lâm lão bản nhu hỏa giọng nam bên thai văng lên vừa mới xuống xe lâm ngưng tầm mắt bên trong có thêm một cái một thân đồ thể thao hiên ngang tư thế hoa quốc nữ tử ngươi là mặc nhiễm thế giới tri đại không thiếu cái lạ giọng nam nữ tướng mặc nhiễm trên người cỗ này lạnh nhạt còn rất rõ ràng lâm ngưng nhữ nhữ mày trong lúc nhất thời đến là không biết nói cái gì cho phải ha ha xem ra chúng ta lâm lão bản thật không thế nào thói quen cùng người xa lạ tiếp xúc vẫn như c ũ là một bộ váy dài màu đỏ vẫn như c ũ là như thác nước tóc dài không đợi lâm ngưng nói cái gì nghe tiếng mà đến ôm đồ đồ diệp linh phỉ nói tiếp mặc nhiễm nam ta bằng hưu tại sĩ nghiệp cũng mua phương diện này rất có thủ đoạn a ngươi tốt ngươi tốt so ngươi ta tưởng tượng bên trong phải bình tĩnh rất nhiều nếu như ngươi chỉ chính là nữ trang lời nói thật không có cái gì lâm ngưng nhàn nhạt cười cười suy nghĩ kỹ một chút thật muốn tìm chính mình am hiểu nhất nữ trang tuyệt đối đứng muối chịu xảo mặc nhiễm là ta tìm đến giúp chúng ta theo linh làm lên quá chậm ta chuẩn bị năm mươi ước kế hoạch trước theo thu mua bắt đầu hơi có chút không bỏ đem đồ, đồ đưa cho nhìn mình chằm chằm lâm n ư n g diệp linh phỉ trực tiếp nói ngươi linh diệp từ đâu quá thấp bưng rất khó đi ra biên giới không nói cũng bán không hơn giá được thôi ngươi nhìn đến không có việc gì nhi nói ta liền đi trước có nên đi vào hay không ngồi một chút chả xì pha cà phê tay nghề cũng không tệ lắm lần sau đi ta còn có chuyện tuy nói cảm thấy đối với mặc nhiễm hiếu kỳ muốn chết nhưng nên có rụt rẽ lâm ngưng cũng không muốn ném lâm ngưng r ứ t lời cười vây vây tay trực tiếp ngồi về cù ly nạn vị trí lái lái xe chú ý an toàn buổi chiều chúng ta sẽ đi n ơ i kia đồ đồ gặp lại、Miu. nàng thật có ý tứ màu hồng cù l ý nàng nên ngang rời đi ngoài cửa viện mặc nhiễm t h ẳ n g nhiên nói là thật có ý tứ ta thật thích nàng rất giống ta trẻ tuổi lúc ấy diệp linh phỉ mất máy môi trí nhớ bên trong mười năm trước chính mình yêu thích cũng là màu hồng thật không dễ dàng như vậy nhiều năm rất ít nghe ngươi nói yêu thích người nào ngươi không phải cũng đồng dạng rất ít gặp ngươi đối người cảm thấy hứng thú nghe nói nàng có cái sinh đôi đệ đệ cùng nàng lớn lên rất giống ừ m ta xem qua tư liệu tương tự độ cực cao t i ê nàng đệ đệ nữ trang lên tới nhất định rất xinh đẹp ha ha n g ư ơ i a thật sự cho rằng người đều giống như ngươi từ nhỏ đã thích mặc váy mặc váy làm sao vậy váy sớm nhất chính là cho nam nhân mặc may ngươi làm mặt ra đổi ta nhà ngươi chết sớm len k e n các nữ sĩ các tiên sinh máy bay ngay tại hạ xuống mời ngài trở về tại chỗ ngồi xuống thắt chặt dây an toàn thu hồi tiểu chất bản vì n g à i cùng an toàn của những người khác hết thẻ máy tính cá nhân cùng thiết bị điện tử cần phải ở vào đóng lại trạng thái sau đó chúng ta đem điều ám khoang thuyền ánh đèn cảm ơn tiệu đ o ằ n len k e n các nữ sĩ các tiên sinh chúng ta máy bay đã đắp xuống g mỹ sân bay bên ngoài nhiệt độ mời tự hành thể hội trước mắt máy bay ngay tại t r ư n g vì ngài cùng an toàn của những người khác mời trước không muốn đứng lên hoặc mở ra giá hành lý cảm tạ ngài lựa chọn sống động công ty hàng không phi cơ chuyến lần sau đường xá tạm biệt chương bảy mươi một trung phùng hoa quốc kinh đô vùng ngoại thành chiếm diện tích trăm mẫu diệt phủ tính đến vườn thương lượng cũng liền không đến bảy vạn cái bình so sánh kia hai cái sân bóng lớn hồ nhân tạo bình thường phú hào nhà bể bơi kenny trận gôn tạc này bên trong thật không tính là gì linh phỉ nha đầu này đi hủ quốc bao lâu hô bên cạnh lao ông cần câu bàn h ỏ chật vừa thấy cũng không biết đánh cái nào chạy tới câu cá lao đại gia nói chuyện lúc trúng khí mười phần theo lão đại gia vừa dứt lời một cái khác c h ả y lấy lưng đầu bạch phát lao đầu một cái bước xa đừng không cần miêu tả chỉ nhìn phía sau cái kia thiếu đi hơn phân nửa bàn tay tay liền biết này bạch phát lao đầu tuổi trẻ khi có không ít chuyện xưa đi có hai ngày mặc da mặc nhiễm cũng bị đại tiểu thư theo nước pháp kêu lên xem ra là đàm phán thành công cái kia lâm n g ư n g ngươi thấy thế nào xem không hiểu nhìn không thấu nha đầu này thật rất thần bí ha <Haha>, h a thế mà còn có n g ư ờ i nhìn không thấu trẻ tuổi người lão đại gia tiếng cười có đủ c ả i mở bộ kia bệ nghễ một thế bộ dáng còn rất nhú đát nói như thế nào đây tiểu nha đầu này tựa như là trống rông xuất hiện bình thường quá khứ trải qua một chút tin tức xác thật đều không có ồ nói n g h e một chút lúc trước đại tiểu thư làm nhà bên trong cha đ ệ chúng ta mua được không ít h u y ế t lĩnh huyết công tức phủ lão nhân kết quả rất có ý tứ bọn họ cũng là gần nhất hai cái n g u y ệ t mới biết được có di trúc tồn tại trước đó bọn họ thậm chí đều chưa nghe nói qua có lâm ngưng cái này người có ý tứ tiếp tục j o h n cầm di trúc đi ra lúc phản đối người có không ít hoài nghi là j o h n tại làm tay chân người cũng có về sau này đón g ư ờ i đổi giọng đổi giọng về hưu về hưu rất nhanh liền không có đoạn ở dưới cái này j o h n còn rất có thủ đoạn nha không phải bị người nắm chân đau đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị thuyết phục lá tranh vanh nhắm lại h í t mắt nói chuyện đồng thời tiện tay đem mới vừa câu cá ném vào hồ bên trong đúng vậy chúng ta người có suy đoán huyết ngân sách hội nguyên chủ bữa tiệc một nhà chết hẳn là j o h n thủ bút hủ quốc ban ngành liên quan tuy có hoài nghi nhưng tính đến cho đến trước mắt một đầu có giá trị manh m ố i đều không có không nói cái này ta nhớ được biết bên kia có đại đảo sắt danh sách đề cử có huyết lao công tức đối với đại đảo sắt vẫn luôn không thế nào cảm thấy hứng thú mỗi năm hạn chót cho nên vẫn luôn có cái danh sách đề cử vậy nói thông rồi nói thông được lao gia có ý tứ là nưng gia ừ m không phải không đạo lý là hắn thượng vị ra bằng tôn q u ý A lao gia đại đào sắt chuyện muốn hay không cấp đại tiểu thư thông báo một chút nàng cùng cái k i a tiểu nha đầu nơi thế nào rất tốt chúng ta người chuyển về tin tức đại tiểu thư theo v ệ c trang viên trở về thời điểm cách ò đó không xa đồng dạng chờ hành lý tôn lang hũ vẻ mặt hốt hoảng năm phút đồng hồ phía trước da ca bị lúc tiếp viên hàng không nói nhỏ khách sạn dành cùng số phòng kém chút không đem cái này tay mang tiểu thiên tài đồng hồ nam nhân g và khóc Hồi tôi ư trước Trương thượng ở n nít g ghi lại lúc trước kia, trương lời kia chép thượng hẹ chặt hẹ mã, n Lăng Vũ cầm qua đ ệ n Tôn thoại, thử gọi tới. gọi ca ngươi tốt ngươi có ý tứ gì làm sao ngươi biết ta dự định khách sạn làm sao ngươi biết ta g i à n phòng hảo điện thoại bên kia giọng nữ mềm mại huyền c h u y ể n tôn lăng vũ nín thở ngưng thần nói ngay vào điểm chính tôn ca như vậy khẩn trương làm gì ước sao bớt nói nhảm ta điện thoại có ghi âm có tin hay không ta trực tiếp khiếu nại ngươi x o á khí nhiều tiền là không sai nhưng cũng không khoa trương đến ngồi cái máy bay liền có người ôm ấp yêu thương tình trạng mặt lệnh tôn lăng vũ Căn chính có bức bản không tin tưởng chính mình có làm nữ nhân bức bất làm điện ộ n chân n g g lực. mị ư ơ có chút. khách nó. thể thử nhìn một chút. Xin lỗi, tổ trưởng gọi đi họp. Khách thấy. ứt, ta, ta nhìn họp, Xin sẵn mẹ lỗi, gọi đi Điếu, uy, thoại treo còn rất nhanh nghĩ đến cô nương kia n h à n giá trị cùng dáng người đầu góc mơ hồ tôn lăng vũ yên lặng nuốt một ngụm nước bọt cả người đều không tốt xem ra tôn tiên sinh là gặp được khó xử tôn lăng vũ bên người chậm rãi đi tới toa toa nhàn nhạt cười cười nói khẽ lại là ngươi nói hiện tại giống như ngươi tuổi trẻ cô nương đều trực tiếp như vậy sao ta cường điệu một lần nữa ta không phải cái loại này người tùy tiện chúng thường bắt chuyện h u i chặt khách xạ nhìn trước mặt gọi là lý toa cô nương tôn lăng vũ d á m thề với trời đ ờ i này số đào hoa đều không một ngày này chất lượng cao ha ha ngài hẳn là hiểu lầm đầu năm nay bản thân cảm giác lương hảo người thật thật nhiều toa toa cười cắn cắn môi nếu không phải nghe được này nam cùng lâm lão bạn nhận biết có vẻ như quan hệ cũng không tệ lắm chính mình lại đâu có thể nào sẽ theo đuổi không bỏ nếu như là hiểu lầm kia tốt nhất giữ một khoảng cách ok khoái à y không ai yêu thích nhiệt tình mà bị hở hữu toa toa đương nhiên sẽ không ngoại lệ thằng đến cầm qua hành lý toa toa cũng không lại nhìn cái này họ tôn nam nhân một chút lý nữ sĩ mời tới bên này chuyến bay quốc tế ra chặng cửa đợi có đoạn thời gian lâm sơn mấy bước đi vào toa toa người phía trước trực tiếp nói ngươi là ta là lâm lão b ả n người ta cần gọi điện thoại xác nhận hạn đi ra ngoài bên ngoài vấn đề an toàn rất quan trọng thật muốn bởi vì người thuận miệng một câu liền ngây ngốc cùng người đi ai biết đợi c h ờ mình lại sẽ là cái gì toa toa dứt lời lúc này lấy điện thoại di động ra trực tiếp cấp lâm hồng gọi tới cùng hắn đi Chúng ta tại đi trên đường. Lâm hồng thực trực tiếp, nói chuyện cảnh Cúc thuộc cho Hồng thời điểm, vẫn không nhìn phía, thoại hành trên đường. nói vẫn quên ngắm bốn điện này giới. ta tại tiếp, trì toa toa, thuộc tay đem hành lý đưa cho trước mặt đưa đi điểm, cái đem Lâm lý bảo sân o với chính mình còn mình thấp không Bành. ít xa lạ nam tử. xa lạ s bay bên ngoài bãi đỗ xe dán m à n g audi a 8 toa xe vừa mới hệ qua dây an toàn toa toa còn không có kịp phản ứng liền bị lâm sơn đánh cho bất tỉnh tới hồng thì không phải nói muốn dùng bịt mắt sao audi phụ xe xoay người lại liếc nhìn hàng sau ngất đi toa toa lâm hải gãi đầu một cái nghi ngờ nói hiệu quả đồng dạng cái này có thể giống nhau sao nói nhiều này không bởi vì nhàm chán nha xe này quá chậm còn không có ta chạy nhanh theo giúp ta trò chuyện một lát thôi đường dài từ từ ngâm miệng bảo trì cảnh giới hồng t ỷ bàn giao không muốn bị người phát hiện này cô nương hành tung đề phòng đâu rồi yên tâm đi ta ta xem sách london biển b ả o số một a m ộ ư ơ i một phòng này không sai cảm giác cùng nhất phẩm quốc tế bộ kia rất giống tay cầm tấm thẳng lần nữa làm lần bảo vệ kiểm tra lâm hồng cười nói tốt xấu liền như vậy cái kêu gọi mặc nhiễm người cha sẽ không lâm ngưng hơi nhịu nhũ mày phải thừa nhận đồng dạng là nữ trang mặc nhiễm kia phần tự tin trước đó chính mình thật đúng là theo không kịp đại khái tra một chút bản thân hắn tại xí nghiệp cũng mua cùng gây dựng lại phương diện rất lợi hại về phần gia thế bối cảnh trên mạng liên quan với bọn hắn nhà tin tức rất ít chỉ biết là là nước pháp hoa kiểu gia tộc diệp ra đâu rồi có thể tại toàn cầu làm nguồn năng lượng không có khả năng chỉ là có tiền đơn giản như vậy là không đơn giản bọn họ nhà âm thầm nâng đỡ không ít ngoại cảnh thế lực phía sau tựa hồ dừng lại ta hiểu ý ngươi phía dưới trọng điểm điều tra thêm diệp ra nâng đỡ thế lực bên trong có hay không đủ tư cách tham gia đại đảo sát từ j o n nhắc lên đại đảo sát chuyện này lâm ngưng cũng không tin to như vậy hoa quốc sẽ không có tham gia diệp gia xuất hiện v ớ i lúc cho lâm ngưng một tia linh cảm ngươi hoài nghi diệp gia cũng có tư cách ta chẳng những hoài nghi bọn họ có ta còn hoài nghi bọn họ có rất nhiều ách nói thế nào diệp linh phỉ không giống như là nói mạnh m i ệ người n g nàng đối với huế khinh thị ngươi cũng nhìn thấy bối cảnh như vậy ngươi cảm thấy bọn họ lại không biết đại đảo sát sao j o n nói qua những năm này trong nước không có một nhà thế lực có tư cách tham gia không tư cách không có nghĩa là không thể nâng đỡ những cái đó có tư cách không có nghĩa là không thể cùng những cái đó có tư cách giao dịch trước cha ta muốn biết hết cái này danh sách để cử đến cùng trọng yếu bao nhiêu rõ ràng ta sẽ mau chóng cha rõ ràng lâm ngưng mục đích không khó lý giải lâm hồng nhẹ gật đầu tựa như nhớ ra cái gì đó nói tiếp toa toa mau tới đây ngươi quyết định hảo sao không ách ngươi tại lo lắng cái gì ta có cấp lâm sơn bàn giao thời gian ngắn bên trong không ai sẽ biết toa toa ở chỗ này không phải lúc lâm n ư n g k ẽ thở dài trước mắt cái này mấu chốt hoàn toàn không cần phải phức tạp dù sao nhân dục vô cùng đã có một lần tức có lần thứ hai có hai liền có ba đến bên này nhiều lần khó tránh khỏi sẽ lộ ra chút dấu vết để lại tốt ta xem ra ngươi đã có lựa chọn ha ha đi thôi đi xem một chút hầm rượu có cái gì rượu r ô n lão ra h ỏ a này quả thực hư thấu hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi hắn ngày đó lôi kẹo ta tận tình nói cho ta biết thật nhiều say rượu chỗ xấu ta biết không phải ta cũng sẽ không dựa vào hắn hh hắc hắc, bụng râu uống rượu cũng không tốt ngươi tỉnh ngủ đến bây giờ còn không ăn đồ vật có cái gì muốn ăn toa a đưa gọi Đông Không có, ngươi xem đó mà làm thôi. Tì giả tới. thôi. Lâm làm xem mà đó n Tì thế có, à Ngươi được đấy, làm t toa h nhưng thế hêm ế tương công ngươi ăn tước, giả. là lai làm mà ta tì t Đổi toa đến thời điểm lâm ngưng trước mặt luis o m ộ ư ơ i ba bình rượu giống đại khái hai phần ba dáng vẻ nhìn trước mặt cái này vẻ mặt bất an tay chân luống c u ố n cô nương lâm ngưng nhấp nhẹ mí môi nhàn nhạt cười cười tỉ tỉ tốt b ư ớ c lên mạng mội tới chơi tổng như vậy hao tổn rõ ràng không phải chuyện toa toa hít sâu một hơi nói chuyện đồng thời giấu ở túi sách hạ thủ nằm gắt gao đều đã đến rồi đừng nói là những cái đó có không trước ngược lại sai giờ quay đầu cho ngươi an bài cái hướng dẫn du lịch ở chỗ này hảo hảo đi dạo muốn mua gì mua cái gì xong về sớm một chút đi một thân đen toa toa dáng vẻ đáng yêu còn rất người đau lòng lâm ngưng than nhỏ khẩu khí lúc trước giam l ò n g này cô nương ý nghĩ đột nhiên liền không có ta có chuyện nói thẳng cùng ta không cần phải như vậy khách khí ta ta muốn gặp hắn một mặt có thể không ta có việc bận nói với h hắn sở dĩ quyết định một mình tới hủ quốc chính là vì thấy lâm ninh vì ở trước mặt nói kiện sự cho dù sợ muốn chết cho dù biết bởi vì chính mình đến có thể sẽ ảnh hưởng đôi này tỷ đ ệ mưu đồ toa toa lúc này cũng hoàn toàn không có lùi bước đạo lý nhớ không lầm ta đệ đệ đã cho ngươi lựa chọn cơ hội ngươi lúc đó lựa chọn ở lại trong nước đúng không phải ta nghe ta nói hết lời ta đệ đệ xảy ra chuyện phía trước cố ý đã thông báo ta ngươi sinh hoạt phí sẽ không ngừng đáp ứng ngươi quán cà phê cũng sẽ không thu hồi thang thần nhất phẩm phòng ở ngoại trừ không thể sang tên ngươi muốn ở bao lâu đều có thể hắn thật xảy ra chuyện sao nếu như là thật ta vì cái gì ở trên thân thể ngươi tìm không thấy một tia mất đi trí thân một k i a thương tâm dáng vẻ ta nghe hắn nói qua ngươi là hắn trên đời này thân nhân duy nhất à ta vì cái gì không thương tâm cái này ngươi không cần biết đến là ngươi như vậy chấp nhất thấy hắn vì cái gì một hồi không gặp dĩ vã ngu xuẩn đến muốn chết toa toa tựa hồ thay đổi thông minh lâm n ư ơ n g k i n h cười âm thanh hỏi ngược lại ta nghĩ hắn ta thực lo lắng hắn ta dừng lại hai ngươi cùng một chỗ mới bao lâu ngươi cảm thấy loại l ờ i này ta sẽ tin sao ta đến cùng là cái gì sự nói thẳng toa toa biểu tình rõ ràng là có cái gì nan ngôn tri ẩn lâm ngưng n h í u n h í u mày r ứ t khoát trực tiếp hỏi ta ta cái kia vẫn luôn không đến cái gì đồ chơi liền liền cái kia ngươi cũng có nha thật dễ nói chuyện này cô nương một bộ ấp ha ấp đúng bộ dáng thật rất nao tâm lâm ngưng theo thói quen giơ tay lên đang muốn vuốt tóc thời điểm toa toa lại là bịch một tiếng nằm trên đất ngươi đây là muốn làm gì tầm mắt bên trong phủ lấy vớ cao màu đen viền gen nội y còn rất gợi cảm lâm ngưng có chút im lặng liếc mắt mãn đầu g ó c thần thú ta ta sai rồi kịp phản ứng toa toa ủy khuất không muốn không muốn không thể phủ nhận lâm ngưng kia đưa tay động tác thật cùng nào đó đại thiếu không khác nhau chút nào tiên đồ an vị trên mặt đất nói đến cùng chuyện gì xảy ra sự thật lần nữa chứng minh này cô nương tuyệt đối có cái tìm đánh thiên p h u kỹ nhìn đang muốn đứng dậy toa toa lâm ngưng đè ép áp tay không hiểu có chút tức giận ta đại di mụ vẫn luôn không đến ta lúc trước coi là mang thai kết quả không có bác sĩ nói thế nào ta ngay từ đầu dùng giấy thử dùng mấy cái kết quả đều như thế ta liền không để ý về sau nàng vẫn luôn không đến ta ngay tại trên mạng treo giá cao hào Đi Tốt nhất phụ sinh bệnh viện tìm tốt nhất khoa phụ sản bác sĩ làm nhất toàn diện kiểm tra tốn không ít tiền ta hỏi người bác sĩ nói thế nào mắt nhìn thấy toa toa c u ố n cái không dứt cố nén chịu người xúc động lâm ngưng trực tiếp ngắt lời nói không có chuyện gì ta hỏi lại một lần cuối cùng bác sĩ đến cùng nói thế nào bác sĩ nói ta không sao nói ta thân thể đ ồ n g đ ồ n g đát nói ta so với người bình thường khỏe mạnh rất nhiều nói ta dung mạo xinh đẹp nói làm ta chờ một chút xem còn nói cái gì ta quên à còn nói ta ngâm miệng đi ngược lại sai giờ lập tức gặp qua ngu xuẩn đến liền chưa thấy qua như vậy xuẩn đưa tay v ố t ngược một cái lâm ngưng quả quyết xoay người quả thực khí đến quá sức huế lĩnh huệ khách sạn tám trăm linh tám hành chính phòng xếp lâm ngưng khí đến không được tôn lăng vũ sốt ruột không được hơn bạn mua lở vờ dương hành lý mật mã khóa kín sống đều mở không ra cũng là không người nào Chương chuyện, bức bách.、Hành、chính phương khói nhân Hành phòng dương, xuyên an gian. Viễn trùng tiền tôn lăng xếp qua. quá quá lửa Tứ bất bất đội vì vũ, thuận tay rửa những cái đó sát người chi vật tức phụ nhi bính thất đồng đánh bài đâu rồi có dám mau thả nhà ta dương hành lý mật mã như thế nào khôi phục xuất xưởng vì đê ồ bên kia người yêu thật trắng thật hùng nhìn kia h á m sâu x ư ơ n g q u a i xanh cùng hai đầu lông mày mị thái tôn lăng vũ nuốt một ngụm nước bọn vội vàng nói ta sinh nhật ngươi đều dám quên ngươi đây là không nghĩ xuống giường đi ách chưa nhưng nó chính là mở không ra ngươi xác định không cầm nhầm đừng cầm thành người khác khét lấy tiền ngoại trừ ngươi ai sẽ hoa hơn vạn mua cái màu hồng lờ vờ dương hành lý ngươi nói lặp lại lần nữa dương hành lý làm sao bây giờ phá hủy đi nhớ rõ hủy đi phía trước chụp đoạn video l ư u chứng ta cho các ngươi nói lờ vờ nói nhà đừng chẳng ra sao cả có một chút đặc biệt tốt phàm là bởi vì bản thân ra vấn đề đều có thể cầm đi tiệm bên trong đội túi sách các ngươi quay đầu có thể thử nhìn một chút ách như vậy cũng được ta trang không cho ngươi nói chuyện nông đầu góp gọt a ta cay ai nhiều mấy bao chỉ bằng ta lão công một tháng kia không đến hai mươi vạn tiền thuê nhà khiêm tốn một chút ta một tháng liền mười chín và rưỡi lão bà khẩu khí vẫn còn lớn thôn lăng vũ cười khổ cười cải chính ngâm miệng ngươi k h ỏ a cái khăn tắm là muốn làm gì quần áo đâu vừa tới khách sạn tắm rửa lúc ấy thuận tay đem sát người đều rửa gió đông giang lấy tiền được rồi không thèm nghe ngươi nói nữa lúc này tay hưng tốt tốt lão bà đại nhân một cái thùng phá hủy liền phá hủy đừng đau lòng tiền đừng bị cảm ba yêu ngươi video treo tập nhanh huệ chặt tới càng nhanh nhìn huệ chặt trò chuyện thiên giới diện bên trong người yêu tin tức mới tôn lăng vũ khỏe miệng g ơ lên không ít len keng len keng len keng tiếng chuông cửa vang lên thời điểm tôn lăng vũ hai cước đang gắt gao kẹp lấy dương hành lý để bên cạnh theo hai chân dăm chắc chặt chẽ cơ bắp đường con không khó coi ra này ra hỏa tháng ngày trôi qua phải rất khá có lẽ là đào dương hành lý thượng xuôi theo khe tay dùng sức quá mạnh hay là gió nhẹ tới qua tôn lăng vũ ngửa ra sau ngã xuống đất đồng thời thuận tay g ơ lên dương hành lý trang điểm bao viền r e n nội ý, ý, ý tất chân váy ngủ nữ trang đầy trời rơi xuống đ o ẳ n đ o ẳ n phúc vô song trí hoa bất đan hành lần nữa mở mắt ra tôn lăng vũ cái chán x ư n g đau nhức sự thật chứng minh lờ vợ dương hành lý thật rất nặng ngươi tỉnh rồi vẫn như cũng là tiếp viên hàng không trang phục vẫn như cũng là mềm mại huyện c h u y ể n thanh tuyến nhìn trước mặt khép cười duyên tiểu tỉ tỉ tôn lăng vũ chậm dại nhắm mắt lại trí nhớ bên trong kẽ xịu phía trước hình ảnh tất cả đều là nữ trang tới ta lúc trước nhấn chung cửa ngươi vẫn luôn không ra về sau nghe được bành một tiếng lo lắng ngươi x ả ra chuyện cho nên liền gọi sân khấu mở cửa đ ư n g ra bộ ta gọi bạch dương g ư ờ n g bên trên tôn lăng vũ mỹ mắt khẽ run hô hấp hỗn loạn bạch dương cười cắn cắn m ô i trực tiếp nói bạch bạch dương nhớ lại ngươi là hưởng phí cái k i a cùng cha khác mẹ m u ộ i m u ộ i không sai ta tỉ tỉ cũng không biết ngươi có đam mê này đi nhấp chỉ điểm một chút khắp nơi có thể thấy được nữ tính vật dụng bạch dương cười khẽ âm thanh nói tiếp tất cả đều là hàng cao cấp thị phu ngươi thật rất có phẩm vị á c h đó là cái hiểu lầm a một trăm bảy mươi tám thân cao một trăm bảy mươi lăm áo mã đây là hiểu lầm sao đúng rồi ta tiến vào thời điểm ngươi khăn tắm tàn đi ta, ta mẹ nó trên người xúc cảm không giống như là không có mặc dáng vẻ kịp phản ứng tôn l a n g vũ lặng lẽ meo vung lên trăn vẹn vẹn một chút cả người liền lại không tốt v i ê n gen nội y t h a t ơ t ầ m váy ngủ như thế nào có hay không thực hợp khẩu vị ngươi ngươi đúng rồi ta còn c h ụ t không ít ả n h chụp t h ị phu muốn nhìn sao ngâm miệng nghe ta thực xác định dương hành lý này không phải ta ngươi chẳng lẽ không phát hiện dương hành lý là ta cậy mở sao cầm nhầm cái dương không có vấn đề nại ra cái dương cũng không thành vấn đề nhưng mặc người quần áo thật xảy ra vấn đề lấy lại tinh thần tôn lăng vũ n g a khí nghiêm khắc nói chuyện thời điểm suy nghĩ xoay nhanh tỷ phu biểu tình có đủ n g h n g trọng thì phản ứng mạnh dương hơi nhịu nhữ mày lúc trước chơi tâm nháy mắt bên trong tiêu tán t r ố n g không ta hỏi ngươi nếu có người đàn ông xa lạ biết rõ cầm nhầm cái dương còn xuyên qua ngươi váy ngủ nội ý ỉa ngươi sẽ như thế nào ta sẽ rất tức giận đi ta hỏi ngươi ngươi mới vừa nói này đó tất cả đều là hàng cao cấp đại khái có thể tính ra ra giá, giá đáng ra sao tất cả đều là xa xỉ phẩm hàng hiệu không sai biệt lắm hai mươi vạn bao nhiêu hai mươi vạn không đến ba mươi vạn dáng vẻ Cái này nổ áo khoác, áo giá không sai biệt này nổ đơn không trẻ l ắ m vạn lên ngại, trên n ư ờ i ngươi váy ngủ hơn váy biếng ể n phòng bảo b số A11, Lười i nằm trong bùn tắm toa toa miệng hơi cười đường con nguyện chuyển trước đó nhìn như ngây ngốc biểu hiện kỳ thực là vì t h a m dò lâm lão bản đối với chính mình tha thứ đ ộ nàng l à giả vờ nàng tâm suất thực ổn không hề giống là bối rối dáng vẻ cùng một dưới mái hiên lâm ngưng bên người lâm hồng điểm một cái chính mình lỗ thai thấp giọng nói ta biết mỗi người đều có chính mình xử thế chi đạo nếu như không chút bản lãnh liền nàng kêu bên ngoài điều kiện đâu có thể nào tại ngập trong vàng son hô thành phố thủ thân như ngọc như vậy nhiều năm lâm ngưng gật đầu cười yêu ai yêu cả đường đi toa toa điểm ấy tiểu thông minh không ảnh hưởng toàn cuộc ngươi không tức giận sao ta nhớ được ngươi rất phản cảm người khác tham dò ngươi lâm ngưng cái loại này cưng chiều ánh mắt cùng xem đồ đồ không kém bao nhiêu lâm hồng gãi đầu một cái r ứ t khoát trực tiếp hỏi lão hổ sẽ cùng m è o tức giận sao chỉ cần nàng có thể bãi chính chính mình vị trí ta chính là cho nàng cả đời phú quý lại như thế nào tốt ta nàng mới vừa nói chuyện ngươi thấy thế nào có cần hay không ở chỗ này lại tìm cái bệnh viện kiểm tra h ạ tạm thời không cần ta biết đại khái là vì cái gì vì cái gì lúc nào ngày đó ngươi cho ta cho thuốc cụ thể chính mình hiểu đi có mấy lời thật khó có thể mở miệng lâm ngưng vẫy vây tay hiển nhiên không muốn trong vấn đề này nói thêm cái gì tốt ta đúng rồi ngươi có chú ý đến hay không toa toa có chút không giống có ý tứ gì nàng làn ra so với lần trước thấy thời điểm tốt hơn một chút ngươi khả năng nhìn không ra nhưng ta thị lực ngươi cũng biết ách còn có này công hiệu công hiệu gì không có gì đồ đồ đâu phòng tám mới vừa trông thấy nàng tiến vào đi này ra hỏa bản tính khó sửa đổi đem nàng mang tới đến kỹ quá khứ suy nghĩ kỹ một chút đồ đồ d i ễ m phúc thật không cạn lâm ngưng nếp miệng không cao hứng nhi liếc nhìn phòng tắm phương hướng h ồ n g tỉ có thể giúp ta bắt lại dương hành lý sao ta thay giặt quần áo đều tại bên trong bọn họ vừa mới không cho ta lâm hồng tìm đồ đồ công phu cùng phòng tắm tương liên phòng giữ quần áo bên trong t r ù n g khăn tắm toa toa yếu ớt nói a ta đi cho ngươi cầm cảm ơn mật mã là mật mã không đúng mở không ra lần nữa trở về lâm hồng tay bên trong mang theo cái không nhỏ màu hồng dương hành lý toa toa không tin tả tiến lên thử mấy lần kết quả cùng lâm hồng đồng dạng lại làm sao vậy a phía sau đột nhiên xuất hiện giọng nữ đừng đề cập có nhiều dò người đột nhiên đứng lên đến toa toa một mặt trắng nón xuân quang trật hiện mặc đưa tay chỉ chỉ rớt xuống đất k h á n t á m nghe tiếng chạy tới lâm n g ư n g cũng không biết vì cái gì hỏa khí cọ cọ b ư ớ c thẳng lên tỉ tỉ ta sai rồi ta không phải cố ý tốc độ mặc phá hủy trước mặt trắng bóng một mảnh nhìn thấy người thẳng quắn mắt lâm n g ư n g thở dài nhẹ nhõm một bên nói một bên dùng chân đá đá một bên màu hồng dương hành lý so sánh phí đi nửa ngày công phu tôn lang vũ lâm hồng mở thùng không thể nghi ngờ muốn đơn giản hơn nhiều này đây không phải ta dương lặng lẽ meo meo liếc nhìn bị lâm hồng bóp thành cặn bã ngũ kim kiện toa toa không tự chủ được dùng mình một cái dù giọng nói làm ta mù a như leo dương hành lý đều có thể cầm nhầm giọng mở dương hành lý xếp trồng chất chỉnh tề nam trang trên nhất quả nhiên tiếng pháp sách còn rất dễ thấy lâm hưng niết miệng không đau hứng nhi trừng mắt nhìn trước mặt túi thấp đầu toa toa ta ta sai rồi đầu nâng lên gọi điện thoại cho công ty hàng không tẫn cho người ta thêm phiền p h ứ c ta mới vừa ngâm tắm thời điểm chơi điện thoại tới cho nên không điện ta đi đi nằm trên giường không ta cho phép không cho phép ra tới hảo đát hô nháy mắt bên trong chuồn đi toa toa cùng đồ đồ có loại kinh người tương tự lâm ngưng thở phào một cái không hiểu có loại đập mèo xúc động công ty hàng không bên kia đều theo dõi dương hành lý tìm được tại tôn lăng vũ kia không hơi chỉ chốc lát nhìn bên quầy ba chính uống vào rượu buồn l â m n g ư n g lâm h ồ n g vây vây tay cơ cười nói tôn l a g vũ đưa sữa cái kia ừ m là hắn hắn cùng toa toa một cái chuyến bay ta mới vừa tra một chút hắn tại với khách sạn định ba ngày hành chính bộ số tám trăm linh tám phòng ha ha có ý tứ chính là ngủ gật đưa gối đầu gọi lâm đông chuẩn bị xe chúng ta đi xem trò vui xem kịch a tả hữu đều phải trở về h u ế c đi ngươi sẽ biết màu đỏ mỹ giáp đánh ly rượu lâm ngưng cười k h ẽ âm thanh đáy mắt bên trong một tia g ả o hoạt chật l o i lên t u t tia toa toa làm sao bây giờ đóng gói đi a đánh mất x ỉ u đưa lâm đồng kia ngươi lại đổi chủ ý rồi không có chỉ là nàng món đồ kia vẫn luôn không đến vạn nhất thật b ụ n g mang làm rôn là ngốc đến a vạn nhất bác sĩ không phải nói không có chuyện gì nha ở ta nơi này rất nhiều thứ là khoa học giải thích không rõ thà rằng tin là có đi thuốc hiệu quả có nhiều như tiên chính mình thế nhưng là bản thân thể hội nếu như toa toa thật mang thai ai biết tên ngu ngốc này sẽ là phản ứng gì lâm ngưng nếp miệng cũng không cảm thấy toa toa là có thể giấu ở chuyện người huế lĩnh đồng thoại trấn xa xôi vùng ngoại thành nông trường lần nữa mở mắt ra toa toa trước mặt thế giới đại biến dạng nguyên bản xa hoa phòng ngủ biến thành nhà gỗ nhỏ không nói liền dưới thân giường đều biến thành tấm ván gỗ cái loại này cho nên ta chỉ là ngủ một giấc liền xuyên qua rồi ngắm nhìn bốn phía toa toa lặng lẽ đem đầu rút vào chăn nhẹ g i ọ n g thì thầm đần c u n g như heo nàng còn nói cái gì rồi chất gỗ bên ngoài bị tự lâm ngưng gỡ đem đầu tóc thực sự không hiểu rõ như vậy xinh đẹp cái cô nương trong đầu đều trang đều là cái gì ách không nói chuyện hẳn là ngủ rồi hai lỗ hai khe nhúc ních h lâm hồng cười cười xấu hổ thành thật nói cái gì nàng ngủ rồi ta đi nói nàng là heo thật không có mang o a n luồng làm sao bây giờ mặc kệ nàng diệp linh phỉ bên kia có động tinh sao phi linh diệp danh nghĩa cũng không phải như vậy tốt dùng lâm ngưng lúc trước nói tới cho hay nữ chính tự nhiên là diệp linh phỉ lâm sơn tại ngõ chừng nàng giống như không đem tôn lang vũ coi là gì lần nữa liếc nhìn điện thoại lâm hồng khẳng định nói nàng loại này ra thế hẳn là k i ê n kỵ nhất có người đánh nàng cờ hiệu làm việc mới đúng ngươi xác định diệp linh phỉ biết tôn lăng vũ tại v t khách sạn xác định tin tức là ta gửi tới ai khó trách người ưu tú vẹn vẹn khí này độ liền không phục không được đi thôi quay đầu cho chúng ta người đều nói một tiếng về sau muốn làm cái gì chuyện xấu nhớ do nói chính mình là phi linh diệp người á c h v t khách sạn tám trăm linh tám hành c h í n h phòng lâm hồng đi lên đổi cái dương thời điểm ngồi ngay ngắn ở tiểu phòng khách tôn lăng vũ một thân quần tây áo khoác trang điểm toàn bộ đổi cái dương quá trình không đến một phút đồng hồ giao dịch hai người một câu đều không nói người kia ta biết là lâm lão bản trợ lý đợi lâm hồng đi sau toàn bộ hành trình giữa im lặng bạch dương đột nhiên nói ta cũng nhận biết trên mạng lâm lão bản tấm ảnh bên trong đại bộ phận đều có nàng ta ngày dương hành lý kia sẽ không là lâm lão bản a tựa như nghĩ đến cái gì khủng bố chuyện bạch dương đột nhiên đứng lên một bộ không thể tin dáng vẻ như vậy như vậy lớn làm gì phải thì như thế nào tỷ phu ngươi mới vừa xuyên qua áo l ó t bên trong cùng máy ngủ ngươi sẽ không như thế nhanh liền quên đi còn có ngươi còn cho người để lại chỗ cũ rồi ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành bị cầm chuyện này cứ như vậy cho ta ấn chết tại bụng bên trong nhìn như vẻ mặt nghiêm túc tôn l a n g vũ kỳ thực cũng không như thế nào coi là gì trên đời này ai cũng có khả năng cầm nhầm hành lý duy chỉ có lâm lão bản sẽ không dù sao người có chính mình máy bay căn bản cũng không cần gửi vận chuyển hành lý a kia không có việc gì nhi ta đi trước đợi chút nữa ta tuy nói chưa thấy qua ngươi nhưng ta nghe ngươi tỉ từng nói với ta ngươi là học hí này làm sao lại thành tiếp viên hàng không hát hí khúc không ai xem cho nên ta ký mã ba ba ảnh thị công ty vẫn ký cũng không tệ lắm mới vừa đến liền gặp phải công ty làm lớn chế tác nghe nói là chân nhân chuyện thật cải biên ta là nữ số ba diễn tiếp viên hàng không khó trách ngươi không sợ ta khiếu nại cái gì đại chế tác cụ thể bảo mật cùng hai nạn trên không có quan hệ đoán được không có quan hệ gì với ta được nay còn dùng đoán sao ta cho ngươi tỷ phát video hai ngươi trò chuyện một lát quán thượng như vậy cái hoạt bát cô em vợ cũng không biết là họa hay phúc tôn lăng vũ cười lắc đầu thiện tay cầm qua điện thoại đừng à ta còn nghĩ chờ điện ảnh chiếu lên cấp cả nhà một kinh hỉ đâu rồi bọn họ còn không biết ta làm diễn viên vậy được đi chờ ta thay cái quần áo mời ngươi ăn cơm ta điện thoại ngươi cũng có về sau có chuyện gì lên tiếng ta bằng hưu không ít đừng ủy khuất chính mình h ắ c h ắ c kia tỷ phu cho ta giới thiệu cái kim chủ ba ba thôi ta loại này mới diễn viên không lưu lượng rất khó hỏa đát ách các ngươi này hành đều như vậy trắng ra à ngươi làm ta cho ngươi tìm cha nuôi thích hợp à suy nghĩ cái gì à ta nói đại diện có đại diện liền có quảng cáo có quảng cáo liền có lưu lượng có lưu lượng liền có người mời ta quay phim có hí trụ liền có đại diện có đại diện liền có dừng lại ta hiện tại tin tưởng ngươi sẽ là cái h ả o diễn viên nay khẩu tài không ít nghe ấy ùn đi hắc hắc ta xem tỉ tỉ tại vòng bằng hưu phàn nàn nói nhà các ngươi lại muốn dỡ bỏ ai đừng nói nữa tổ tiên cũng không biết là thế nào mua phòng ở cách mấy năm liền hủy đi một nhóm thật rất n á o tâm n á o tâm cũng không nha phòng ở c ũ còn không có dỡ sạch sớm nhất tan a trí phòng ở không mấy năm lại muốn dỡ bỏ đổi lấy ngươi ngươi n á o tâm không ai là rất n á o tâm bạch dương khẽ thở dài nhớ tới sâu thành phố kia mấy tòa nhà lao trạch không hiểu có loại cảm đồng thân thụ cảm giác thành thị một chỗ khác t ì chương ngủ toa bảy mươi ba nhiệm vụ hồ quốc huyết lĩnh đồng thoại trấn huyện khách sạn mâu hồng dồn trong sơ cụ ly nàn lẳng lặng dừng ở ven đường vị trí lái thượng lâm ngưng mặt lộ vẻ vẻ giận hai mắt nhắm lại phụ xe lâm hồng một người s â g rác đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng hàng sau đồ đồ lặng lẽ meo meo liếc nhìn lâm ngưng phương hướng yên lặng quận thành một đ o ạ n nữ ta ngày dương hành lý kia sẽ không là lâm láo bản a tôn l ă n g vũ như vậy như vậy lớn làm gì phải thì như thế nào nữ tỷ phu ngươi mới vừa xuyên qua áo lót bên trong cùng máy ngủ còn có ngươi còn cho người để lại chỗ cũ rồi tôn l ă n g vũ chuyện này cho ta ấn chết tại bụng bên trong lâm hồng khẩu kỹ duy hay duy xinh đẹp sự thật chứng minh tường ngăn không nhất định có thai nhưng nhất định có lâm hồng có lâm đông có lâm ngưng cho nên nói cái này gọi tôn lăng vũ cũng là nữ trang đại lão mắt nhìn thấy lâm hồng đã nói đến phá rỡ lâm ngưng nhịu n h ị mày trực tiếp ngắt lời nói không rõ ràng trước mắt có thể khẳng định là hắn xuyên qua toa toa quần áo còn cho để lại chỗ cũ rồi khoái sự nhi mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều lâm hồng cười cười xấu hổ thực sự không hiểu rõ cái này gọi tôn lăng vũ nam nhân êm đẹp mặc toa toa quần áo làm gì như vậy người đi đem toa toa trong dương hành lý nội ý, ý ấy, váy ngủ cùng nhau lựa đi ra đều tiện hắn đi lâm ngưng thở dài hồi tưởng lại sớm nhất mặc nữ trang lúc nhật tử ngược lại là có chút lý giải cái này vụn trộm mặc nữ trang nam nhân a đều tiễn hắn người không nghe lầm đi đưa đi nữ trang vốn cũng không như thế nào nhận người chào đón chính hắn kỳ thật cũng không chịu nổi không cần phải làm khó hắn suy nghĩ kỹ một chút chính mình lúc trước còn không phải như vậy xuyên m â u thân áo khoác từng bước một đi đến hiện tại lâm ngưng khét cắn cắn môi cũng không biết cái này gọi tôn lang vũ nam nhân mặc nữ trang có đẹp hay không đinh linh linh lâm hồng tặng đồ công phu điện thoại đúng lúc văng lên mặt ủ mày trau quét mắt trên điện thoại điện báo hiệt lâm ngưng trà sát gương mặt điểm nghe ha ha phát cái gì ngốc đâu rồi xem đối diện điện thoại bên kia diệp linh phỉ thanh âm ã m dịu tiếng cười vận chuyển lấy lại tinh thần lâm ngưng đem đầu tóc v ố t đến một bên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác vẫn như c ũ là kia chiếc màu đen m ộ ư ơ i bạt s sáu mươi hai hàng sau lão bản vị bên trên thân mang không có tay màu đỏ mặc áo diệp linh phỉ bàn dây cột tóc trang phục trang đẹp đẽ nheo nheo nheo, ta nhìn thấy đồ đồ làm nàng tới không đợi lâm ngưng mở miệng nhìn c ũ ly nạn hàng sau chính lay cửa sổ xe tiểu ra hỏa diệp linh phỉ cười nói chính ngươi tới xe không trên đường này xe tới xe đi khảm kim cương cao gót trắng non chân dài lụa chất váy dài theo cửa xe mở rộng xuống xe diệp linh phỉ cũng không gặp có động tác gì nguyên bản d ừ n g ở mười bắc h trước sau bốn chiếc mẹ xe dt sáu rất nhanh liền nằm ngang ở đường đi hai đầu tính đến cú l ý nan cùng mười bắc h vốn cũng không rộng đường đi cứ như vậy bị sáu chiếc xe ở giữa liều mạng cái tứ giác bế vòng qua cái đường cái m à thôi muốn hay không khoa trương như vậy ảnh hưởng giao thông trật tự đây chính là ta cái bệ đợi diệp linh phỉ thượng h à sau lâm lưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hưng mới nói a gần nhất có người tại điều tra ta bọn họ là nhà bên trong an bài cũng là tốt với ta lý giải xuống đi diệp linh phỉ cười khẽ âm thanh một bên nói một bên xoa nắn lấy đồ đồ đồ to phải thừa nhận không có chuyện gì xoa xoa mèo thật rất giải áp được thôi làm sao ngươi tới bên này nếu như không đoán sai diệp linh phỉ miệng bên trong cái k i a điều tra n à người n g hẳn là chính mình lâm ngưng cười cười xấu hổ không để lại dấu vết chuyển chủ đề tôn lăng vụ không phải trên lầu a này ra hỏa lại dám đánh ta cờ hiệu làm việc ha ha lá gan thật rất lớn cũng là vì từ thiện quên đi thôi liếc nhìn bên cạnh xe thân xuyên đen siêu chế phục bảo vệ đoàn đội nghĩ đến lầu bên trên trộm mặc nữ trang nam nhân lâm ngưng khẽ mí môi mí môi cười nói này cũng không giống như là lời của ngươi nên nói ngươi hẳn phải biết hắn hôm qua có thể đánh ta cờ hiệu làm việc tốt ngày mai là có thể đánh ta cờ hiệu làm chuyện xấu không có ngươi muốn như vậy khoa trường ta người điều tra hắn hắn là tới nói đại diện ngươi biết huyết format trầm đ ô n g tại châu âu rất nổi danh hắn sẽ là chúng ta huyết hợp tác đồng bạn xin lỗi này không đủ để thuyết phục ta coi như cho ta cái mặt mũi ha, ha. ngươi cùng hắn hẳn không có gặp nhau mới đúng nói thật ta hiện tại càng muốn gặp hơn hắn nói thật với ngươi đi hắn cùng ta bằng hữu cầm nhầm hành lý xuyên qua ta bằng hữu quần áo ta bằng hữu là nữ quá cường thế nữ nhân quả nhiên không tốt lựa gạn lâm ngưng n ế t miệng dứt khoát thành thật nói ta không nghe lầm lời nói ngươi ý tứ là hắn biết rõ cầm nhầm hành lý còn mặc ngươi bạn gái quần áo ừ là như thế này ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được loại hành vi này thực biến thái sao nói thật ta không hiểu rõ ngươi loại người này ngươi vì sao lại giút hắn nói chuyện nhưng p h à m là nữ nhân liền không khả năng tiếp nhận loại chuyện này càng đừng đề cập còn hỗ trợ nói tốt diệp linh phỉ nhự nhữ mày một bộ t r ă n g mối vẫn không có cách giải dán g vẻ cái gì gọi là loại người này nữ trang có lỗi sao nữ trang thực biến thái sao mặc nhiễm không giống nhau cũng là nữ trang không giống nhau cũng là bạn tốt của ngươi đợi chút nữa hai ta nói căn bản cũng không phải là một chuyện được không cũng không biết vì cái gì lâm ngưng cảm xúc kích động lợi hại diệp linh phỉ quát khẽ âm thanh nói tiếp ta nói hắn biến thái nói là hắn trộm mặc người khác nữ trang hành vi không phải nói hắn yêu thích nữ trang hiểu chưa nha d i ệ p linh phỉ ý tứ không khó lý giải kịp phản ứng lâm ngưng yên lặng nhẹ gật đầu phải thừa nhận đối với chuyện này tôn lăng vũ hành vi đích sắc làm trái đạo đức mà chính mình lại tận lực không để ý đến này một mặt suy nghĩ rõ ràng ngượng ngùng ta đệ đệ cũng yêu thích nữ trang thường xuyên trộm mặc ta quần áo cho nên ta có nồi đệ đệ lưng này không có gì lâm ngưng gỡ đem đầu tóc thuận miệng ngồi vững đệ đệ nữ trang đại lao thân phận cho nên ngươi đem hắn trở thành ngươi đệ đệ cảm thấy này không có gì trước mặt lâm ngưng có loại nhàn nhạt thất lạc nhớ tới lâm ngưng lúc trước tại phỏng vấn lúc nói qua cái k i a chết đi đệ đệ d i ệ p linh phỉ thở dài nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt ôn nhu rất nhiều ừ m ta đích xác là cố ý không để ý đến hắn hành vi có thể là bởi vì ta hy vọng mỗi người đều yêu thích nữ trang đi như vậy ta đệ đệ cũng không cần như vậy lâm ngưng cười lắc đầu nếu quả thật có một ngày như vậy nghĩ đến nhất định sẽ rất có ý tứ tìm kiếm tán đồng tìm kiếm tồn tại đây vốn chính là thiên tính của con người a hôm qua m ặ c nhiễm còn cùng ta nói qua ngươi đệ đệ nữ trang hẳn là rất xinh đẹp đúng vậy a cùng ta rất giống tựa như là một cái khuôn đúc ra tới n g ư ơ i đệ đệ chuyện ta rất xin lỗi ta không có gì lâm hồng trở về ta phải đi n h ấ t chỉ điểm một chút bị bảo vệ ngăn ở ngoài xe lâm hồng lâm ngưng cười cắn cắn môi sự thật chứng minh ưu tú như diệp linh phỉ như vậy nữ nhân cũng ăn cảm tình bài có cái chết đi đệ đệ trước mắt xem ra còn rất khá được n g ư ơ i đi đi ta đi lên chiếu của hắn không đều nói cho ngươi a ngươi còn tìm hắn phiền phức làm gì a ngươi nói này đó cùng hắn đánh ta cờ hiệu làm việc có quan hệ sao chỉ là bởi vì cái này sao tại sao ta cảm giác ngươi lả tại nhằm vào hắn người cảm giác không sai hắn sớm nhất tại phòng phát sóng trực tiếp nói ta là móc chân đại hán về sau nói ta là c h â n heo đại thúc kêu lên ta phú bà phi ca tiểu diệp tiến đoa này đó ta đều xin xót xin xót xem ra so người ta còn tiểu tâm nhãn ta là nữ nhân tám trăm linh tám hành chính bộ trên bàn trà nội n y tỉa váy ngủ cảm nhận cực dai nhan sắc khác nhau ngồi ngay ngắn ở ghế s o f a bên trên tôn lang vũ lúc này mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi nàng có ý tứ gì cái gì gọi là nữ trang không dễ cổ vũ động viên vì cái gì cố ý đưa này đó cho ta lâm lão bản trợ lý nói còn tại bên hai tao mày tôn lăng vũ suy nghĩ xoay nhanh ta là diễn viên cũng không phải là thám tử ta làm sao biết bạch dương lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn đã lớn như vậy liền không tiếp xúc qua lâm lão bản loại cấp bậc này người chỉ bằng vào tưởng tượng thật rất khó nghĩ ra cái như thế về sau năng sẽ không là phát hiện a ta không biết ngươi đừng hỏi ta chuyện là ngươi làm ngươi chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao ta tỷ tỷ phu lại làm sao vậy người xem bên ngoài các nàng sẽ không là tới tìm người a xe sang trọng vệ sĩ mỹ nữ trợ lý bạch dương như thế nào cũng không nghĩ tới chỉ là tùy ý liếc nhìn ngoài cửa sổ thế mà lại nhìn thấy như vậy cái cảnh tượng ta đi màu hồng cụ ly nản hẳn là lâm lão bản thì phu cái kia ta đột nhiên nhớ tới vấn đề liền liền đi trước Vết lĩnh đồng thoại trấn xa xôi vùng ngoại thành nông trường lâm ngưng trở về thời điểm toa toa đang mang theo bị trên giường ngủ say đứng tại cạnh cửa nhìn có một hồi lâm ngưng yên lặng nuốt một ngụm nứt bọn thật cũng không đánh thức này cô nương ý nghĩ ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng diệp linh phỉ đi lên đâu lâm lưng bên người lâm hồng cười nói phải nói ta cũng nói rồi ta trả lại đi làm gì kia tôn lăng vũ làm sao bây giờ chuyện là chính hắn làm tự cầu phúc đi vậy ngươi vừa mới còn khuyên diệp linh phỉ là vì cái gì người nha khó tránh khỏi xử trí theo cảm tính tại nữ trang chuyện này bên trên ta đích sắc mẫn cảm có chút quá mức lâm lưng liếm liếm môi suy nghĩ kỹ một chút tôn lăng vũ cùng diệp linh phỉ thù mới thù cũ mắc mơ gì đến chính mình cùng với mù sen vào chuyện bao đồng thật không bằng đem chính mình nhật tử qua tốt là quá mức lúc trước diệp linh phỉ nói biến thái lúc ấy ngươi thật rất kích động nhân dục vô cùng nói thật từ nhìn thấy toa toa khởi ta liền tỉnh táo không xuống n g ư ơ i xem này ra hỏa ngủ liền quần áo đều không mặc cùng như h e o trắng trắng mập mập khó trách ngươi mới vừa tổng hướng diệp linh phỉ đuổi bên trên ngắm ngươi phát hiện ừ m ngươi lúc ấy nhịp tim rất nhanh ta có lưu ý đến nói thực ra ta thực thích nàng cái loại này thực ngự rất cường thế thực mê người nơi này tạm thời thực an toàn nếu như ngươi mướn ta nghĩ đi thôi đem diệp linh phỉ trói về làm ta ngủ nàng ngươi không phải nói nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu nha các nàng ra rất lợi hại thật muốn bị gỡ đi b u ế t linh đoán chừng muốn ra nhiều l o ạ n lớn biết liên tốt diệp linh phỉ ta tạm thời không thể c h ê u vào toa toa vẫn là có thể đi đánh n g ấ t x ỉ u nàng a ngươi muốn làm gì sẽ dạy ngươi một câu không thể nhịn được nữa không cần lại nhịn hoàng hôn tà dương lâm ngưng đi ra lúc cả người lạnh nhạt rất nhiều thừa lúc vắng mà vào không đúng thừa dịp choáng mà vào tuy là hạ làm điểm nhưng đích sắc rất có hiệu quả đi thôi trở về bên ngoài biệt thự thần thanh khí sảng lâm ngưng sửa sang lại váy vị trí thản nhiên nói được lâm hồng yên lặng nhẹ gật đầu dư thừa nói một câu không có vệ trang viên chủ trạch phòng tám gặp tắm tất xem đồ đồ tựa hồ là nhìn thấy cái gì giống như đã từng quen biết đồ vật ánh mắt còn rất ghét bỏ qua loa xông qua tắm lâm ngưng một mặt không quan trọng bọc cái khăn tám vưng máy tính lên giường toa toa vậy ngươi để ý một chút nhiều làm mấy chỗ chỗ ngồi một chỗ nhi nhiều nhất đợi ba ngày tạm dừng l ư i khóa lần nữa quét mắt hệ thống giao diện nửa dựa đầu giường lâm ngưng đột nhiên nói lâm hải bên kia truyền đến tin tức toa toa mới vừa t ỉ n h có vẻ như còn không có hiểu rõ trạng h ư ớ n g có ý tứ gì nàng là gan rất hiểu đến hiện tại đều không dám mở cửa ta xem chừng nàng còn tưởng rằng chính mình là xuyên qua ngu xuẩn gọi lâm sơn cho nàng làm chút gì ăn đừng nói g ầ y được diệp linh phỉ bên đó đây cuối cùng thế nào không như thế nào dạng lên lầu thời điểm tiếp điện thoại vội va đi lâm sơn về sau nói là cùng đại đ ả o sắt có quan hệ ha ha thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa lâm sơn nói như thế nào cùng ngươi muốn đồng d ạ n g diệp ra tại ngoại cảnh duy trì thế lực đích sắc có danh lệch nam phi phiêu lược quốc hai cái trung gian có trong nước tham dự cố ý liếc nhìn điện thoại lâm hồng khẳng định nói bình thường không phải bọn họ diệp ra đâu có thể nào làm như vậy lớn trong lòng ngươi có ít l i ề n tốt đúng rồi đồ đồ đã trở về lâm sơn muốn thu trở về s a o trước thả nàng bên cạnh đi ta cũng không muốn nàng tại của ta bàn xẻ ra chuyện được đường văn giai mới vừa phát h ẽ chặt nói là ngày mai đến london đi trường học sòng xuôi thủ tục về sau sẽ đến đồng t h o trấn tới thật la khéo vừa vặn có chuyện gì tìm nàng làm tìm nàng làm cái gì ta cần phủng cái minh tinh nhấp chỉ điểm một chút lông mày lâm ngưng nếp miệng hệ thống này cũng không biết có phải hay không giúp người giúp đỡ nghiện mới giúp an lương đi đến nhân sinh đỉnh phong sáng lập mây xanh khoa học kỹ thuật n à y còn không có làm gì lại an bài cái c h ạ m tiếp theo thiên hậu đường văn giai cũng không vui lòng làm minh tinh đi một cái chăm ức bản thân giá trị đại tiểu thư thấy thế nào đều cùng minh tinh không đáp lâm hồng níu nhữ mày cũng không cảm thấy đó là cái ý kiến hay diệm linh phỉ eliza sai lanh tuyết trương u y ệ n ngưng thẩm m ặ c đ ủ n g cắt lan diêu tâm du đẹp mắt ta liền nhận biết như vậy mấy cái ngươi nói chọn ai thích hợp t o a toa không tốt sao đương nhiên không tốt vì cái gì từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề đúng rồi ngươi lúc trước nghe lén thời điểm tôn lăng vũ cô em vợ là để làm gì diễn viên nàng nguyên phải là ta là diễn viên cũng không phải là t h á g tử được liền nàng chương bảy mươi b ố phấn thi v u ế lĩnh đồng thoại trấn xa xôi vùng ngoại thành nông trường chậm rãi mở mắt ra toa toa sắc mặt tiên hồng khí ngược cú lan cũng không biết vì cái gì rõ ràng ngủ c ả n g à y càng ngủ càng mệt không nói toàn thân còn đau không được hồi tường lại mới vừa làm mộng đỏ mặt toa toa có chút dư vị vớt ve thân thể đại khái mấy giây dáng vẻ cả người nháy mắt bên trong thanh tình không nói mặt bên trên biểu tình càng làm muốn nhiều cổ quái có nhiều cổ quái cho nên lão nương xuyên qua ngày đầu tiên liền bị người ngủ ngắm nhìn bốn phía toa toa lần nữa đem đầu lùi v ề chăn muốn tự tử đều có đoảng đoảng tiếng đập cửa từng tiếng như sấm tiếng bước chân l ạ nhiên không một tiếng đậu lấy lại tinh thần toa, toa g ắ t gao dùng chăn tre lại đầu về phần trắng non thân thể lúc này rõ ràng là không để ý tới lý nữ sĩ ta biết ngươi đã tỉnh ta là lâm hải ta là lâm lão bản người nàng làm ta đưa cơm cho ngươi còn có ngươi hành lý thùng cầm về lâm lão bản lâm l g ư n g sao ngươi chớ vào ta có lời hỏi ngươi một tiếng lâm lão bản nguyên bản bất an tản đi hơn phân nửa kịp phản ứng toa toa thở dài nhẹ nhõm phải thừa nhận xuyên qua kịch thật không thể xem quá nhiều được đây là đâu ta trước khi ngủ không phải ở chỗ này xin lỗi không thể trả lời vậy ta hỏi ngươi lúc trước ai tiến vào gian phòng xin lỗi không thể trả lời ngươi kia lâm lão bản từng nói với ngươi an bài thế nào ta sao xin lỗi không có hô ta điện thoại đâu rồi ta cấp cho lâm lão bản gọi điện thoại không hiểu ra sao bị người ngủ một giấc chuyện này làm không tốt nhưng làm muốn người chết x í ế t thật chặt chăn toa toa suy nghĩ chuyển nhanh chóng tại không tìm được chân tướng trước chỉ cần là cái nam nhân liền có hiềm nghi xin lỗi hồng tỷ có bàn giao ngươi tạm thời cái nào cũng không thể đi cũng không thể cùng liên lạc với bên ngoài ta không lớn gian phòng chư bỏ bị tử gối đầu liền cái cửa sổ đều không có ngắm nhìn một phía toa toa hít sâu một hơi nói tiếp đem đồ vật đưa cho ta được k ít b à ảnh đơn bạc cửa gỗ vừa mở nhất quan không đến mấy giây dáng vẻ trong nhà gỗ nhỏ nhiều hơn không ít thức ăn nhanh cùng một cái mới tinh l ở v ở dương hành lý lấy hết dũng khí khóa trái phòng cửa bọc lấy chăn toa toa lặng lẽ sờ đem dương hành lý kéo đến bên giường chỉ một chút suýt nữa khóc ra tiếng đai đeo liền thân v á n ngắn thất chân trang điểm túi sắp i mặc cho toa toa lật khắp dương hành lý mỗi một góc lang là không tìm được một cái sát người quần áo ngươi ngươi còn ở bên ngoài sao tại lý nữ sĩ có dặn dò gì có thể giúp ta liên hệ hạ lâm lão bàn sao lúc này bên kia hẳn là ngủ không kịp nói vẫn là ban ngày đi ngủ mấy giờ rồi rồi dạng sáng hai giờ thất chân váy ngắn theo tự mặc đêm nay nửa dựa đầu giường toa toa đầu bên trong rời sông lấp biển một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời trắng bệnh tiện tay đem bên gối ngủ gật đồ đồ ném đến dưới giường c ô ý sáng sớm lâm ngưng ý nghĩ khẽ nhúc đ í c h ngay lập tức mặc xong cái nào đó trước khi ngủ còn tại làm l ệ n h đặc thù đạo cụ phòng tắm tắm rửa trang điểm bàn trang điểm phòng giữ quần áo thay quần áo lâm hồng tới gọi ăn cơm lúc một thân dê nhung liền thân váy lâm ngưng chính đoan ngồi tại thư phòng ngưng thần hệ thống cơ sở ban thưởng không sai kỹ năng điểm n à y sinh mới rất thơm nhiệm vụ yêu cầu một ngàn vạn in phân thi thậm chí còn không đổ, đổ phân thi hơn một nữa sáng sớm tốt lành rốt gọi người đã làm nhiều lần nhỏ chút cần ta cho ngươi bưng lên sao cửa thư phòng một bên một tay nắm ủ ỉ ô gút một tay ôm đồ đồ lâm hồng cười nói bưng tới đi ta vừa vặn có chuyện gì cùng hắn nói lấy lại tinh thần lâm ngưng gật đầu cười lập tức phân p h ó nói được đợi chút nữa ngươi mang theo hai nàng làm u ố n làm gì chuẩn bị mang nàng hai đi bơi lội ỉ ô gút con tốt đồ đồ lúc này mới bao lâu đều nhanh béo thành t r à chà nheo nheo gọi cái dám đâu rồi béo còn không cho người nói sủi c à o tôm cua bánh cháo hoa thức nhắm trứng tráng nhà bên trong người hoa đồ bếp tay nghề cũng không tệ lắm ăn cơm xong lâm ngưng hài lòng cười cười đợi lì ra đem bộ đồ ăn lấy đi về sau trực tiếp nói j o h n nhà bên trong có bóng xem công ty sao vẫn luôn có chính là cái này cái kia có chuyện nói thẳng cùng ta có cái gì tốt che giấu j o h n tiểu biểu tình còn thật nhiều lâm ngưng nhịu nhữ mày không cao h ứ n g m ớ i nói quy mô không lớn không đến hai mươi cái nhân viên lúc trước đài đến diễn viên đến quản lý đến giám đốc đại bộ phận đều là lao công tức khi còn sống d ư ỡ n g nữ nhân tốt ta là như thế này ta muốn phủng cái người hoa ỉn phấn ti trí ít một ngàn vạn một tuần trong làm đ ư c ca một ngàn vạn phu nhân có phải hay không là có chút nhiều lắm lâm lưng biểu tình còn rất nghiêm túc hồi tưởng lại lúc trước ngẫu nhiên nhìn qua ỉn phấn ti xếp hạng dôn n h u nhữ mày ngay lập tức còn tưởng rằng chính mình là nghe nhiều số không một ngàn vạn rất nhiều sao đồ đồ h ấ y bô đều có hơn bốn ngàn vạn phu nhân đề nghị ngài vẫn là trước nhìn xem ỉn bảng xếp hạng đi nói thế nào ngài xem tại hoa quốc nổi danh tỷ như kiệt luân tuần băng bắc phạm bọn họ tại ỉn cũng mới không đến năm trăm vạn quốc tế nổi danh dạ kỳ trước mắt cũng mới hai trăm tám mươi sáu vạn tiện tay ra ỉn dôn một bên nói một bên đưa điện thoại di động đưa cho trước mặt lâm ngưng ta đi cái này cũng kém nhiều lắm đi bốn chữ đệ đệ một trăm ba mươi ba vạn trí linh tỷ tỷ chín mươi tám vạn hà lao sư một trăm hai mươi vạn đại mịch mịch bảy mươi hai vạn điện thoại di động bên trong bảng xếp hạng số liệu rõ ràng một mắt hiểu rõ cao mày lâm ngưng càng hướng xuống soát đối với cái này nguyên lai tưởng rằng đưa ấm áp nhiệm vụ càng không chắc cái này cụ thể ta cũng không rõ lắm phu nhân nếu là cảm thấy hứng thú lời nói ta có thể thử an bài bọn họ cao quản hoặc là người đầu tư tới gặp n g i hơn năm mươi tuổi truyền t h ố n g quý tộc còn ra Y loại này thời thượng đồ chơi nói đạo lý dôn thật biết có hạn không cần ta lại không hiểu thấy bọn họ làm gì người giúp ta hỏi thăm một chút cái này phấn ti số có thể mua à? trong ấn tượng ấy bộ thượng bán phấn ti còn thật nhiều lâm ngưng hiếp hiếp mắt h i ệ n nhiên là chuẩn bị dùng tiền giấy năng lực được nắm chặt thời gian đi ta muốn lao sư đều cho ta tìm hảo sao tại an bài phu nhân phật tước gia muốn gặp ngài một mặt không biết phu nhân ngài hay không nguyện ý gặp hắn phật tước gia làm gì Manchester United công vân huấn luyện viên phu nhân ngài không phải vẫn luôn thực yêu thích Manchester United à, nhớ rõ ngài đã từng nói là Manchester United tử trung phấn ngâm miệng trước tiên ta hỏi ngươi cái kêu phật tức ra ngươi rất quan sao cũng không biết có phải hay không cùng lâm hồng ở c h u n g lâu dị vãng chi kỷ dôn tựa hồ cũng học xong hết chuyện để nói nhìn trước mặt nín cười tiểu lao đầu lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hứng m ớ i nói hắn là ta ông bạn già hai ta thường xuyên câu cá được tôi cho ngươi cái mặt muối ngươi h n bài cảm ơn đây là ta vinh hạnh Phu nữ h chiều â n trà vương bên kia gần nhất như thế nào không có động tĩnh không phải muốn gặp ta sao lúc trước sở dĩ quyết định tới hữu quốc chính là vì thấy nữ vương may mà gần nhất không có việc gì cùng nhau giải quyết chính là phu nhân bạch kim cung bên kia truyền tin tức là nữ vương cảm thấy bệnh thương hàn không nên tàu xe mệt mỏi trước mắt ngay tại giữa bệnh a lớn tuổi có thể lý giải bệnh tới như núi sập hơn chín mươi tuổi lại thế nào coi trọng cũng không đủ lâm ngưng nhẹ gật đầu đưa tay chỉ chỉ một bên trang đồ uống rượu phu nhân không có việc gì nhi lời nói ta gấp đi trước không cho phép chạy ngươi không thấy được ta động tác sao phu nhân hiện tại mới lên buổi trưa bảy giờ năm mươi chờ m ộ ư ơ i điểm m ộ ư ơ i điểm ta sẽ đích thân cho ngài ngân cốc đưa tới đi thôi đi thôi minh n g a n bất linh đều nói với ngươi bao nhiêu lần ta uống không say v u ế lĩnh đồng thoại trấn anh thức vườn hoa nhà tây lâm ngưng điện thoại tới thời điểm diệp linh phỉ ngay tại hậu hoa viên bình đài bên trên làm ioga cùng đại đa số ioga kẻ yêu thích khác biệt diệp linh phỉ ioga phục rõ ràng càng thêm kinh bạc càng thêm s ắ c người có ở nhà không đồ đồ nhớ ngươi điện thoại bên kia lâm ngưng còn thẳng tắt tiếp lần nữa liếc nhìn thời gian diệp linh phỉ hơi n h ị nhữ mày cảm thấy nhanh chóng tính toán lâm ngưng này thông điện thoại mục đích ừ n ở nhà chờ lập tức đến cúc điện thoại lâm ngưng tiện tay chọn lấy kiện dê nhung n áo khoác trước sau không đến năm phút đồng hồ công phu một cỗ màu hồng bù g ạ t ì phi tốc lái ra trang viên thẳng đến đồng phải trấn len keng len keng gấp rút c h u n g cửa qua đi đợi trả s i chạy chậm mở qua cửa không đợi này người da trắng nữ hầu t r o hỏi chân đạp cao gót lâm ngưng quen thuộc n g o à ba nơi rượu đâu đồ đồ đâu không hẹn mà cùng hai người còn rất ăn ý nhìn trống rông ra rượu lâm ngưng đoạt trước nói lần trước không phải còn dư thật nhiều rượu sao như thế nào một bình cũng chưa tối hôm qua cùng mặc nhiễm uống tạch làm sao vậy không như thế nào bảo ngươi người nhà đưa rượu tới ngươi không có chuyện gì chứ vừa sáng sớm tìm ta chỗ này uống rượu làm ta nơi này là quán b a đâu lâm ngưng còn thẳng tắp tiếp diệp linh phỉ lắc đầu cho lâm ngưng một cái đẹp mắt bạch nhãn thật phiền bên này cửa hàng mười điểm mới mở cửa đồ đồ đâu ở nhà bơi lội giảm béo đâu thì ra ngươi mới vừa gọi điện thoại chính là tới hỗn rượu n g a n tính vạn tính không bằng không tính nghĩ nửa ngày lâm ngưng mục đích chưa từng nghĩ cư nhiên là như vậy nguyên nhân diệp linh phỉ lúc này thật đúng là có chút dở khóc dở cười sao có thể nói là hỗn rượu đâu rồi ta tới xem một chút bá đạo nữ tổng giám đốc một ngày đều là cái dạng gì không được ca bóc người không vạch khuyết điểm diệp linh phỉ còn thật không n g u y ệ n chuyển lâm ngưng không cao hứng nhi n ế t miệng t h u ậ n miệng qua loa nói nham chán ngươi tự thiện đi ta chín giờ có video hội nghị không thời gian cùng ngươi bên này chín giờ trong nước năm giờ đây là mở cái gì hội ta có nói cùng trong nước mở sao n h a ngươi làm gì k i a là ta phòng ngủ ngươi không phải làm ta tự thiện sao phụ ngươi ta phòng ngủ không rượu lâm ngưng một bộ tùy ý dáng vẻ thật đúng là không đem chính mình làm người ngoài nghĩ tới tên này n ế n kỷ diệp linh phỉ gỡ đem đầu tóc bất đắc di lắc đầu không tìm rượu chính là tùy tiện nhìn xem không nghĩ tới ngựa như vậy hung hăng nữ nhân thế mà cũng sẽ ném loạn nội y ỉa đi ra ngoài không cho chạm vào như thế nào ở m ớt hồ hồ ngươi ngươi đỏ mặt cái gì lan hiểu a tạm biệt ha ha cả ngày hảo tâm tình theo diệp linh phỉ phòng ngủ bắt đầu lâm ngưng khai hát bước chân nhẹ nhàng lên đường một bên tùy ý đặt màu hồng đủ gà thi nàng giống như thực vui vẻ cửa chính nơi nhìn lên ngang rời đi bù gà thi chả xị cười nói a mới vừa làm ý ấ ga ra không ít mồ hôi này ra hỏa đoán chừng nghĩ lầm diệp linh phỉ cười khe âm thanh đâu còn có một chút lúc trước tức đến nổ phổi bộ dáng nàng kỳ thật rất tốt ở chung ừ m chính là mạch não có chút không bình thường muốn vừa ra là vừa ra cũng không biết nàng loại này không sợ trời không sợ đất sức lực là đánh từ đ â u ra diệp linh phỉ khe cắn cắn môi đã lớn như vậy liền bị người đánh hai lần cái mông cũng đều là lâm ngưng làm suy nghĩ kỹ một chút cũng là không người nào có thể là bởi vì thực lực đi nói thật đến hiện tại ta còn không có nghĩ rõ ràng lâm hồng đến cùng l ạ i như thế nào làm được nháy mắt bên trong đem ta đánh n g ấ t xịu không nghĩ ra trước hết phóng phóng theo dõi chuyện kết quả ra tới sao lâm ngưng bên cạnh hẳn là đi theo một tổ máy tính cao thủ theo nàng vào nhà thời điểm chúng ta hệ thống theo dõi kỳ thật đã bị xâm lấn không phải căn bản không có cách nào giải thích vì cái gì nàng vừa độc thủ theo dõi liền xảy ra vấn đề hình ảnh theo dõi khôi phục không được không phải khôi phục không được là căn bản không chụp tới không chụp tới loại kỹ thuật này chúng ta người có thể làm được sao lý luận có thể đi nhưng chỉ hạn lý luận đã có thể đi vậy lấy tiền tạp lâm ngưng người có thể làm được chúng ta cũng có thể t ố t ta c á i này cùng nhà bên trong nói v ệ trang viên thư phòng ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách lâm ngưng khỏe môi n ế t lên cửa nhạt trước mặt điện thoại di động bên trong chính là diệp linh phỉ tại ngoài phòng cùng trạ xì nói mỗi một câu nói vẫn chưa hiểu ngươi làm là như vậy vì cái gì lâm ngưng ngồi đối diện ô m đồ đồ lâm hồng nghi ngờ nói ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nàng ưu tú quá phận sao cho nên ta trực giác nói cho ta nàng có bí mật nữ nhân trực giác k đông thoại trấn huyện khách sạn tám trăm linh tám hành chính bộ chúng ta lão bản muốn gặp ngươi thê tử muộn muội xin lỗi các ngươi lão bản là nhìn cửa bên ngoài gần hai mét cao tráng hán da trắng tôn lăng vũ không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn cũng không biết lúc này trả phòng còn đến hay không được đến lâm lão bản xua mặt rắt sần khí tràn g mười phần cố ý vung lên và tháo hạ súng ngắn nạn g đâm mang dao găm liền không giống nhau là người bình thường nên có đồ vật khu khu, xin lỗi ta mội mội nàng không ở nơi này cố ý vượt qua chính mình trực tiếp tìm bạch dương chuyện này kỳ quặc lợi hại tôn lăng vũ háng dọn một cái ra vẻ chấn định nói tôn tiên sinh hy vọng ngươi không g ặ p ta đương nhiên ta vì cái gì muốn lừa ngươi tỷ phu tỷ phu ta tỷ để ngươi cho nàng mang ngượng ngùng ta nhận lầm người chương bảy mươi lăm dòm ngó bình phong v u ế t lĩnh huệ trang viên phòng tiếp khách thủ công thảm cổ đ i ể n đồ dùng trong nhà chuyên nghiệp quản gia người phương tây vệ sĩ vô duyên vô cớ bị người nơi này bạch dương mặt ngoài nhìn như nhã nhặn thục nữ trong lòng kỳ thực bất ổn một bên khăng khăng theo tới tôn lang vũ t i ê n lặng nuốt một ngụm nước bọn đặt tại túi quần tay gắt gao nắm chặt điện thoại xin chờ một chút phu nhân sau đó liền đến thân mang màu hồng áo đuôi tôn rôn tươi cười khiêm tốn người hầu đi qua nước trà không bao lâu từ xa mà đến gần tiếng cười thanh thúy vang lên ôm ấp đồ đồ lâm ngưng một bộ màu lam nhạt quần jean màu hồng áo h ủ ti thiên sứ tiểu bạch dày trang điểm không khách sáo đều ngồi nhìn trước mặt nam nữ lâm ngưng hư không đè ép áp tay không hiểu có loại thấy dân mạng xấu hổ cũng không biết là vì cái gì n g ư ơ i tốt lâm lão bản trước mặt lâm lão bản cảm giác cùng tiểu mội nhà bên không kém bao nhiêu tôn lăng vũ hơi không người lễ phép mà không mất đi mỉm cười người người tốt lâm lão bản ta thử thích ngươi ta gọi bạch dương đừng khẩn trương bạch dương đúng không nghe nói ngươi là diễn viên bên trong điểm tóc dài dì xác son môi màu rượu đỏ áo lông màu đen nửa người váy vỡ cao màu đen làm nhung tơ cao gót có lẽ là từ tiểu học hí nguyên nhân bạch dương thân thể khí chất đích xác không giống bình thường nghiêm túc đánh giá một phen trước mặt cũng chân ngồi ngay ngắn cô nương lâm ngưng hài lòng cười cười hỏi tiếp có hay không chơi ỉn a có chơi không sai biệt lắm hơn một năm phần thi có bao nhiêu rồi một cái mới hảo một tuần thời gian một ngàn vạn phần thi rõ ràng không khoa học lâm ngưng k h é cắn cắn n ô i bạch dương đáp án xem như cho chính mình một cái tiểu kinh hỷ hơn hai mươi vạn ta trước đó vẫn là hát hí khúc chú ý độ cũng không như thế nào cao kém chính là hơi nhiều như vậy gần nhất ngươi liền lưu tại huyết đi chờ phấn ti quá ngàn vạn lại đi a thế nào làm diễn viên còn có không thích t r ứ n g phấn cứ như vậy cụ thể ngươi cùng john nói đi bạch dương biểu tình còn rất kinh ngạc nghĩ đến ỉ n bên kia hai ngàn vạn b ả o giá lâm ngưng nhịu nhữ mày cho john một ánh mắt đây là nhà ta phu nhân chuẩn bị cho ngươi hiệp nghị bạch tiểu thư ngài trước tiên có thể nhìn xem ỉn phân t i một ngàn vạn một năm một cái không thua kém năm trăm vạn đại diện hiệp nghị một mắt hiểu rõ hán ngự tự nhiên xem hiểu chính là trong lúc này dùng bạch dương thật sự là có chút ngộng bạch tiểu thư là còn có cái gì do dự sao thiện ý nhắc nhở hạng ngài xin chú ý t ệ loại hiệp nghị thượng nói tới năm trăm vạn là bảng anh trước mặt cô nương thoạt nhìn còn rất ốc rôn ho nhẹ âm thanh cười nói cái này hiệp nghị có phải hay không thiếu đi vài trang ta cũng không nhìn thấy nghĩa vụ niên hạn trái với điều ước những thứ này nơi này phía dưới cùng nhất một chuyến gọi lên liền đến tại hợp tình hợp lý hợp pháp tiền đ ể hạ vô điều kiện phối hợp không sai ngươi chỉ cần làm như vậy nhiều liền này lại là đưa tiền lại là đưa phân ti đã lớn như vậy liền chưa thấy qua chuyện tốt như vậy sững sờ nhìn ngồi đối diện ôm ấp mẹo con lâm lao bản bạch dương lúc này mãn đầu góc đều là dấu chấm hỏi rất khó làm quyết định sao như vậy ngươi về trước đi cân nhắc đi lúc nào suy nghĩ kỹ càng lúc nào tới đón tôn lang vũ đi đãi ngộ tốt như vậy thế mà còn do dự lâm ngưng nếp miệng lần nữa liếc nhìn hệ thống thanh nhiệm vụ đã có trạm tiếp theo thiên hậu một nên còn có hai sở dĩ làm g ô n chuẩn bị hiệp nghị nguyên nhân liền ở chỗ này tiếp ta đi lâm lão bản ý tứ không khó lý giải không đợi bạch dương có phản ứng tôn lăng vũ đột nhiên ngồi dậy kinh ngạc nói không sai là ngươi nếu như ta không để ý tới giải sai nàng một ngày không ký hiệp nghị ta liền phải vẫn luôn ở lại chỗ này ngươi ký cũng có thể ta ta cũng không phải là diễn viên lời kịch dựa vào phối ảnh chụp dựa vào kê lưu lượng dựa vào mua chỉ cần có tiền là minh tinh rất khó ả yên tâm đi tại tiền phương diện này ta xưa nay sẽ không bạc đãi người một nhà cảm ơn ta đối với này hành không hứng thú bạch dương chúng ta đi thân là hủy đi ba đời sao có thể vì tiền không lưng tôn lăng vũ cười đứng lên trên mạng nổi danh lâm lão bản hiện tại xem ra không gì hơn cái này ta đưa ngươi những cái đó quần áo hảo mặc không nhấp nhẹ khẩu rôn bưng tới cà phê lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nói chuyện thời điểm cũng không ngầm đầu ngươi ngươi có ý tứ gì ta đi vừa đi đến cửa một bên hai người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời đến là tiến thối lưng nan ta đối với ngươi không hạ ý chỉ là muốn vùng cái chính mình thiên hậu vừa lúc ngươi lại tại huyết lĩnh vẫn là diễn viên xuất thân chỉ thế thôi ta đối với ngươi cũng không ác ý không phải diệp linh phỉ muốn tìm ngươi phiền p h ứ c ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện tôn lăng vũ cùng bạch dương rõ ràng là hiểu lầm chính mình lâm ngưng khẽ vớt phủ ngực bên trong đồ đồ thành thật nói diệp linh bay là ai ta không rõ ngươi ý tứ mới đánh nhân ra cờ hiệu góp mười tấn a giờ can si sữa đảo mắt liền quên sao phi linh diệp diệp linh bay phi linh diệp ta đi nhớ lại trong mày nhẹ giọng nói nhỏ tôn lăng vũ một bộ bừng tỉnh đại n ộ dáng vẻ hiện tay gõ gõ đ ổ đ ổ c á i mông lâm ngưng nói tiếp hai người ân đoán so n g ư ơ i ta rõ ràng n g ư ơ i trộm mặc nữ trang chuyện nàng cũng biết mặc dù không thế nào nguyện ý thừa nhận nhưng nàng đích xác lợi hại hơn ta đợi chút nữa ngươi cùng phi linh diệp nhận biết ừ n nàng là đ ổ đ ổ mẹ ngôi ta đi khó trách nàng cấp đ ổ đ ổ tặng quà con mắt đều không mang ấ y đ ặ c nghèo hắn nói cái gì tôn lăng vũ thanh â m càng nói càng thấp đằng sau càng là không biết tại nói cái gì lâm ngưng hiếp hít mắt dứt khoát vọt h ẳ n g lâm hồng hỏi hắn nói đặt n g o làm nửa ngày phi linh diệp là thác ta tự hầu nghe đến phi linh diệp các ngươi là nói ta sao lâm hồng bên này lời còn chưa dứt, quen thuộc giọng nữ nháy mắt bên trong truyền đến nghe tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác lâm ngưng tầm mắt bên trong một đám tây trang dày ra tay sách cặp công văn nam tử đoạn trước nhất thân mang màu rượu đỏ váy dài thơ hồng nhung cao gót diệp linh phỉ khí chàng tràn đầy thật rất c h ó i mắt nheo nheo nheo a lúc nào hết u y đại môn như vậy tốt vào thu tầm mắt lại nhấp nhẹ cà phê lâm n ư n g nữ khí cũng không như thế nào tốt phu nhân dôn quản ra lúc trước có bàn giao nếu như diệp nữ sĩ đến nhà trực tiếp đem diệp nữ sĩ mang phòng tiếp khách liền tốt diệp linh phỉ đám người phía sau nào đó nam buộc vội và nói phu nhân buổi sáng diệp nữ sĩ trợ lý có điện thoại tới nói muốn lên cửa nói chuyện hợp tác ta đích x á c có phân phối như vậy qua được thôi ta còn có chuyện nơi này liền giao cho ngươi quá cường thế nữ nhân quả nhiên rất chán ghét không nhìn đám người kinh ngạc ánh mắt lâm ngưng vậy vây tay không đợi rôn nói cái gì bước nhanh chuẩn đi có chuyện gì gấp sao chủ trạch p h ò n g giữ quần áo nhìn trang điểm bản phía trước chính bổ trang lâm ngưng ôm ấp đồ lâm hỏng gai đầu một cái nghi ngờ nói dôn không địa đạo biết rõ diệp linh phỉ một tới vì cái gì không cho ta chào hỏi làm hại ta xuyên thành như vậy bằng bạch so với nàng thấp gần một đầu không nói một chút khí thế đều không có cùng cái tiểu thí hải giống như c h ắ n g cũng bởi vì này cho nên ngươi vội vàng trở về trang điểm thay quần áo không được sao tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi kỳ thật chuyện này chẳng trách dôn hắn hôm qua có cùng ngươi báo cáo ngươi lúc đó ngại phiền làm hắn toàn quyền làm chủ tới không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành bị câm cũng không biết bên kia thế nào nói đạo lý tôn lăng vũ này ra hỏa thật thật xui xẻo phòng tiếp khách có theo dõi muốn nhìn sao được lâu một phòng tiếp khách một mặt mở mị tôn l a n g vũ còn không có hiểu rõ lâm hồng vì cái gì có thể không sót một chữ thuật lại chính mình thì t h ầ m trước mặt chân dài nhà bên nữ hải đã biến thành chân dài ngự tỷ nữ vương không nghĩ tới ngươi chính là nữ nhà ngươi sẽ không thật có hơn hai mươi bảy ngàn nhân viên a diệp linh phỉ ánh mắt còn rất làm người ta sợ hãi tổng như vậy an tính cũng không phải chuyện lấy lại tinh thần tôn l a n g vũ hàn huyên đến ha ha ha ha không nghĩ tới ngươi như vậy xinh đẹp ha ha người chính là phi linh diệp phong phát sóng trực tiếp cái kia ta là tôn lăng vũ đây là ta tiểu di tử bạch dương nàng là diễn viên chúng ta trước kia tán g ố u qua không nghĩ tới thế mà ở chỗ này thấy thật đúng là tha hương nộ cố chi khí tràng này đồ vật thật rất khó khăn hình dung tôn lăng vũ c ư ờ i cười xấu hổ thuần túy không lời nói tìm nói a không chỉ là ngươi cũng có thể gọi ta chăn heo đại lão tiểu diệp tử phi ca ách hiểu lầm đây đều là bàn phím tiểu tinh linh lý giải và tuế tuất lý giải kiệt a giờ canxi、si、sữa lại là xảy ra chuyện gì làm từ thiện nha lên ai đều như thế bởi vì cái gọi là một ngày làm việc thiện họa tự xa rồi làm việc thiện người ngày có chúc tặng h ả o h ả o nói lại cho ngươi lần cơ hội ta ta sai rồi ngươi nói làm gì liền làm gì đi cũng không biết vì cái gì khỏe miệng tươi c ư ờ i phi linh diệp nhìn thấy người phía sau lưng trận trận phát lạnh tôn lăng vũ cảm thấy quét ngang mắt liếc trước mặt mỹ chân cao gót quả quyết nhật túng ta cũng không làm có ngươi nhưng chỉ quên mười tấn không phải phong cách của ta cho nên ta lại quên mười tấn xóa bỏ như thế nào chỉ cần là c h u y ệ n tiền cũng không phải là chuyện không đợi phi linh diệp nói xong tôn lăng vũ hổ khu chấn động trực tiếp nói đừng nóng vội chassi ta gần nhất một bút quên tiền là bao nhiêu năm ngàn vạn diệp tổng khu khu q u á y dây hạ ta rất nghèo đát liền này một ư ơ i tấn còn phải dựa vào hoa thôi ra hơn phân nửa tới hám miệng chính là nửa cái ức khiến cho với ai chưa thấy qua tiền giống như tôn lăng vũ n i ế t miệng chính là nghèo như vậy lẽ thẳng khí hùng năm trăm tấn thanh toán xong tani ta biết ngơi tại dòm ngó bình phong xem đủ thì xuống đây đi như vậy đại cái phòng tiếp khách không cần nghĩ đều biết có theo dõi nhìn như tận lực làm khó dễ tôn lăng vũ diệp linh phỉ kỳ thực là đang ép lâm ngưng hiện thân mà thôi ta dám cam đoan n à y nữ nhân đời trước không phải hầu tử chính là hồ ly cúc đi thì n g ư ơ i mẹ nuôi đi màn hình trước lâm ngưng nếp miệng một bên nói một bên đem n g ợ c bên trong kiếm rất lâu đồ đồ vứt xuống trên mặt đất ha ha cũng quái không được nàng nói ngươi ngươi thật sự là tại dòm nó bình phong nhà lâm ngưng bên người lâm hồng cười nói nghèo nghèo nghèo trung h o c tự do đồ đồ chạy còn rất nhanh thân mang màu trắng váy lụa chân đạp khảm kim cương cao gót lâm ngưng đi vào phòng tiếp khách thời điểm tiểu g i a hỏa chính ghé vào diệp linh phỉ đ u ổ i bên trên liếm m è o đồ h ộ cái này đồ chơi từ đâu ra ai bảo ngươi cấp đồ đồ thêm đồ ăn buổi sáng không phải nói cho ngươi nàng muốn giảm m è o à. lễ nghi kỹ năng toàn bộ triển khai nhanh chân đi tới diệp linh phỉ người phía trước cư cao lâm hạ lâm ngưng khí thế mười phần ánh mắt sắp bén ta người mang làm sao vậy cái địa kia đâu một dạng thật có thể ngươi tới đây cho ta ngươi muốn mặt lạnh lùng t ú n chính mình cánh tay lâm ngưng thuật nhìn còn rất hung diệp linh phỉ nhự nhữ mày lăng là không hiểu lâm ngưng đây là lại muốn làm cái nào một màn hai ngươi còn ngây ngốc làm gì đi mau a đợi tầm mắt bên trong không có lâm ngưng cùng diệp linh phỉ thân ảnh cô ý đứng tại tôn lang vũ bên người lâm hồng vội và nói g n ách cho nên lâm lão bản là cố ý tới giúp ta giải vây không phải đâu rồi đi mau hiệp nghị lấy về hào hào thương lượng một chút đừng không thật thời bên này cũng không phải không phải n g ư ờ i không thể cái kia ngươi tốt ta gọi bạch dương hiệp nghị ta đã vừa mới ký qua như vậy tốt điều kiện đồ đần mới cự tuyệt làm như vậy lâu tiểu trong suốt cuối cùng cắm vào thượng lời nói bạch dương yếu ớt nói ký qua rồi vậy được đi ta gọi người trước đưa các ngươi trở về bên này sau đó sẽ cùng ngươi liên hệ cảm ơn không cần tiễn không cần khách khí như thế tốt ta trên đường chú ý an toàn ta hận ngươi ngoài trang viên nhìn trước mặt mênh mông vô bờ tư ra đường cái bạch dương vặn vẹo hố néo dày cao gót bên trong ngón chân hoán hận chừng mắt một bên trợn mắt há hốc mồm tôn l ă n g vũ trong trang viên nhìn dưới thân sắc mặt t ê n hồng diệm linh phỉ lâm ngưng yên lặng nuốt một ngụm nứt bọn hố néo người mau dậy đi đừng để người thấy được ngực bên trong lâm ngưng lại thơm vừa mềm nam ngựa trên sàn nhà diệp linh phỉ khẽ cắn cắn ngôi thấp giọng nói ngươi không có chuyện gì chứ ta chỉ là muốn kéo ngươi vào nhà nói mấy câu không nghĩ tới cái nhà này cửa là hở khép có thể trước lên tới lại nói sao ta hẳn là đem chân đau làm ta chậm lại vậy ngươi có thể chuyển hạ vị đưa a không biết ngươi món đồ kia lớn bao nhiêu hắc hắc khó trách nhuyễn hồ hồ trước ngực xúc cảm còn rất chân thực lâm ngưng cười ngây ngô âm thanh có thể đem cường thế như vậy nữ nhân đặt ở dưới thân thật, thật vui sướng hắc ngươi cái đầu tại sao ta cảm giác ngươi là cố ý mở cửa lúc ấy chân đau hạ đúng rồi ngươi là thế nào tìm ta phía dưới đi không biết xấu hổ nói ngươi ngã liền ngã tốn ta làm gì không biết ta mặc d à y cao có ta diệp linh phỉ lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không hiểu ra sao cho người làm đẹp thịt thật rất toan ta cũng xuyên qua được chứ không tranh với ngươi cái này ngươi ánh mắt không đúng tại đánh cái gì chủ ý gần trong gang t ứ c lâm ngưng ánh mắt lơ lửng không cố định diệp linh phỉ hơi nhịu nhữ mày tựa như nhớ ra cái gì đó đưa tay để tại lâm ngưng trước người không có chỉ là nhớ tới người bằng hữu rất thích gan quả đảo lấy tay ra ha ha ngượng ngùng viết nhậm đừng làm này đó có không ngươi nếu là thích ta liền đường đường chính chính truy động tay động chân bằng bạch gọi người xem t h ư ờ n g muốn hay không cường thế như vậy liền ta đều ép không được dựa vào cái gì thích ta ta đây không phải đã đem ngươi đẹ lại a đến cô nàng cấp đại gia cấp láo nương cười một cái lan chương bảy mươi sáu đòi tiền tự tin cường thế nữ nhân tiểu d i ễ m vớt át đôi môi nhìn dưới thân nhân quân thảy hiện diệp linh phỉ lâm ngưng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt càng ngày càng bạo ấn tay nhắm mắt túi đầu hô ngươi tựa hồ tuyệt không kích động vừa chạm liền tách ra hồn mang theo tiêu b i ể n cả hương vị từ từ nhắm hai mắt lâm ngưng thổi thổi bên môi lông tóc thanh âm êm hứng dịu bật hơi như tơ ha ha cảm giác như thế nào đương nhiên d i ệ p linh phỉ thanh âm nhiều tia tiểu ý tựa hồ là ý thức được cái gì lâm ngưng vội vàng mở mắt ra tầm mắt bên trong gần trong gang tức là một trương thị tốt tốt mặt là một đôi xanh thẳm đôi mắt là một đầu môn ăn đòn mèo miêu ngươi lại da ha, ha. sự thật chứng minh t v bên trong kia cái gì một hôn định tình đều là gạt người lấy hết dũng khí hôn con mèo chính là có đủ kém vội vàng đứng lên lâm ngưng chân dài chạy vội kia mạnh mẽ bóng lưng tuyệt không như là đào chân dáng vẻ một ngày nào đó ta muốn đem diệp linh phỉ ngủ ngươi không muốn cũng không cho phép ngăn ta l ầ u hai thư phòng ngồi l i ệ t tại ghế s o f a bên trên lâm ngưng một tay xoa có chút khó chịu mắt cá chân tức giận nói có cần hay không ta đem n à n g đánh ngất xịu cho ngươi đưa ra chân sau vào thư phòng lâm hồng nói chuyện đồng thời tiến lên đem lâm ngưng chân ôm vào hai đầu gối của mình lan ta là hạng người như vậy sao thời gian còn rất nhiều nàng sớm m u ộ n lạ của ta hắc hắc ngươi vui vẻ là được rồi ngươi nhớ một chút từ hôm nay trở đi đồ đồ bơi lội số lần thêm gấp đôi một ngày bốn lần mỗi lần một năm phút đồng hồ ừ m nó không phải tinh lực c h à n đầy thích chó mũi vào chuyện người khác ca cứ như vậy tới ai t ố t ta ta sẽ cùng lì ra nói lâm hồng k h ẽ t h ở dài một hơi thật đúng là mặt trên động động miệng phía dưới chạy chân gãy lâm ngưng khinh phiêu phiêu một câu nhà bên trong phụ trách bể bơi làm thuê nhóm lượng công việc nháy mắt bên trong lật ra một phen làm sao vậy làm gì than thở dôn có quy định phàm là dùng qua bể bơi phải kịp thời trừ độc rửa sạch đổi nước ta đi như vậy phiền thoái đích thật là như vậy được thôi làm dôn cấp đồ đồ đóng cái tiểu bể bơi về sau liền nó cùng ý ô gớt dùng đừng quá đ ạ i thu thập thuận tiện điểm không cần phải cho người khác ngột ngạt đây là phụ thân lúc sinh tiền thưởng cùng chính mình nói lâm ngưng hơi nhịu nhữ mày nói tiếp mới bể bơi hóa đơn làm dôn gửi cho diệp lính phỉ liền nói là ta nói mẹ nuôi không thể bạch làm được tôn lăng vũ cùng bạch dương đâu rồi đi không đi không sai biệt lắm một năm phút đồng hồ đúng rồi cái k i a gọi bạch dương côn ư ơ n g đã đem hiệp nghị ký qua đi liền tốt tỉnh diệp linh phỉ này bà điên mượn đề tài mượn đề tài này không rõ rành rành a năm trăm tấn a giờ can xi、si、sữa đây chính là hơn ngàn vạn lâm ngưng n ế t miệng hệ thống thăng cấp vài ước kinh nghiệm còn không biết đánh từ đâu ra đâu rồi thật sự cho rằng tiền là gió lớn t h i tới tốt ta khó trách ngươi vội vã làm hai người bọn họ đi đâu được rồi không gặp được là được ngươi quay đầu làm lâm sơn nhìn chầm chầm điểm phạm là nàng có tìm tôn lăng vũ ý nghĩ ngay lập tức nói cho ta được rõ ràng thư phòng hai người tựa hồ cũng quên lượt trang viên tư nhân đường cái đến cùng dài bao nhiêu thông hướng đồng thoại trấn trên đường dày cao gót cộc cộc rung động nhìn dưới chân này s o n g không có m ặ c mấy lần vạ lẹn tì nổ sáu cm gót nhỏ cao gót bạch dương lúc này hận không thể một chân đưa tỷ phu tiến cung cố lên hướng dẫn biểu hiện còn có ba cây số đến lúc đó liền có thể gọi xe bạch dương bên người tôn lăng vũ liếc nhìn điện thoại cổ vũ động viên nói đều tại ngươi khách khí như vậy làm gì đời này ta đều không muốn mang dạy cao gót không cao hứng nhi đem bao ném đến tôn lăng vũ trên người bạch dương vặn vẹo vô néo dày bên trong hai chân v á l e n t í n nổ có nhiều k h ắ t máu ai mặc ai biết ai ta cũng vậy vừa rồi kịp phản ứng con đường này là tư nhân đặt meo xe taxi thế mà vào không được cũng là say trước mắt thẳng tắp đường cái m ê n mông bô m ở tôn lăng vũ thở dài một cái phải thừa nhận nghèo khó quả nhiên hạn chế chính mình sức tưởng tượng mới vừa hẳn là trở về tìm người đưa kia con mụ điên liền tại bên trong vạn nhất bị nàng gặp làm sao bây giờ ngươi nói ngươi không có chuyện gì nhà kia nữ làm gì kia khí chất khi thế kia út ca ảnh hậu đều diễn không ra lúc trước phòng tiếp khách hình ảnh khắc sâu ấn tượng hồi tưởng lại cái kia theo ra trận đều không mang xem chính mình một chút nữ nhân bạch dương lúc này vẫn có một ít tâm sợ hãi ta cũng oan đây được chứ đặc nghèo một cái thích cấp n g h è o khen thưởng dân mạng c ư nhiên là cái bá đạo nữ tổng giám đốc vẫn là tặc bá đạo cái loại này cũng là không người nào tôn lăng vũ nhẹ phẩy phẩy chính mình miệng sớm biết phi linh diệp lại như vậy cái hàng lúc trước liền không nên tại phòng phát sóng trực tiếp nói tao lời nói ngươi mới vừa không phải còn nói các ngươi thường xuyên tại phòng phát sóng trực tiếp nói chuyện phim a liền nàng nói chuyện khẩu khí kia ngươi chẳng lẽ nhìn không ra chút gì thiệt thòi ta tỉ trả lại cho ta nói ngươi tình thương có bao nhiêu cao có nhiều thông minh nàng nói nàng nhà có hơn hai vạn bảy ngàn nhân viên có mười mấy khiên máy bay tư nhân du thuyền nàng nói người nghèo mới chơi biểu kẻ có tiền hiện tại lưu hành chơi đảo ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao ta phải tin ta mới là đồ đần được chứ tại sao ta cảm giác nàng nói đều là thật vừa rồi ta có vụ trộm quan sát phía sau nàng cái nhóm này tinh anh nam sĩ đồng hồ trên tay liền không hạ trăm vạn cũng không a ngạch xong con b lại làm sao vậy đột nhiên đấm ngực d ậ m chân tỷ phu phản ứng vẫn còn lớn b ạ c h dương n h u n h ư m ẩ y nghi ngờ nói không có gì đi trước đi phòng phát sóng trực tiếp qua l á c tại bình thường bất quá nhớ tới trước kia câu kia một ngày bảy lần tôn lăng vũ lúc này cả người lại không tốt có cơ hội thấy lời nói cho ngươi an bài bên trên thiếu một lần ngươi không muốn biết kết quả chỉ nhớ bên trong phi linh diệp tựa hồ là nói như vậy đi bộ vẫn còn tiếp tục chín cây số đường đi gần hai giờ nhanh đến tư nhân đoạn đường cửa vào thời điểm hai người phía sau tiếng kèn xe hơi rất có tiết tấu tất tất tất xe sang trọng mỹ nữ duyên phận kinh h ỉ tại cái này bình thường buổi chiều tại cái này bình thường giao lộ có người kinh diễm thời gian có người hối hận x i n h ruột có người mài hỏng chân Vết lĩnh đồng thoại c h ấ n xa xôi vùng ngoại thành nông trường còn buồn ngủ toa toa lại làm cái loạn thất bát tao ngộng ngộng bên trong cái giường kia có người đã từng tới toàn thân không còn chút sức lực nào cảm giác thật không thể nào dễ chịu c ũ n g không biết là vì cái gì càng ngủ càng mệt thì thôi còn đau vô cùng nàng còn nói cái gì nhà gỗ nhỏ bên ngoài thần thanh khí sảng lâm ngưng miệng hơi cười tầm mắt bên trong hoa hoa thảo thảo là mùa xuân hương vị nguyên thoại là tất chân váy ngắn như thế nào không có trước khi ngủ rõ ràng xuyên đậu a lâm ngưng bên người lâm hồng khẩu kỹ duy hay duy xinh đẹp rõ ràng phòng bên trong toa toa lại hoài nghi khởi nhân sinh nay đồ đần cũng coi là mộng tưởng thành sự thật mộng tưởng trở thành sự thật nàng trước đó không phải nói ăn ngủ ngủ rồi ăn rất tốt ta nay không vừa vặn thỏa mãn Tốt A. để ngươi an bài mới chỗ ở an bài a r ồ i cái dãn ra lưng mỏi tựa như nhớ ra cái gì đó lâm ngưng cười g ỡ đem đầu tóc nói tiếp an bài bên này không giống trong nước phần lớn đều là kỳ phòng bên này phòng ở đều là trùng tu sạch sẽ có thể trực tiếp dò sách vào ở cái loại này vậy chuyện rời đi tổng hướng chỗ này chạy những cái đó có lòng người muốn không chú ý cũng khó khăn có lâm h ả i tại cho dù bị phát hiện cũng không ai có thể đến gần nơi này ta hiểu không cần phải trước mắt cái này mấu chốt không cần phải khởi xung đột vẫn là điệu thấp làm chủ đi tương lai còn rất dài cô lập với thế kia nhiều lắm nhàm chán lâm ngưng vẫy vây tay nói tiếp làm lý dũng mật cớ cấp toa toa nàng phụ thân tại hô thành phố an bài cái làm việc làm việc treo cái phó tổng lương một năm trăm vạn mặt khác tùy tiện nói thế nào cũng là chính mình nữ nhân phụ thân toa toa đã có này phần hiếu tâm lâm ngưng cũng không ngại thuận tay đỡ một cái được đi thôi đánh ngắt x ỉ u chuyển rời ngươi không thấy nàng ta hiện tại cũng không muốn trả lời nàng những cái kia loạn thất bát tao vấn đề qua trận đang nói đi không cần nghĩ đều biết toa toa muốn cùng chính mình nói cái gì Tại k ha ô n g tìm được ha có h hợp đáp án trước đó, Lâm niềm n thật không vui bất ngờ cho ngươi tới ta chỗ này một chuyến điện thoại bên kia diệp linh phỉ tâm tình tựa hồ rất không tệ lâm ngưng nhữ nhữ mày do dự mãi vay tiền nói vẫn là không nói ra miệng tại sao không nói chuyện ta biết n g ư ơ i nói kinh h ỉ là cái gì lúc này không có rảnh đùa với ngươi đánh tôn lăng vũ thượng kia chiếc mẹ xe dt sáu m ba khởi lâm sơn bên kia liền đã cấp lâm hồng chuyển tin tức giật gấu va vai vì tiền vây khốn lâm ngưng lúc này là thật không muốn cùng diệp linh phỉ não ha ha làm sao vậy như thế nào m à t h ủ mày c h o không như thế nào muốn thế nào lấy xuống nói ngươi trừ tôn lăng vũ không phải là vì ta à, bạch dương là ta người đại khí trạ xì mới vừa cho ta tính toán bức trướng một tấn a giờ canxi、si、sữa là sáu mươi nghìn bằng vào ta danh nghĩa quyên năm trăm tấn đối với ngươi không khó lắm đi suy nghĩ một chút liền biết là chuyện này có dám hay không có chút ý mới thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó vốn là thiếu tiền đây cũng là hơn ba mươi triệu lâm ngưng im lặng lắc đầu thật muốn chịu tôn lăng vũ tên ngu ngốc này nhất đốn hung á c muốn ý mới sao vậy một trăm sở nông dân công tử đệ tiểu học lấy phi linh diệp cùng ngươi quỹ ngân sách danh nghĩa tiền một người một nửa chính chúng ta làm quay tới quay lui ngươi chính là muốn lựa ta tiền nói số hai ức t i ề n hoa ta nếu như nói lúc trước chỉ là muốn chịu tôn lăng vũ nhất đốn như vậy lâm ngưng lúc này chỉ muốn quất chính mình một câu ý mới nháy mắt bên trong nhiều một mươi bảy nghìn vạn thật đúng là miệng tiện có thể xem ra chúng ta lâm l á o bản cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy giàu nhà ha ha người thiếu tiền nói với ta ta không ngại giúp đỡ người nghèo năm cái ức đủ sao người xem ra ngươi là không cần cho ngươi ba ngày gặp lại đ ế u tốt tốt đồng thoại trấn nào đó anh thức vườn hoa nhà tây thư phòng cúp điện thoại diệp linh phỉ khoe môi nếch lên nhàn nhạc cười trước mắt xem ra lâm ngưng đích xác thực thiếu tiền lâm lưng nói thế nào diệp linh phỉ ngồi đối diện một bộ cao định chức nghiệp bộ váy mặc nhiễm vẫn như cũng là giọng nam không nói nhưng ta giam khẳng định nàng nhất định sẽ đem tiền đánh tới xúc động là ma quỷ ghen ghét cũng thế diệp linh phỉ khét cắn cắn môi lâm lưng chỉ cần một ngày không chịu thua liền một ngày nhảy không ra chính mình tiết tấu hai cái ước tiền hoa cũng mới hơn hai ngàn vạt bang huyết cũng không kém chút tiền ấy mới đúng đại nào cấp tốc vận chuyển vậy lên qua phủ lấy vớ màu da chân mặc nhiễm trầm giọng nói tại chính thức kế thừa tức vị trước lâm lưng có thể dùng tài chính không nhiều này hai cái ước là nhà bên trong liên tục xác nhận sau số lượng hơn nữa ta người có chiếm được tin tức n h à đầu này không biết lại nổi điên làm gì tại ỉ n trên dưới một ngàn vạn phấn ti đơn đ ặ t h à n g liền v ì phủng một cái chỉ gặp qua một mặt cô nương cô nương phong khách cái kia bạch dương không sai không phải ta vì cái gì muốn đem hai nàng mang về không phải ta vì cái gì muốn nhằm vào tôn l a g vũ ha ha ai có loại cùng ngươi hợp n h ư u lừa gạt tiểu hài cảm giác nói thật ngươi người này cái nào cái nào đều tốt chính là rất có thể tính kế đ ể m ấy thực làm người ta không thích mặc nhiễm khẽ thở dài hai cái cộng lại hơn năm mươi người tính kế một mười tám tuổi tiểu cô nương chuyện này nói thật thật rất thẹn đến sợ a ta cần người khác thích không công ty mới ta nhất định phải định đ o ạ n không đem nàng tiền mặt hao hết sạch ta như thế nào chiếm đầu to tốt ta cả ngày như thế tính kế ngươi không mệt mọi sao ta cũng muốn giống như ngươi toàn bằng yêu thích làm việc nhưng ta có thể sao không vì cái gì khác liền vì kia hơn hai vạn bảy ngàn nhân viên cùng bọn họ phía sau gia đình ta liền không thể mệt liền không thể thua ai khó trách diệp lao để ngươi làm người thừa kế không nói những thứ này n g ư ờ i bên này nắm chặt thời gian đổi tại kế thừa tức vị trước công ty mới nhất định phải định ra tới tính đến đồ đầu kia năm cái điểm năm mươi chín trở lên chiếm so đây là ta điểm mấu chốt biết bất quá ngươi tựa hồ quên một điểm nàng có tiền bằng hưu thật nhiều mấy ước không khó lắm m ư ợ n g a tin tưởng ta nàng thích sĩ diện kéo không xuống cái mặt này thành thị một chỗ khác tuyệt trang viên diệp linh phỉ miệng bên trong thích sĩ diện lầm ngừng lúc này ngay tại video hỏi người đòi tiền bộ kia l ý trực khí tráng bộ dáng người không biết còn tưởng rằng là tại thu số sách không mang theo ngươi như vậy bắt ta nhả tiền làm từ thiện hưởng cho ngươi nghĩ ra video bên kia ghế dài bên trên đường vằn dài lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ứ n g mới nói ngủ đều ngủ còn điểm cái gì ta ngươi bốn cái ức mau đem tới ta cần dùng gốc còn có hay không nói lý ngươi đem ta ngủ còn hỏi ta đòi tiền không muốn cùng ngươi nói chuyện treo có tin hay không ta đời này đều để ngươi ăn không được quả đảo ngươi làm sao ngươi biết ta ăn quả đảo nếu không phải ta phái người âm thầm bảo hộ ngươi ngươi lúc này đoán chừng đều lạnh âm thầm bảo hộ ta cho nên cái k i a tạp lao đường cửa sổ người hào tâm là ngươi phải tới phụ thân hồi ức bên trong đêm đó đích thật là bị người đánh thức đường văn giai khe cắn cắn môi không xác định nói không phải đâu rồi chẳng lẽ lại là khách sạn bảo vệ a tính ngươi có lương tâm chờ ta đi cho lao đường nói cố lên vừa khóc hai n á o ba thác cổ hắn nếu không cấp ngay tại chỗ l a n l ộ t ngươi suy nghĩ nhiều cúc trước chương bảy mươi bảy đánh cược video bên k i a treo còn rất nhanh trước bàn sách lâm ngừng gõ gõ ngực bên trong đồ đồ cũng không biết mình làm như vậy có tính hay không là điều mới tài lộ nếu như tính h t l y ra sa ý ỉa diệp linh phỉ kỳ thật cũng rất có tiền đại khái một giờ dáng vẻ đường văn giai video đứng hẹn mà tới nhìn video bên trong hốc mắt xương đỏ đầy bụi đất cô đường lâm ngưng khẽ thở dài vừa mới phát hiện mới tài lộ chặn lại thật xin lỗi ta không nên hỏi ngươi đòi tiền ngươi không có chuyện gì chứ lao đường đánh ngươi nữa sao chật vật như thế không chịu nổi đường văn giai trong ấn tượng còn là lần đầu tiên lâm n ư n g có chút đau lòng cắn cắn môi xin lỗi tiếng nói không có chuyện gì mới vừa ở trên mặt đất lăn ngươi không phải nói một khóc hai náo ngay tại chỗ lăn lộn à ngoại trừ thắt cổ ta đem quá trình lần lượt đi hai lần cho ngươi muốn số này tiện tay lau mặt đường văn g a i tay nhỏ vung lên một bên nói một bên khoa tay cái năm thủ thế năm ức không như vậy nhiều năm ngàn vật bảng số tiền kia lao đường vốn là chuẩn bị cho ta ở chỗ này mua sản nghiệp ta đều cho ngươi m u ố tới đầy bụi đất đường văn g a i thoạt nhìn một bộ ngây ngốc dáng vẻ lâm ngưng luất vút có chút khó chịu mắt trong lòng thật thật không là mùi vị từ thiện là không sai nhưng cũng muốn đủ khả năng chỉ là bởi vì diệp linh phi ép buộc cứ như vậy quên hai ước đi ra ngoài suy nghĩ kỹ một chút thật rất nao tản tại sao không nói chuyện cùng ta không cần phải thèm thùng tài khoản cho ta ta làm lao đường cho ngươi xoay qua chỗ khác video bên kia lâm ngưng cao mày nhìn ở trong mắt đường vằn d à i d a vẻ nhẹ nhõm cười cười thúc giục nói chỉ là nghĩ thông s u ố t vấn đề cho ta mượn hai ngàn và bang vậy là đủ rồi ngươi không phải đáp ứng người khác muốn làm nông dân công tử đệ trường học sao là đáp ứng nhưng cũng không như vậy vội vã đưa tiền đạo lý được thôi lão đường mới vừa trả lại cho ta nói nhưng phạm là công trình liền không có người làm một lần cấp tiền đặt cọc đều là điểm giai đoạn cấp hơn nữa theo tuyên chỉ, đến đã được duyệt tăng thêm cùng nơi đó chính phủ bàn bạc trong lúc này cần thời gian rất dài có đạo lý thay ta cảm ơn đường bà bá trước như vậy lâm hồng đang tìm ta đợi chút nữa tài khoản chuyển ngươi đường văn gia ý tứ không khó lý giải lâm ngưng nhẹ gật đầu nói chuyện đồng thời hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn trước mặt chính cơ điện thoại lâm hồng t ố t ta trở về khách sạn tắm rửa thay quần áo nói đạo lý ngay tại chỗ lăn lộn chiêu này còn rất có tác dụng ha ha hắc hắc c ả m ơn rất ít gặp ngươi cười như vậy hạnh phúc bàn đọc sách ngay phía trước nhìn khép cười duyên lâm ngưng lâm hồng cười nói này ngốc cô nương thật vì ta lăn lộn trên mặt đất đi cũng không biết nàng lăn lộn là giả gì thuận tay cho chính mình châm chén rượu lâm ngưng cười lắc đầu phải thừa nhận loại này có người dốc hết toàn lực giúp chính mình cảm giác thật rất tốt ngươi nếu muốn biết tưởng tình lời nói ta hỏi một chút lâm đông không cần nàng thì thật rất kiêu ngạo ta lần này chính là khó cho nàng lâm ngưng thở dài một cái nói đạo lý ân tình này thật không thế nào hả còn được rồi ghi ở trong lòng liền tốt người n h a người giúp ta một chút ta giúp ngươi một chút quan hệ mới có thể càng ngày càng tốt n à y ngươi đều biết ngươi bình thường đều tại nhìn cái gì đọc sách nha ta lúc trước cho ngươi để cử cái kia tiểu manh tân đã lệnh tấu đặt mua hơn ba trăm h a ha không hứng thú ngươi tìm ta là cái gì sự đây a suýt nữa quên mất chính sự lâm sơn cho ta c h u y ể n tin tức diệp linh phỉ sở dĩ cố ý khách ngươi nhưng thật ra là bởi vì hao tổn ngươi tiền mặt mục đích là vì công ty mới lên tiếng quyền rõ ràng diệp linh phỉ tại thư phòng cùng mặc nhiễm nói lời lâm sơn một chữ xuống dốc kịp phản ứng lâm ngưng chấm thư chỉ chốc lát lúc này cấp diệp linh phỉ đi điện thoại ha ha làm sao vậy tiền tiến tới điện thoại bên kia diệp linh phỉ vẫn như cũng là một bộ trí tuệ vững vàng d á n g vẻ điện thoại bên này lâm ngưng c ư ờ i lạnh â m thanh thản nhiên nói a muốn làm thì phải làm lớn điểm hai ước tiền hoa quá ít đổi bảng anh đi bảng anh người xác định hai ước bang mặc dù không nhiều nhưng cũng không phải hiện tại h u ế c có thể cầm được ra diệp linh phỉ nhịu nhũ mày trong lúc nhất thời thật đúng là không rõ ràng lâm ngưng hổ l ô bên trong bán là thuốc gì đây ta xác định ngươi đem tiền đánh tới đi chúng ta huyết nghề chính chính là địa sản đầu tư bên ngoài quên tặng trường học cũng xa so với ngươi ở trong nước thuận tiện tiện nghi hơn nhiều ngươi ý tứ là đem tiền cho ngươi không sai làm sao vậy hai ước bang rất nhiều sao xem ra chúng ta diệp lão bản cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy giàu nhà ha ha không hiểu cảm thấy những lời này quen thai cực kỳ diệp linh phỉ k h ẽ cắn cắn ngôi suy n g h ĩ xoay nhanh bây giờ không có lời nói một ước cũng được cho ngươi ba ngày thời gian chú t i người đi. đạo Lấy của n trả trong lại ly người. diệp cho Nhấp nhẹ khẩu ly bên muốn ạ n ngưng linh h hiếp hiếp mắt, đã linh phỉ lâm mắt, m diệp đã chơi, h p ụ nói g b cái gì ta là không có người sẽ tính kế người là không có người hiểu nhiều lắm là không có người thông minh nhưng ta so quả đ ố n n g ư ơ i lớn n g ư ơ i còn dám tính kế ta ta liền đánh cái mông ngươi ngươi ngươi là nữ há miệng liền đánh người cái mông ngươi ngươi đã lớn như vậy liền chưa thấy qua chơi như vậy không dạy nổi người thư phòng diệp linh phỉ ngươi nửa ngày câu k i a ngươi l ạ i r a vẫn là không không biết xấu hổ nói ra miệng hừ điện thoại bên kia diệp linh phỉ có vẻ như còn rất tức giận lâm ngưng đắc ý hừ một tiếng trong lòng đừng đề cập có nhiều thư s ư ớ n g ngươi cũng đừng ngươi ngươi không phải liền là nghĩ muốn công ty mới khống cổ của nhà cho ngươi chính là lan n h ư ợ c lao sư đã từng nói ngươi không thể làm cho quá gấp vừa đấm vừa xoa rất quan trọng tùy ý quét mắt hệ thống giao diện kia chưa hoàn thành trang phục yêu cầu lâm ngưng con ngươi đảo một vòng trực tiếp nói điều kiện thiên hạ không có cơm chưa miễn phí rất nhanh liền điều chỉnh qua t r ạ n g thái diệp linh phỉ trầm giọng nói ngoại trừ ngươi ta tựa hồ không có gì nghĩ muốn ta nói qua ngươi nếu là thích ta liền đường đường chính chính truy nếu như là toàn bộ đâu toàn bộ ngươi ý tứ là công ty mới ngươi không muốn cổ phần không sai ngươi là tại uy hiếp ta sao không có lâm ngưng khối này sống chưa bài công ty mới cho dù tất cả đều là chính mình thì có ích lợi gì kịp phản ứng diệp linh phỉ âm điệu cao không ít ha ha ta cũng vậy mới nghĩ thông suốt điểm này chỉ cần ta không gia nhập công ty mới chẳng phải là cái gì ta nói rất đúng sao ngươi chẳng những không chơi nổi còn yêu lập bàn cảm ơn ngươi đến cùng muốn như thế nào ngươi như vậy thông minh lại nhiều lần tính kế ta ta đến cùng muốn như thế nào ngươi có thể tự mình đ o á n nha nghe nhiều nhất hai năm ít nhất một ngàn ước giá trị thị trường đừng bởi vì ngươi tùy hứng hủy tất cả chúng ta cố gắng ha ha xin lỗi ta không có hứng thú điện thoại bên kia diệp linh phỉ còn rất nghiêm túc lâm ngưng cười lắc đầu tuy nói không biết người mang hệ thống chính mình hai năm sau là nam hay là nữ nhưng chắc chắn sẽ không kém này mấy trăm ư c người ở đâu lâm ngưng thoạt nhìn là thật chuẩn bị bỏ gánh diệp linh phỉ hít sâu một hơi hiển nhiên là ngồi không yên ở nhà chuẩn bị bồi đồ đồ đi bơi lội muốn cùng nhau sao chép miệng khẩu ly bên trong d i ệ p mạnh lâm ngưng liếm lếm i môi cuối cùng tìm về thuộc về chính mình tiết ấu Chờ ta kia hai cái bằng hữu nhớ do cùng nhau mang lên bơi lội nhà náo nhật điểm tương đối tốt người đừng quá mức、sì phải thừa nhận một lần nữa cầm lại quyền chủ động cảm giác thật rất thoải mái cúp điện thoại lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay phòng giữ quần áo đi lên l i ê n thân giữ mình nội y tỉa màu xanh vỏ cao lụa chất váy dài khảm kim cương lóa sắc cao gót mãn toàn đồng hồ mãn toàn vòng tay đơn chui bông thay đồ đ ồ liên dành khoản tiền l i n rơi thử đ ồ g ư ơ n g phía trước lâm ngưng tại chỗ dạo qua một vòng tựa hồ là phát hiện cái gì rất nhanh lại đổi thân màu lam nhạt quần jean màu trắng cao cổ áo lông trang điểm mới vừa kia thân không tốt sao tại sao lại đổi về quần jean rồi phòng giữ quần áo cạnh cửa ô m đồ đồ lâm hồng nghi ngờ nói từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề không thể không nói người quả nhiên không thể quá đáp ý không cao hứng nhi viết mắt hệ thống thanh vật phẩm lâm ngưng nữ khí cũng không như thế nào tốt hắc hắc không muốn nói liền không nói n h a như vậy đại khí làm gì không cho cười không cho nói lâm hồng nén cười dáng vẻ vừa nhìn chính là đ o á n được lâm ngưng i ĩ u đĩu cái mũi tiểu quyền vung lên t h u ậ t nhìn mãi hung m ạ i hung toa toa bên kia đã sắp xếp xong xuôi theo ngơi ư ý tứ đem thả chút sách ừ n xem nhiều sách rất tốt thật không cho nàng điện thoại sao cho nàng điện thoại làm gì liên hệ ta sao nàng nếu là hỏi cái này mấy ngày phát sinh chuyện ta thế nào trả lời có hay không điểm đầu vóc n h a cái kia ta hôm qua đọc sách có hai đại lão bình luận nói là tổng đem người đánh ngất xịu không tốt nói là nào thiêu máu lâu sẽ thay đổi đần có đạo lý liền này ai người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết luôn luôn có chút hy sinh nhà ra ngoài đi ta phải vào lớp rồi thiên ngôn vạn ngữ hóa thành thở dài một tiếng lâm ngưng nói chuyện đồng thời đưa tay chỉ chỉ trên màn ảnh máy vi tính đang tiến hành lời khóa nhà ôm lâm hồng đồ đồ t i ê n lặng ra thư phòng luôn cảm thấy ở đâu là có cái gì không đúng nhưng lại nói không ra màu vang sáng váy dài xẻ tà váy màu trắng l âu p h ụ cáo khoác màu đen chui mặt gót nhỏ cáo gót nhìn diệp linh phỉ phía sau a u g u s t a vn một t r ă n g h e tiếng chạy đến r ô n không người xuống không người tử rất đẹp máy bay sân bay đến lầu chính trên đường xe điện vị trí lái r ô n cười nói cảm ơn hợp tác chuyện lâm ngưng có cùng n g ư ờ i đã nói sao diệp linh phỉ lễ phép cảm ơn một tiếng cũng không khách sáo tâm tư đi thẳng vào vấn đề xin lỗi cũng không có ha ha ta liền biết này gia hỏa là tại đùa tính tình diệp nữ sĩ xin tin tưởng chúng ta đối với lần này thành ý hợp tác cũng xin cho nhà phu nhân đầy đủ tôn trọng xin lỗi là ta lỗi j ô n hán ngữ còn rất lưu diệp linh phỉ gật đầu cười ở trước mặt nói người ta phu nhân là gia hỏa đích thật là có chút thất lễ cho nàng cầm đôi dép lê tới lâu chính phòng tiếp khách tận lực đến chậm năm phút đồng hồ lâm ngưng thản nhiên nói không cần thay đổi cảm ơn a có hợp hay không làm tại ta đổi hay không tại ngươi phải thừa nhận diệp linh phỉ chân lại dài lại bạch lâm ngưng c ư ờ i khẽ âm thanh một chút không thấy được thân thể cảm giác thật không ra hồn người tốt nhất đừng quá mức người suy nghĩ nhiều ta chỉ là đơn t h u ầ n không thích có nữ nhân cao hơn ta mà thôi người tự hồ đối với thân cao thực bướng bình đây là vì cái gì lâm ngưng tịnh thân cao trên mạng liền có một trăm bảy mươi ba tại nữ sinh đôi bên trong cũng không thấp diệp linh phỉ hơi nhịu nhữ mày nghi ngờ nói t ừ đâu ra như vậy nhiều vấn đề đổi d ả i phụ ngươi ta kia hai bằng hưu đâu xin lỗi ta không quen cùng nam nhân thừa một trận máy bay bọn họ ngồi xe chuyện nhiều nói đi ngươi cùng cái kia gọi mặc nhiễm còn chuẩn bị tính kế ta bao lâu không có suốt ngày bị tặc nhớ thương đạo lý đưa tay đem diệp linh phỉ kéo đến bên người lâm lưng trực tiếp nói xem ra ngươi là lại xâm lấn ta theo dõi nói thật ta thật thật tò mò ngươi là như thế nào làm được lâm lưng cố ý điểm ra mặc nhiễm rõ ràng là tại gõ chính mình diệp linh phỉ nhẹ nhàng phủi tay hỏi ngược lại ngươi làm không được không có nghĩa là người khác không thể cố lên các ngươi không phải đã lý luận có thể đi sao ha ha này ngươi đều biết ta chẳng những biết ta còn biết nói những lời này là t r ả xì đứng tại nhà ngươi cửa bên ngoài nói ta nói qua đây là huế t là ta cái bệ nếu là đàm phán thích hợp bày ra thực lực rất quan trọng năng lực không đủ không có gì vũ lực thấu chính là hiện tại xem ra ta vẫn là đánh giá thấp n g ư ơ i ngươi thật sự có tư cách cùng ta bình đẳng hợp tác hiện tại xem ra không tư cách chính là ngươi mới đúng ngươi có ý tứ gì đại đ à o sát ngươi nhất định nghe nói qua cho nên đại đ à o sát ngạch cửa là một ước đô la mỹ chúng ta cũng tới lần như thế nào người muốn nói cái gì không khác biệt cách đấu ít nhất ba cục ngươi thắng một ván công ty mới ta cho ngươi năm cái điểm ta thắng một ván ngươi cho ta một ước đô la mỹ thế nào rõ ràng lâm ngưng đây là chuẩn bị cấp phú tế bẩn dù sao có thiết h à m g h m tại lâm ngưng muốn thua cũng khó khăn công ty mới vừa mới cất bước năm cái điểm không đáng một ước vậy ngươi nói ngươi nói bao nhiêu thì bấy nhiêu đúng rồi chỉ cần ngươi chịu đánh thắng thua bất luận ta đều sẽ toàn lực phối hợp công ty phát triển mười cái điểm năm ngàn vạn ngươi không có vấn đề thành giao thành thành giao lâm n ư ơ n g đáp ứng quả thực không nên quá nhanh diệp linh phỉ khe cắn cắn môi không hiểu có loại điểm xấu dự cảm h ế t lĩnh đồng thoại trấn nào đó cao tầng trung cư gối đầu vẫn là sớm nhất gối đầu chăn vẫn là sớm nhất chăn trên người vẫn là khối kia cái gì cái gì đều che không được bố nếu không phải tầm mắt bên trong tiểu trung quốc thức ăn nhanh cùng nguyên bộ bút sáp màu tiểu tân m ạ c g gạ. tỉnh có trận toa t o a kém chút còn tưởng rằng chính mình lại xuyên qua không muốn kéo màn cửa không muốn ra khỏi cửa mặt khác tùy、ý. tủ đầu giường bên trên giấy a b mặt trên chữ viết là đóng đợi hạch tội xem qua bộ này không lớn một căn phòng cũng không biết vì cái gì toa toa đột nhiên sửng sốt một chút ngay sau đó liền chạy tới phòng tắm tắm rửa thay quần áo ăn cơm mỏng như cánh ve vớ màu da bao khỏa cảm giác cực dai an toàn cảm giác không đề cập tới cũng được mang theo tia nhiệt độ kiểu tây thức ăn nhanh cùng trong nước cơm tây kém không chỉ tám dặm chương bảy mươi tám nữ trang phú hoa cởi tẫn người so pháo hoa tỉnh mình ăn no nê qua đi suy nghĩ cũng càng h o ạ bát co quắp tại đầu giường toa toa suy đi nghĩ lại đủ loại dấu hiệu cho thấy lâm ninh nhất định còn sống ta biết ngươi ở bên ngoài giúp ta chuyển cáo lâm l ã o bản chuyện ta đã biết ta cần cùng nàng hảo hảo nói chuyện tốt nhất là mặt đối mặt tổng như vậy bị người đánh cho bất tỉnh cũng không phải chuyện cảm thấy có quyết định toa toa cao giọng nói h u ế t lĩnh h u ế t trang viên lâm hải truyền về tin tức thời điểm lâm ngưng chính ngồi tại bên bể bơi xem đồ đồ bơi lội ì ô gột cái này bơi lội lao sư làm cũng không tệ lắm mấy ngày không thấy tiểu g i a hỏa bơi cho tư thế càng phát ra thành thạo tiêu chuẩn ở ngay trước mặt ta như vậy khi dễ đổ, đổ rất có ý tứ sao dụ tầm vài vòng tiểu ra hỏa nhìn về phía chính mình ánh mắt đừng đề cập có nhiều đáng thương lâm lưng bên người khoanh tay diệp linh phỉ thản nhiên nói không biết xấu hổ nói ta khi dễ nàng cũng là bởi vì ngươi vô hạn đồ hộp nàng hai ngày mập ba cân ta hiện tại biết đồ đồ vì cái gì thích ngươi ngươi muốn nói cái gì a n g ư ơ i ở trong mắt nàng chính là bàn ăn không hết mèo đồ hộp từ nhỏ nuôi lớn mèo không đạo lý mới hai ngày liền cùng người chạy nhớ tới diệp linh phỉ trợ lý tùy thân mang mèo đồ hộp cùng bữa ăn đĩa lâm lưng khẽ hử một tiếng tuyệt không khắc khí nói mỏ mẹo không phải cậu nếu như không phải không ăn no nàng mới sẽ không ăn không ngừng nàng chưa ăn no là bởi vì ngươi kia có vô hạn cung ứng mèo đồ h ộ cho nên nàng mới không hào h ả o ăn cơm giữ lại bụng chờ gặp ngươi đâu nàng mới cùng ta chơi mấy ngày ít cho ta chủ mũ ừ nhà ta đồ đồ mấy điểm ăn cơm mấy điểm đồ ăn vặt mấy điểm phụ ăn mấy điểm rèn luyện mấy điểm tu m a u cân nặng đây đều là có nữ hầu nhìn chằm chằm sớm không m ậ p muộn không m ậ p hết lần này tới lần khác nhận biết ngươi sau đã m ậ p ba cân ngươi chẳng lẽ không nên kiểm điểm hạ chính ngươi a nham chán ngươi nói như vậy nhiều kỳ thật chính là ăn g ấ m chính là ghen ghét đồ đồ thích ta nhiều một chút vậy ngươi đỏ mặt cái gì mặc kệ ngươi lâm ngưng nói cũng không phải không có đạo lý tự biết đối lý diệp linh phỉ gỡ đem đầu tóc kết thúc chủ đề không khác biệt cách đấu c h u y ệ n ngươi nhấc nhanh lúc nào có thể định ra đến cho ta cái tin chính xác trầm mặc thật lâu p h i ế t mắt hệ thống kinh nghiệm cột lâm ngưng nhóc nhẹ mí môi trực tiếp nói ngươi rất gấp lắm sao ngươi cũng không giống như là thích cờ bạc người lâm ngưng đối với này chàng đánh cược cấp bách đồ đần cũng nhìn ra được diệp linh phỉ con ngươi đảo một vòng hỏi ngược lại ngươi suy nghĩ nhiều chỉ là trước tiên làm dôn dựng đại tử làm chuẩn bị mà thôi có phải hay không suy nghĩ nhiều so ngươi ta rõ ràng cái bàn miễn đi này bể bơi là được cũng h ả o phán thắng bại có ý tứ gì ta không thích đả sinh đả tử ai trước rơi vào bể bơi ai thua thành g i a o thời gian đâu quy tắc cái gì không quan trọng hạ quyết tâm phái thiết hàm hàm ra sân lâm ngưng không sợ hãi đã ngươi vội như vậy vậy ngày mai ngày mai buổi sáng ta tới tìm ngươi cứ như vậy vui sướng quyết định ha ha ngươi cùng đồ đồ chơi đi ta đi làm việc tầm mắt bên trong cơ điện thoại lâm hồng vẫn nâng cao suất ruột lâm ngưng hài lòng cười cười táo biệt quay người rời sân cùng ta đua vũ lực ha ha đợi lâm ngưng rời đi về sau diệp linh phỉ cười b ẻ b ẻ ngón tay lúc này mới hướng về vụ n trộm đi đến bờ đồ đồ đi tới lầu chính thư phòng chuyện gì vội vã như vậy tiện tay cho chính mình châm chén rượu lâm ngưng nhịu nhũ mày trực tiếp hỏi lâm hải bên kia truyền đến tin tức toa toa nguyên thoại là giúp ta chuyển cáo lâm la bản chuyện ta đã biết ta cần cùng nàng hảo hảo nói chuyện tốt nhất là mặt đối mặt lần nữa liếp nhịn lâm hưng chính đối diện lâm hồng khẳng định nói nàng có thể biết cái gì như heo lâm hưng n ế t miệng hiển nhiên không đem toa toa chỉ số thông minh coi là gì hắc hắc vậy ngươi muốn đi thấy nàng sao tôn lăng vũ cùng bạch dương đợi chút nữa lại tới cấp lâm sơn nói ta tối nay đi qua nha còn có chuyện khác sao có có có liền có làm gì ấp ta ấp úng lâm hồng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thật rất đáng ghét lâm ngưng gõ gõ ly rượu không cao hứng nhi t r ừ n g lâm hồng một chút dương san san gần nhất vẫn luôn có liên lạc với ta nàng cùng toa toa tình huống không sai biệt lắm ngươi có nói qua với nàng ta cái gì sao không có a ngươi nói tình huống không sai biệt lắm là cái gì nàng cũng vẫn luôn không đến cái kia cũng không mang thai ta đi cái này cũng được nàng nói nếu quả thật mang thai sẽ sinh ra đến sẽ dừng lại lúc này mới đến đâu đâu chờ xác định lại nói hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn liên quan tới hải tử lâm hưng ơ hiện tại thật không dám có cái gì hy vọng xa vời a ta nghe được tôn lăng vũ cùng bạch dương thanh âm bọn họ tại phòng tiếp khách vậy trước tiên như vậy dương san san bên kia ngươi ổn điểm chờ tước vị nắm bắt tới tay ta sẽ cho nàng cái bàn giao được l â u một phòng tiếp khách lâm ngưng đến thời điểm tôn l a g vũ bạch dương hai người vẫn là buổi sáng trang điểm một phen khách sáo qua đi nhìn ngồi đối diện hai cái thằng xui xẻo lâm ngưng cười lắc đầu không cao h ứ n g m ớ i nói để các ngươi đi sớm một chút các ngươi đến tốt đi nguyên một vẫn là cấp diệp linh phỉ gặp ách chúng ta cũng đừng các ngươi ngươi lúc trước đưa đại diện thân t h n h phê diệp linh phỉ về sau cũng sẽ không tìm các ngươi phiền t o á i có sao nói vậy nếu như không phải muốn tính kế chính mình liền diệp linh phỉ kia tính tình căn bản không có khả năng nắm lấy tôn lăng vũ không thả lâm ngưng nhàn nhạt cười cười nói chuyện đồng thời hướng về phía lâm hồng vây vây tay cảm ơn đây là đưa tay tiếp nhận lâm lão bản trợ lý đưa tới phe ra gì chìa khoa xe tôn lăng vũ gãi đầu một cái nghi ngờ nói cho n g ư ơ i chiếc xe này mấy ngày mang theo bạch dương tại huế y sư lĩnh hảo hảo đi dạo nhiều chụp điểm ả n h chụp phát thêm ỉn không đổi mới như thế nào trừng phấn ỉn bên kia mặc dù thu tiền nhưng nên làm dáng vẻ còn phải làm dù sao một cái tác phẩm mới đều không có liền trướng gần ngàn vạn phân thi không cần n g h ĩ cũng biết ảnh hưởng xấu đến mức nào không có vấn đề cảm ơn cảm ơn lâm lão bản lâm lão bản ý tứ không khó lý giải kịp phản ứng hai người lần lượt nói cảm ơn h ả o h ả o phát triển ỉn cái này bình đài đối với diễn viên chỗ tốt không cần nhiều lời đừng để ta thất vọng đi làm việc đi toa toa bên kia còn đang chờ chính mình lâm ngưng lúc này cũng không tâm tư nhiều trò chuyện đ ã sự tình đã an bài thỏa đáng nên làm gì làm cái đó chính là lầu chính bên ngoài bãi đỗ xe một chút đi qua tất cả đều là hy hữu siêu tốc độ chạy cảm giác quả thực không nên quá mực ảo sự thật chứng minh nam nhân liền không có không yêu xe thì phu không để lại dấu vết quét mắt bên người dẫn đường nữ hầu trước tiên lấy lại tinh thần bạch dường lặng lẽ kéo đem xứng sở tại chỗ tôn l a n g vũ t h ấ p giọng dùng hán ngữ nói tạo nghiệp a lấy lại tinh thần tôn l a n g vũ lần nữa liếc nhìn trước mặt sáu chiếc màu hồng hy hữu siêu tốc độ chạy cho cái phát ra từ nội tâm khen ngợi tiên sinh nữ sĩ các ngươi xe là chiếc này màu hồng phe ra di ra pha trước phụ trách dẫn đường lì ra cười nói đây là cho ta nguyên lai tưởng rằng chỉ là chiếc bình thường phe gia g i chưa từng nghĩ cư nhiên là chiếc gia pha tôn lăng vũ liếm liếm môi kinh ngạc nói không sai là chiếc này chờ một lát bạch dương thượng tư thế chụp ảnh thường soát tịp t ó c tôn lăng vũ rất rõ ràng tại trên mạng xe sang trọng cái gì nhất là bác người nhãn cầu bù gạ tỉ chi r ộ n g phe gia g i gia pha làm b ù a hửa ý n g v ề nẹ nọ ngợ lạ d ẹ n p một c h í m m ư e r c e d e s benz h u ra sáu chiếc màu hồng cự thú liền tại trước mắt không có không chụp ảnh đạo lý dù sao lâm lão bản chân trước mới nói qua nhiều chụp ảnh phát t h ê m ỉ n lầu hai thư phòng bên cửa sổ lâm ngưng lẳng lặng nhìn cách đó không xa đang bận rộn hai người không thể không nói cùng người thông minh cộng sự thật rất bất lo làm r ô n cái chìa khóa xe cấp tôn lăng vũ đưa đi bao quát ga ra những cái đó lão cổ đồng cấp tôn lăng vũ nói một tuần này bên trong nghĩ thoáng cái nào chiếc m ở cái nào chiếc tôn lăng vũ bạch dương tại cố gắng chính mình không đạo lý như xe bị tuột xích lâm ngưng hài lòng nhẹ gật đầu h ư ớ n g về phía một bên lâm hồng phân phó nói được vừa rồi tôn lăng vũ còn cùng lý dạ để cả qua Muốn tại ạ b c hh Dương ỉn người viên thăm viếng với nhiều kỳ. Chuẩn. Nói cho hắn biết, ngoại trừ ta, chỉ cần đối đăng Chuẩn. hắn phong cần thăm trừ ta, t cho chỉ kỳ. r n phấn g c rất xem trọng hắn là người thông minh chính là lá gan quá nhỏ lá gan quá nhỏ đây là hủ quốc cũng không phải là trong nước đã yêu thích nữ trang hắn vì cái gì không mặc vào tới rõ ràng tôn lăng vũ lúc trước trộm mặc toa toa nội ý chuyện lâm ngưng cũng chưa có thể là không cơ hội đi vậy cho hắn sáng tạo cơ hội người đi cho hắn nói nếu như muốn làm tham viếng đăng nhiều kỳ liền mặc nữ trang nếu như mặc nữ trang làm đăng nhiều kỳ ta tại hô thành phố kia chiếc phe ra di ra pha về hắn ách này hắn hẳn là sẽ không đáp ứng đi người hỏi ta ta hỏi ai hỏi hắn bản nhân đi a ta cái này đi lầu chính bên ngoài bãi đỗ xe lâm hồng tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh đợi nghe qua lâm lão bản đề nghị về sau mới vừa hưng phấn một hồi tôn l a n g vũ cả người lại không tốt cái kia các ngươi hiểu lầm ta tỷ phu hắn không phải loại người như vậy sợ nhất không khí đột nhiên xấu hổ vừa mới bù đắp trang bạch ư ơ n g vội và nói cái gì gọi là cái loại người này cái loại người này thực nhận không ra người sao ta ta không có kỳ thị ý tứ nguyên bản vẻ mặt ôn hòa lâm lão bản trợ lý ngữ khí đột biến ý thức được vấn đề bạch dương yếu ớt nói hắn không phải lời nói vậy ngươi nói cho ta ngươi tỷ phu vì cái gì muốn t r ộ m ghé qua lý dương bên trong quần áo t ơ tằm b á y ngủ viên gen nội ý ý thật sự cho rằng chúng ta không biết sao a ta mẹ nó lâm hồng nói lời kinh người bạch dương tôn lăng vũ phảng phất x é đ á n h xứng sờ tại chỗ hai người như thế nào cũng nghĩ không thông đến cùng là ai tiết lộ phong thanh thật xin lỗi cả c h u y ệ n chuyện đều là lỗi của ta là ta đùa ác ta tỷ p h u lúc ấy khởi hành lý thùng thời điểm c h ó n g hắn cũng không hiểu rõ tình hình ai làm lấy chịu không nhìn tôn lăng vũ khuyên can ánh mắt bạch dương hít sâu một hơi biểu tình thành khẩn vậy tại sao đổi dương hành lý thời điểm không nói vì cái gì còn muốn đem mặc qua quần áo trả về là ta chủ ý ta lúc ấy nghĩ đến không ai biết đồ bất việc cho nên liền để lại chỗ cũ rồi đối với ta sở tác sở vi ta thâm biểu h y náy ta nguyện ý vì thế phụ trách bạch dương đều có thể đứng ra chính mình có cái gì không được tôn lăng vũ một bên nói một bên c ú p cái góc v g cùng làm chính là làm dũng cảm thừa nhận không có gì không tốt ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên ba người bên người chẳng biết lúc nào đi tới diệp linh phỉ gật đầu cười nói tiếp đến còn như cái nam nhân hai chúng ta rõ ràng nheo nheo nheo diệp linh phỉ ngực bên trong đồ đồ còn thật xứng hợp nhàm chán diệp linh phỉ bên người lâm ngưng nhất miệng làm nửa ngày c ư nhiên là chính mình mong muốn đất vương thật rất mất hứng a làm sao vậy t h ạ t nhìn còn rất thất vọng ba chờ n g ư y i máy bay đi thôi l á b ả Bờ mông bàn tay như ngọc trắng một bàn tay không đợi diệp linh phỉ có phản ứng một kích đạt được lâm ngưng nháy mắt bên trong chuồn đi người cái mông đau rắc không nói gương mặt càng là bỏng lợi hại lấy lại tinh thần diệp linh phỉ hung hăng xoa nhẹ đem đồ đồ đồ to tức giận thượng một bên xe điện phu nhân diệp nữ sĩ đem đồ đồ ông đi ta không ngăn lại dôn m ờ i tin tức dự kiến bên trong bù gạ t ỷ phụ xe lâm ngưng cười liếm liếm môi ôm mèo của ta sớm muộn lá ta cô nương tại sao ta cảm giác hai nàng đây là có chuyện xưa màu hồng d a pha vị trí lái tôn lăng vũ néo h néo h chính mình tằm tựa hồ là phát hiện cái gì khó lường đồ vật liếc mắt đưa tỉnh nay còn không rõ hiện sao phụ xe bạch dương cười gỡ đem đầu tóc nói chuyện đồng thời vẫn không quên đăng nhập chính mình n h ì n cũng thế hung hăng như vậy nữ nhân bị người đánh cái mông đầu t i ê n phản ứng cư nhiên là đỏ mặt chật chược khó trách người nói là quý vọng hóa ra là cái k i a tủ a lời không thể nói lung tung vạn nhất bị người nghe được không tốt như vậy lớn đường xung quanh một cái xe đều không có thật sự cho rằng có người thính hay à, à, dám làm cũng không cần sợ người nói tốt à nói thật ta bây giờ còn chưa nghĩ thông suốt lâm lão bản đến cùng là thế nào biết người mặc người quần áo không nghĩ ra liền không nghĩ đều đi qua chuyện còn nghĩ hắn làm gì nha đông thoại c h ấ n nào đó cao cấp trung cư c ô ý tại trung tâm thương mại đổi chiếc xe thay quần áo khác lâm ngưng vì thấy toa toa một mặt cũng coi là nhọc lòng cũng không biết vì cái gì nhìn trước mặt người khoác tiểu tây trang chân khỏa tất chân toa toa, lâm ngưng hỏa khí cọ cọ bốc thẳng lên tiểu tây trang tất chân dậy cao gót n g ư ơ i mặc thành dạng này là muốn làm gì nhà bên trong không quần áo sao tiện tay kéo xuống toa toa hô p h ụ lâm lưng h i ế p h i ế p mắt không cao hứng mới nói ta ta là không quần áo à ta trong dương hành lý chỉ có tất chân hai kiện áo khoác một đầu váy nghẹn miệng toa toa hủy khuất không muốn không muốn đầu năm nay thế mà còn có người trộm đồ lót váy ngủ cũng là không người nào váy đâu rồi không phải còn có điều váy sao ta ta hôm qua khi tỉnh ngủ váy cùng tất chân đều nát đần cùng như heo ngủ một giấc đều có thể đem quần áo ngủ nát ta người cái di ngươi nói ngươi xuẩn đều không mang ngoan luồng không quần áo sẽ không tìm lâm hải m u ố n nhà bên trong là mua không nổi vẫn là làm gì ta được rồi thấy cũng thấy nói cũng nói chuyện an tâm đợi đi quần áo quay đầu có người cho người đưa tới ta ta còn không có nói đâu tạm biệt t r ư ơ n g bảy mươi chín nam trang có người đi tới đi tới liền tàn đi có người trò chuyện một chút liền choáng khác với lúc đầu mở mắt ra toa toa lần này bên cạnh có thêm một cái không thể quen thuộc hơn được nam nhân ta, ta liền biết là ngươi ta liền biết người không chết ngươi lợi hại như vậy làm sao lại chết một cái xoay người đặt ở lâm ninh trên người toa toa nước mắt cùng chặt đứt tuyến t ự a như đã lâu không gặp quen thuộc giọng nam quen thuộc tiểu tóc bằng thẳng n g ự c bụng tinh tế chân mềm giá thịt lâm ninh nhắm lại hết mắt càng phát ra cảm thấy chính mình tại nữ nhân này con đường bên trên càng chạy càng xa m u ố n ta dư thừa nói nhảm một câu không có thiên n ô n văn ngữ toàn viết tại kia trương ngượng ngùng chọc người mặt bên trên ngươi thể lực so trước kia tốt hơn nhiều nhìn bên người lười biến m ệ n mọi toa, toa nhớ tới này cô nương dĩ vãng nửa t r à n mê man c h i tích lâm ninh nhịu nhĩ mày nói khẽ đoán chừng là thân thể thích tướng đi c ư ờ n g mở to muốn ngã mi mắt toa toa h i ế u khí vô lực nói mệt nhọc liền ngủ đừng ngợm trống c h ầ m rãi liền tốt ta không muốn ngủ ta sợ đây là trận động ta sợ tỉnh ngủ ngươi liền lại biến mất chỉ là có chút không t i ệ n sẽ đến ta tin tưởng ngươi bất quá tỷ tỷ giống như không thế nào thích ta nàng lao trốn tránh ta ta cảm giác được pham là làm đại sự nam nhân liền không có trầm mê nhi nữ tỉnh trường đạo lý thuyết phục chính mình cái cớ toa toa cho chính mình tìm nhưng lâm lão bản trốn tránh chính mình chuyện này toa toa cũng không có quên nàng là chê ngươi đ ẩ n chê ngươi vấn đề quá nhiều cho nên dứt khoát không để ý tới ngươi đồ cái thanh tĩnh tốt à, khó trách nàng đem ta điện thoại tịch thu đoán chừng cũng là sợ ta c u ố n lấy nàng sợ ta hỏi ngươi chuyện đi không sai biệt lắm như vậy ta quay đầu làm cho người ta cho ngươi phối cái có thể lên lưới máy tính như vậy ngươi cũng sẽ không nhàm chán như vậy thật có thể không vậy thì tốt quá lý lý bên kia còn đang chờ ta hồi âm hai ngày nay vẫn luôn không liên hệ nàng đoán chừng đều phải sắp điên không có gì có thể không thể nhưng ngươi phải nhớ kỹ liên quan tới ta chuyện không muốn cùng bất luận kẻ nào nhấc lên nếu để cho người khác biết ta còn sống sẽ chết rất nhiều người n g ư ơ i phụ thân sẽ rất phiền phước vẻ mặt nghiêm túc lâm ninh sở dĩ cô ý đem sự tình nói như vậy nghiêm trọng là vì phong toa toa khẩu có cảm tình liền có nhược điểm toa toa nhược điểm chính là nàng phụ thân ta phụ thân ừ m những cái đó đã từng bắt ngươi người bắt ta là không có cách nhưng không có nghĩa là cái gì cũng sẽ không làm không có nghĩa là bắt ta người bên cạnh không có cách nào ta ta hiểu ý ngươi yên tâm đi ta chết cũng sẽ không đem ngươi sự tình nói ra đần là bởi vì lâm ninh yêu thích chính mình cần không phải là n ặ n g nhẹ toa toa vẫn là phân rõ cũng đừng quá khẩn trương tối đa một tháng chờ ta tỷ thuận lợi cầm tới t ấ c vị nếu như còn có người tìm chúng ta phiền phước ta sẽ đưa bọn hắn đi nên đi chỗ ngồi tạm thời thỏa hiệp không có gì vẫn luôn thỏa hiệp lâm n i n h làm không được đưa tay vớt ve toa toa xương quai xanh nơi hình xăm lâm n i n h h i ế p h i ế p mắt thanh âm rất nhẹ biểu tình rất lạnh nhạt ta tin ngươi, ngươi nhất định có thể ngươi tại ta mắt bên trong vẫn là lợi hại nhất cái kia ha ha vui vẻ còn sống đi chỉ cần ngươi không làm chuyện điên rồ đáp ứng cho ngươi một thế phú quý liền sẽ không nuốt lời hh ắ c ắ có c thể nhận biết ngươi ta liền đã rất vui vẻ đồ đần về sau đừng lao xoắn suýt đến cùng là ưa thích ta tiền vẫn là cái gì ngươi phải biết có tiền vốn chính là ta một bộ phận có tiền vốn chính là ưu điểm rõ ràng toa toa ban đầu ở bàn công cùng lý l y tranh luận lâm ninh nhất thanh nhị sở s á c thực mà nói chỉ cần lâm ninh nghĩ liền không có lâm ninh không biết a vì cái gì đột nhiên như vậy nói ngươi cùng lệ lệ ở phòng khách lúc ấy lâm tử có lưu ý ngươi nên rõ ràng vệ sĩ có đôi khi không chỉ là vệ sĩ ta hiểu chỉ cần có ta h ể để ngươi n ta â m làm muốn là nào À, thế thể. chỉ không ngươi đều đi có s i thôi, ngươi nghiêm phải đường như không muốn trọng, cũng không mà ta có c vậy ánh i loại à y c i ế mắt hữu ánh dục đặc biệt của biệt ngươi. Toa toa m có chút hoảng hốt rõ ràng là lại suy nghĩ nhiều lâm ninh cười nhẹ lắc đầu ôn nu nói ta ta kỳ thật thật thích ngươi trông coi ta càng lâu càng tốt tốt vậy trông coi quản đến ngươi thành lao t h á i thái vẫn là có hình xăm cái loại này kỳ hỉ ngươi thật tốt đúng rồi lâm t ử nàng gần đây khỏe không ta kỳ thật rất hối hận đem nàng ở lại trong nước nếu như nàng tại ta cũng sẽ không bị người đánh mất x ị u nhiều lần tỉ tỉ nhưng nhân tâm tuyệt không thương hương t i ế t ngọc tựa như là tìm được chủ nhân sùng vật bị khi phụ đương nhiên muốn cáo trạng t o a toa vuốt vớt cổ lăng là không nghĩ rõ ràng chính mình là thế nào trắng cùng ta tỉ không quan hệ là ta gọi người đánh mất x ị u ngươi nguyên nhân cùng ta tỉ không sai bệt lắm a nguyên lai、like、ngươi cũng chê ta đần chê ta nói nhiều ta thương thơm đần điểm rất tốt nói nhiều thật rất phiền đi gợi cảm lộ tuyến nữ nhân bán được manh tới quả thực không nên quá mê người lâm ninh nuốt một ngụm nước bọt một cái ôm trầm toa toa bờ eo h o n lần nữa rục dịch ngóc đầu dậy khó trách ngươi trước kia láo chắn miệng ta coi như vậy đi tha thứ ngươi chỉ cần là ngươi liền tốt ngươi đều không biết ta hôm qua phát hiện lúc ấy có nhiều sợ hãi nếu không phải phát giác trong lúc này có vấn đề ta muốn tự tử đều có nha liền ngươi trí thông minh này có thể phát giác cái gì xem thường người ta là đần cũng không phải là ngốc đ ề u như vậy tỷ tỷ còn đối với ta không quan tâm vệ sĩ còn hỏi gì cũng không biết khẳng định là có vấn đề nha là không ngốc còn có chút đầu góc còn có thể dùng lâm ninh gật đầu cười sớm biết toa toa còn không có ngu quá mức nên tiếp tục đánh ngất xỉu hh ắ c ắ c người muốn làm sao dùng nói cho ta nghe một chút đi chứ nói cái gì ta lúc ấy là phản ứng gì có hay không kêu ra tiếng có hay không ngâm miệng nhân gia hiếu kỳ nha còn có lần sau nhớ rõ giúp ta trụ được đến ta muốn thấy ta ngất thời điểm a ba ba này cô nương không cần mặt mũi dạng quả thực cùng đổ đổ một cái tính tình lâm ninh hít sâu một hơi ba ngày không đánh lên phòng bóc gói nghĩ đến nói chính là toa toa loại này dừng tay trước ngừng một chút ta đi mặc xong tắt chân thế nào món đồ kia còn mang phòng hộ tác dụng nào có chính là xuyên nó bị đánh càng có cảm giác ngâm miệng ngươi chẳng những nói nhiều còn thiếu ăn đòn h ắ c h ắ c vui vẻ là cần tự mình phát hiện nha phát hiện ngươi muộn a ngươi sợ là thật có công năng đặc dị công năng đặc dị ngươi đã nhìn ra nhanh nói cho ta nghe một chút đi ta có công năng đặc dị gì, gì thiếu ăn đòn đáng ghét còn tưởng rằng ta cũng có cơ hội có thể đem người một chút ấn bùn hoa bên trong đâu hộ thành phố khu nhà lều đêm đó hình ảnh toa toa cũng không có quên cũng chính bởi vì cái kia tiện tay đem người ấn vào bùn hoa bên trong nam nhân toa toa mới tin tưởng vững chắc lâm ninh không có khả năng cứ như vậy chết lạng yên không một tiếng động ngâm miệng ta không muốn cùng ngươi nói chuyện ấn bùn hoa ngươi tạp không bay đâu cũng không biết này cô nương trong đầu chứa là cái gì quả thực không thể nói lý lâm ninh không cao hứng nhi vậy vây tay cũng coi là thêm kiến thức ta mới vừa chẳng phải vẫn luôn tại bay nha hh ắ c ắ c hồn đang bay người tại lan không cần mặt m ũ i a ta đây một bên đường vì nói ngươi đ ừ n g động ngươi muốn nói cái gì nói chính là nói cút thì cút toa toa xem người thẳng qua mắt lâm ninh vô vô chính mình chán Đối mặt người h thật ư vậy toa toa, đ ú n là một chút tính tình đều không có. không Ha ha, n đều g vậy ơ i lại tại điểm. có cho có có thể đem lâm tử trả ta ta thể tâm tạm t nha, h đem lâm an nàng Nàng có khác cán bây à làm xong đi, làm xong trận này, ta sẽ an bài nàng i đi, ngươi chờ cạnh. Úc, xong xong trận an bên đ ta trở ta sẽ về có thể đi ra n giờ o à sao? ta hai qua thoại Đều đồng đẹp, đến xuống nói trấn xinh ngày, cũng không rồi i tỉ tỉ rất g ư ngay Ngươi n giờ g bây tại đồng thoại trấn a ta không phải tại london sao n g ư ơ i quả nhiên là bị đánh choáng váng ta có cần phải lừa ngươi sao ha ha lặng lẽ nói với ngươi ta lúc trước còn tưởng rằng ta là xuyên qua nhà vẫn là mau xuyên cái loại này được rồi ngủ đi ta cùng ngươi đến h ư ờ n g đông h ư ờ n g đông ta lại đi lúc đặc thù đạo cụ làm lệnh không kết thúc chính mình đồng dạng chỗ nào cũng đi không được lần nữa liếc nhìn thời gian lâm ninh một bên nói một bên cầm lấy tủ đầu giường bên trên bút sáp màu tiểu tân mạng gà thật muốn cùng ngươi cứ như vậy một mực xuống nhìn chuẩn cơ hội tiến vào lâm ninh ngược bên trong toa toa khẽ thở dài ôn nhu nói đừng b u y dối nhìn ta ta không có sách xem được không ngươi trước kia thường nói ta cầm chỉ số thông minh đổi nhan giá trị chạm vào một chút liền khóc đẹp mắt có làm được cái gì hử ta đi phòng vệ sinh lâm ninh một bộ ghét bỏ dáng vẻ thật rất làm giận toa toa khẽ hử một tiếng thoạt nhìn còn rất hung đ ắ c đ ắ c đ ắ c một hồi tất tiếng sổ soạt tốt thanh qua đi theo s á t lấy là giày cao g ó t giẫm tại mặt đất tiếng vang da thịt trắng đ o ã n hai chân c o n dài h u y ể n chuyển đường c o n g câu hồn bị nhãn như thác nước tóc dài dây b u ộ c tất màu đen viền gen tất chân màu đen cao gót chính hồng sắc son môi màu đỏ chót sơn móng tay nghe tiếng ngẩng đầu lâm ninh lẳng lặng nhìn cạnh cửa toa, toa. suýt nữa tại chỗ nổ tung hơn nửa đêm lại mắc bệnh gì đợi toa toa đi lại xinh đẹp đi tới người phía trước lâm n i n h tiện tay đem sách vứt qua một bên không cao h ứ n g mới nói ngươi lại không cho ta đi ra ngoài lại không để ý tới ta ta trang điểm xinh đẹp điểm cùng sách tranh thủ tình cảm không được sao nghe trước mắt có không ít người tại nơi tối tăm nhìn chằm chằm ngươi ta không muốn bởi vì ngươi cùng người khác khởi xung đột hiểu chưa rõ ràng vậy ngươi chơi với ta trò chơi muốn tình trạng kiệt sức cái loại này không phải ta ban ngày sẽ rất nhàm chắn trò chơi gì một tiến g n i n h sự thật lần nữa chứng minh hệ thống cải thiện trôi qua thể chất chính là cây an ưu trời sắp sáng thời điểm toa toa cuối cùng đã được như nguyện nhìn bên người ngất đi cô đ ư ờ n g lâm ninh thở nhẹ ra khẩu khí táo bạo t ấ n thời ý n g h ĩ khe nhúc đ í c h này váy như thế nào như vậy nhìn q u a n mắt sắt vách bỏ c h ố n g phòng xếp tiện tay tiếp nhận lâm hồng đưa tới màu rượu đỏ váy dài lâm ngưng gỡ đem đầu tóc nghi ngờ nói bên này trở về trang viên có chút khoảng cách ngươi không phải làm ta tốc độ nhà ta sợ ngươi chờ xuất ruột sợ ngươi bên này có ngoài ý mớn ta ta liền thuận tay đi diệp linh phỉ nhà rút điều trở về lâm hồng có chút xấu hổ gãi đầu một cái thành thật nói vậy ngươi chí ít cũng cầm điều nàng không x u y ê n qua sao đần cùng tòa toa đồng dạng nhà nàng váy phần lớn đều như vậy cùng một k h o ả n một ngăn tủ cái loại này bại gia nương môn đồ đồ thế nào ta đi thời điểm chính lẽ vào diệp linh phỉ trên người ngủ nàng rất m h ạ cảm kém chút phát hiện ta m ẹ o a bình thường n g ư ơ i nhớ một chút trở về mua chút nội ý ý tất chân váy ngủ cái gì cấp toa toa đưa đi tất chân nàng đó không phải là rất nhiều sao ta cho nàng cầm dương hành lý lúc từ đ â u ra như vậy nhiều vấn đề để ngươi đưa ngươi liền đưa ai quy định tất chân chỉ có thể xuyên qua lâm hồng còn thật nhiều chuyện lâm ngưng vậy vây tay trực tiếp ngắt lời nói a cái kia cái này có chuyện nói thẳng ta ta vẫn là không nghĩ rõ ràng ngươi tối hôm qua như thế nào đột nhiên đổi về nam trang ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng trước đó đồng dạng đâu nàng c h ó n g thời điểm lông mày là nhăn nàng c h ó n g thời điểm gọi chính là ta tên cái này nàng là vì tiền mới đi cùng với ta nhưng nàng đối với ta thật không hài lòng hiểu chưa tốt ta ngươi vui vẻ là được rồi không nói cái này diệp linh phỉ thật không mời người sao cho dù bề n g o à i lại thế nào nữ nhân thực chất bên trong vẫn là cái huyết khí phương cương nam nhân là nam nhân lại thế nào khả năng đối với toa toa loại này cô nương t h ờ ơ lâm lương nhẹ xuất khẩu khí thuận miệng hỏi không mời lâm sơn bên kia thực xác định diệp linh phỉ ngoại trừ h ọ ăn cơm đùa mèo liên quan tới không khác biệt cách đấu chuyện đ ề đều không để tang ất nàng đây là từ bỏ rồi hẳn không phải là lâm sơn nói nàng tâm tình rất không tệ hơn nữa giống như nàng hung hăng như vậy nữ nhân hẳn là sẽ không tùy tiện nhận thua mới đúng k i a nàng đây là muốn làm gì ta đây cũng không biết ngươi muốn thực sự yên tâm bất quá đội ta lên đi không có gì không yên lòng chỉ là có chút hiếu kỳ nàng sẽ ứng đối như thế nào ngươi nhớ do cấp lâm sơn nói một chút đợi lát nữa lúc t ỉ đấu làm hắn thu điểm có thể mạnh nhưng không muốn cường quá khoa trương thủ hạ này đó thiết hàm hàm mạnh biết bao lâm ngưng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy thật muốn một quyền đem diệp linh phỉ người đánh cái lỗ thủng không cần n g h ĩ cũng biết sau đó sẽ có bao nhiêu phiến p h ứ c ta có đã thông báo chúng ta bây giờ muốn trở về sao trời đã nhanh sáng rồi là muốn trở về nhưng ngươi t r í ít trước đổi về dáng vẻ vốn có đi trước mặt lâm hồng xuyên chính mình tới khi quần áo không nói liền ngũ q u a n đều cùng chính mình không khác nhau chút nào lâm ngưng không cao hứng nhi l ê n mắt nói đạo lý trong lòng thật là có chút ít khó chịu hắc hắc suýt nữa quên mất v ệ ế lĩnh huệ trang t viên diệp linh phỉ mang theo m è o chạy tới thời điểm lâm ngưng ngay tại thư phòng ngủ gật không thể không nói lại nhu thể chất cũng đánh không được lưới khóa thôi miên liên tiếp đánh mấy cánh áp chậm rãi ngồi dậy lâm n ư n g khinh phiêu phiêu đi phòng giữ quần áo lần nữa đi ra lúc đã là đơn nuôi ngựa đồ thể tha dạy thể thao đơn giản trang điểm làm sao mặc thành như vậy không chê nàng cao hơn người rồi p h ò n g giữ quần áo bên ngoài lâm hồng cười hỏi không muốn mặc tất chân chân trần mang giày cao gót chân đau lâm ngưng nếp miệng không thể phủ nhận tối hôm qua tất chân ra kính x u ấ t thực sự hơi cao một chút dẫn đến vừa mới cầm tất thời điểm kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được muốn chút đồ vật loạn thất bát tao được thôi ta mới vừa đi xe mắt m diệp linh phỉ ngoại trừ đồ đồ một người đều không mang có ý tứ gì nàng không muốn đánh rồi thế thì không có nàng cũng mặc đồ thể thao ngay tại bể bơi làm n ó n ư ờ i làm nóng người cái kia quên cho ngươi nói ta lúc trước cha nàng thời điểm có nhìn thấy nàng chẳng những là đại quyền đạo đa đen còn học qua v ị n h xuân quan môn đệ tử cái loại này bất học vô thuật nữ nhân bây giờ như thế nào đều như vậy hảo hảo nữ tử phòng thân thuật không học học cái gì đại quyền đạo học cái gì v ị n h xuân còn có hay không điểm nữ nhân nên có dáng vẻ giống như toa toa như vậy không tốt sao không hiểu có loại điểm xấu dự cảm cũng không biết là vì cái gì hồi t ư ở n g lại bị đường văn giai k h ô n g chế công chố lâu lâm ngưng lúc này cả người đều không tốt làm sao bây giờ nàng nhìn lại là muốn chuẩn bị tự mình đánh với ngươi đánh liền đánh lao tử đánh không lại nàng lao tử còn không đánh lại nàng m è o thật là cái gì nàng dám đánh ta ta liền đánh nàng m è o đặc m è o xuất phát chương tám mươi diễn kỹ ít hôm nữa lạc tây sơn chờ đông đi xuân tới chờ hết thể đều kết thúc ký ức bờ ruộng bên trên ai còn không đoá khoác lên bi thương hoa hoa quốc tây kinh đại học sư phạm sáng s ủ a sạch sẽ phòng học gần cửa sổ bàn học an tĩnh dương san san gầy gò rất nhiều nguyên bản linh động trong hai trong mắt một mặt đau thương tản ra không đi cái này nhìn như bình thường cô lương kỳ thực cũng không có tưởng tượng bên trong như vậy kiên cường s a hoa vũ hội hoa lệ váy tới từ các nơi trên thế giới danh môn thiên kim toàn bộ hành trình chú ý dương san san như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tại dạng này một cái thời gian như vậy một cái trường hợp thu được như vậy một đầu tin tức nếu như đáp ứng ban đầu lâm n i n h đi Hữu quốc có lẽ hết t h ể đều không giống nhau nếu có chính mình tại lâm n i n h có lẽ sẽ không chết nếu như đáng tiếc không nếu như rét lạnh mặt trời k h run bà vai trong lòng mỗi người đều có một đám lửa vô tâm nhân nhìn thấy chỉ là thuốc lá hồi ký túc xá đi lưu tiến h thanh n m bên thai bờ vang lên lấy lại tinh thần dương san san thở dài nhẹ nhõm vớt vớt phiếm h n g mắt h ủ quốc huyết lĩnh huyệt trang viên lâm ngưng đến bể bơi thời điểm thân mang màu trắng vận động sau l ư n g diệp linh phỉ ngay tại khuyết trường ngực nóng thân nhìn ở trong mắt lâm ngưng yên lặng nuốt một ngụm nước bọt lại phát hiện cái đồ đồ yêu thích diệp linh phỉ lý do xem ngươi bộ dáng là chuẩn bị tự thân lên trận tiện tay đem áo khoác ném cho một bên lâm hồng lâm ngưng bước đến diệp linh phỉ bên người họp theo à, nếu như không phải có thập toàn nắm chắc ngươi không đạo lý đề nghị cái này đánh cược cũng không đạo lý như vậy cấp bách diệp linh phỉ nhẹ cười cười không đợi lâm ngưng mở miệng nói tiếp ta không ưa thích thua cũng không thích đem hy vọng ký thắc vào trên thân người khác cho nên ngươi hiểu ta ý tứ nhưng ta không muốn cùng ngươi đánh đường văn giai cũng không là đối thủ càng đừng đề cập vẫn là cái gì quan môn đệ tử diệp linh phỉ lâm ngưng n í t miệng gặp được loại này không theo sáo lộ ra bài chủ chính là có đủ phiền vương đối với vương tướng đối với tướng ngươi không hơn trận ta liền không đánh không chơi nổi ngươi hôm qua cũng không có như vậy nói a theo ngươi học nhìn trước mặt vừa tức vừa lấy chính mình không thể làm gì lâm ngưng diệp linh phỉ cười gỡ đem đầu tóc không thể phủ nhận chơi xấu cái gì thật thật vui sướng nhàm chán con vịt đã đun sôi làm sao có thể cứ như vậy bay nghĩ đến k i a không ít tiền đặt cược lâm ngưng nếp miệng đây mới gọi là chân chính bỏ qua một thức vẫn là đô la mỹ ngươi thoạt nhìn rất thất vọng lâm ngưng tiểu biểu tình còn rất phong phú diệp linh phỉ nhàn nhạt cười cười nói tiếp không thử làm sao ngươi biết đánh không lại ta một ván năm ngàn vạn mà thôi không nhiều người suy nghĩ nhiều ta là sợ ta thu lại không được tay đem người đả thương như vậy xinh đẹp thân thể n g ư ơ i bỏ được ta nhưng không nỡ thua người không thua trận miệng cường vương giả cũng là vương giả lâm ngưng bẹp vào tay một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng ngươi thật đúng là tham ta thân thể thật không biết đầu góc ngươi bên trong đều chứa là cái gì văn hóa tri thức cái gì ta trong đầu chứa là văn hóa là tri thức ta mới không giống một ít người như vậy đài q u y ề n đạo vịnh xuân hưởng cho ngươi nghĩ ra nói liền nói ngươi đôi mắt hướng cái nào ngắm đâu rồi có hay không biết ngươi như vậy rất thất lễ lâm ngưng ánh mắt liền không theo chính mình trước ngược dịch chuyển khỏi qua diệp linh phỉ nhự nhữ mày quắt khẽ nói hại ta tổn thất một thước năm ngàn vạn liền xem ngươi vài lần lợi tức cũng không bằng a nhàm chán đều nhàm chán ngươi đợi lát nữa liền biết ngươi lại muốn làm sao thì ngươi đi phòng ta ngồi một chút thay quần áo khác chúng ta bàn lại đánh t ọ c chuyện không hứng thú đợi chút nữa còn có sẽ muốn mở đã ngươi không đánh liền đi trước trước mặt lâm ngưng vừa nhìn liền không đánh cái gì tốt chủ ý diệp linh phỉ ngừng động tắc trên tay không thể không nói độc thân phò ư c vẫn còn có chút khinh thường đừng nóng nổi ta tại gian phòng chờ ngươi trắng non tinh tế ngón tay hư không điểm nhẹ lâm ngưng khẽ cắn cắn môi không nhìn một bên muốn nói lại thôi r ô n cho lâm hồng một cái không thể quen thuộc hơn được ánh mắt ngượng ngùng diệp nữ sĩ mời đi lâm hồng bất đắc dĩ lắc đầu một bên nói một bên liếc nhìn chậm rãi rời đi lâm ngưng nếu như ta không nói gì đánh ngất xỉu ngươi ngươi sẽ không như vậy làm ngươi À, cần gì chứ một tay n â n g ngất đi diệp linh phỉ lâm hồng nếp miệng hướng về phía một bên trận mắt há hốc mùng i ô n nhún vai giang tay ra này ngươi thật đem nàng đánh n g ấ t dịu chuyện đột nhiên xảy ra lấy lại tinh thần rôn vẻ mặt có chút chút bối rối không phải đâu diệp ra cũng không dễ chọc phu nhân có thể xúc động chúng ta này đó làm hạ nhân không thể ngươi không phải người hầu ngươi tại nàng nơi nào là người nhà cảm ơn bất quá ta vẫn cảm thấy có chút không ổn diệp nữ sĩ nàng cũng không giống như là cái loại này bị người uy hiếp người yên tâm đi nàng sẽ xử lý tốt chủ nhân phòng xếp phòng ngủ giữ mình áo sơ mi xẻ tà một bước bao n g váy màu ra trong suốt tất chân 1 1 cm dây băng gót nhỏ cao gót diệp linh phỉ mở mắt thời điểm mặc trên người cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt diệp linh phỉ bên người nâng c ầ m lên lâm ngưng ánh mắt nghiền ngẫm khỏe môi n h ế t lên nhàn nhạc cười tỉnh rồi ha ha theo ngày đầu tiên gặp ngươi ta liền cực kỳ hiếu kỳ như ngươi loại này cường thế nữ nhân mặc chức nghiệp bộ là dặn gì g hiện tại thế nào cảm giác như thế nào ánh mắt bên trong bồi dối thoáng qua liền mất diệp linh phỉ nghiêng người sang hỏi ngược lại đương nhiên ngươi dáng người thật rất tốt làn da rất nhỏ rất non xúc cảm rất tuyệt vậy ngươi nhất định nhìn thấy ngực ta thượng sẹo cái gì xẹo a ngươi quả nhiên rất đơn thuần tùy tiện lừa dối một câu liền cắn câu ta quần áo đều không phải ngươi đổi thân thể ngươi đều không thấy được từ lâu ra xúc cảm có thể nói ngươi bên người diệp linh phỉ vẫn như c ũ là bộ kia trí tuệ vững vàng bộ dáng lâm ngưng hơi nhữ nhữ mày trong lòng không hiểu có loại thất bại cảm giác ha ha còn muốn nói điều gì ngươi không có chút nào kinh ngạc sao hoa ta quần áo như thế nào bị người đổi a hoa ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì ngươi nói kinh ngạc là thế này phải không ngươi a Ta h i ệ n tại có thể đi có được chưa? đ ú n g rồi, cám ơn n g ư ơ i quần áo, nình lìn bài nội áo, hề, bài đi thoạt ậ t tệ. t không h Ngươi nhìn còn rất đầy ý đây chính là ta phòng ngủ dưới người của ngươi là ta giường t r ầ m rãi đứng dậy diệp linh phỉ vẻ mặt như thường dáng vẻ hữu nhã lâm ngưng nhắm lại hít mắt ngữ khí cũng không như thế nào tốt phải thì như thế nào ngươi thật dám làm gì ta sao nếu như ngươi dám cũng sẽ không để người khác giúp ta thay quần áo liên thích ngươi loại này hết thể đều tại nắm giữ dáng vẻ à ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao giải quyết tốt hậu quả đi lại dám đánh mất xịu ta n g ư ơ i được làm đấy ta thể n g ư ơ i nhất định sẽ tha thứ cho ta nghĩ hay lắm n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì lâm ngưng dội ra tay còn rất đẹp tựa hồ là ý thức được cái gì diệp linh phỉ một bên nói một bên đạp đạp lui về phía sau hai bước đến n ằ m sốc ta đùi bên trên chúng ta nói chuyện giải quyết tốt hậu quả chuyện sự thật lần nữa chứng minh mặc kệ nhiều ưu tú nữ nhân cũng có nhược điểm lâm ngưng đắc ý n h ữ mày diệp linh phỉ nhược điểm thật rất rõ ràng n g ư ơ i đã đánh ta ba lần ngươi còn như vậy ta thật trở mặt với ngươi hai tay không tự chủ được bảo hộ ở phía sau diệp linh phỉ lúc này đâu còn có một tia lúc trước bình tĩnh thói quen liền tốt n g ư ơ i nghe lời hoặc là chính mình tới hoặc là ta làm lâm hồng đem người trói lại nữ lưu manh lâm hồng đừng tới đây ngươi ngươi thắng ta tha thứ ngươi tú tài gặp quân bình có lý không nói được lại nhanh đầu góc cũng không kịp người n ắ m đâm lớn diệp linh phỉ thở phào một cái h i ệ n nhiên là chuẩn bị lấy lui làm t i ế n bàn bạc k ỹ hơn không tin trừ phi ngươi thể lâm hồng cầm điện thoại quay xuống tỉnh tương lai người nào đó mượn đề tài ta được ta thể c ta tha thứ ngươi thay quần áo chuyện dừng ở đây hh c hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chính sự nắm đấm lớn quả nhiên là ngạnh đạo lý đợi nhìn qua lâm hồng chụp video lâm ngưng đánh cái thanh thúy búng tay đắc ý cực kỳ còn có cái gì hảo nói ta không cảm thấy ngươi có thể có cái gì chính sự đánh cờ ca một ván năm ngàn vạn đô la mỹ như vậy nhanh liền quên rồi giữ mình quần áo trong thân không dậy nổi cánh tay bao mông một bước váy bước không ra chân mười một cm gót nhỏ cao gót đừng đề cập đánh nhau chạy n h y đều là vấn đề lâm ngưng tiểu quên vung lên chân tướng h ơ i bảy thời điểm đến ta người đem ta đánh ngất x ỉ u cho ta thay quần áo khác chính là vì đánh cược đã lớn như vậy liền chưa thấy qua người nhàm chán như vậy nếu không phải từ nhỏ giáo dưỡng diệp linh phỉ lúc này thật muốn phun c â u bẩn không phải đâu rồi ta như là cái loại này lầm trận bỏ chạy người sao thật coi ta từ nhỏ luyện công phu là cường thân k i ệ n thể nay quần áo trong nay váy này giày này ngươi làm ta như thế nào đ á n h thân thể bao k h ỏ a cảm giác ngay tại kia nhấc chân cũng khó khăn h ú n g chi là cách đấu diệp linh phỉ kêu rên đòn thanh không cao hứng nhi chừng mắt nhìn trước mặt lâm ngưng ngươi có thể đầu hàng đầu hàng thua một nửa bảy năm à n n trăm vạn đô la mỹ cảm ơn n g ư ơ i vô s ỉ nay gọi chiến thuật binh bất t i ế m trá n g ư ơ i hiểu được nhàm chán ta không dành cùng n g ư ơ i nháo cũng không dành cùng n g ư ơ i chơi n g ư ơ i yêu với ai đánh cược với ai đánh cược đi không trả tiền không cho đi đến miệng con vịt không có bay hai lần đạo lý lâm ngưng dứt lời đưa tay chỉ chỉ cửa phòng ngủ diệp linh phỉ trước mắt là lâm hồng tại ngoài phòng đóng cửa hình ảnh n g ư ơ i đủ rồi n g ư ơ i cái này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào bằng bản lanh thắng được tiền đặt cược sao có thể nói là đợt đầu bảy n g h n năm trăm vạn đô la mỹ mà thôi ngươi thực thiếu sao này ngươi cũng không cần quản ngươi không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn của ban đêm thì không hợp hệ thống thăng cấp mười ba cần thiết mấy ức lâm ngưng thế nhưng là sầu rất lâu ăn ngay nói thật số tiền kia ta không bỏ ra nổi tới này cũng không giống như là lời của ngươi nên nói lâm ngưng nhữ nhữ mày trong ấn tượng diệp linh phỉ hào không biên giới lúc này mới mấy ức không đạo lý không bỏ ra nổi tới nhà bên trong hữu dụng tiền quy củ có tộc lao tạo thành tài sản quản lý giám sát ủy ban ngươi hiểu ta ý tứ ta không hiểu n g ư ơ i tốt ta tiền hướng đi là phải có bàn giao ngươi nói cho ta số tiền kia ta bàn giao thế nào đánh b ạ c sao chuộc thân sao không quy củ không thành p h ư ơ n g viên càng là đại gia tộc quy củ càng nhiều nhìn trước mặt một mặt ngốc manh lâm ngưng d i ệ p linh phỉ cười lắc đầu nói tiếp ta không phải gia chủ ta cũng không phải người thừa kế duy nhất ta muốn vì ủng hộ ta người phụ trách số tiền kia ta không ra được ta không muốn làm những cái đó sẽ chỉ hoa phế vật quỹ ngân sách hoặc hố cũng không muốn làm thông gia quân cờ cho nên ta nhất định phải so với bọn hắn ưu tú hơn cho nên ta không thể đi sai một bước muốn hay không khoa trương như vậy ai bảo ta là nữ nhân đâu rồi đại gia tộc bệnh trùng trọng nam kinh nữ ách nghe nhanh đến cuối năm khảo hạch ta cần một phần hoàn mỹ bài thi cho nên rất xin lỗi chỉ là muốn lừa ngươi ít tiền hoa hoa làm nặng nghề như vậy làm gì trước mặt diệp linh phỉ cả người thoạt nhìn mọi mệt nhu nhược rất nhiều lâm ngưng thở dài thật là có đau lòng cái này xưa nay cường thế nữ nhân ta cũng vậy lần đầu tiên cùng người nói này đó rất tốt ngươi như vậy ta còn thực sự có chút không quen ta hẳn là cái dạng gì ta biết diệp linh phỉ thực n ự rất cường thế thực m ê người ha ha ta cũng vậy người ta cũng sẽ mệt mệt m ỏ i liền ngủ ta giường thực thoải mái ngươi là người thứ nhất ngủ cái giường này nữ nhân lớn tuổi chỉ thấy không được người phiến tình d i ệ p linh phỉ đáy mắt bất đắc dĩ lâm ngưng thấy được cái thứ nhất nữ nhân ngươi không tính sao nhàm chán ta đi cho ngươi cầm điều váy ngủ đến đ ổ i quần áo ngủ tiền từ bỏ không sợ ta là kể chuyện xưa lừa ngươi từ bỏ cho dù là chuyện xưa ta cũng tin suy bụng ta ra bụng người chỉ cần là sống liền không có không mệt lâm ngưng cười lắc đầu không có chuyện gì đừng cho người ngột ngạt đây là phụ thân thường nói ngươi chính là đần đáng yêu ta mười một giờ còn có buổi họp trước hết như vậy đi từ đâu ra như vậy nhiều xe muốn mở hôm nay diệp tổng nghỉ ngơi ta nói ta và ngươi không giống nhau ta không tư cách tùy hứng ta a n g ư ơ i đánh ta làm gì ta nói hôm nay ngươi nghỉ ngơi không phải còn đánh ngươi ta ta nghe ngươi chính là đem váy ngủ cho ta chờ ta đi phòng giữ quần áo cho ngươi tìm điều gợi cảm tùy ngươi vậy diệp linh phị thanh em rất nhẹ có loại nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ nàng lừa ngươi ngoài phòng ngủ thời khắc lưu ý phòng bên trong lâm hồng một cái ngăn lại đang muốn đi phòng giữ quần áo lâm ngưng thấp giọng nói gặt ta cái gì lâm ngưng gỡ đem đầu tóc cũng không cảm thấy diệp linh phỉ vừa mới là đang lừa chính mình nàng cảm xúc mặc dù khống chế rất tốt nhưng vẫn là có sơ hở ngươi biết nhịp tim không lừa được người nhấc chỉ điểm một chút chính mình lỗ thai lâm hồng nói tiếp ngoại trừ mới vừa mở mắt lúc ấy tim đập của nàng có chút ba động đằng sau một chút biến hóa đều không có làm sao có thể đích thật là như vậy ta không có khả năng nghe lầm này nữ nhân đời trước tuyệt đối là con hồ ly khó trách nàng mới vừa nói ta đần đáng yêu vậy làm sao bây giờ cầm điều váy ngủ cho nàng đã như vậy yêu diễn theo nàng diễn tiếp chính là ta cũng muốn nhìn nàng một cái mục đích là cái gì nha rõ ràng ngoài phòng hai người lúc này chẳng những quên diệp linh phỉ vũ lực cũng quên váy ngủ kia đủ để không đáng kể trói bột lực Vệt khách hành sạn, phu. lâm l á o bản trợ lý lúc trước tại bãi đỗ xe nói lời còn tại bên thay dù hoặc không nhỏ những thứ không nói khác vẹn vẹn hô thành phố kia chiếc màu hồng phe ra gì ra pha sử dụng quyền cũng không phải là tiền tài có thể cân nhắc tỷ phu ta xem trên mạng nói nữ trang chỉ có linh thứ cùng vô số lần ngươi vẫn là thôi đi đánh về khách sạn trên đường tôn lăng vũ liền cùng đã trúng ma trường giống như bạch dương thở phào nhẹ nhõm thấp giọng quyết nhủ mặc cái gì không quan trọng kia chiếc da pha sử dụng quyền đối với ta ở trong nước phát triển sẽ rất có trợ giút cho dù là sách nhị đại cũng là có mộng tưởng có cơ hội làm h ô phong hoán h n g vũ xí i ệ p ra, ai lăng ạ vạn hoạt. i rưỡi tiền sinh nguyện nhà tháng nhà Tôn thuê ý ở dựa vào dựa l vũ điểm viên hoa tử thành thật nói rất có ích lợi kia là lâm lão bản xe quảng cáo hiệu ứng liền không nói vẹn vẹn là lâm lão bản bối cảnh vận hành tốt cũng đủ để làm thành rất nhiều chuyện dựa thế cáo mượn v ă i hùng không sai chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương lâm lão bản bên kia cũng không làm sao lại coi là gì nếu như là chiếc bù gạ thi hay là kia chiếc làm bùa h ự y nỉ vệ nẹ nọ tôn lăng vũ ngược lại sẽ không như thế xoắn suýt dù sao chiếc này ra pha rất đặc thù dù sao lâm lão bản sớm nhất thế nhưng là gọi ra pha nữ thần vẫn là cùng ta tỉ thương lượng một chút đi chuyện này ngươi nói không tính tỉ tỉ nhà ai làm chủ bạch dương vẫn là rõ ràng cùng với ở chỗ này do dự bất định không bằng trực tiếp tìm có thể làm chủ chính là ách vẫn là tạm biệt ngươi tỉ tính t ỉ n h nếu là biết ta nữ trang vậy còn không đến ta tính t ỉ n h làm sao vậy bạch dương tốc độ tay còn rất nhanh tôn lăng vũ lời còn chưa dứt trước mặt dựng thẳng điện thoại di động bên trong tóc thai bù xù người yêu xinh đẹp gương mặt tức giận dáng người chuyển hiền lành văn tĩnh đoan trang ngâm miệng không đồng ý ta cũng không muốn nghe ta những cái đó tê dại hữu nói này nói kia bạch bạch người nghe ta nói người trước hết nghe ta nói người dám nữ trang lão nương liền dám đưa ngươi vào c u n g cố tình gây sự đây chính là ngàn năm một t h ở hào cơ hội ngươi nói thêm câu nữa ta liền đánh ngươi nhi tử ta ta sai rồi ngươi đem quần áo mặc tốt thai phụ cũng không dám sinh bậy vinh hoa phú quý nào có chưa xuất thế nhi tử quan trọng mắt nhìn thấy người yêu liền muốn hướng bụng nổ súng tôn lăng vũ vội và nói h ử chờ ngươi trở về lại thu thập ngươi treo người yêu video treo rất thẳng thắn gian phòng hai người hai mặt nhìn nhau không hơi chỉ chốc lát tôn lăng vũ điện thoại di động bên trong nhiều hai đầu mới tin tức lão bà đại nhân phụ ái như núi phụ ái tựa như biển ta hy vọng tại nhi tử thế giới bên trong ngươi là hoàn mỹ nhất phụ thân lão bà đại nhân lao công tiền là kiếm không hết đầy đủ liền tốt ta cùng bụng bên trong nhi tử chờ ngươi trở về yêu ngươi không thể không nói loại này đánh một bàn tay cấp cái táo ngọt cảm giác còn thật không vô lại lần nữa liếc nhìn điện thoại Ôn lăng vũ cười bóp tắt thuốc lá đi đặc meo nữ trang đi đặc meo cơ hội vệ trang viên l ầ u chính chủ nhân bộ phòng ngủ màu đỏ tơ tằm váy ngủ gợi cảm yêu diễm nửa dựa đầu giường diệp linh phỉ trắng non đại phiến phất tay ra hiệu lâm hồng tại ngoài phòng đóng cửa thật kỹ lâm lưng nuốt một ngụm nước bọn không đợi ngồi đến bên giường cả người liền bị đột nhiên bạo khởi diệp linh phỉ cưỡi tại dưới thân ba ba ba ta tinh tế hai tay tả hữu khai cung đợi ngoài phòng lâm hồng kịp phản ứng thời điểm lâm lưng đã bị đánh không chỉ mới hạ cái này hình ảnh quá đẹp quả thực không thể miêu tả nhìn trước mặt hai người lâm hồng gãi đầu một cái trong lúc nhất thời cũng không biết đây là tại chơi vẫn là tại làm cái gì đánh lao nương là đi mọi nơi đúng không hôm nay không đánh ngươi bốn mươi hạ lao nương theo ngươi họ một ngụ một câu lão nương diệp linh phỉ hùng không muốn không muốn hẳn là động tác biên độ quá lớn nguyên nhân trên người đai đeo váy ngủ chẳng biết lúc nào đã trượt xuống đến đeo vị trí nô xem n g ư ờ i muội cứu cái mông đau rát coi như s o n g lưng bên trên diệp linh phỉ còn rất nhuyễn hổ lấy lại tinh thần lâm ngưng trứng mắt nhìn ngây ngốc lâm hồng suýt nữa không đem chính mình tức chết làm lâm hồng đi ra ngoài nàng dám ra tay có tin hay không ta để các ngươi huyết kinh tế rút lui năm mươi năm coi ta là d ọ a lớn thất thần làm gì làm nàng ngươi căn bản không cho diệp linh phỉ nói cái gì cơ hội nháy mắt bên trong vào sân lâm hồng kéo một cái nhấc lên chỉ thế thôi vô s ỉ ha ha chúng ta bây giờ có thể hào hào nói chuyện rồi đưa tay cầm qua diệp linh phỉ lúc trước cởi đến tất chân lâm ngưng c ư ờ i nhữ mày một bên nói một bên động tác thành thạo đem diệp linh phỉ hai tay trói tại đầu giường ta và ngươi không có gì để nói thả ta đi gạt ta cảm tình đánh ta ngươi cảm thấy ta khả năng không hề làm gì để cho ngươi đi sao sớm biết diệp linh phỉ mục đích là vì đánh chính mình đánh chết đều không nên mềm lòng lâm ngưng nhắm lại hít mắt cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi lại như ngồi bàn trông trừ phi ngươi chơi chết ta nếu không ta trở về liền toàn lực ngắm b ắ n các ngươi h u y ế t tin tưởng ta nhiều nhất một tuần các ngươi h u y ế t khoản tài chính sẽ không vượt qua bảy chữ số cũng tin tưởng ta nhiều nhất một giờ các ngươi diệp ra tại hủ quốc người sẽ toàn bộ mất tích nhiều nhất một ngày các ngươi diệp ra tại châu âu người một cái không rơi ha ha ta không cùng ngươi nói đùa ta cũng không có lâm hồng đi an bài trước theo h ữ quốc bắt đầu ngươi điện thoại di động ngay tại bên cạnh ta có phải hay không tại nói đùa ngươi rất nhanh liền biết đợi lâm hồng rời đi về sau lâm ngưng nhàn nhạt cười cười một bên nói một bên đưa tay bóp qua diệp linh phỉ cái cảm so ngươi ta tưởng tượng bên trong lại càng dễ bị trọc giận không nhìn lâm ngưng nắm bắt chính mình tay diệp linh phỉ híp híp mắt nói khẽ nếu quả thật giận lời nói cũng không phải là mất tích nếu như ngươi thật có thể làm được lời nói chúng ta là có thể chiều sâu hợp tác lâm lương tự tin hiển nhiên là có nguyên nhân nghĩ đến lâm sở hai nhà phát sinh đủ loại diệp linh phỉ hít sâu một hơi trầm giọng nói ngươi mới vừa lừa qua ta bây giờ nói chiều sâu hợp tác ngươi cảm thấy khả năng sao dứt khoát lúc này cũng không có việc gì không ngại nghe một chút xem nói ta lúc trước nói chuyện là thật ta mặt trên còn có bốn cái người thừa kế ta là nữ nhân cho nên vẫn luôn không cách nào tham dự gia tộc chủ yếu sản nghiệp so sánh nguồn năng lượng ta hiện tại làm này đó đầu tư bao quát linh diệp tử thật không tính là gì diệp linh phỉ liếm liếm môi nhìn về phía lâm ngưng ánh mắt nhiều tia chờ mong nói như vậy nhiều đâu có chuyện gì liên quan tới ta giúp ta được đến diệp g i a ta chính là người diệp g i a cũng thế như thế nào nghe cũng không tệ lắm nhưng ta không tin được ngươi phụ thân ta là con thứ ta cần cầm lại bọn họ đối với ta phụ thân những năm này ứng có tôn trọng cho nên người có người ta có tiền chỉ cần chúng ta hợp tác vậy sẽ là ông trời tác h ợ p cho c ô ý khích g i ậ n lâm ngưng làm sao không phải một loại thăm dò diệp linh phỉ m ớ n xưa nay không chỉ là một cái đẹp trang công ty xưa nay không chỉ là một cái người thừa kế danh hiệu ngươi tựa hồ đối với ta rất có lòng tin ngươi quả nhiên thực có thể tính kế ta mới đầu cũng không đem ngươi trở thành chuyện ngươi chân chính đi vào ta ánh mắt là bởi vì lâm sở hai nhà ngươi muốn nói cái gì nói chính là đ ừ n g thừa nước đục thả câu lâm sở hai nhà đồng thời mất tích hai mươi người chuyện nên biết đ ề u biết sở liên bị người theo lâm chạch trói đi chuyện đồng dạng ngươi như thế nào xác định là ta làm tin tức là liên hệ kia hai mươi người trở về không lâu một ít người đã thu tay n à y còn không rõ hiện sao văn vẹo vỗ néo có chút khó chịu cánh tay diệp linh phỉ liếm liếm môi tiếp tục nói từ đó trở đi ta liền có cân nhắc qua hợp tác với ngươi khả năng vốn định tại chờ đợi chờ ngươi kế thừa tức vị về sau nhưng về sau nhà bên trong xảy ra chút chuyện ta không muốn chờ khó trách cảm thấy ngươi đối với ta có chút dung túng tham dọa là lẫn nhau nếu như diệp linh phỉ nói chính là nói thật hết thể đến là có giải thích hợp lý không sai b i ệ t lắm cũng không hoàn toàn là diệp linh phỉ nhẹ gật đầu đã lớn như vậy lần đầu tiên bị người ấn trên bàn đánh nếu như không phải có mưu đồ lại thế nào khả năng tùy tiện bỏ qua không hoàn toàn là có ý tứ gì người người động tắc còn rất nhanh tin tức đến đây cố ý thiết trí tin nhắn thanh nhâm nhắc nhở đột nhiên vang lên diệp linh phỉ bĩu bĩu cánh mũi nói chuyện đồng thời lần nữa vặn vẹo vỗ néo bị trói tại đầu giường tay có lẽ là quảng cáo cũng không nhất định sẽ không cái này tiếng chung là nhà bên trong đặc thù dây số chúng ta có ước định sẽ không tùy tiện dùng cái này hào phát một cái tiếng chung mà thôi như vậy nhiều con con thẳng thẳng thật vì ngươi cảm thấy tâm mệnh đứng dậy đưa điện thoại di động cầm tới diệp linh phỉ trước mặt lâm ngưng cười cắn cắn môi nói tiếp ta thực lực ngươi thấy được ngươi đâu ta tại thụy sĩ ngân hàng có cái không ký danh tài khoản bên trong có một t h c đô la mỹ là ta này bốn năm t ổ n tin nhắn bên trong nội dung cùng lâm ngưng lúc trước nói tới không kém bao nhiêu diệp linh phỉ hơi điểm xuống quai hàm trực tiếp nói tiền riêng không kém bao nhiêu đâu người luôn luôn cho chính mình chừa chút đường lui chỉ cần ngươi đồng ý số tiền kia là của ngươi chút tiền ấy nhưng không xứng với diệp ra chỉ là gặp mặt lễ m à t h ô i ha ha nói thật với ngươi đi diệp ra ta có điều tra qua các ngươi ra trẻ tuổi người thật thật nhiều không sai ta thái ra ra có mười cái lao bà này không khó t r a chỉ chơi chết ngươi mặt trên này bốn cái người thừa kế không có ý nghĩa gì À, nếu như đem những này có tư cách kế thừa người đều chơi chết liền lưu ngươi một cái có thể hay không quá rõ ràng điểm ta ta không phải ý tứ này lâm ngưng đối đại sinh mệnh thái độ quả thực cùng tuổi tác tướng mạo không hợp kịp phản ứng diệp linh phỉ kéo tay bên trên tất chân lần này tựa hồ b u ô n g lòng chút không phải sao vậy ngươi có ý tứ gì bên người chúng ta đều có đối thủ người chỉ cần tại điểm mấu chốt để cho bọn họ biến mất một đoạn thời gian là được rồi l i ê n này tại thương trường bên trên có đôi khi đến trễ cùng vắng mặt là có thể thay đổi rất nhiều nhàm chán lượn quanh như vậy một vòng to nguyên lai、like、chính là vì cho người ta thêm tiền kéo người chân sau lâm ngưng nếp miệng đột nhiên có loại diệp linh phỉ không gì hơn cái này cảm giác ngươi thoạt nhìn rất thất vọng là có chút như vậy nói với ngươi đi chỉ cần ngươi có thể làm tốt giải quyết tốt hậu quả làm việc trên đời này liền không ta không đánh chết người mỗi người đều có hắn giá trị tồn tại ta cũng không muốn làm quan can tư lệnh lâm ngưng khẩu khí lớn vô biên diệp linh phỉ cười k h ẽ âm thanh nói tiếp so với xử lý không như ngắt trong tay để cho bọn họ làm việc cho ta như vậy chẳng phải là càng tốt hơn lòng dạ đàn bà khiến cho giống như ngươi không phải nữ nhân đồng dạng nói ngươi mới mười tám tuổi thứ lâu ra như vậy đại sát sức lực ai cần ngươi lo ngươi tốt nhất đừng gặp ta rõ ràng lâm ngưng đây là lại bị diệp linh phỉ thuyết phục ngươi như vậy lợi hại ta nào dám lừa ngươi yêu nữ chờ cắn ngôi n h ữ n g mày phao mắt diệp linh phỉ vung lên người đến thật có điểm chống đỡ không được lâm ngưng hít sâu một hơi bước nhanh ra phòng ngủ nàng nói là sự thật nàng mới vừa trong lòng ba động lớn nhất lúc ấy nói là phụ thân tiếp theo là đầu kia tin nhắn tới thời điểm một môn bên ngoài không đợi lâm ngưng mở miệng thời khắc lưu ý phòng bên trong lâm hồng thấp giọng nói có thể hợp tác sao ta cần khoản tiền kia cá nhân cảm thấy có thể nhưng ổn thỏa lý do vẫn là tìm rôn thương lượng một chút tốt hơn một chút nói thế nào nàng rất có thể tính kê a ta cảm thấy nàng không giống như là cái loại này tùy tiện lộ ra bài người tại tuyệt đối thực lực trước mặt hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là phu vân nàng mới vừa đánh ngươi nữa như vậy nhiều hạn ngươi còn nhớ rõ sao nếu như không phải lâm hồng nhắc nhở chuyện này thật đúng là quên đi k i ế p phản ứng lâm ngưng bẹ bẹ tay thở phì phò vào cửa như thế nào suy nghĩ kỹ chưa một cái ký ức ta có thể tùy thời cho ngươi không nóng nảy ta quyết định trước đánh ngươi ngủ tiếp ngươi sau đó lại bắt ngươi tiền cái này vui đùa tuyệt không b u ồ n cười ta không đùa rỡ với ngươi đánh ta như vậy nhiều hạ một cái hợp tác liền muốn triệt tiêu làm ta ngốc sao lấy lâm ngưng chỉ số thông minh không như vậy nhanh kịp phản ứng mới đúng diệp linh phỉ nhự nhữ mày lăng là không nghĩ rõ ràng đến cùng là nơi nào xảy ra sai sót hừ còn nghĩ lửa p h ỉ n h ta nếu là ta người liền ngoan ngoan nghe lời nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc ngươi tự hồ là sai lầm ta là đáp ứng làm người của ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn giúp ta lên làm diệp ra gia, gia chủ t chương t tám í n h mươi hai t thông ra vệ trang viên lầu chính phòng ngủ chính nhìn n g ư ơ i phía trước đột nhiên sững sờ tại chỗ lâm ngưng tùy thời chờ phân phó diệp linh phỉ ngáy mắt bên trong tránh thoát cổ tay bên trên tất chân không nói theo sát l ấ y chính là bổ nhào về phía trước kéo một cái đè ép xuống tới lấy lại tinh thần lâm ngưng vạt mẹo v ố néo bị phản rào ở phía sau lưng tay ánh mắt bên trong bồi r ố i loé lên liền biến mất ngươi cảm thấy khả năng sao tránh ra trừng phạt đến ngược ngay tại kia cho dù bên người hai chân có đủ chân nhẵn lâm ngưng lúc này cũng không dành thưởng thức ha ha sư tử vỗ t h ỏ còn vẫn dùng toàn lực ngươi q u á tự tin liền ngươi trói người thủ pháp ta tại đồng tử quân có học qua như thế nào giải diệp linh p h cười khe âm thanh một bên nói một bên cầm qua đầu giường lỏng lẻo tất chân xem tư thế là chuẩn bị học theo lười nhắc cùng ngươi b à i xả lâm hồng thiện ý nhắc nhở ngươi một chút lâm hồng mới vừa ở ngoài phòng đi nói dắt chó không như vậy nhanh a sáng lên ta như vậy lâu nên trả lại đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên xuyên nội y bị người cột vào đầu giường lấy diệp linh phỉ tính tình đâu có thể nào tùy tiện từ bỏ ý đồ tốc độ lập tức lần nữa liếc nhìn hệ thống giao diện trừng phạt đến ngược lâm ngưng hít một hơi thật sâu hiển nhiên không có kiên nhẫn có ý tứ sao thật coi nhà ngươi lâm hồng là lâm hồng đem nàng sách đi ra ngoài canh cổng lâm hồng thực lực không cần nhiều lời không đợi diệp linh phỉ có phản ứng phòng ngủ bên trong còn sót lại lâm ngưng một người ngươi không phải đi dắt cho sao ngoài phòng ngủ lấy lại tinh thần diệp linh phỉ nghi ngờ nói ta tính toán không có khả năng phạm sai lầm theo ngươi nói dắt cho đến rời đi không sai biệt lắm có hai phút đồng hồ tính đến hành lang cầu thang ngươi không nên như vậy nhanh mới nhiều ngâm miệng ngươi tốt nhất đừng nói chuyện lâm ngưng rõ ràng là xảy ra vấn đề tâm gửi phòng bên trong lâm hồng n g ự khí cũng không như thế nào tốt、người. ngươi biểu tình thực n g h n g trọng có thể nói một chút sao ngươi vì cái gì không đi ta chỉ mặc thân nội y kỉa ngươi làm ta đi như thế nào chính mình đi bên tay phải phòng giữ quần áo cẩm lập tức rời đi một môn c h i cách lâm ngưng cảm xúc kích động lợi hại nếu không phải sợ diệp linh phỉ vờ ngớ ngẩn lâm hồng lúc này đâu còn ngồi đợi vững không nóng nảy ta điện thoại còn tại bên trong theo lâm hồng biểu tình không khó coi ra chút cái gì diệp linh phỉ con ngươi đảo một vòng hiển nhiên không có lập tức định rời đi lòng hiếu kỳ hại người chết nếu ngươi không đi cũng đừng nghĩ đi ngươi nói không tính đánh n g ấ t xịu nàng quen thuộc giọng nữ bên thai văng lên diệp linh phỉ té xịu phía trước hình ảnh là phòng ngủ chậm rãi mở ra cửa ngươi ngực đâu như c ũ là tinh xảo trang dung như c ũ là quần jean áo hủ tỉ trang điểm như c ũ là tóc dài đèn nhánh nhìn lâm ngưng trước ngực bằng thẳng lâm hồng kinh ngạc nói không có hung hăng xoa nhẹ đem diệp linh phỉ ngực lâm ngưng khẽ thở dài lo lắng nhất vẫn là phát sinh làm l ệ n h cái gì không tốt thế mà làm l ệ n h như vậy cái dễ thấy bộ vị ách vậy làm sao bây giờ có thể làm sao cũng không thể bỏ vào hai bánh bao đi này ta đi tìm một chút có hay không giả đi tôi h thuận tiện gọi l ì dạ cấp diệp linh phỉ thay quần áo khác đưa nàng đi tiện tay cho chính mình châm chén rượu lâm ngưng vầy vây tay không thể không nói trước mắt cái này mấu chốt làm ộ t màn như thế thật rất đau đầu đồng thoại c h ấ n nào đó trung cư ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh toa toa nhẹ nhàng vớt ve chính mình trước ngực hồi tưởng lại tối hôm qua đủ loại xi、si、ngốc cười ra tiếng đối với toa toa tới nói không có cái gì là so lâm ninh còn sống trọng yếu nhất dù sao có thể có tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là lâm ninh cấp dù sao trên người ba chỗ hình xăm đều là lâm linh tên kéo toan sảng thân thể xuống giường trên khay trà phòng khách nhiều nổ t ẹ p p ụ c loại hình chưa thấy qua cảm nhận thượng thừa, thừa theo ở giữa nhất khảm nạm hồng ngọc không khó coi ra hẳn là đặt trước chế khoản tắm rửa đánh răng thay quần áo nhìn tủ quần áo bên trong xếp chồng chất chỉnh tề viền gen nội y cùng t ấ t chân toa toa suýt nữa cảm động khóc ra tiếng cuối cùng có nội áo xuyên qua là toa toa duy hai tâm lý khắc họa về phần một cái khác còn lại là chỉ có nội y mặc đáng ghét đây là coi ta là cái gì chờ máy tính khởi động máy công phu toa toa cổ của miệng tự n ủ lâm hồng làm việc thực chu toàn máy vi tính mới bên trong hệ chặt là trạng thái đang lục một đầu một đầu đọc qua lý lì phát tới hơn mười đầu hệ chặt ôm máy tính ngồi tại đầu giường toa toa lúc này là lại cảm động lại ấ y n ấ y toa toa thân ái ta rất tốt yên tâm đi lý lì ta đi ngươi cuối cùng bỏ được để ý đến ta video toa toa không t i ệ n lý lì ngươi xác định ngươi là nhà ta toa toa trước khi đi ám hiệu còn nhớ rõ sao toa toa nói nhảm ngươi trên mông nốt rồi có hai viên lý lý, Ta nói chính là ám hiệu. Toa toa, đưa ta đưa nói chính ngàn hiệu. chỉ là ám dặm, video ì một. Được r ồ Lily, phải i nhất định v ta nhất định phải nhìn thấy mới yên tâm. Toa toa, thì Tiếp. định nhìn ngươi yên ngươi còn đúng phải hiệu. mới cái Video vậy ám liền nhanh treo càng nhanh túi đầu liếc nhìn trước ngực vết dây hẳn kịp phản ứng toa toa vỗ nhẹ nhẹ chính mình gương mặt trong lòng đường đề cập có nhiều hối hận lily nhà ngươi đ ạ i thiếu thật không có chết hoảng sợ toa toa cái gì ta không hiểu ngươi ý tứ khuê mật con mắt thật n h a n nhọn toa toa khẽ cắn cắn môi suy nghĩ xoay nhanh lili làm ta mù sao ta đều thấy được n g ư ơ i trước ngực cổ cánh tay cùng mấy lần trước ta cho ngươi bó thuốc thời điểm giống nhau như lúc toa toa nào có ngươi hoa mắt đi lili ngươi mới vừa treo thời điểm thẻ điện thoại hạ ta có sức xin xót muốn hay không phát cho ngươi toa toa ngươi tốt ta ta thẳng thắn là lâm lão bản làm ta hai ngày nay đều đi cùng với nàng rõ ràng có vấn đề quăng tỉ tỉ toa toa vô sự tự thông lili ta thoạt nhìn rất ngu ngốc rất dễ bị lửa sao ngoại trừ ngươi nhà đại thiếu ai sẽ yêu thích loại này luận điệu toa toa chính là lâm lão bản nàng đánh ta như đau đáng thương l ý lì vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi nàng đều như thế nào đối ngươi ta thật tò mò nàng cái loại này cao cao tại thượng nữ nhân đánh người thời điểm là dặn gì toa toa này làm sao nói l ý lì ừ thấy s ắ c vong nghĩa thiệt thòi ta lo lắng ngươi hai ngày tẫn cùng người làm c à n g rỡ toa toa ta trước bận rộn khuê mật l ý lì phản ứng cũng không chậm toa toa thở dài nhẹ nhõm do dự mãi vẫn là gọi cửa ra vào dự kiến bên trong vệ sĩ giúp ta liên hệ hạ lâm l ã o bản liền nói ta gây họa được thành trấn không xa h u y ệ t trang viên lâm hải truyền về tin tức thời điểm lâm ngưng ngay tại phòng ngủ phát cáu lâm ngưng bên chân thị trường có thể nhìn thấy nào đó dạng đạo cụ liên thể phân thể dính dán bày chừng mười mấy dạng ta hỏi làm theo yêu cầu cần lượng thân không nói ít nhất cũng phải chờ mười ngày thực sự không được liền thấu hoạt xuống đi lâm ngưng bên người lâm hồng n h ữ nhữ mày thấp giọng đề nghị như thế nào thấu hoạt này sát sai cũng quá lớn đồ đần đều có thể nhìn ra là chuyện gì xảy ra nhờ vào hệ thống thuốc cải thiện chính mình làn r a khắp thiên hạ liền không có cái thứ hai nhấc chân đá đá bên chân đạo cụ lâm ngưng lúc này quả thực phiền không được dù sao cũng so bánh bao cường nha c h ỉ ít không khác nhau lắm về độ lớn lớn nhỏ có làm được cái gì hình dạng đâu rồi nhan sắc đâu đồ đồ bình thường thấy cái này đồ chơi có nhiều kích động ngươi cũng không phải không biết lúc này đặc meo liền cái con mắt đều chẳng một cấp miêu hẳn là nghe được chính mình tên nguyên bản co quắp tại trên gối đầu đồ đồ nhẫn n u kêu một tiếng lâm ngưng cắn cắn môi từ dưới đất nắm một cái không cao hứng nhi nhét cao vậy à o đồ đồ trên người. v làm sao bây giờ ngươi cũng không thể vẫn luôn tránh phòng ngủ không đi ra đi lâm hồng có chút xấu hổ gãi đầu một cái không phải liền là bình điểm nhà cũng không biết vì cái gì lâm ngưng khí nhi vẫn còn lớn còn có thể làm sao trốn tranh chứ ngươi đi giúp ta thúc thúc bạch dương cùng tôn lang vũ làm hai nàng nắm chặt thời gian hệ thống trừng phạt cơ chế không khó lý giải lâm ngưng nếp miệng phải thừa nhận loại này đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác cảm giác thật không thể nào dễ chịu tất ta cái này thúc cái kia nếu như hai người bọn họ thất bại sẽ không có vấn đề đi thất bại cái gì tiền đều cấp hình phó một ngàn vạn phấn t i chính là thời gian vấn đề người khả năng không chú ý bạch dương h ả o mới lặng l ẽ chướng bảy mươi vạn phấn t i liền có người bắt đầu mang tiết tấu đánh giả nói cái gì phía sau màn giao dịch trắng giã dương đề ta sợ ìn bên kia sẽ đổi ý nhớ tới giôn lúc trước tin tức chuyển đến lâm hồng gãi đầu một cái yếu ớt nói ta mẹ nó người ngoại quốc đều n h ả m chán như vậy sao phúc vô song trí hoa bất đan hành hiện tại nhiệm vụ thế nhưng là liên quan đến ngực của mình này muốn thật xảy ra sự cố không cần nghĩ đều biết có nhiều buồn ôn Kiếp lâm dồn g Không thể tin nói. Không phải nói. n ư ớ cấp ngoài, là trong nước. Trong nước. Mắc mớ gì đến bọn họ, không phải liền in gì là là phải tại soát Mắc mớ họ, tin tức trước hết mang tiết tấu chính là một cái phòng làm việc tại ngành giải trí rất có danh tiếng thủy quân cũng không phải là miễn m phí làm như vậy dù sao cũng phải có nguyên nhân đi đi dò t r a ta muốn biết bọn họ vì cái gì làm như thế hẳn là cùng bạch dương chuẩn bị trụ điện ảnh có quan hệ bạch dương là nữ số ba nhà nào phòng làm việc trước kia tổng giúp nữ số một nói chuyện đặt nghèo đều nói cái gì rồi đại khái chính là nói trắng gia dương có kim chủ ba ba không phải không đạo lý một cái hát hí khúc trực tiếp vào ạ lụy bảy b ạ ảnh nghiệp coi như xong bộ phim đầu tiên chính là đại phiến vẫn là nữ số ba còn bỏ ra nhiều tiền mua phân thi còn nói cái gì rồi có người nói kim chủ là ngựa ba ba dù sao đều biết hắn yêu thích hốn ngành giải trí cũng có người nói là ạ lụy bảy b ạ nào đó cao tầng tiểu tam không biết m ù i vị cấp ta ông ngoại gọi điện thoại làm bên kia cho ta đem chuyện này đẻ xuống nên cảnh cáo cảnh cáo nên phong sát phong sát bất kể nói thế nào bán p h ấ n ti đều là hư giả thao tác nếu quả thật khiến cho thế nhân đều biết in bên kia vì giá cổ phiếu cùng công tín lực thật là có khả năng đổi ý cũng không nhất định lâm ngưng nhắm lại h ế t mắt tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ tiếp tục nói điện thoại cho ta hai bút cùng vẽ n g ư y i cấp ta ông ngoại đánh ta cấp tiểu lao đầu đánh chuyện này không thể chậm trễ nhất định phải nhanh giải quyết được kinh đô lâm trạch bởi vì sai giờ nguyên nhân lâm ngưng điện thoại tới thời điểm lâm bảo quốc vừa mới nằm ngủ nhìn điện báo hiện tượng quen thuộc dây số lâm bảo quốc cười khổ lắc đầu đứng dậy choàng cái áo khoác bước nhanh đi thư phòng ngưng ngưng gấu trúc chuyện ra ra nhớ kỹ đâu rồi cấp ra ra chút thời gian bảo đảm cho ngươi làm một đầu kiện kiện cồn s t n g s ở ta như thế nào nghe được cái bật lửa thanh â m lại hút thuốc đâu điện thoại bên kia tiểu lão đầu còn rất manh lâm ngưng cắn cắn môi tuyệt không k h á c h khí khu khụ không diệt nay còn tạm được gấu trúc chuyện ngươi nhớ kỹ là được trên mạng chuyện ngươi nắm chắc thời gian xử lý xuống này ô yên t r ư n g khí ảnh hưởng thật không tốt ta ở nước ngoài đều thấy não tâm đợi chút nữa ngươi nói cái gì vậy văn giáo phương diện này ta không thế nào bắt lưu ý tương đối ít vậy b ù hốt xe ớ p bạch dương kim chủ chỉ cần cùng này có quan hệ đều c ấ m đi như vậy ta làm phía dưới người trước cởi xuống tối nay cho ngươi hồi âm bạch dương là ta người nắm chặt thời gian nên phong sát phong sát nên tự t r a tự t r a từng n g à y cái tốt không học tẫn cho người ta thêm tiền tốt cúc trước ta cái này ăn bài tôn nữ khẩu khí vẫn còn lớn cúc điện thoại lâm bảo quốc bất đắc di lắc đầu chỉ như vậy một cái tô nữ n x u ố n g đi người bên kia thế nào v ệ trang viên thiện tay đem điện thoại ném đến một bên lâm ngưng đắc ý cười cười không p toa toa h toa toa, biết lâm hải nghe được nàng có mở máy tính về phần mặt khác lâm hải không có nhìn ta đi này ngu xuẩn sẽ không đem ta chuyện nói ra ngoài a này hẳn là sẽ không a như vậy trước tiên đem này bày thu thập chúng ta đi qua nằm tin tức là liên hệ vượt lên tầng người tin tức càng linh thông diệp linh phỉ điện thoại tới thời điểm lâm ngưng đang chạy về toa toa chỗ ở trên đường đợi thấy rõ điện báo hiện tượng ghi chú về sau lâm ngưng hơi nhịu nhữ mảy điểm nghe nói ngắn gọn trong nước bên kia tại mở họp hội ý cái thứ tư thảo luận điểm là ngươi điện thoại bên kia diệp linh phỉ ngữ tốc cực nhanh lâm ngưng gỡ đem đầu tóc nghi ngờ nói ta cho ngươi bình xét cấp bậc ngươi hợp tác đẳng cấp càng cao ngươi thu hoạch được duy trì lại càng lớn tựa như năm đó càng đảo lý ra hiểu chưa nha a liền này còn có thể làm gì miệng tại bọn họ trên người yêu như thế nào bình như thế nào bình chứ tả hữu đều là chuyện tương lai duy trì không hỗ trợ không quan trọng lâm ngưng trước mắt lo lắng nhất vẫn là toa toa cùng bạch dương ta ra ra ý tứ chúng ta n h à có thể giúp ngươi một cái nhưng ngươi phải đáp ứng hắn một cái điều kiện lâm ngưng cũng không biết là thất n ố c vẫn là thật không thèm để ý d i ệ p linh phỉ than nhỏ khẩu khí trầm giọng nói cái gì điều kiện thông ra xéo đi không biết lao t ử yêu thích chính là nữ nhân a ta ra ra nói chính là ngươi đệ đệ cái gì ngươi đệ đệ lâm ninh chương tám mươi ba nếu như hỷ. xác định đẳng cấp đủ cao trong nước đối ngươi duy trì sẽ là xưa nay chưa từng có chúng ta diệp ra muốn một nữa một cái hiệp nghị chuyện vì cái gì muốn làm thông ra ta đệ đệ đã chết các ngươi không phải không biết sự tinh lộ ra cổ khoái lâm lương do dự mãi dứt khoát trực tiếp hỏi nếu như xác định đẳng cấp thành công tính đến lâm ra ninh ra ngươi đ ệ tức phụ nhi danh hiệu ở trong nước sẽ rất thuận tiện cho dù hắn đã không có ở đây có lầm hay không người chết chủ ý các ngươi đều đánh gặp qua có thể tính kế chưa thấy qua như vậy có thể tính kế lâm lương thở dài nhẹ nhõm cũng coi là thêm kiến thức ha ha có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi là có chút quả phụ danh tiếng cũng không như thế nào e m h a i nếu như ta nói cái này quả phụ là ta ngươi có thể hay không cảm thấy càng bất khả t ư n g nghị、người cái này vui đùa tuyệt không buồn cười diệp linh phỉ loại này cường thế nữ nhân sẽ chủ động cho người làm quả phụ chuyện này tại lâm ngưng xem ra giống như thiên phương dạ đảm ta ngay từ đầu cũng cảm thấy là vui đùa nhưng đích thật là thật à bởi vì ngươi lúc trước động tác bọn họ hẳn là ý thức được cái gì cái chủ ý này là bọn họ kết phừng ra điện thoại bên kia diệp linh phỉ thanh â m bên trong có loại nói không ra cảm giác lâm ngưng hơi nhịu nhữ mày nghi ngờ nói bởi vì ta cái gì động tác bọn họ là ai bọn họ đương nhiên là ta những cái đó tiện nghi ca ca ha, ha. ngươi bắt nhóm người lại thả còn p h ả i người đem ta đưa về nhà cái này khiến bọn họ cảm thấy chúng ta hẳn là liên thủ ta đi cũng bởi vì này bọn họ đã cảm thấy chúng ta liên thủ liền bức ngươi thông ra nếu như này đều không phản ứng vậy bọn hắn cũng sống bạch bạch hơn bốn mươi năm muốn hay không khoa trương như vậy làm nửa ngày là một tổ hồ ly coi như ngươi là khen ta nghe chỉ cần lợi ích đủ đại hợp tác rất bình thường thông ra chuyện thực tế chính là vì đá ta bị loại thật đáng buồn chính là ta ra ra thế mà đậu tâm vậy con ngươi ngươi có ý tứ gì mọi nhà có b ả n khó n h ệ p kinh nhìn như hết t h ả đều tại nắm giữ diệp linh phỉ chưa từng n g h ĩ sống so với chính mình còn không bằng lâm ngưng gỡ đem đầu tóc đến là có chút đau lòng cái này cường thế cô nương ta cái gì ta không được chọn ai bảo ta là nữ đâu ai bảo phụ thân ta là con thứ đâu rồi ai bảo ta mặt trên còn có bốn cái hảo ca ca đâu n g ư ơ i n h a n g ư ơ i muốn ta thế nào giúp ngươi diệp linh phỉ thanh â m rất nhẹ ngựa khí không mặn không nhạt tựa như là nói người khác chuyện lâm ngưng k h ẽ mí môi mí môi vẫn là mềm lòng theo giúp ta uống rượu ta hiện tại cái gì đều không muốn làm cái gì đều không ngẫm lại liền muốn uống rượu t ố t sau một giờ đến ta chờ ngươi không gặp không về t ố t tốt ai bên đĩa treo còn rất nhanh lâm n ư ơ n g thở dài thườn thượt một hơi cũng không biết diệp linh phỉ nói là thật là giả dù sao này cô nương thật sự là rất có thể lừa dối n g ư ơ i động tâm lâm n ư ơ n g bên người bụ gạ tì vị trí l ạ i bên trên lâm hồng cười hỏi làm sao có thể không động tâm ngươi biết nàng là ta đồ ăn cá nhân đề nghị nàng quá thông minh không thích hợp ngươi vẫn là toa toa tốt hơn một chút thì ra trong mắt ngươi ta chính là cái đồ đần đúng không c h í ngươi h n tính hạ tâm ngẫm lại từ khi biết nàng khởi nàng có hay không tính kế qua ngươi thời điểm sao l i ê n vừa mới tại phòng ngủ kia một hồi ngươi đều bị nàng đẻ ở trên người đánh hai lần ta vậy vậy vì cải thiện nhất đại ta cũng hẳn là được đến nàng so với nàng đần nắm đ ấ m còn không có nàng đại hai ngươi thật muốn cùng một chỗ ta cũng không thể mỗi ngày ngươi đứng lại hai đầu giường bảo hộ ngươi đi ngâm miệng lái xe không cho nói nói thật c h ó i thai lời nói thật đả thương người sửa sang lại trước ngực giả mạo thương phẩm lâm ngưng không cao hứng nhi trừng mắt nhìn bên người lâm hồng c ũ đổi xe, đổi xe, người k h ô n ta mới vừa cùng khuê mật video nàng nhìn thấy trên người ta này đó vết tích hẳn là đoán được cái gì người tốt bưng bưng cùng người video làm gì ta nàng không tin là ta ta lúc ấy đầu hóc nóng lên liền phát nhưng ta nhưng ta rất nhanh liền treo như heo liền không nên cho ngươi phối máy tính ấp úng toa toa đích thật là có thiếu ăn đòn thiên phú lâm ngưng hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng kia cọ cọ hứa ra hỏa ta sai rồi ta khuê mật nàng cũng chỉ là hoài nghi hẳn là sẽ không nói lung tung nhận lầm hữu dụng không nhớ ăn không nhớ đánh q u ỷ kia tỉnh lại đi a lâm lão bản ngữ khí cùng ngôn t ử cùng c h í nhớ bên trong lâm linh không có sai biệt nguyên bản túi thấp đầu toa bỗng nhiên ngầm đầu a cái gì a nghe không hiểu Úc. hai chân vi phân m ũ i chân cùng hai đầu gối song song vì gối một bên toa toa tư thế còn rất tiêu chuẩn nếu không phải lâm hồng vẫn luôn tại nháy mắt ra dấu cảm thấy xuẩn xuẩn d ụ n g động lâm ngưng suýt nữa quên mất chính mình bây giờ là cái m ộ i tử vẫn là tặc bình cái loại này về sau làm việc nhi trước đó trước q u a q u a não ú cho c nàng đem hẹn chặn tháo rỡ thuận tiện thiết trí hạ máy tính không thể đăng trong nước lưới a lại làm sao vậy lâm hồng còn chưa nói cái gì toa toa đến là dành trước ra tiếng lâm ngưng nhữ mày không cao hứng nhi trường tòa tòa một chút ta ta sẽ không tiếng anh ngươi không phải khoa chính quy tốt nghiệp sao ta học trang phục biểu diễn chuyên nghiệp sẽ không liền học tiếng anh rất khó học sao ta ta sai rồi ta nghe ngươi ngươi thiết t r í chính là lâm lão bản cái kia bất thiện ánh mắt càng xem càng cùng t r í nhớ bên trong lâm linh một cái dạng nhớ tới những cái đó bị chi phối ban đêm toa toa không tự chủ được dùng mình một cái yếu tớt nói chứa được ít đáng thương từng ngày t ậ n cho người ta thêm phiền cho ngươi cái nhiệm vụ đem tiếng anh cho ta học tốt được a a cái gì à từ hôm nay trở đi một ngày ít nhất lưng năm mươi cái từ đơn thiếu một cái chịu một chút không lưng đủ không được lên lên giường a năm mươi cái a năm mươi cái rất nhiều sao năm đó ta học tiếng anh được rồi nói với ngươi này làm gì ngươi nói thêm nữa một câu liền một trăm cái ta sai rồi năm mươi cái liền năm mươi cái đi lâm hồng làm máy tính ấ n ta nói tới tại học tập phương diện này lâm ngưng từ trước đến nay lôi lệ phong hành đợi lâm hồng an bài thỏa đáng vừa ra đến trước cửa lâm ngưng lần nữa dặn dò cho ta học tốt nó đừng cho ta thu thập ngươi cơ hội ta sẽ tỉ tỉ gặp lại như cũ quỳ gối tại chỗ toa toa n g h n miệng trước mặt máy vi tính bên trong trước kia mẹ chặt thành lưới khóa trước kia t ị c tọc quốc tế bản thành tiếng anh từ đơn năm ngàn cái ngươi như vậy có thể hay không quá làm khó nàng điểm trung cư bên ngoài đi diệp linh phỉ nhà trên đường lâm hồng nhẹ nói không nên xem thường tiềm lực của một người nàng chỉ là không điều kiện không phải nàng sẽ so rất nhiều người đều ưu tú lâm ngưng k h ẽ thở dài một hơi mỗi người đều có chính mình điểm sáng thiếu có lẽ chỉ là cơ hội mà thôi ngoại trừ lớn lên đè mắt nàng có cái gì tiềm lực đần như vậy lan lão sư đã từng nói trên đời này nhất không đành lòng nhìn thẳng có khác biệt giống nhau là mặt trời giống nhau là lòng người có ý tứ gì lấy nàng tư sắc nếu quả thật đần lời nói nàng dựa vào cái gì tại hô thành phố thủ thân như ngọc như vậy nhiều năm vẫn là tại buổi chiếu phim tối hòa bình mô hình q u y ể n người ý tứ nàng đần là trang thật giả trọng yếu sao ta thích nàng là đủ rồi nhưng nàng vì cái gì làm như thế có thể là bởi vì ta nói qua ta thích đần a cho nên từ ngày đó trở đi nàng liền đần lâm ngưng cười lắc đầu đối với toa toa lâm ngưng vẫn luôn rất hài lòng nếu không cũng sẽ không đem lầm tử đặt tại toa toa bên cạnh lâu như vậy khó trách cảm thấy ngươi đối nàng thực dung túng thậm chí so dương sàn sàn còn thiên vị nàng đều có thể vì ta thay đổi đần ta vì cái gì không thể thiên vị nàng không thể dung túng nàng ách tốt ta ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là thích nàng thân thể đâu à nếu thật là bởi vì thân thể lời nói trên đời này có nữ nhân nào so với ta mạnh hơn lâm lão bản làn ra cùng giá người so trên đời này liền không có cái thứ hai đặt tại trước đó lâm ngưng những lời này thật đúng là không khoa trường về phần hiện tại thật không có cái gì tốt nói đặc neo đám này làm giả liền không thể chuyên nghiệp một chút ta trước ngực giả mạo thương phẩm có sát sai coi như s o n g còn lao vị trí chạy xuống xe lâm ngưng hơi có chút bực bội điều chỉnh hạ trước ngực phải thừa nhận hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm ngươi chờ chút chú ý điểm đừng bị diệp linh phỉ phát hiện nàng quan sát năng lực vẫn là rất lợi hại lâm ngưng bên người nín cười lâm hồng nhẹ giọng nhắc nhở cần ngươi nói a không có nhìn ta mặc cùng gấu đồng dạng a vận động nội y áo hủ thị lông sau lưng quần di in đơn đôi ngựa bái hệ thống ba tặng lâm ngưng hiện tại trang điểm là càng thêm phát tố vô hoa lâm nữ sĩ ngài tốt phu nhân ở hậu hoa viên ngoài cửa chính nghe hỏi chạy đến trạ xì、si, cung kính nói b a n g k i a váy đỏ chân trần hơi say rượu đi theo trạ xì、si、đi tới hậu viện lâm ngưng tấm mắt bên trong diệp linh phỉ tựa như tháo xuống hết thể đề phòng cả người lười biếng tùy ý tại diệp linh phỉ bên chân bỏ trống luis m ư ơ i ba bình rượu không dưới hai cái lặc đến rồi nghiêng người liêu phát cười khẽ tại ánh nắng sấn bắn xuống lâm ngưng lần đầu tại khắc cô nương trên người cảm nhận được cái gì gọi là tìm nửa đời mùa xuân ngươi cười một tiếng là được n g ư ơ i đi hết nhất chỉ hướng hậu bãi bãi đợi lâm hồng cùng t r ả xì rời đi về sau lâm ngưng hơi n h ị n h ữ mày một bên nói một bên cạnh phía trước sửa sang lại diệp linh phỉ lộ rõ vật áo cũng không có gì người ngoài ngươi cũng không phải là chưa thấy qua cho ngươi xem không tính lộ hàng mặc như vậy điểm không lạnh a lạnh bất quá lòng người lạnh bất quá nhân tính thật dễ nói chuyện khi dễ ta không học thức đúng không ta vẫn cho là ta thật lợi hại hiện tại xem ra ta cũng chỉ là một con cờ mà thôi ta nói thẳng ta có thể giúp ngươi cái gì không được a một hai phải như vậy quấn không mẹ ta ngươi có thể giúp ta cái gì so ta còn nghèo ngươi thừa dịp say giả điên cũng tốt say rượu chân nôn g cũng được nhìn trước mặt mị thái mười phần cùng biến thành người khác bình thường diệp linh phỉ lâm ngưng lúc này thật đúng là một chút tính tình đều không có ngươi nói cho ta ngươi đệ đệ thật sự đã chết sao cái này đối ta rất quan trọng nói nhảm ngươi muốn nói cái gì nếu như ngươi đệ đệ chết thật ta liền gả cho hắn ngươi vì điểm lợi ích đến mức đó sao cũng không biết vì cái gì nghe tới diệp linh p h muốn gả cho chính mình thời điểm còn có chút tiểu kích động lâm ngưng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn khẩu thị tâm phi nói ngươi không hiểu giống chúng ta loại này mấy đời gia tộc có chút đầu không thể mở một khi ra liền không tránh khỏi có ý tứ gì lần này có thể là ngươi đ ệ đệ lần sau cũng có thể là người khác ta ra ra đã đ ộ n g tâm liền không dễ dàng như vậy thay đổi chủ ý nếu niên đại gì còn dựa vào thông gia phát tài đâu rồi có công phu này cố gắng phát triển sự nghiệp không tốt sao niên đại là thay đổi nhưng ta ra ra không thay đổi tăng thêm kia mấy nhà xối r ụ c kết cục đã định đừng uống ba mẹ ngươi đâu bọn họ mặc kệ a trước mặt diệp linh phỉ một câu một ly, lâm ngưng nhịu nhữ mày nói chuyện đồng thời bắt lại diệp linh phỉ bưng chén rượu tay bọn họ nói chuyện nếu như hữu dụng lời nói ta ra ra cũng sẽ không để ta và người đệ đệ thông ra nhà ngươi là người ra ra định đoạn ừ m nếu như hắn không có ở đây ngươi có thể hay không tốt hơn một chút có ý tứ gì lâm ngưng thanh em rất nhẹ ngữ khí rất bình thản tựa hồ là nghĩ đến cái gì diệp linh phỉ khẽ cắn cắn ngôi không xác định nói mặt chữ ý tứ cái này làm sao vậy làm gì nhìn ta như vậy bên người diệp linh phỉ một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng lâm ngưng nhữ mày giả bộ khó hiểu nói ta chỉ là cho ngươi nhà d á n h hạng ư ơ i thế mà muốn chơi chết ta ra ra n g ư ơ i phụ thân không phải con t h ừ a à kích động như vậy làm gì nghe ta chơi chết hắn thực sự không được liền đều chơi chết ngươi không có chuyện gì chứ ngươi đây chính là tươi sống mạng người lâm ngưng động một tí liền muốn chơi chết người hành vi quả thực làm cho người ta khó có thể lý giải được cho dù thông minh như diệp linh phỉ lúc này cũng có chút theo không kịp lâm ngưng mạch não a không giả ta liền biết ngươi này nữ nhân không có lòng tốt hử bị diệp linh phỉ tính kế cũng không phải lần một lần hai lâm ngưng lần này tới tìm diệp linh phỉ thế nhưng là mang theo bên trong khảm t hay nghe lúc nào ta diễn kỹ kém như vậy làm sao nhìn ra được không nói cho ngươi có lâm hồng phụ trợ diệp linh phỉ nhịp tim ba động lâm ngưng thai nghe trong nhất thanh nhị sở theo nói đến r a r a khởi lâm ngưng liền đã biết diệp linh phỉ men say là trang ta là đang giả vờ say nhưng ta nói chính là nói thật việc đã đến nước này rảo biện cũng không có ý nghĩa gì diệp linh phỉ gỡ đem đầu tóc thẳng thắn nói nói thật sao không hoàn toàn là đi thông ra chuyện ngươi liền không nói lời nói thật tự mang máy phát hiện nói dối nam nhân chính là cay an y ê u lâm ngưng nhẹ cười cười xem giống như diệp linh phỉ ánh mắt nhiều tia đắc ý ta thừa nhận ta là có tư tâm nhưng ta bảo đảm đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu ta biết không phải ta cũng sẽ không đứng ở chỗ này diệp ra cái này gông xiềng ta mang quá lâu quả thật ta được đến rất nhiều nhưng ta mất đi càng nhiều n g ư ơ i cuối cùng muốn vì chính mình lựa chọn tính tiền này rất bình thường ta mua quá đắt tốt ta ta cũng mua đắt không ít ha ha cơ hội liền tại trước mắt nếu như không bắt được ta sợ tương lai sẽ hối hận ta sợ có một ngày quay đầu xem thời điểm tất cả đều là nên ta tin ngươi nói đi cần ta như thế nào phối hợp nếu như ta lựa chọn thông gia bọn họ sẽ đưa ta một bút không ít đồ cưới tiền mặt chương 8 á m đồ cưới h ủ quốc huyết lĩnh đồng thoại trấn diệp linh phỉ tựa hồ thật động thông gia tâm lâm ngưng nghĩ nửa ngày dứt khoát trực tiếp hỏi có thể cho ta nói một chút là vì cái gì sao ta biết ngươi cũng không giống như là sẽ vì bút tiền liền bán chính mình hôn nhân người giá trị thị trường gần chục tỷ linh diệp từ không tính vẹn vẹn ạ l u bảy bạ cổ phần đó cũng là hơn trăm tỷ càng đừng đề cập ngươi danh nghĩa đầu tư mặt khác sản nghiệp a những cái đó là gia tộc không phải chính ta đại gia tộc nói chính là công hiến nếu thật là ta ta cần gì phải phí công phu đi làm kia một ước đô la mỹ ra tới không đợi lâm ngưng nói xong diệp linh phỉ nhẹ cười cười trực tiếp ngắt lời nói n g ư ơ i a ta thế nhưng là nhớ rõ ngươi đã nói ngươi muốn vì kia hơn hai vạn bảy ngàn nhân viên còn có phía sau bọn họ gia đình phụ trách làm ta biết được thông gia người là ta thời điểm ta liền biết ta sai rồi ta liền biết ta nỗ lực tại bọn họ mắt bên trong không đáng một đồng ta làm ra hết thảy tất cả đều là ta mong muốn đơn phương ta nhìn như bình tĩnh diệp linh phỉ nỗi lòng ba động lợi hại lâm ngưng hạ to miệng thật đúng là không thế nào biết ta đuổi người suy nghĩ kỹ một chút những năm này ta cơ hồ không có vì chính mình làm bất cứ chuyện gì ta thậm chí không hiểu chính ta không biết ngày đêm làm việc thuận theo gia tộc ý chí vì gia tộc hy sinh chính mình lợi ích thậm chí tại ta cùng người khác phát sinh xung đột thời điểm ta đều phải trước tiên nghĩ làm như vậy có thể hay không có tổn hại gia tộc hình tượng ta dùng tối cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình kết quả ta ra ra thế mà làm ta cùng một người chết thông gia người chết làm sao vậy người chết cũng là có tôn nghiêm diệp linh phỉ nói còn rất hăng hái thì phản ứng lâm ngưng lúc này là càng nghe càng không đúng vị xin lỗi tạm thời kích động quên hắn là ngươi đệ đệ lừa n h ắ c cùng ngươi tính toán nói thật ta vẫn là lần đầu tiên cùng người nói như vậy nhiều cảm giác cũng không tệ lắm dễ dàng không ít nhẹ nhõm liền tốt bất quá ta vẫn là không hiểu rõ biết rõ thông gia là bị loại ngươi vì cái gì còn đáp ứng Ta người h ớ được n những, những cái đó ca ca rất lợi hại phải không ha ha lớn nhất năm mươi tuổi trẻ tuổi nhất ba mươi tám tuổi đồng dạng hoàn cảnh sinh hoạt đồng dạng giáo dục bối cảnh ngươi cảm thấy thế nào ta nào biết được ngươi cứ việc nói thẳng cùng so ngươi ai lợi hại nhà bên trong kế thừa b à i vị là theo năng lực ta trước mắt là thứ năm chép miệng ly bên trong diệm mạnh diệp linh phỉ cười khe âm thanh không thể không nói thừa nhận người khác so với chính mình ưu tú thật thật không thoải mái ai ngươi cũng đừng nhộp trí bọn họ cũng liền nhiều hơn ngươi sống vài chục năm chờ ngươi đến năm mươi tuổi nhất định mạnh hơn bọn họ không hiểu cảm thấy những lời này có chút quen h a y lâm ngưng khẽ thở dài thuận tay cho chính mình cũng châm chén rượu ta như là cái loại này sẽ nhộp trí người sao tháng qua bọn họ ta cần dựa vào thời gian sao t ố t ta liền thích ngươi kiêu ngạo dáng vẻ hơi ngước đầu diệp linh phỉ trên người kia cổ sức lực đừng đề cập có nhiều mê người lâm lưng nuốt một ngụm nước b ọ t suýt nữa không cầm giữ trụ giúp ta được không t ố t ta cái này ă n bài nhiều nhất một ngày bảo đảm các ngươi diệp ra chỉ có ngươi một cái người thừa kế h ả o nam nhân có thể nào làm nữ nhân thất vọng ly bên trong diệp uống một hơi cạn sạch lâm lưng nhắm lại h í t mắt đánh cái thanh thủy búng tay ngươi thất thần làm gì danh sách cho ta sớm một chút giải quyết sớm một chút cho ta làm ấm dưởng diệp linh phỉ một bộ ngây ngốc dáng vẻ còn thật đáng yêu lâm ngưng nhữ mày cười nói ấm cái rắm từ đâu ra như vậy lớn g rét sức lực ta ý tứ là giúp ta chế tạo một cái chỉ thuộc về ta diệp linh phỉ diệp ra giúp ta đem cái này phụ ta diệp ra giẫm tại dưới chân ta muốn để ta ra ra biết hắn lần này sai có nhiều không hợp t h ó i thưởng sao phải làm như vậy phiền thoái đây cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày diệp linh phỉ biểu tình còn rất nghiêm túc lâm ngưng nít miệng cũng không cảm thấy làm như vậy có ý nghĩa gì nhân sinh từ từ đều đã chết ta thắng cho ai xem ta diệp linh phỉ、muốn. cho tới bây giờ đều không phải tiền nhàm chán so ngươi ta còn giảm ộ ồ m cảm ơn nếu như ngươi đồng ý ta cái này làm trong nước ra một phần ngươi đệ đệ cùng ta kết hôn chứng minh ta ra ra đáp ứng cho ta mười ư c đô la mỹ tiền mặt ta có thể lấy ra một ứ c cho ngươi lại thêm ta tại thụy sĩ ngân hàng một ứ c tổng cộng hai ư c đô la mỹ làm xính lễ xính lễ không sai ta diệp linh phỉ lời này chỉ cưới không cả ngươi hai ư c cưới cái người chết đầu góc ngươi không có vấn đề đi bên người diệp linh phỉ kiêu ngạo không muốn không muốn lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ư n g mới nói nếu như là sống ngươi cảm thấy hắn phối gả ta a ba n g ư ơ i ta sai rồi ta xin lỗi nếu không phải phản ứng rất nhanh suýt nữa chịu một bàn tay ý thức được vấn đề diệp linh phỉ một bên nói một bên thu hồi gác ở người phía trước tay ngươi tốt nhất tôn trọng một chút nếu có lần sau nữa ta chơi trên ngươi mặc kệ bề n g o à i lại thế nào giống như thực chất bên trong vẫn là nam nhân lâm hưng hiếp hiếp mắt một cái b ó p qua diệp linh phỉ cái cảm lạnh giọng nói a còn chưa có kết hôn mà ngươi này ác bà bà đến là trước tiên làm t ợ ta không cho ngươi nói đùa còn có ta đệ đệ có nữ nhân ta biết một cái gọi dương san san một cái gọi toa toa chỉ cần các nàng không cho ta thêm t h i ề n ta không ngại mở một con mắt nhắm một con mắt xác định ngươi không ngại hắn có hai nữ nhân ta vì cái gì muốn để ý ta muốn chỉ là một cái đầu ngầm hiểu chưa cái này ta nói nếu như nếu như ta đệ đệ xuống lại ngươi làm sao bây giờ đưa tới c ử a xinh đẹp tức phụ nhi không đạo lý không m u ố n nhìn diệm linh phỉ thất tha t ư thái lâm ngưng khẽ cắn cắn môi thử hỏi lại chơi chết hắn chính là ngươi nói cái gì chết ỉ c m ộ t c h ú t người chết chết c h t chết h ế t chết không kém được. Không chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết n h ế t chết chết chết chết chết chết chết c n g t chết chết chết c h ế c h ế a c h t chết n h n t chết c h n t chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết c h chết c h ế chết chết chết chết chết chết chết chết chết chết c h ế chết chết chết chết chết chết chết chết chết c h ế n chết chết c m ế t chết chết chết chết c h n t chết chết chết chết chết chết chết chết chết c h t c h ế n chết chết n h ế t chết chết c h n t chết chết chết chết chết c h ế n chết chết chết chết chết chết c h ế i chết chết chết chết chết chết chết c h ế Tựa đột thế đột như nghĩ đến cái gì, diệp Linh Phị đột nhiên nói. Ừ, như thế nào đột nhiên nói cái này? Không có gì, hắn cùng Phị gì, gì, cái cái có Diệp Ừm, sự o nào? So ta tố, so so So sao. sao ngươi như thông minh,、so、ta hung.、So、ngươi hung. Hắn đánh không không vấn nếu như hắn thật có thể tỉnh, tốt nhất vẫn luôn nữ trang, không phải ta gặp hắn một lần đánh hắn một lần.、Cái、này, gặp ưu biết phải Cái thế Thế thì thật thể ta tú, ta ta rất tốt ta một một làm s đề, có, có có vậy? Vậy thật chứng minh tìm vợ nhi không thể tìm quá h u n g lâm ngưng n h ị nhữ mày đang muốn nói cái gì thời điểm diệp linh phỉ đoạt trước nói tờ giấy này thượng trong số tài khoản có một ước đô la mỹ nếu như ngươi đáp ứng liền lấy đi nó ngươi có thể tùy ý lãnh còn dư một cái ước đô la mỹ chờ hôn nhân chứng minh ra ngoài sau ta ngay lập tức đưa cho ngươi ta xinh đẹp như hoa tức h phụ hai ước đô la mỹ đồ cưới lâm ngưng khẽ cắn cắn ngôi nói đạo lý thật là có chút ít kích động còn do dự cái gì ta ta chính là cảm giác là lạ ta cũng không phải là cưới ngươi, ngươi ngượng ơ i n g ư ngùng cái gì sức lực ta có ngượng ngùng sao không hiểu ra sao liền nói như vậy địch rồi ta cho ta ra ra gọi điện thoại đừng a ta còn không có cân nhắc tốt ngâm miệng không cân nhắc hảo ngươi đem tài khoản chứa trong túi quần là làm gì ngươi ngươi đừng hối hận là được cường đưa tới cửa c h u y ệ n tốt không ai cự tuyệt được, được lâm ngưng liếm liếm môi không để lại dấu vết mắt l i ế c diệp linh phỉ dưới làn váy mỹ chân một bộ cố mà làm dáng vẻ ta đi gọi điện thoại đợi chút nữa nói lôi lệ phong hành diệp linh phỉ rời đi bóng lưng đừng đ ể cập có nhiều mê người tựa như nhớ ra cái gì đó lâm ngưng đột nhiên đứng lên bước nhanh hướng ngoài phòng chạy tới nhanh mau đưa tiền này chuyển ta tài khoản bù gạ t h bên cạnh xe không đợi lâm hồng ngồi vào vị trí lái lâm ngưng vội vàng thúc giục nói tiền ta chuyển được rồi xảy ra chuyện gì như vậy gấp gáp không hơi chỉ chốc lát vị trí lái lâm hồng nói chuyện đồng thời khoa tay c a i o、okay、k thủ thế ta mới một ư ơ i tám tuổi vẫn là hoa quốc quốc tịch a đây chẳng phải là không tới pháp định tội tác ừ m này diệp ra không phải không b i ế ta t mặc kệ nó về nhà trước về nhà lại nói ách trở về không được chính ngươi xem đi theo lâm hồng ánh mắt đầu xe ngay phía trước diệp linh phỉ trên chân giày cao góc cũng không biết vứt xuống đâu lâm ngưng gãi đầu một cái yên lặng nhìn diệp linh phỉ tay bên trên da hỏa xuống xe một tay cầm thương diệp linh phỉ miệng hơi cười hai gõ má yên hồng cũng không biết vì cái gì họng súng phương hướng chỉ là chính mình ngực đừng như vậy cẩn thận cất c ò hừ cứ đi thẳng như thế không có gì muốn cho ta bàn giao sao có lẽ là sợ lâm ngưng chạy đi nguyên nhân thẳng đến vào nhà diệp linh phỉ họng súng đều không rời đi trước ngực của mình ách nếu như ngươi nói chính là tội tác chuyện này thật không trách ta cái gì tội tác ngươi đuổi theo ra tới không phải là bởi vì ta đệ đệ niên kỷ thật không biết đầu góc ngươi đều chứa là cái gì lâm ngưng một bộ bị bắt bao dáng vẻ thật rất kỳ hoa diệp linh phỉ bất đắc di lắc đầu thật rất không còn cách nào khác đệ đệ ta là hoa quốc quốc tịch còn chưa tới pháp định tội tác các ngươi hẳn phải biết đã không phải theo ngươi đáp ứng bắt đầu từ thời khắc đó hắn đã là cảm tịch ta vậy ngươi đuổi theo ra tới làm gì còn cầm súng làm nửa ngày lại là chính mình cả nghị quá rồi lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn chỉ cần không phải để cho chính mình trả tiền hết thệ đều không phải chuyện chờ bên kia hướng đông ta chính là ngươi đệ tức phụ nhi ngươi chẳng lẽ không nên biểu thị hạ à? biểu thị cái gì xính lễ ta cho ngươi cầm đồ cưới đâu cái gì đồ cưới đừng cho ta giả ngu ngươi biết ta ý tứ cái kia chúng ta nhà bên này không làm cho người ta đồ cưới thói quen thật vất vả tiền tới tay không có trả lại đạo lý lâm ngưng cười cười xấu hổ thuận miệng địa chuyện nói được thôi ta tôn trọng ngươi thói quen cũng tỉnh h ngươi tôn trọng ta có ý tứ gì tìm điểm tình nhân làm điểm chuyện xấu ngươi cũng không để ý đi ngươi còn không có làm gì bầu trời tựa hồ đổi cái nhan sắc nhìn bên người diệp linh phỉ lâm ngưng há to miệng lăng là không biết nói cái gì cho phải ta muốn ngươi hô thành phố kia tòa nhà hoàng kim cao úc ta ngươi đây là doa dẫm sao có thể như vậy nói ta chỉ là thay ta kia sinh tử chưa biết lao công yếu điểm đồ vật mà thôi kia tòa nhà giá trị thị trường ngươi hẳn phải biết một trăm hai mươi cái ức một năm thuần thu nhập là bảy chín ức sắp bắt đầu phiên giao dịch trước mắt đối tác có lao tưởng l a o ý ỉa kỳ lân ngươi biết ta vậy ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng diệp linh phỉ biểu tình còn rất đắc ý lâm ngưng n i t miệng luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng có được hay không ý là ta chuyện có cho hay không là ngươi sự tình đúng rồi truy ta nam nhân thật nhiều ngươi thắng ta chỉ có thể đem tòa nhà này sử dụng quyền cho ngươi sang tên không có khả năng hệ thống ban thưởng đồ vật làm sao có thể sang tên lâm ngưng khẽ thở dài thành thật nói hợp tác vui vẻ chassi giúp ta đem trên bàn sách hiệp nghị lấy ra tại sao ta cảm giác ngươi chính là chạy tòa nhà này tới lấy rượu mang t r à kính ngươi một ly uống xong lại nói có ý tứ gì cô dâu kính trả tỉ, tỉ. về sau còn t h ỉ n h chiếu cố nhiều hơn phấp khu khu nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm ngưng suýt nữa không đem chính mình sặc chết đi qua diệp linh phỉ cười gỡ đem đầu tóc một tay hiệp nghị một tay bút máy đến ở chỗ này ký tên không ký ta làm sao biết ngươi khiến cho hôn ước là thật là giả ta hiện tại càng xem ngươi càng như là lửa gạt hôn một ước đô la mỹ một tòa giá trị thị trường trăm ước lâu đồ đần đều sẽ tính bút chứng này lâm ngưng n í t miệng diệp linh phỉ tay bên trong hiệp nghị trực tiếp làm lơ yên tâm đi ta sẽ đối ngoại tuyên bố hôn nhanh sẽ phơi ảnh áo cưới từ đâu ra ảnh áo cưới vạn vật đều có thể pê ảnh áo cưới rất khó sao a vậy thì chờ ngươi đều làm xong lại ký ngươi là tỷ tỷ nha ta làm sao dám cự tuyệt ngươi đây thật dễ nói chuyện phải thừa nhận diệp linh phỉ ngán lên tới liền không ai chống đỡ được lâm ngưng hít sâu một hơi nói tiếp nhà bên trong còn có việc đi trước gấp cái gì ta cố ý mặc thành dạng này ngươi liền không điểm muốn làm sao cắn môi nhũ mày chậm rãi tiến lên theo một hồi làn gió thơm đánh tới lấy lại tinh thần lâm ngưng trên hai chân đã dạng chân cái gần trong gang tấp cô n ơ n Ta. Xuyết, n g ư ơ i nói bị ném rơi mèo có thể hay không tại đừng mèo trước mặt bạch miệng n g ư ơ i uống nhiều c h à s s i đưa nàng đi phòng ngủ lâm hồng chúng ta đi a có sát tâm không sát đảm về khách sạn hành chính phòng xếp trong nước điện thoại tới thực đột ngột nhìn điện báo hiện tượng người đại diện hoa t ỷ tên bạch dương nhịu nhữ mảy điểm nghe hảo ta đại tiểu thư ngươi có như vậy lợi hại cái tỷ phu như thế nào không nói sớm chật chật lúc này mới bao lâu trên mạng liên quan tới ngươi mặt trái tin tức liền toàn không có mấy cái kêu h u ê náo hoan phòng làm việc phong phong tự cha tự cha một nhà đều không chạy điện thoại bên kia giọng nữ thân thiết kích động hưng phấn bạch dương gãi đầu một cái một mặt một bước ta tỷ phu hoa tỷ ngươi hiểu lầm hắn chỉ nói là trước tìm bằng hữu cởi xuống tình huống còn không có điệu thấp ta hiểu có cơ hội nhớ rõ cho ta dẫn tiến hạ có ngươi tỷ phu tôn đại thần này tại không nói những cái khác ạ l ì bậy bạ nhất tỷ trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác trước như vậy treo tổng giám đốc gọi ta đi họp chương tám mươi lăm lênh chỉ có lừa qua chính mình tài năng gạt được người khác nhìn lâm n g ư n g hơi có vẻ chật vật bóng lưng diệp linh phỉ cười khỏe âm thanh khỏe miệng g ơ lên cái xinh đẹp độ cong người đ o á n không l ầ m lâm linh quả nhiên không chết một tầng hầm cố ý chế tạo mật thất mặc nhiễm tựa hồ tâm tình không tệ tóc dài mang trang một thân v á y hoa váy dài vỡ màu da trang điểm ha ha dự kiến bên trong diệp linh phỉ nhàn nhạt, nhạt cười cười như cũng là bộ kia trí tuệ vững vàng bộ dáng thật chuẩn bị đem hôn nhân góp đi vào lao ra từ chọn người cũng không phải ngươi không bỏ được hải tử bộ không được sói đây là ta thoát ly diệp ra tốt nhất cơ hội hủ quốc công t ư c hoa quốc lâm gia ninh gia ngươi hẳn là rõ ràng điều này đại biểu chính là cái gì ta rõ ràng nhưng tổng như thế tính kế nàng ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn ta nói qua ta làm ra hết thảy đối nàng chăm lợi mà không có một hại l ừ a gạt cảm tình vốn chính là một loại tổn thương ngươi cho rằng nàng không có gạt ta sao ta vừa rồi có quan sát mỗi khi nói lên nàng đệ thời điểm nàng ánh mắt đều thực mất tự nhiên rõ ràng là có chút dầu diếm nghe đừng tại đây mặt trên đ ù a lửa yên tâm đi chỉ cần hắn đệ không xuất hiện ta sẽ không đối với hắn đệ làm cái gì nàng quá đơn thuần đơn thuần đến ta không đành lòng tổn thương nàng diệp linh phỉ cười lắc đầu hai mươi chín tuổi tính kế một cái một ư ơ i tám tuổi cô đ ư ơ n g có khi ngẫm lại thật gắng gượng qua ý không đi nàng quá tự đại tự đại đến ta không chờ được nữa chỉ cần không phải chân không liền không có lâm hồng không nghe được đ ổ vật diệp linh phỉ nhà bên ngoài bù gà tì phụ xe mặt lạnh lâm ngưng ý nghĩ khẽ nhúc ních mang ta đi thay quần áo khác không đợi lâm hồng mở miệng lâm linh nói chuyện đồng thời tiện tay ném xuống trước ngực giả mạo thương phẩm giày da quần tây áo sơ mi mắt kính vọt vàng tóc ngắn dán màng audi a t á chầm rãi cập bến lần nữa trở lại diệp linh phỉ trước cửa nhà lâm ninh liếc nhìn ngoài cửa sổ xe thản nhiên nói theo dõi cắt giải quyết cá nhân đề nghị ngươi vẫn là chú ý điểm phân tức diệp linh phỉ dù sao không phải người bình thường diệp da cũng không phải bình thường gia tộc có thể so sánh được ngâm miệng lâm sơn tới hàng sau cửa xe mở ra m ặ t không thay đổi lâm ninh l ặ n g lặng đứng tại bên cạnh xe không bao lâu đồng dạng m ặ t không thay đổi lâm sơn nhanh chóng chạy tới ngươi tốt xin hỏi các ngươi tìm v ảnh mang ta đi tìm nàng diệp linh phỉ nhà bên ngoài lâm ninh nâng đỡ kính mắt nói chuyện thời điểm nhìn cũng chưa từng nhìn ngất đi trạ xỉ một chút một tầng hầm cô ý chế tạo mật thất trước bàn sách diệp linh phỉ l ặ n g lặng nhìn trong tay tài liệu theo tiếng đập cửa vang lên theo s á t lấy là trạ xỉ hơi có vẻ cấp bách thanh âm phu nhân lâm n ư ơ n g lại trở về chờ một lát ngươi ngươi là tự giới thiệu hạ lâm ninh yên tinh thả rõ ràng trạ xỉ thanh âm là lâm sơn k h u kỹ mật thất đứng ngoài cửa người chính là lâm ninh a ngươi tỉ vừa đi ngươi liền đến thật không k é o đâu n g ư ơ i phải gọi ta cái gì n g ư ơ i tỷ nhất định không nói cho n g ư ơ i ta mới vừa nói qua n g ư ơ i dám nam trang thấy ta ta liền dám đánh ngươi trước mặt lâm ninh lớn lên đích sắc cùng lâm ngưng có chín phần tương tự diệp linh phỉ nhẹ cười cười dáng vẻ y ê u nhã ngồi về chỗ cũ ta tỷ nhất định nói qua cho ngươi ta thực hung à nếu như ngươi nói hung là dựa vào ngươi phía sau cái này nam nhân ta không lời nào để nói mười phút gọi linh t i ê u vị lân cận bắt ba cái họ diệp tới một tay bóp qua diệp linh phỉ cái cảm một tay nâng đỡ kính mắt lâm ninh nhàn nhạt, nhạt cười cười nói tiếp người thực thông minh biết ta không chết nhưng ngươi nhất định không biết ta tỉ vì cái gì muốn đối ngoại nói ta chết đi để ngươi thất vọng nguyên nhân là cái gì ta không có hứng thú tuy ngươi nghe ta chỉ cho ngươi ba lần cơ hội ngươi biết làm như thế nào gọi ta a miệng còn hôi sữa a rửa mắt mà đợi tượng đất còn có ba phần hỏa khí chớ nói chi là người liên tiếp bị diệp linh phỉ tính kế thực chất bên trong vốn là có chút ấm u lâm ninh lại thế nào khả năng làm như không thấy lâm ninh nhàn nhạt cười cười thuộc tay theo lâm sơn phía sau lau một cái thương ra tới làm ta diệp linh phỉ là do lớn t ă n ị c h xuống thời điểm ngươi còn chưa ra đời hiện ra lanh q u a n g họng súng gần ngay trước mắt diệp linh phỉ cắn cắn môi cười khinh bị cười hy vọng ngươi chờ chút còn có thể cười được đưa tay chỉnh diệp linh phỉ hơi có vẻ s ố c xít vào áo lâm linh nâng đỡ kính mắt lẳng lặng nhìn treo trên tường đồng hồ đại khái tám phút đồng hồ dáng vẻ không nhỏ mật thất bên trong nhiều ba cái mê man trung niên nam tử liên thích ngươi loại này bình tĩnh dáng vẻ bắt đầu tiện h tay vãn cái thương hoa lâm linh thản nhiên nói ngươi muốn làm cái gì diệp linh phỉ khét cắn cắn môi dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc thật rất khó khăn mỏ thấy lâm linh tâm tư Điều. điểm đều cái chân, lâm Ninh thời điểm xuống, Người. đùi máu, lại tinh i máu, Nhất thương chân, nổ súng, con không ngáy. Nhìn trên thúc thần lấy một mắt tam Lâm lô d ệ phát l i n Phỉ, không bình tĩnh. đã có lúc trước bình tĩnh. Điều.、Phát、súng thứ hai vang lên không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi nặng không ít ngươi đến cùng muốn làm gì lâm ninh tàn nhẫn cùng quả quyết cùng gia tộc thu thập tin tức hoàn toàn không hợp nhìn chằm chằm lâm ninh diệp linh phỉ đại náo cấp tốc vận chuyển Điều. ba phát ba người ba cái chân lâm ninh khé liếm liếm môi ánh mắt mê ly nhìn trên đất vết máu vẫn không có nói chuyện ý tứ người rốt cuộc muốn làm gì cho dù không phải nhất mạch cũng vẫn là người diệp ra quét mắt địa thảm bên trên càng chạy càng nhiều máu trước bản sách diệp linh phỉ quắt khẽ nói ta thương pháp không phải mỗi lần đều chuẩn như vậy diệp linh phỉ tâm lý tựa hồ đến cực hạn lâm ninh c ư ờ i nhữ mày đáp phi sở vật nói người điệu ngượng ngùng đánh sai lệch đầu quả nhiên không có chân hào đánh người người điên thông minh đi nữa đầu cũng đỡ không nổi biến thái diệp linh phỉ lúc này h i ệ n nhiên là ngồi không yên cảm ơn ngươi không phải cái thứ nhất gọi ta như vậy bọn họ cũng không phải ta cái thứ nhất chơi chết giỡ súng nhắm chuẩn lâm linh nghiêng người sang nói tiếp đoán xem xem ta này thương có thể đánh c h ú n g đầu sao ngươi ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào ngươi không phải phải làm ta lão bà sao tiếng kêu lão công nghe một chút nam ngộng đem trạ xì đưa cho ta ngươi dám ngươi dám bính trạ xì một sợi tóc ta từ nhỏ liền đi theo chính mình bên cạnh trạ xì nói câu người nhà cũng không đủ mắt nhìn thấy lâm linh muốn đối trạ xì hạ thủ diệp linh phỉ nháy mắt bên trong đứng lên nghiêm nghị nói ngâm miệng nghe ngươi không đổi giọng ta đều không ngừng tay n g ư ơ i diệp ra có bao nhiêu người ta liền chơi chết bao nhiêu cái n g ư ơ i khó trách ngươi tỉ mỗi lần nói đến ngươi thời điểm ánh mắt đều thực mất tự nhiên trước mắt lâm linh có loại bệnh trạng điên cuồng diệp linh phỉ hít sâu một hơi giấu ở phía sau tay gắt gao xiết thành quyền à nàng quá thiệt lương cho nên mới sẽ bị ngươi tính kế nhiều lần như vậy đổi lại là ta sớm chơi chết ngươi ngươi tìm đến ta ngươi tỉ không biết đi đừng làm chuyện vô ích nếu như nàng có thể quản được ta liền sẽ không đối ngoại nói ta chết đi có phải hay không ta bảo ngươi lão công ngươi liền bỏ qua bọn họ mới vừa rồi là bây giờ không phải là ngươi đến cùng muốn như thế nào ta vẫn luôn thật tò mò giống như ngươi như vậy hung hăng người cầu người là dạng gì một tay vớt vớt thương một tay b ó p qua diệp linh phỉ tinh tế chân mềm cái cảm một mặt đắc ý lâm ninh hiển nhiên không biết có câu nói gọi là ngược thê tạm thời thoải mái truy thê hỏa t ă n g chẳng ta cầu ngươi thả qua bọn họ có thể đi lao công hôn ta hạ ngươi không nên quá phận cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách ta đến ba tiếng ngươi không làm bao quắp trà xi、si, bọn họ đều phải chết ba hai nô ba việc đã đến nước này toàn bộ làm như thân đồ đ ổ chính là diệp linh phỉ thăm dò qua thân thể gợi cả môi một chỗ liền phân ra cầm máu đưa trở về mặt lạnh diệp linh phỉ đẹp đến mức không gì sánh được lâm linh có chút dư vị vớt ve môi một bên nói một bên hướng về phía ngoài phòng phương hướng lắc lắc tay cầm súng à ta hiện tại biết ngươi tỉ vì cái gì muốn nói ngươi chết rồi đổi lại là ta ta cũng không nghĩ có ngươi cái này đệ đệ như cũng là tràn ngập mùi máu tươi m ậ t thất hoãn quá mức nhi diệp linh phỉ cười khẩy nói theo ngươi nói thế nào nhớ kỹ ngươi thân phận liền tốt ngươi đừng chọc giận ta hậu quả ngươi nhất định không muốn biết tiện tay đem thương nhét vào lầm sơn tay bên trong lâm n i n h cởi tiến lên ôm chầm diệp linh phỉ eo cái này luôn cố chấp cô nương hẳn là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này thân thể cứng ngắc lợi hại đừng đụng ta trên lưng tay tuyệt không thành thật diệp linh phỉ cắn cắn ngôi lùi ra ngoài nửa bước dáng vẻ ngươi xác định ngươi muốn cự tuyệt ta sao ngươi hôm nay đối với ta làm hết thảy ta sẽ không quên theo ngươi trước thực lực tuyệt đối ngươi những cái đó tính kế hữu dụng không nhìn hầm hầm chính mình diệp linh p h ánh mắt còn rất hùng lâm linh nâng đỡ kính mắt nhàn nhạt cười cười đánh lén tính là gì thực lực chỉ có tiểu thí hải mới có thể đem một lần thắng thua coi là gì có đạo lý tới làm ta nhìn xem ngươi lần sau lấy cái gì thắng ta lan đi đừng đụng ta đ u ô i bên trên tay xúc cảm lạnh bước mặt lạnh diệp linh phỉ lạnh giọng nói ngươi có thể lại cự tuyệt hạ thử xem ta tới ngồi ta đùi u bên trên sự thật lần nữa chứng minh nắm đấm lớn quả nhiên là ngạnh đạo lý lâm ninh đắc ý cười cười chỉ là theo thói quen quét mắt hệ thống lại suýt nữa phun b ẩ n hệ thống hiệu xuất thực cao một câu mờ mờ t cũng không biết có nên nói hay không không nhìn diệp linh phị kinh ngạc lâm linh hít sâu một hơi rời đi lúc bước chân thoáng có chút kỳ quái như thế nào như vậy nhanh xảy ra chuyện sao màu đen audi a 8 vị trí lái thượng lâm hồng nhìn hàng sau một bộ không còn muốn sống lâm linh nghi ngờ nói từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề tìm ăn t i n h chỗ ngồi ta lúc này chỉ muốn học tập học tập khiến cho ta vui vẻ học tập khiến cho ta trưởng thành học tập có thể để cho ta quên mất hết t h ể phiền não ách đến cùng chuyện gì xảy ra đừng hỏi đừng có ta cho ta t h u c tôn lam vũ thúc bạch dương thúc in bên kia nói cho bọn hắn ba ngày một ngàn vạn phân thi nhất định phải cho ta làm được t ố t ta lát nữa l i ề n thúc chúng ta bây giờ đi đâu đi cái nào không nóng n ả y trước nói cho ta nghe một chút đi ngươi truy c ả n g tiểu manh tân tiến c u n g không không a như thế nào đột nhiên quan tâm cái này không phải nói mười vạn đặt mua không đến a như thế nào còn không tiến cung nào thành như vậy cũng không vào cung cũng không biết mưu đồ gì lâm ninh không cao hứng nhi fiết mắt hệ thống đồng dạng là người dựa vào cái gì chính mình nhị tiến cung ách chuẩn xác mà nói là hơn hai trăm sáu mươi đặt mua được tôi h lái xe đi toa toa kia màu đen audi a tám nên ngang rời đi như cũng ngồi ngay ngắn ở mật thất diệp linh phỉ kinh ngạc nhìn đ ị a thảm bên trên vết máu rõ ràng là lần đầu tiên thấy vì cái gì lâm linh trên người có chính mình mùi nước hoa một cái không chút kiên kỵ nam nhân vì cái gì tu như vậy nữ tính hóa l ô ngày m vì cái gì có như vậy m ả n h eo vì cái gì muốn đánh lỗ thai lại một bên một cái tỷ đ ệ hai người thân hình ngông hình vì cái gì không có sai biệt tỷ lệ hai người tay vì cái gì một cái dạng trừ phi có lẽ Chầm tư thật lâm u nguyên Diệp Linh cái phỉ tự hổ là lông nghĩ đến cái gì? Nguyên bản hổ khóa chặt tự gì, à y d ầ ninh dần không càng lượng người. đến ó trung Ninh cư. Lâm đ thời điểm toa toa ngay tại giường bên trên ngủ say theo bên gối tùy ý ném phóng mạn gạ không khó coi ra này cô nương căn bản không đem lâm ngưng lúc trước đã nói coi là gì như heo đừng ngủ a tiện tay chụp đem toa toa kẹp lấy chăn trắng non cặp đùi đẹp lâm ninh không cao hứng nhi trừng mắt nhìn phía sau nín cười lâm hồng đưa cái xéo đi ánh mắt ba ba lật người lại tả hữu khai cung bàn tay thanh thúy có chút làm giận chính là giường bên trên toa toa ngoại trừ lẩm bẩm nửa điểm mở mắt ý tứ đều không có ngươi lại chăng ngủ có tin hay không ta đem ngươi trói lại ném b a n công ngươi hẳn là rõ ràng ngươi bây giờ mặc chính là cái gì a chủ nhân thật là ngươi nha nhân ra còn tưởng rằng là nằm ngộng đâu rồi ôm một cái đi xuống ta quần áo lạnh nháy mắt bên trong vào lòng cô nương lại quang vừa ấm lâm ninh nhịu nhũ mày đưa tay đem toa toa một lần nữa ấn vào ổ c h ă n ngươi muốn vào tới s a o ta ổ u t ă n nhưng ấm áp nhưng thơm nha thơm ngươi muội mới mấy điểm ngươi liền ngủ quần áo đều không mặc như cái cái dặn gì ta ta thật đáng thương ngươi mới đi tỉ tỉ liền đến khi dễ ta còn không cho ta quần áo mặc còn dừng lại ngươi xác định ngươi nói chính là ta tỉ nửa dựa đầu giường toa toa một bộ đ i ề m đạm đáng yêu bộ dáng lâm ninh hít sâu một hơi không cao h ứ n g mới nói ừ n nàng nhưng h ỏ n g rồi nàng còn phạt ta quỳ còn không cho ta ngủ còn muốn đánh ta còn đem ngươi cho ta máy tính làm hư ngươi ngươi tiếp tục nàng còn nói cái gì l ờ i giống vậy trải qua toa toa vừa nói như thế cảm giác thay đổi hoàn toàn cái mùi vị lâm ninh híp híp mắt đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy trả đũa chủ nàng còn làm ta học tiếng anh học thuộc từ đơn ta nếu có thể học được năm đó ta cũng sẽ không mới lên ba bản ngươi nói đúng không chương tám mươi sáu ngà bài thượng ta trước khi ngủ mới tắm rửa qua ngâm miệng ta còn có chuyện đi trước theo có đến không trừng phạt tặc đau linh mộ nhìn đầu giường mở vai cắn môi một bộ nhâm quân thải hiện toa toa lâm ninh xoay người quả quyết đem các loại tốt đẹp đều phao chi thân sau cái này lúc này đi liền vì đánh ta hai bàn tay lâm ninh tới đột nhiên đi càng đột nhiên lấy lại tinh thần toa toa không hiểu ra sao gãi đầu một cái lăng là không hiểu rõ lâm ninh đây cũng là làm cái nào một màn làm sao vậy như vậy nhanh cách nhau một bức tường lâm gian bỏ c h ố n g trung cư nhìn trước mặt thở phì phò lâm ninh lâm hồng nghi ngờ nói không như thế nào này cô nương thật sự là quá làm giận ta sợ ta nhịn không được muốn đánh nàng nhìn thấy ăn không được cảm giác đừng đề cập có nhiều toan sảng lâm ninh nếp miệng sớm biết là như vậy cái tình huống liền không nên tới ách luôn cảm thấy ngươi là lạ, lạ theo diệp linh phỉ nhà ra tới lúc ấy bớt nói nhảm tôn lăng vũ bạch dương bên kia thúc giục hông muốn mất mà được lại còn phải dựa vào nhiệm vụ lâm ninh vậy vây tay trực tiếp ngắt lời nói thúc giục tôn lăng vũ rất có năng lực không đến nửa ngày tìm chi rất có danh khí chụp ảnh đoàn đội lúc này chính mang theo bạch dương tại trang viên chụp ảnh tiêu ít tiền chuyện tính cái gì năng lực nha mới vừa dôn gọi điện thoại đến nói là diệp linh phỉ đột nhiên đến thăm điểm danh muốn gặp ngươi không phải mới vừa gặp qua a có hay không nói tìm ta có chuyện gì nàng muốn gặp chính là lâm lão bản chỉ nói muốn gặp ngươi đúng rồi dôn nói diệp linh phỉ thoạt nhìn tâm tình rất không tệ bộ dáng lâm sơn bên kia nói thế nào ta muốn biết nàng tới tìm ta trước đó đều nói lời gì làm qua cái gì chuyện diệp linh phỉ hành vi rõ ràng có chút khác t h ư ờ n g tựa như ý thức được cái gì lâm ninh nhịu nhữ mày trầm giọng nói diệp linh phỉ ở nhà đã nói hai câu nói một câu là tới đón ta một câu là đi vệ trang t viên trung gian có chạm qua mạy tính cụ thể bởi vì góc độ vấn đề lâm sơn không thấy được cấp dôn gọi điện thoại làm hắn điều tra thêm nhà bên trong sản nghiệp có hay không kỳ quái ba động ngươi là lo lắng nàng trả thù ngươi nếu như nàng thật muốn trả thù lời nói hiện tại trên mạng hẳn là tất cả đều là ngươi không chết tin tức mới đúng đây cũng chính là ta nghĩ không hiểu địa phương đã nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì không trực tiếp đưa cho nàng cũng đúng điện thoại cho ta ta chiếu cố nàng lâm hồng nói cũng không phải không có đạo lý lâm ninh nhẹ gật đầu cắt qua giọng nữ lúc này cấp diệp linh phỉ đi điện thoại không đoán sai ngươi nhất định đuổi không trở lại đúng không điện thoại tiếp rất nhanh không đợi lâm ninh mở miệng diệp linh phỉ đoạt chất nói tìm ta có chuyện gì ta muốn gặp ngươi lập tức nếu như là ta đệ đệ chuyện ta rất xin lỗi k h ô n g có cho nói quan ta hắn, n hệ gì g với ư ơ i ở đến â u ta h i tại tìm đi ngươi. cùng việc đ muốn nói cái gì ta bây giờ đang ở nhà ngươi phòng tiếp khách cái kêu gọi ly dạ hầu gái vừa mới lên cho ta ly cà phê ngươi nhất định phải ta ở chỗ này nói sao cho ngươi nửa giờ làm hắn tới ta nhà thấy ta tốt tốt diệp linh phỉ điện thoại treo rất nhanh thực kiên quyết lâm ninh thở dài nhẹ nhõm tao mày nàng có lẽ là đang lừa ngươi lâm ninh bên người lâm hồng nhịu n h u mày thấp giọng nói có phải hay không lừa ta ta dám đánh cửa sao này ta đây sẽ gọi người đem nàng bắt nàng đã dám một mình tới cửa cùng ta ngà bài ngươi cảm thấy nàng sẽ không cân nhắc điểm này sẽ không lưu tay sao lâm ninh nâng g đỡ k í n h mắt như thế nào đều không nghĩ rõ ràng chính mình là nơi nào lọt chân ngựa vậy làm sao bây giờ ngươi thật muốn đi nhà nàng sao không đi làm sao biết nàng hậu thủ là cái gì không đi làm sao biết nàng có phải hay không đang lừa ta a cần ta làm cái gì ai nghe cho ta ngươi chờ một lúc chú ý tim đập của nàng ta muốn biết nàng mỗi một câu nói thật giả được v u ế t lĩnh đồng t h o ạ i trấn diệp linh phỉ chỗ ở lâm ninh đến thời điểm cả tòa nhà tây ngoại trừ diệp linh phỉ bên ngoài không còn ai khác ha ha lần đầu tiên cấp lao công mua đồ hy vọng ngươi yêu thích nhà tây phòng khách thân mang màu sáng đồ hàng len mặc áo màu đen váy dài màu đỏ cao góp diệp linh phỉ một bên nói một bên đem trong tay mua xăm túi ngã út tại trước mặt trên bàn trà đừng làm để cho chính mình hối hận chuyện chọc giận ta đối với người không c h ỗ t ố t nhanh chóng quét mắt trên bàn trà đồ vật sắc mặt biến hóa lâm linh tiến lên bóp qua diệp linh phỉ cái cảm lạnh giọng nói ta khuyên ngươi lấy tay ra không sau đó hối hận nhất định là ngươi không biết sống chết à chỉ có mãng phu mới c h é m c h é m giết riết không ngại trước nghe một chút ta muốn nói gì nghe xong mới quyết định cũng không mượn nói đều là ngươi mã cố ý chuẩn bị cho ngươi xác định không thử một chút sao đưa tay vuốt ve lâm linh tay diệp linh phỉ khỏe môi n ế c lên cờ nhạc chỉ chỉ bản trà phương hướng liên thể giữ mình nội ý ỉa màu lam đồ hàng len bao m ô n g máy màu đen trong suốt tất chân chỉ đen nhung cao gót tóc đen dài thẳng bộ đồ dùng hóa trang nhìn trên bản trà nguyên bộ nữ trang lâm ninh khẽ mí môi mí môi cảm thấy loạn cả một đ o ạ n diệp ra thế lực khắp toàn cầu luôn có ngươi không thể chú ý đến địa phương ta nói rất đúng sao đúng hay không trọng yếu sao trên đời này không ai có thể uy h i ế p ta ngươi cũng không ngoại lệ đại danh đỉnh đỉnh ra pha nữ thần lâm lão bản cư nhiên là nam giả nữ trang ha ha tự biên tự diễn chơi vui sao nếu như biết bọn i ế t b họ công tức người thừa kế thực tế là nam nhân ngụy trang có thể hay không chơi rất hay lời nói vô căn cứ ta nói chính là không phải thật sự so người trong lòng ta rõ ràng nghe lời thay quần áo lâm linh đáy mắt bồi dối lóe lên liền biến mất nhìn ở trong mắt diệp linh phỉ nói chuyện đồng thời vểnh lên một chân dày cao gót màu đỏ mũi dày cách không điểm một cái trên bàn trà nữ trang ha ha ngươi thật rất có sức tưởng tượng nam giả nữ trang hưởng cho ngươi nghĩ ra xin lỗi thật đúng là không phải ta muốn ta đệ, đệ thực yêu thích nữ trang nữ trang lúc cùng ta rất giống những lời này thế nhưng là ngươi nói là ta nói lại như thế nào ta không vui vẻ ngươi nhất định không vui vẻ chiếu ta nói làm lập tức ngươi đây là ăn chắc ta rồi ngươi đều có thể cự tuyệt ta hạ thử xem ha ha liên thích ngươi loại này hết thảy đều tại nắm giữ dáng vẻ diệp linh phỉ biểu tình còn rất đắc ý lâm ninh cười lắc đầu không đợi diệp linh phỉ mở miệng đưa lâm sơn một ánh mắt chương 87, ngà bài trung hồ quốc london sân bay phòng khách quý vừa mới đưa tiễn cha mẹ đường văn giai một bộ dầu di dáng vẻ không vui điện thoại di động bên trong lâm ngưng cuối cùng liên hệ chính mình vẫn là vay tiền lần kia cũng chính là lần kia về sau lâm ngưng liền cùng c ú n tiền lẩn trốn giống như một điểm động tĩnh nhi đều không có văn giai tiếp ta đi với, cầm tiền l i ề n chạy ngươi được làm đấy phẫn nộ toa toa lân cận gian trung cư nhìn đường văn giai phát tới mới hạch trát vừa mới ngụy trang thành lâm ngưng trang điểm lâm hồng cười cấp r ô n đi thông điện thoại phái khung máy bay đi l ô n d ô n tiếp đường văn giai an bài tại trang viên ở lại đúng phu nhân ta cái này an bài điện thoại bên kia dôn hoàn toàn như trước đây thẳng thắn dứt khoát lâm hồng k h u kỹ như c ũ duy hay duy xinh đẹp vết lĩnh đồng t h o ạ i trấn diệp linh phỉ chỗ ở liên thể giữ mình nội y ỉa màu lam đồ hàng len bao ngơ máy màu đen trong suốt tất chân chỉ đen nhung cao gót tóc đen dài thẳng bộ lần nữa mở mắt ra diệp linh phỉ trên người trang điểm chính là lúc trước trên bàn trà kia thân tỉnh bên quầy ba lâm linh cười nhữ mày tiện tay cho chính mình châm chén rượu mọi thứ nghĩ lại mà làm sao không phải một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận dạy dạy chói tay sau lưng tại thành ghế sau hai tay diệp linh phỉ híp hít mắt như c ũ là bộ kia trí tuệ vững vàng bộ dáng Ta nhiều ó i đời qua, trên đời này k ô n g a có thể vi ta. Uống không, ta cho tóc, cười thể ta. ta Một tay đem ly rượu đưa tới linh phỉ bên môi, một tay vốt vốt nết nhạt tùy trứng hiếp không, linh phỉ linh phỉ khỏe ninh, h vi ngươi diệp ngôi, diệp môi đưa Uống rượu rượu ăn. bên loạn lên dương. đem lâm ly ý, nhất một năm phút đồng hồ ít nhất mười một cái quốc gia bao quát hoa quốc thủ quốc người nữ giả nam trang chuyện sẽ toàn lưới đều biết toàn lưới đều biết ha ha n g ư ơ i thật quá đáng yêu sớm biết diệp linh phỉ hậu thủ là cái này cần gì phải sợ đầu sợ đôi lâm ninh cười nâng đỡ kính mắt phàm là cùng internet có quan hệ chính mình liền không mang theo sợ Ta vết trúc, thừa kế giới tính, có dài di người rơi người kế hẳn lâm à không quên đi. l ninh đối với nam giả nữ trang chuyện này bình tĩnh quá phận diệp linh phỉ nhự nhữ mày đầu bên trong một cái ý niệm trong đầu lặng lẽ lo đầu a đừng đem giới tính tạp quá chết đừng quá tự cho là đúng tinh tế ngón tay bóp qua diệp linh phỉ cái cảm lâm ninh chậm rãi cuối người d á n diệp linh phỉ bên hai nói khẽ đem nàng điện thoại lấy ra không nói một lời diệp linh phỉ quả thực bình tĩnh có thể đưa tay điểm một cái trên bàn trà đặt điện thoại lâm ninh nít miệng nói tiếp giới thiệu cho ngươi cái lao bằng hữu đừng quá kinh ngạc điện thoại mật mã bao nhiêu đợi lâm sơn cầm qua điện thoại lâm linh liếm liếm môi một bên nói một bên vớt ve diệp linh phỉ lộ ra ngoài vai ngươi sẽ hối hận con tưởng rằng ngươi thật chuẩn bị không nói nghe mật mã là bao nhiêu không phải ngủ ngươi a bộ mặt phân biệt không thể không nói người quả nhiên không thể quá đắc ý nhìn như không có cam lòng diệp linh phỉ ánh mắt bên trong rào hạt o chật l ó e lên hợp tác vui vẻ làm ta nhìn xem ngươi di động bên trong đều có cái gì hy vọng ngươi không có tự chuộc hào tập chỉ lệnh chín t m ộ t mặt đắc ý lâm linh lời còn chưa dứt tùy thời mà động diệp linh phỉ đột nhiên cao giọng nói tích giận giận đợi n g h e được tin tức gửi đi thành công nhắc nhở về sau diệp linh phỉ nhữ mày cười cực đẹp chín trăm linh chín là cái gì chỉ là một đầu tin nhắn diệp linh phỉ trước sau biến hóa quả thực không nên quá rõ ràng lâm l i n h nhữ nhữ mày không hiểu có loại rời lên tảng đá tạp chính mình chân cảm giác ngươi đoán đoán ngươi muội có tin hay không ta thật ngủ ngươi h ả o nha người đem ta cởi bỏ ta đi tắm rửa lâm l i n h nhìn về phía chính mình ánh mắt một chút đều không có tựa như nghĩ thông suốt cái gì diệp linh phỉ cười khẽ âm thanh nói tiếp chúng ta là vợ chồng hợp pháp chỉ cần n g ư ơ i muốn tùy thời phụ bồi n g ư ơ i lao công cởi bỏ ta cởi bỏ ta ngươi muốn làm cái gì đều được n g ư ơ i chủ động lên tới diệp linh phỉ thực tình chống đỡ không được lâm ninh không tự chủ lui về phía sau nửa bước khi thế lại là rất xuống ngàn trượng đ ừ n g ra bộ không đoán sai ngươi là nữ giả nam trang đầu góc có nước thấy rõ ràng điểm ta dạo biện có ý tư sao phòng t ắ m phòng ngủ phòng khách ta dám cởi ngươi dám không à khó trách ngươi nói với ta mặc kệ ngươi chín trăm linh chín vây vây là t m an g t h e o Lâm l i n h chỉ lệ nhiều nhất hạ m n t mươi phút đồng hồ nơi này đem bị vây chật như nem tối vớt vớt có chút cổ tay hết ẩm diệp linh phỉ một bên nói một bên ngồi đến lâm linh đùi bên trên đi xuống ta đây coi là ôm ấp yêu thương sao một tay câu qua lâm ninh cái cổ một tay đoan khởi lâm ninh ly rượu diệp linh phỉ nhữ n g mày căn bản không cho lâm ninh phản ứng cơ hội trực tiếp đem rượu r ộ i tại lâm ninh ngực m u ố n chết nô、no. ba cực nóng hô hấp nhàn nhạt, nhạt hương thơm có chút chút ý loạn tình mê lâm ninh hai tay mới vừa đáp thượng diệp linh phỉ lưng trên môi chính là tê dần dưới thân chính là đau s ó t a cảm giác như thế nào ta thái bình công t ư bên môi là nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi lấy lại tinh thần lâm ninh lẳng nhìn diệp linh phỉ kéo tay hoa tay phải phải thừa nhận này nữ nhân mỹ nhân kế chơi chính là thật lưu này nữ nhân hầu tử h á i đảo thật là quả quyết đừng nhìn ta như vậy không phải ta giúp ngươi xoa xoa nhu ngươi muội sớm muộn muốn ngươi đẹp mặt đừng nóng giận nói cho ngươi cái bí mật ta kỳ thật không có hậu thủ ta thật chỉ là đang lừa ngươi Ngươi! được rồi ta người đến không chết không thôi vẫn là phu thêm hòa thuận ta nghe lão công ngoài phòng cánh quạt thanh â m còn rất t ầ m mỹ d i ệ p linh phỉ cởi gỡ đem đầu tóc một bên nói một bên cạnh phía trước ôm trầm lầm lình cánh tay a trước thực lực tuyệt đối ngươi lấy cái gì cùng ta không chết không thôi ngươi không phải liền là ta sao thật coi lão công là nói không ngươi cửa bên ngoài kia hai chiếc máy bay chỉ là đợt thứ nhất đánh hay là không đánh ngươi nói tính không ai muốn cùng ngươi đánh là ngươi vẫn luôn tại tìm ta phiền phức là ngươi vẫn luôn tại tính kế ta liền chưa thấy qua như vậy trả đố chủ lâm ninh n i t miệng không cao h ứ n g mới nói tốt vậy ngươi đáp ứng ta kiện sự chỉ cần ngươi đồng ý à về sau vợ chồng chúng ta đồng tâm ta dựa vào cái gì tin ngươi bằng ta là ngươi lao bả nghe ta muốn ngươi cái kia gọi linh kia uy thế lực mười mấy cây số bên ngoài nội thành ba người tám phút đồng hồ đưa tới cửa lâm l i n h miệng bên trong linh kia uy mạnh đến mức không còn gì để nói nếu như không phải là vì cái này diệp linh phỉ thật không có nghĩ tới vội vã như vậy thấy lâm l i n h nghĩ hay lắm không có khả năng linh kia vị mạnh bao nhiêu không ai so với chính mình rõ ràng lâm l i n h kêu dê nông thanh trực tiếp cự t u y ệ t nói bên ngoài lớn như vậy động tĩnh khẳng định có truyền thông truy tung người muốn nói cái gì nói ngươi bạo lực gia đình ta nói ngươi không chết n g ư ơ i ta lần này thoát ly diệp ra tay bên trong có thể dùng bài không nhiều g i ta được không người đem ta gọi đến làm nhiều chuyện như vậy chính là vì cái này không hoàn toàn là ta lúc trước đích sắc có hoài nghi ngươi là nam giả nữ trang phụ ngươi ngươi nghĩ muốn nàng sẽ không trực tiếp nói với ta nàng chương tám mươi tám ngà b à i hạ đi ra ngoài bên ngoài diễn kỹ rất quan trọng diệp linh phỉ tại diễn lâm ninh cũng tại diễn ngoài phòng nhân mã trực tiếp làm lơ lâm ninh cầm qua điện thoại trực tiếp cấp đã sớm chuẩn bị đã lâu lâm hồng đi video giới thiệu cho ngươi g á i lao bằng h ư u ta tỷ lâm ngưng đợi video kết nối lâm ninh một bên nói một bên đưa điện thoại di động nhét vào diệp linh phỉ tay bên trong cái này nhìn màn ảnh bên trong mang m ũ lơi trai nữ nhân nguyên bản đã tính trước diệp linh phỉ lúc này mãn đầu v ó c đều là dấu chấm hỏi có chuyện gì sao ta đệ đã qua đi còn tìm ta làm gì video bên kia lâm hồng một mặt không kiên nhẫn lấy lại tinh thần diệp linh phỉ có chút cao lại lông mày cũng không biết ngươi từng nói với nàng cái gì khiến cho nàng một hồi nói ta nam giả nữ trang một hồi còn nói ta nữ giả nam trang không đợi diệp linh phỉ mở miệng lâm linh chép miệng khẩu ly bên trong diệm mạnh cười nói này não động không chân dung rất lãng phí à thật nghĩ không thông ngươi làm như thế nào thế mà bị nàng lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế hưởng cho ngươi vẫn là ta tỷ ta thích nàng cho nên ta không ngại nàng tính kế ta mặc kệ ngươi nàng là của ta gặp lại biếu tốt một trận video xem ngộng cái cô nương đóng video lâm linh nhàn nhạt, nhạt cười cười nhìn về phía diệp linh phỉ ánh mắt nghiền ngẫm nhi đến cực điểm nàng để ngươi người đi không phải cũng đ ừ n g đi diệp linh phỉ ngơ ngác dáng vẻ còn rất manh lâm linh n â n g đỡ kính mắt sắc mặt biến đổi lớn ngươi có thể thử chỉ lệnh một trăm linh một trước mặt mặt l ệ n h lùng lâm n i n h ánh mắt trống rỗng d i ệ p linh phỉ hít sâu một hơi bên miệng ngon thoại nháy mắt bên trong sửa lại khẩu còn có cái gì muốn nói sao cánh quạt thanh â m vang lên lần nữa đợi ngoài phòng an t i n h về sau lâm n i n h thản nhiên nói video bên trong cái kia là thế thân a giống như vậy thế thân ta ra ra có hai cái ngươi thật rất có sức tưởng tượng đáng tiếc không phải ta chính là ta ta tỷ chính là ta tỷ ta phán đoán sẽ không sai ngươi nhất định là lâm ngưng cái kia là giả lúc trước một trưởng kia ký ức còn tại có thể có hôm nay cái này địa vị diệp linh phỉ tự nhiên không phải cái loại này tùy tiện thay đổi chủ ý người tùy ngươi nói thế nào đừng quên ngươi thân phận liền tốt nếu không ta thật không ngại để các ngươi diệp ra trở thành lịch sử Ngươi, cần hỗ trợ tìm ta tỉ, nàng như ngươi, nhất định ngươi. lần sau gặp thời điểm, có kinh ngươi. Tiếp tục, tiếp tục không có chút ý nghĩa nào,、Lâm、Ninh cởi nâng đỡ kính mắt, rời đi bóng lưng, thẳng thắn giúp gặp trước, Đi thời điểm, tới, tiếp tiếp đợi cởi rời đi suy, sẽ sau vậy thích có cho Mục đích tục tục chờ có chút hỗ hỷ trợ tìm ta tỉ, đặt mắt, dứt Lâm đỡ ý toa toa lâm gian trung cư lâm ninh khỏe môi n i t lên c ở i nhạt nhẹ nhàng đánh trong tay ly rượu nàng tại phát b i ể u kiện do hỏi tinh thần phân liệt chuyện lâm ninh bên người đồng dạng ngồi trước máy vi tính lâm hồng thấp giọng nói a cuối cùng mắc câu rồi nàng mấy cái kia ca ca chết trước một cái đi ly bên trong rượu uống một hơi cạn sạch lâm ninh khẽ liếm liếm môi ánh mắt bên trong hàng quang chật loại lên t ố t ta cái này cấp lâm tử nói nhớ rõ làm nàng làm giống như một chút ta muốn để diệp linh phỉ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nay không khó đến là ngươi thật chuẩn bị nuốt diệp ra nàng có câu nói nói không sai huyết s á c nhỏ quá ta rõ ràng ngươi làm lầm tử làm thông r a chuyện là vì đưa nàng bước đến ngươi bên này nhưng nàng hiện tại đã quyết định rời đi diệp ra ngươi vì cái gì còn muốn kéo nàng xuống nước nàng còn chưa tới cực hạn còn đối với diệp ra ôm lấy huyết tưởng đây cũng không phải là ta m u ố n cho nên ngươi làm đây hết thảy là vì bức diệp linh phỉ cùng diệp ra trở mặt thành t h ủ lâm ninh ý tứ không khó lý giải thì phản ứng lâm hồng nghi ngờ nói không sai không đến tiết lộ nàng làm sao lại đi tranh gia chủ làm sao lại tiếp nhận ta trợ g ú t làm sao có thể nguyện ý làm ta người bởi vì diệp linh phỉ đối với nam nhân không hứng thú cho nên ngươi cố ý dẫn đạo đến nàng não đổ ngươi là nữ giả nam trang là tinh thần phân liệt không thấy tôn là không thả k é p binh hành nước cờ hiểm nhà không cho nàng sơ hở nàng làm sao lại mắc câu hữu tâm tính vô tâm diệp linh phỉ tại tính chính mình sao lại không phải từ nhìn thấy kia trường cổ quyền chứng minh khởi lâm n i n h liền đã có tài sắc kiêm thu ý nghĩ tốt ta phía dưới làm thế nào không kịp chuyện từng cái từng cái đến người từng cái từng cái chết diệp gia gia chủ chỉ có thể là diệp linh phỉ mà diệp linh phỉ chỉ có thể là ta người nếu như diệp linh phi biết nhất định sẽ hận chết ngươi vậy cũng đừng làm nàng biết a ha ha ngươi bây giờ còn không chịu cho ta nói lâm tử trước nghiệp sao linh mỗi ngày truy vấn ta đây như vậy hiếu kỳ làm gì cảm giác nàng thật là lợi hại diệp ra mấy cái kia bị nàng đuồng n h ị c h xoay quanh linh cũng bị nàng đuồng n h ị c h xoay quanh ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi không thể nói cho linh linh tính tình quá nhảy nhất định phải có người đẻ lấy nàng lâm tử đội cũng không tiện nghi nếu như không phải đối với toa toa có chút thiên vị lá bài này lâm linh lúc trước thật không bỏ được đuổi được viễn thuận nàng không phải chơi trầm chơi kiếm sao ta đây cũng không rõ ràng cùng ngươi c u ố n sổ đồng dạng nàng chuyên môn vật phẩm là cái t ú i to ngưng thần hệ thống cố ý liếc nhìn lầm tử thanh trang bị lâm linh khẳng định nói t ú i to đỏ dạ e mần ngươi liền đỏ dạ e mần nếu biết vậy ngươi có hay không biết nó vốn là màu gì biết à, màu vàng bởi vì bị chuột cắn rơi lỗ thai bị bạn gái quăng cho nên thương tâm gần chết biến thành màu lam được ngươi hiểu được thật đúng là nhiều hh ta không cần ngủ cho nên xem sách tương đối nhiều được thôi ta nhắm mắt một chút tôn lăng vũ bên kia cho ta nhìn k ỹ chút đừng nóng vội quên cho ngươi nói a đường văn g a i tại tới trang viên trên đường tới thì tới đi hiện tại không tiện thấy nàng hai cái giờ sau gọi ta lần nữa liếc nhìn đạo cụ thời gian cụm đồ lâm linh ngáp một cái thuận thế gối lên lâm hồng đ u ổ i bên trên đồng thoại c h ấ n vùng ngoại thành với trang viên lâm hồng điện thoại tới thời điểm tôn lăng vũ chính sách quần toàn trường chạy vội tại tôn lăng vũ phía sau một mèo một chó một lao hổ khoảng cách bảo trì vừa đúng ta thiên dôn tiên sinh này cái này bộ trang đổi qua quần áo nhìn cách đó không xa tỷ phu một bộ váy dài trắng bạch dương mắt t r ậ n trừng một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng tôn tiên sinh vừa mới chọn sân bãi thời điểm không cẩn thận dẫm lên đồ đồ mèo đệm lúc này vẫn là không nên q u ấ y dày bọn chúng cho thỏa đáng đồ đồ tính tình dôn thế nhưng là thấm sâu trong người kia một tường đồ cổ đồ đồ thế nhưng là lần lượt từ trên giá đạp đi xuống qua đây chính là lão hổ t a tỷ phu hắn nàng gọi thom rất lười cô nương chưa từng đả thương người cũng rất ít ra tới ách thật không thể để cho dừng sao rất xin lỗi ngoại trừ phu nhân cùng diệp nữ sĩ trước mắt không ai có thể ngăn cản được đồ đồ chương tám mươi chín thất thủ huế lĩnh huệ trang viên hoảng sợ nào đó x o á i ca mang theo cô em vợ tham trạch lại lại cái gì vậy là đủ rồi văn án càng ngắn càng tốt bạch dương bên người thở hồng hộp tôn l a n g vũ đắc ý nhữ mày sự thật chứng minh không có một con mẹo là đồ hộp h ố n g không tốt nếu có liền một thùng rất xin lỗi john tiên sinh xin tha thứ ta lúc trước vô lý tỷ phu ý tứ không khó lý giải nhìn đang bị một mẹo một chó một lão hổ vây quanh âu phục kịp phản ứng bạch dương t ư ôn g lu nói nay không có gì đều là đang vi phu người làm việc tôn tiên sinh dũng khí lệnh người bội phụ giôn g ử i gỡ đem tinh x ả o dâu cá chê nói chuyện thời điểm vẫn không quên cho tôn lăng vũ một cái ngón tay cái thủ thế chọn một chương đặc tả phát in làm báo trước tin tưởng ta tiêu đề đảng ở nước ngoài đồng dạng hưởng thụ đánh nhìn thấy hồ bỏ lúc tôn lăng vũ liền động lão hổ tâm tư một trận nhân thú truy đổi tiết mục chính là tôn lăng vũ cùng giôn thương nghị kết quả g ô n liên hệ in bên kia để cho bọn họ g a tăng bạch dương ỉn lộ ra ánh sáng độ như ngài mong muốn Tiên trừ ta thể bất Tốt ta, sinh. ngoại gian kia ngài kia phim định phòng ngủ, chuyện định, cần nghĩ. chỉ h Xác Xác có cứ c gì. làm ích n liền h theo i ế c Deadbench này mẹ xe ắ tiên đầu, nổ nó. Đơn tuần huyến nổ nó. sủng, khoét của, a nam nhiều lắm nhảm chán, tôn lăng hiếp hiếp nổ tung, nhân lãng mạn. hiếp hiếp Ách, mới i lắm là mắt, t vũ sinh nếu như ta không nghe lầm lời nói ngài ý tứ là nổ nó trước mặt hoa kiểu nam tử sắc mặt t ừ n g hồng rôn hơi nhịu nhữ mày không thể tin nói người không nghe lầm muốn làm thì phải làm lớn điểm ta muốn để những cái đó dưới n h ũ nhìn xem cái gì mới là ỉn nhất nhanh chướng phấn phương thức này xin chờ một chút ta cần hướng phu nhân xin chỉ thị tại sao lại không chứ nam nhân thực chất bên trong điên cuồng bẩm sinh tôn lăng vũ n h ô n bay làm thâm niên dân mạng dân mạng thích xem cái gì tôn lăng vũ lại quá là rõ ràng đ ồ n g thoại c h ấ n toa toa lâm gian trung cư dôn điện thoại tới thời điểm lâm ninh đã tỉnh có đoạn thời gian một đầu lạ lâm tin nhắn làm lâm hồng không thể không trước tiên đánh thức đuổi bên trên lâm ninh người muốn chơi có thể nhưng muốn có chừng có mực ta người có thể thường không thể chết diệp tranh điện thoại di động bên trong tin tức nhìn không dưới ba lần nguyên bản còn có chút mơ hồ lâm linh nháy mắt bên trong thanh t ỉ n h diệp tranh vanh là ai đứng dậy cho chính mình trâm chén rượu lâm linh híp híp mắt trầm giọng hỏi diệp da gia chủ diệp linh phỉ ra gia. Diệp ra diệp da sở dĩ trực tiếp vượt qua đời thứ tư đem người thừa kế định tại đời thứ năm chính là hắn bút tích hiện tay tắt m á y vi tính lâm hồng nói tiếp trên mạng liên quan tới hắn tin tức không nhiều đã từng có diệp ra đời thứ tư nhả danh qua chuyện này nhưng rất nhanh liền bị người ép xuống lao nhân này có ý tứ gì vì cái gì muốn gửi tin tức cho ta lâm tử thất thủ lần nữa liếc nhìn điện thoại lâm hồng mấp máy môi thành thật nói cái này lâm tử thực lực nói câu đương thời đ ỉ n h phong cũng không đủ đoạt lấy lâm hồng điện thoại đợi thấy rõ lâm tử phát tới tin tức về sau lâm ninh ít có hoàng hồn có cần hay không phải linh đi kinh đô nhìn xem linh ẩ n nấp so lâm tử cường rất nhiều đưa tay kéo qua lâm ninh khẽ run tay lâm hồng mấp máy môi đề nghị trước nghe điện thoại nhìn xem rôn chuyện gì chuyện gấp thì chậm chuyện chậm thì tròn hoán quá mức nhi lâm ninh thở phao nhẹ nhõm tiện tay cầm qua vang lên không ngừng điện thoại nói phu nhân tôn lăng vũ bên này có chút biến số hắn tựa hồ vẫn chưa đủ đơn thuần chụp ảnh nói thẳng hắn muốn làm cái gì hắn làm ta nổ kia chiếc mẹ xe đép bèn xem ra vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu hắn là đầu góc nước vào sao đưa điện thoại cho hắn cả ngày liền không một cái là b ấ t lo lâm ngưng nhịu nhữ mày ngựa khí cũng không như thế nào tốt uy lâm lão bản là ta tôn lăng vũ nghe j o h n nói ngươi muốn tạc ta xe không sai không có cái gì là so phá hư hấp dẫn hơn ánh mắt nói một chút ngươi kế hoạch chỉ cần là vì nhiệm vụ tốt hết t h ầ đều có thể nói lâm linh nhấp khẩu ly bên trong rượu thản nhiên nói ỉn thượng khoe của quá nhiều người chỉ là một cái bình thường trang viên t h ă m viếng hoàn toàn không đủ để trèo c h ố n g những cái đó căng v ọ t phấn ti giá trị người muốn làm gì trang viên t h ă m viếng ngẫu nhiên gặp bom tập kích nếu như đem này đó kết hợp lại phấn ti giá trị lại thế nào chướng hẳn là cũng không ai sẽ hoài nghi nghe liền rất có ý tứ cảm ơn ta cũng vậy vừa mới linh quang loại lên chủ ý là không tệ nhưng tòa trang viên kia là ta đưa j ô n về hưu lễ vật chủ thể kiến trúc sẽ không bính ta tạm thời kế hoạch là tạc mấy chiếc xe nếu như có thể mà nói lại hủy một trận máy bay ha ha ta đồng ý cụ thể làm thế nào ngươi cùng rôn thương lượng đưa điện thoại cho hắn xuyên qua nữ trang nam nhân quả nhiên không giống bình thường lâm ninh hài lòng cười cười phải thừa nhận người không thể xem bề ngoài nhìn như thành thật tôn l a n g vũ điên lên thật đúng là rất ra sức phu nhân là ta rôn hắn đề nghị ta đồng ý toàn lực phối hợp hắn chú ý tiêu chuẩn đúng phu nhân ta cái này ăn bài đừng nóng n ộ i tìm an tính c h o ngồi ta có việc bận hỏi ngươi có một số việc nhi còn phải tìm rôn hiểu rõ không hơi chỉ chốc lát theo tiếng đóng cửa chuyển đến lâm ninh hỏi tiếp kỳ trước đại đảo sát quan quân có hay không châu phi cùng phiêu lượng quốc thế lực có một giới bắc phi a n g e r i a ngụ gia tộc đối với nhà này lao công tức thế nhưng là cành cánh trong lòng thật lâu nói thế nào dĩ vãng vẫn luôn cùng chúng ta hạng chót tồn tại đột nhiên cầm thứ nhất chuyện này chính là muốn quên cũng khó khăn tốt ta xem ra là có ngoại viện không sai sau đó lao công tức có điều tra qua kết quả không mấy ngày bạch kim cung bên kia liền đưa lời nói về sau liền không giải quyết được gì a trước như vậy đi nhà bên trong giao cho ngươi ta sau một tiếng trở về không có gì bất ngờ xảy ra m ũ gia tộc sau lưng hẳn là diệp ra cúc điện thoại lâm n i n h thở phao nhẹ nhõm lâm tử thất thủ nguyên nhân hẳn là tìm được ngươi hoài nghi diệp ra cầm qua quán quân lâm n i n h bên người lâm hồng thấp giọng hỏi không phải hoài nghi là nhất định lâm tử thất thủ tám chín phần m ộ ư ơ i cùng kia thần bí quán quân ban thưởng có quan hệ vậy làm sao bây giờ trước tiên đem chúng ta người gọi trở về bao quát linh cùng lâm tử trở về ừ n trở về h u ế t lĩnh tại không làm rõ người quán quân kêu ban thưởng đến cùng là cái gì trước đó ta không muốn mạo hiểm uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu lâm ninh hít vào một hơi không thể phủ nhận lâm tử lần này thất thủ cũng coi là gián tiếp cho chính mình để t ỉ n h được trước đó chính mình vẫn là xem thường này đó kéo dài không suy thế lực lớn tuất ta cái này ăn bài nắm chặt thời gian đúng rồi gọi lâm sơn nhìn chằm chằm chết diệp linh phỉ nàng nhất định có vấn đề ta trực giác sẽ không sai nói thế nào diệp tranh vanh không có khả năng bỏ mặc một cái biết được đại đạo sát người thừa kế thoát ly diệp ra chương chín mươi hiểu lầm diệp tranh vanh dự định không được biết diệp linh phỉ vẫn là có thể tìm tòi hư thực màu lam n h ạ t quần jean màu hồng áo h ủ t ti thiên sứ tiểu bạch g i à y hai đoàn giấy vệ sinh lần nữa đổi qua nữ trang lâm ngưng trang điểm qua sắt qua son môi phải thừa nhận tiện tay ném đồ vật thói quen thật không sao tốt không cho cười một bên nín cười lâm hồng thấy thế nào như thế nào thiếu lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao h ứ n g mới nói ta đều nói về nhà lấy cho ngươi ngươi lại không mớn giấy vệ sinh cảm giác cũng không như thế nào tốt ta lan nhắc lại một câu tin hay không đem ngươi xung quân đến bắc phi đi ta sai rồi hắc hắc chúng ta bây giờ về nhà sao không kịp trước đi chuyến vùng ngoại thành tiêu tỏa nhà nhà gỗ nhỏ đến đó làm gì gọi lâm sơn đem diệp linh phỉ đưa tới cho ta ta có việc bận hỏi nàng ngươi muốn theo nàng kia hiểu rõ đại đảo sát quán quân ban thưởng nàng sẽ rõ ràng sao hỏi qua mới biết được luôn cảm thấy nàng không nói lời nói thật không thể nào ta vẫn luôn có lưu ý tim đập của nàng không giống như là dáng vẻ nói láo nàng loại này xuất thân không thể lấy thường nhân độ chi ta hoài nghi nàng có bị qua phương diện này huấn luyện vậy n g ư ơ i lần này tìm nàng là có biện pháp rồi đánh nàng nàng không nói ta liền đánh nàng cái mông đánh tới nàng nói là dừng cái này thủ đoạn không quan trọng hữu hiệu, hiệu là đủ rồi huyết lĩnh đồng thoại c h ấ n vùng ngoại thành nông trường đồng dạng là mở mắt đội chỗ diệp linh phỉ xa so với toa toa chấn định hơn nhiều tiện tay phá hủy đèn bàn bóng đèn nhìn qua đinh ốc và mũ ốc vít thượng ký tự diệp linh phỉ nhắm lại hết mắt rất nhanh liền đối với thân ở hoàn cảnh có nhất định suy đoán muốn gặp ta trực tiếp gọi điện thoại chính là sao phải thừa dịp ta ngủ đem ta trói tới đây bóng đèn trang trở về diệp linh phỉ phủi tay cao giọng nói a muốn nhìn ngươi thất kinh dáng vẻ thật rất khó khăn một tiếng cười khẽ chậm rãi mở ra cửa gỗ nơi không phải lâm ngừng là ai bỏ chân diện mục thấy ta rồi có chuyện ta như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ hy vọng ngươi có thể cho ta cái đáp án trước mặt diệp linh phỉ cho dù chỉ mặc thân màu đỏ tơ tằm váy ngủ ánh mắt nhưng không có một vẻ bối d ố i lâm ngưng khét cắn cắn môi một bên nói một bên đưa điện thoại di động đưa cho trước mặt diệp linh phỉ lao nhân này đều nhanh tám mươi còn không giữ được bình tĩnh đợi nhìn qua trên điện thoại di động tin tức diệp linh phỉ c ư ờ i gỡ đem đầu tóc đến là t u y ệ t không ngoài ý m u ố n nói một chút đi đây là chuyện gì xảy ra không nói ngươi có thể đem ta như thế nào đánh cái mâm ngươi trói lại đánh kéo bên ngoài đánh mở ra đồ đồ trực tiếp đánh ngươi ngươi không phải nói nhà ta b ạ o a ta đây liền bạo lực gia đình cấp đại gia nhìn kỹ không muốn mặt bớt nói nhảm nói hay không ta tam thúc chuyện lao ra từ biết tuy nói không nên thân nhưng cũng là hắn nhi tử người sống mặt cây xấu ra bị một m ư ơ i tám tuổi tiểu nha đầu đánh đòn diệp linh phỉ thực tình không tiếp thu được người tam thúc chuyện ừ m ngươi sẽ không quên đi ngươi mới tại đ u ổ i người thượng bắn một phát súng chuyện này ta nhà bên trong không có khả năng làm như không thấy lâm ngưng ngữ khí còn rất kinh ngạc diệp linh phỉ hơi nhữ nhữ mày suy nghĩ xoay nhanh nghe ta hỏi ngươi đáp ngươi phải có điều d ầ u diếm ta liền đánh ngươi ngươi căn bản không cho diệp linh phỉ lại nói cái gì cơ hội lâm ngưng r ứ t lời trực tiếp ngồi ở mép dưỡng đưa tay đem diệp linh phỉ ấn tại hai đầu gối của mình bên trên vấn đề thứ nhất mục gia tộc có phải hay không các ngươi diệp ra tại âm thầm nâng đỡ phía sau tay xúc cảm lạnh bớt diệp linh phỉ cắn cắn môi thanh â m ê m dịu không ít vấn đề thứ hai bảy năm trước phần thưởng là cái gì cái gì phần thưởng bảy năm trước ta vẫn còn đang đi học cũng không có tham dự ra tòa quản lý ta không rõ ràng ngươi nói chính là cái gì ba ngươi ta thật không biết không lừa ngươi phía sau bàn tay tới đột ngột đến cực điểm đỏ mặt diệp linh phỉ lúc này cả người đều không tốt váy ngủ cũng không như thế nào khàn đánh ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt nói đưa tay sửa sang lại tơ tằm váy ngủ váy lâm lưng híp híp mắt thản nhiên nói ngươi đến cùng muốn biết cái gì vốn là không rõ ràng chuyện ngươi làm ta nghĩ như thế nào tốt ta đây nói thẳng ngươi trong nhà có cái gì đặc thù đồ vật hoặc là người một ngày không làm rõ lâm tử thất thủ nguyên nhân lâm ngưng trong lòng liền một ngày không chắc nếu là tại diệp ra xảy ra vấn đề vậy thì tìm diệp linh phỉ làm đột phá khẩu ta vẫn là không hiểu rõ ngươi tại nói cái gì nhà ta ngoại trừ có tiền nhiều người cùng gia đình bình thường không có gì khác biệt đi ra lâm hồng kêu gọi thật rất đột đột lợi đến khỏe miệng lâm ngưng thiện tay đem diệp linh phỉ ném đến giường bên trên bước nhanh ra phòng chuyện gì xảy ra nhà gỗ bên ngoài lâm nưng nhịu n h ị mày biểu tình cũng không như thế nào tốt lâm tử nhắn lại cái này chúng ta nghĩ lầm một tay vẫy vây tay cơ lâm hồng xấu hổ gãi đầu một cái ngượng ngùng nói cái gì nghĩ lầm diệp tranh vanh tin nhắn phải cùng lâm tử bên kia không quan hệ có ý tứ gì hẳn là trùng hợp lâm tử động thủ thời điểm diệp linh phỉ tam ca đã chết À, cho nên nàng mới nói thất thủ có biến ta mẹ nó nàng là heo sao lời nói đều nói không rõ ràng làm nửa ngày lại là suy nghĩ nhiều lâm nưng vỗ nhẹ nhẹ chính mình mặt não bổ cái này thói con xấu nhất định phải g i i cái này nàng bình thường nói chuyện đều là như vậy có thể bớt thì bớt phục nàng còn nói cái gì nàng ngay lập tức đi t r à chân tướng tựa hồ là phát hiện dị thường lâm hồng lời nói một nửa cầm điện thoại tay ngón tay bay đ ộ n g lâm hồng hai vách mạch rừng hung thủ là diệp linh phỉ phụ thân nàng tại chỗ nghe n g còn muốn nói sao đợi nhìn qua trên điện thoại di động nội dung lâm ngưng con ngươi đảo một vòng t i ê n lặng nhẹ gật đầu sau màn hung thủ là diệp linh phỉ phụ thân gặp qua ý lâm hồng nói chuyện lúc thanh âm không cao không thấp diệp n ă n hoàng hắn vì cái gì muốn làm như thế diệp linh phỉ tam ca là thông gia người đề xuất chính là bởi vì hắn sâu chuỗi diệp tranh vanh mới động thông gia trái tim dừng lại một cái con thứ người thành thật ngươi cảm thấy hắn sẽ vì nữ nhi thuê giết người nhà bên trong xếp hạng thứ ba người thừa kế sao lâm tử bên kia truyền về tin tức diệp nam hoàng thành thật là giả vờ bọn họ diệp ra đời thứ tư sở dĩ tập thể ném đi quyền kế thừa có đại bộ phận nguyên nhân là diệp nam hoàng âm thầm lưu đổ là vì cấp diệp linh phỉ cơ hội biết người biết mặt không biết l ò n g lâm ngưng nhắm lại hết mắt cuối cùng biết diệp linh phỉ tính kế là gì truyền a y hắn vẫn luôn tại âm thầm cấp nữ nhi trải đường bao quát diệp linh phỉ mấy lần đối thủ cạnh tranh thai nạn xe cộ đều là diệp nam hoàng thủ bút cái này khó trách nhu đồ cả một đời kết quả diệp linh phỉ bị đá bị loại à thật đúng là ai là ta cách nhau một bức tường diệp linh phỉ h ớ c mắt đỏ lên chương chín mươi một hớm ư u h ủ quốc huyết l i n h đồng t h o ạ i trấn nông trường phu ái như núi phu ái tựa như biển diệp nam hoàng sở tác sở vi tuy nói chưa nói tới rất cao còn nhưng đối với nữ nhi diệp linh phỉ thật là không lời nói xin lỗi ta nghe lén các ngươi nói chuyện Hy h vọng ngươi n các k cắn cắn ô đây, đây là tại diệp n kịch. đỏ d i Linh trạch vẫn là ngược sát ảnh chụp rất rõ ràng hình ảnh thực không hài hòa đợi thấy rõ người chết ngũ quan cùng quen thuộc hiện trường về sau hoan quá mức nhi diệp linh phỉ thở phào nhẹ nhõm trầm giọng nói là tại diệp trạch chúng ta người đi qua thời điểm đã là như vậy hung thủ đâu tại trong tay chúng ta không để lại dấu vết liếc nhìn lâm ngưng chân một bên điểm nhẹ ngón tay lâm hồng nhẹ gật đầu thành thật nói chính là ta phụ thân làm ta muốn nghe nói thật cái này đối ta rất quan trọng giết hại đồng tộc tại diệp g i a vốn là trọng tội càng đừng đề cập là bài vị thứ ba người thừa kế ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng diệp linh phỉ lần nữa liếc nhìn điện thoại di động bên trong ả n h trụ nói chuyện đồng thời nhìn chằm chặp lâm hồng hai mắt biểu tình ngưng trọng theo hung thủ khẩu thuật hắn một nhà lao tiểu đều tại một cái gọi vương á quân tay bên trong đợi chút nữa vương á quân vương b á hắn không phải chết sao Chỉ nhớ bên trong vương b á tăng lễ chính mình thế nhưng là có đại biểu phụ thân tham gia qua không đợi lâm hồng nói xong diệp linh phỉ vội và ngắt lời nói chúng ta người điều tra kết quả biểu hiện vương á quân năm đó là giả chết lúc ấy cô thi thể kia thực tế một người khác hoàn toàn giả chết ừ m ba năm trước ngươi vào gia tộc người thừa kế bài vị cũng chính là từ đó trở đi bao quát ngươi phụ thân từ nhỏ thư đồng cận vệ lai xe tất cả đều là giả chết ừ n bao quát hai năm trước bắc câu trận kia đối với người phụ thân ám sát cũng là người phụ thân tự biên tự diễn mục đích đúng là vì đ ê m này đó người từ sáng chuyển vào tối ta không đúng như vậy cơ mặt chuyện các ngươi làm sao lại như vậy nhanh liền tra được nhất thanh nhị sở nếu thật là phụ thân nhiều năm nhu đồ không đạo lý dễ dàng như thế bị người x ú c để kịp phản ứng diệp linh phỉ không để lại dấu vết quét mắt một bên có vẻ như thần du lâm ngưng trực tiếp hỏi cái này ngươi làm không được chuyện không có nghĩa là ta làm không được lâm hồng đưa tới ánh mắt ý tứ rất rõ ràng lâm ngưng cười khẽ âm thanh nói tiếp đã sớm nói trước thực lực tuyệt đối hết t h ả đều là phu vân tựa như ngươi cái kia linh tiêu y lâm ngưng biểu tình còn rất đ ắ c ý nghĩ đến trước kia kia tám phút đồng hồ ba người không khoa học diệp linh phỉ híp híp mắt thử hỏi ngươi chỉ cần biết tại lâm tử trước mặt không ai có thể nói lời nói dối là đủ rồi về phần n à n g là thế nào làm được ta tại sao phải nói cho ngươi biết ngươi ngươi mới cầm ta một ước đô la mỹ đ ổ cưới ta đối với tiền không hứng thú cùng với nói này đó không bằng ngẫm lại ngươi phía dưới muốn làm thế nào phải thừa nhận càng là có tiền nữ nhân càng mê người lâm ngưng n i t miệm đồ cưới không đồ cưới không quan trọng tiền là thật là được trước tiên đem hung thủ cho ta được a lấy tiền ngươi ngươi không phải mới nói đối với tiền không hứng thú a dôn thực keo kiệt lúc này tại có người tạc ta máy bay xe thể thao này một ước đô la mỹ ta là vì dôn mớn một ước đô la mỹ đừng kinh ngạc như vậy nếu như hung thủ bị diệp ra tìm được vậy thật không phải chuyển tiền đôi môi khẽ nết diệp linh phỉ tự mang phong tình lâm ngưng không tự chủ được nuốt một ngụ nước bọn quan minh lẫm liệt nhìn màu đỏ váy ngủ và tháo nơi lộ ra ngoài hơn phân nửa chấm nón đừng không nói lời nào nếu như ta cùng n g ư ơ i tam ca người liên hệ ngươi nói bọn họ có thể hay không ra càng nhiều ngươi năm ngàn vạn muốn hay không lâm n lưng biểu tình thấy thế nào như thế nào thiếu việc quan hệ khẩn yếu diệp linh phỉ thật không dám đánh cược lâm n lưng kia kỳ hoa mạch não ngượng ngùng tổng thể không mặc cả ngươi tốt nhất đừng khi người quá đáng thời gian ngắn như vậy ta chỉ có thể cầm như vậy nhiều vậy năm ngàn vạn còn lại năm ngàn vạn viết cái phiếu nợ cho ta muốn chụp ảnh ấ n d ấ u tay cái loại này phú bà tiền quả nhiên rất tốt kiếm lâm lưng đắc ý cười cười cuối cùng tìm được thích hợp nhất chính mình con đường phát tài thật muốn phiếu nợ sao đương nhiên tốt ta như ngươi mong muốn chỉ là để ngươi viết cái phiếu nợ ngươi đây là muốn làm gì cũng không biết vì cái gì nguyên bản cao mày diệp linh phỉ đột nhiên giơ tay nhấc chân đều làm ỹ thái lấy lại tinh thần lầm ngừng nhắm lại hít mắt nghi ngờ nói lão công ta xem được không đem quần áo mặc tốt mỹ nhân kế đối với ta không dùng cắn môi diệp linh phỉ tư thái ưu mỹ váy ngủ nửa treo vóc người nóng bỏng nhìn ở trong mắt lầm n g n g nghĩa chính ngôn tử tốt ta đã vô dụng ta đây cũng chỉ phải hỏi người khác mượn hẳn là có không ít người nguyện ý thay ta ra số tiền kia ngươi nói đúng sao ngươi đột nhiên muốn một t ư ớ c đô la mỹ nghĩ đến đại giới cũng không nhỏ ta này sạch sẽ thân thể dừng lại ngươi thắng năm n g à n liền năm n g à n sự thật lần nữa chứng minh chỉ cần có cảm tình liền có nhược điểm lâm ngưng nếp miệng cho dù biết diệp linh phỉ không phải cái loại này người tùy tiện nhưng cũng không có gì chứng d ụ n g ba ngươi thật tốt về nhà liền chuyển cho ngươi một cái môi thơm đưa lên diệp linh phỉ ánh mắt bên trong một tia g i o h o t thoáng qua liền mất phụ ngươi người như thế nào cho ngươi tạm thời giúp ta đảm bảo ta muốn trước cùng ta phụ thân thương lượng một chút này ra hỏa chính là cho ta cái thiên đại kinh hỷ so sánh diệp ra cùng thủ hạ bên người lâm ngưng bên này không thể nghi ngờ muốn an toàn hơn diệp linh phỉ c ư ờ i lắc đầu rất nhanh liền có quyết định đừng quá làm khó hắn dù sao cũng là người phụ thân đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ không thể phủ nhận đối với diệp nam hoàng lâm ngưng cảm thấy vẫn là thật bội phụ ngươi tựa hồ đối với hắn ấn tượng không tệ hắn chính là vừa mới thuê giết người tam ca của ta lâm ngưng ngữ khí có loại nhàn nhạt xa sút nghĩ đến lâm ngưng thân thế diệp linh phỉ k h ẽ mí môi mí môi nói chuyện đồng thời dát qua lâm ngưng tay chỉ là thuê người giết người đừng quá coi là gì lâm ngưng đối với sinh mạng thái độ rõ ràng không bình thường diệp linh phỉ k h ẽ cắn cắn môi có quan hệ tinh thần phân liệt đủ loại lại đến trong lòng đưa ngươi trở về đi sau lần này tin tưởng chúng ta là thật có thể xâm nhập hợp tác không thể phủ nhận diệp nam hoàng lần này cũng coi là gián tiếp giúp chính mình lâm ngưng cười h i ế p h i ế p mắt trước mắt xem ra diệp ra cái này tối tiền khoảng cách tới tay chỉ là vấn đề thời gian v ệ c trang viên sân bay màu hồng máy bay t r ự thăng bầu trời xoay quanh cabin vị đường văn giai kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ nói đạo lý nổ tung liền phát sinh ở chính mình chân dưới cảm giác thật rất rung động chương chín mươi hai giao phong h ủ quốc h u ế l i n h h u ế trang viên tôn lăng vũ làm việc rất có năng suất đường văn giai đến thời điểm chính thiêu đốt màu hồng mẹ xe deadbenz không xa một cỗ màu hồng phe ra di ra pha vừa mới thăng thiên giá trị hơn ba trăm vạn bang pháo hoa một trận thị giác thị kiến không được hoàn mỹ chính là bạch dương diễn kỹ đích sắc còn chờ mài rũa hoảng sợ không phải che miệng lần người liền ngươi diễn kỹ này cùng bãi c h ụ ộ khác nhau ở chỗ nào thật coi những cái đó dân mạng là ngốc sao tiện tay đem ca mê ra ném cho một bên thợ quay phim tôn lăng vũ hít sâu một hơi nói tiếp ta muốn chính là cái loại này trên đường gặp nổ tung sợ hãi thực sự không biết như thế nào diễn xem trước một chút đồ đồ vừa mới là phản ứng gì đi ta ngươi thế mà bắt ta cùng một con mèo so tỷ phu một mặt ghét bỏ dáng vẻ thật rất làm giận một tay nhắc lưu váy bạch giường một bên nói một bên bước nhanh đi tới thợ quay phim bên cạnh ta cũng không theo nhiều cái phương diện cho ngươi phân tích ảnh chụp ngay tại kia tốt xấu tự xấu đồ đồ không không cũng đừng ngươi ai có thể nói cho ta đỉnh đầu bộ kia màu hồng máy bay trực thăng làm cho không được tôn lăng vũ con ngơi đảo một vòng kế tiếp nổ tung mục tiêu có rồi kia là phu nhân bằng hữu đường nữ sĩ chiếc máy bay này vừa tới tay không đủ một tháng tôn tiên sinh nếu có cần không ngại đi kho chứa máy bay bên kia nhìn xem cũ khoản tôn lăng vũ bên người r ô n miễn cưỡng cười cười nếu không phải phu nhân có b ả n giao toàn lực phối hợp r ô n lúc này đập chết tôn lăng vũ tâm đều có được thôi vậy tạm thời nghỉ ngơi ta đi kho chứa máy bay chọn cái máy bay trước phải thừa nhận đốt người khác tiền cảm giác thật rất thoải mái tôn lăng vũ đánh cái thanh thúy búng tay ngoại trừ quy tắc n g ầ m đạo diễn vui vẻ nghĩ đến cũng liền như vậy đồng thoại c h ấ n nghĩ đến cũng liền như vậy nhìn cửa phòng tắm một bên thở phì phò lâm ngưng diệp linh phì tiện tay liêu mấy đoá bọc nước ánh mắt bên trong rào hoạt lóe lên liền biến mất vội vã như vậy làm gì muốn cùng nhau tắm sao muốn ngươi muội ngươi đây là ý gì một tay ấn mở h ẹ chát lâm ngưng một bên nói một bên cạnh phía trước đưa điện thoại di động màn hình dọc tại diệp linh phì trước mặt chỉ đua một chút này năm ngàn coi như là cấp đồ đồ mua n g h è o đồ hộ ngươi kia năm ngàn vạn đô la mỹ quay đầu ta gọi người đưa cho ngươi hẹ chặt bên trong chuyển khoản nhắc nhở gần ngay trước mắt diệp linh phì cười gỡ đem tóc có lớp theo cánh tay nâng lên không lớ ngáy mắt bên trong thơm s ắ c cả vườn người không thể phủ nhận giả chính là giả sắc đẹp thu hết vào mắt lâm ngưng nuốt một ngụm n ư ớ c bọn yên lặng nuốt ve trước ngực hai đồng giấy vệ sinh hởi vào đi bình không có gì không tốt ta không ngại lâm ngưng xoa ngực động tác thấy thế nào như thế nào b u ồ n cười diệp linh phỉ cười n h ữ n g mày nói chuyện đồng thời vẫn không quên ném đi cái ánh mắt khích lệ bình n g ư ơ i muội gặp lại bất quá là hai đống thịt cũng không biết này cô nương có cái gì hào đắc ý ngang ngược lau một cái diệp linh phỉ chân bóng chân mềm thân thể lâm ngưng quay người lúc ánh mắt yên định quả quyết a hẻ nhát nếu là h i ể u lầm chúng ta người trước hết đừng trở về làm lâm tử nghĩ biện pháp đem vương á quân không chết tin tức cấp diệp ra truyền đi màu hồng bủ gạ tỉ phụ xe lâm ngưng có chút ngoạn vị nhi nhìn ngoài cửa sổ vườn hoa nhà tây thản nhiên nói ngươi không phải đáp ứng diệp linh phỉ đem hung thủ cho nàng sao lâm ngưng bên người lâm hồng nhịu nhữ mày nghi ngờ nói ta chỉ là đáp ứng đem người cho nàng lại không đáp ứng thay nàng bảo mật cái này không đem diệp nam hoàng lôi xuống nước diệp linh phỉ như thế nào cùng diệp ra đối n ị c h tuất ta cái này ăn bài đợi chút nữa như vậy lại chết một cái người thừa kế lấy vương á quân danh nghĩa a a cái gì a như vậy lớn diệp ra muốn được đến k h i sinh không thể tránh được lâm hồng biểu tình còn rất kinh ngạc lâm ngưng vậy vây tay nói tiếp làm linh cũng đi qua làm nàng nghĩ biện pháp tra i cho ta rõ ràng ta muốn biết bảy năm trước diệp ra thông qua một gia tộc cầm ban thưởng đến cùng là cái gì tốt đúng rồi linh lúc trước tới tin tức nói nàng gần nhất nhìn chằm chằm vào ông n g o ạ i n g ư ơ i trước mắt đã nắm giữ vương liệt kia một đường tình huống căn bản hồi tưởng lại linh lúc trước báo cáo chính buổi đầu cấp lâm tử gửi tin tức lâm hồng vội vàng nói không kịp đã bên kia nói đem người giao cho ta chờ chính là tùy tiện đem này đó người xử lý sẽ chỉ làm bên kia càng thêm kiên kỵ chính mình lâm ngưng nhàn nhạt cười cười trước mắt trọng yếu nhất vẫn là ỉn k i a Một n g à n vạn phân ti giá trị vẫn là kia cùng trừng phạt tương quan hệ thống nhiệm vụ hoa quốc kinh đô diệp trạch lâm tử hiệu suất thật sự là cao không hợp thói thưởng lâm hồng bên kia đến tin tức không lâu liên quan tới vương á quân thuê sát hại diệp lang m â y tin tức liền đã tại diệp ra truyền ra tới tây h u ệ n thư phòng đồng giáp nhận được tin tức diệp nam hoàng yên lặng thả ra tay bên trong bút lông cả người t h o ạ nhìn Thật cũng không nhiều bối rối. Ra, nhà bên trong trước mắt đều đang đồn chuyện này, trong đó tam phòng động tĩnh lớn nhất.、Diệp、nam hoàng bên người, một bộ ho lờ bộ váy vương tỉ, tiếng nói khẳng khẳng, như làm qua cái gì phẫu thuật đồng dạng. ho chút phẫu thuật bối rối. Diệp đều qua bộ bộ ra, trước Lao lờ làm tam tựa mắt một tỉ, gì có cái đó váy Không sao chỉ cần một ngày chưa bắt được hung thủ tất cả mọi người đều có hoài nghi để chúng ta ám tử tán tin tức đi ra ngoài ta muốn để người diệp ra tâm h o à n g sợ người người cảm thấy bất an đúng có cần hay không thông báo tiểu thư chuyện lớn như vậy nàng làm sao có thể không biết nàng có thể ổn được không hỏi chúng ta vì sao không thể tuất ta cái này an bài mật h Cho i thất u n h như thế lại bàn g Á Quân, bọn họ tìm đọc sách diệp nam hoàng điểm viên thuốc lá thẳng đến đầu mẫu thuốc lá đốt hết một đầu viện rất lâu mạ hoa tin nhắn vừa rồi gửi đi thành công cùng lúc đó h ủ quốc l ô n đôn vùng ngoại thành nào đó nông trại đột nhiên khởi trận đại hỏa đáng được ăn mừng chính là này ra nông trại hoa kiều chủ nhà cũng không ở nhà v u ế lĩnh huệ trang viên lâm ngưng lúc về đến nhà tôn lăng vũ chính mang theo đoàn đội tại phòng tiếp khách trọt thiến tu đồ một bên ôm ấp đồ đồ đường văn g a i như cũng là bộ kia thanh lánh bộ dáng này ra hỏa như thế nào như v ậ y ngoan từ trong ra ngoài đội thân lâm ngưng một bên nói một bên gõ gõ đồ đồ đầu to cũng không biết vì cái gì tiểu ra hỏa di vãng không chỗ sắp đặt thịt trảo lúc này quy củ muốn chết không biết xấu hổ hỏi sao thật không biết ngươi là thế nào giữa mẹo đường văn g a i không cao hứng nhi l ê n mắt không đợi lâm ngưng mở miệng nói tiếp nếu không phải biết này ra hỏa là cái ta dừng lại nàng đến cùng làm gì ngươi nhìn ta tắm rửa coi như xong chân trước mới vừa đổi u đi chân sau lại mang con cầu tới cái này được xem ngươi như vậy hẳn là tập mãi thành thói quen a có này mẹo tất có này chủ lâm ngưng biểu tình không cần đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra đường văn g a i n h ế t miệng nói chuyện đồng thời nhấp chỉ go go đồ đồ đầu neo neo neo chương chín mươi ba n g ậ cảnh thượng hồ quốc huệ y trang t viên bởi vì trừng phạt nguyên nhân lâm ngưng cũng không cùng đường văn giai có quá nhiều tiếp xúc nay tại đường văn giai xem ra lâm ngưng càng giống là trốn tránh chính mình nếu như ngươi không chào đón ta ta đi chính là không cần phải tìm mọi cách trốn tránh ta sau buổi cốc tối mắt nhìn thấy lâm ngưng lại muốn mượn khẩu trốn đi đường văn giai đoạt trước nói ngươi hiểu lầm ta đích xác có việc hai ngày nay tương đối bận rộn qua mấy ngày liền tốt nữ nhân trực giác quả nhiên không dùng đối địa phương lâm ngưng hơi nhịu nhũ mày nói chuyện đồng thời không cao hứng nhi viết mắt hệ thống thanh vật phẩm bên trong đặc thù đạo cụ ta không có sốt ruột để ngươi trả tiền ý tứ ta biết ta là thật được rồi đi làm việc đi đã không tiện nói thật ra đừng nói là theo lâm ngưng ánh mắt không khó coi ra chút cái gì đường văn gia nhàn nhạt, nhạt cười cười đổi phó thanh lanh bộ dáng như lúc mới gặp lúc như vậy ta xin lỗi trước ngực bằng phẳng căn bản không có cách nào giải thích nghĩ đến bể bơi cùng thủy liệu pháp quá khứ lâm ngưng ngày nay cười cười bước nhanh ra hiến hội sành cứ như vậy lừa gạt đi xuống cũng không biết lúc nào là cái đầu l ầ u hai thư phòng Liên tiếp rót mấy chén rượu mạnh, lâm i tiếp ê n chén mạnh, rót rượu mấy l ngưng hơi có chút có bên ự c bội đem rượu bình đem đốn rượu r t b à người khó nhất tiêu thụ、Mỹ、nhân h ân n n tiêu Mỹ ữ Đừng vậy, lâm Ngưng bên người, Lâm hồng mắc máy môi ôn nu khuyên nói có chút sợ không nên vùng một bước sai từng bước sai ai lại là một m ly rượu mạnh vào trong bụng lâm ngưng thở dài một cái nếu như lúc trước trực tiếp nói rõ chính mình có nữ trang yêu thích lời nói có lẽ hết thệ đều sẽ khác biệt được rồi ngươi không phải thường nói sống ở lập tức sao chúng ta cùng nhau cố gắng sẽ tốt hy vọng đi ta mệt mỏi làm ta nhắm mắt một chút hoa quốc tây kinh biêu điện đại học thông tin công trình không tám ban phòng học sáng sủa sạch sẽ hàng cuối cùng lâm ninh không thể tin nhìn ngay phía trước trên bục giảng nữ lao sư chú ý cố hạ ta đi dọa ta một hồi ngươi làm gì lâm ninh thanh em vẫn còn lớn lấy lại tinh thần lâm bảo nhi vội và nói g n lâm bảo nhi là ta làm sao vậy ngươi sẽ không ngủ nước hạ màu trắng ngắn tê màu lam cao bồi còn ngắn đen đỏ a di nhìn trước mặt ghim bím tóc nhỏ sức sống thanh xuân lâm bảo nhi tựa hồ là ý thức được cái gì lâm ninh nháy mắt bên trong nằm xuống lại bàn học n ư ơ n g thần hệ thống nhiệm vụ mới tới không hiểu ra sao ban thưởng lại là nghịch thiên lạ thường đợi thấy rõ có quan hệ thế thân bút bê ghi chú về sau nguyên bản ghé vào b à n đọc sách lâm ninh đột nhiên đứng lên ngươi lại khô nha ngồi xuống một cái níu lại đang muốn rời đi lâm ninh lâm bảo nhi nhự nhữ, nhữ m ẩ y quắc k h ẽ nói vô ra nếu làm mộng cảnh nhiệm vụ hết thệ đều là hư hảo một cái vớt ve lâm bảo nhi tay trực tiếp xông ra phòng học lâm ninh suýt nữa va vào người nào đó mang mũ nữ nhân trước mặt bàn dây cột tóc trang đợi thấy do nữ nhân tướng mạo về sau sững sờ tại chỗ lâm ninh phảng phất xét đánh ta mới từ các ngươi đạo viên trương mặc kia ra tới nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta thật không thể tin được trương mặc miệng bên trong người kia là ngươi ninh phương ánh mắt đừng đề cập có nhiều thất vọng nhìn ở trong mắt lâm ninh nháy mắt bên trong đỏ mắt cúc học làm gì còn muốn tránh về phòng cho thuê mặc nữ nhân quần áo sao ngươi có còn hay không là ta nhi tử nhìn trước mặt mi thanh ngục tú hông đánh mắt nhi tử ninh p ư ơ n g khẽ thở dài chậm rãi buông xuống vùng một nửa bàn tay ta ta không có có lẽ là mộng cảnh quá rất thật hay là đối với mẫu thân tưởng niệm bản dục trở về mặc váy ngắn lâm linh dù g r ọ n g nói thật không có sao người dám đem ống q u ầ n kéo lên cho ta xem sao nhiều năm qua dưỡng thành chức nghiệp tố dưỡng ngay tại kia nhi tử nhấc chân lúc hơi lộ ra cổ chân ninh phương lại thế nào khả năng không thấy được tới tự thân hạ căng cứng bao k h ỏ a cảm giác còn rất rõ ràng kịp phản ứng lâm linh xấu hổ gãi đầu một cái cho dù biết là tại mẫu cảnh nữ trang bị mẫu thân phát hiện đồng dạng có đủ thẻo thùng đinh linh linh theo ta đi đột nhiên vang lên tiếng trung tan học còn đâm thằng hai ninh phương liếc nhìn đồng hồ trầm giọng nói lầu dạy học bên ngoài đông khu bãi đỗ xe đi theo mẫu thân phía sau lâm ninh không để lại dấu vết mắt liếc b ù n phía đừng nói là bèn nhi l à m b ù a hựa y nhi phe ra gì cả tòa bãi đỗ xe chính là chiếc rẻ nhất họ cũng không thấy thất thần làm gì lên xe màu đen đại chúng bên cạnh nhìn bên người tặc mi thử nhãn nhi tử ninh phương không cao hừng m ớ i nói khán sát nói không khoa trương đánh đến hệ thống khởi liền không ngồi qua nát như vậy xe lâm ninh m i ế miệng ghét bỏ ngồi phía trước mắt nhìn thấy một mặt cổ quái nhi t ử thẳng đến hàng sau ninh vương quát k h ẽ nói nha cho ngươi mười lăm phút tổ chức hảo ngôn ngữ ta buổi chiều còn có sẽ không công phu nghe ngươi nói láo đợi lâm ninh ngồi vào phụ xe ninh vương một bên nói một bên châm lửa hộp số sự tình khắp nơi lộ ra cổ quái căn cứ không nói không tồi nguyên tắc lâm ninh đôi môi nết suy nghĩ xoay nhanh ta mụ như thế nào thành cảnh sát đại khái mười phút đồng hồ dáng vẻ theo khăn sạc chậm rãi lái vào nào đó cục đại viện lấy lại tinh thần lâm ninh m a n đầu góc đều là dấu chấm hỏi nói đi ngươi đến cùng là thế nào m u ố n căn bản không cho lâm ninh giảm sốc cơ hội xuống xe ninh phương cười cùng đồng sự từng cái bắt chuyện qua chân trước vừa mới tiến văn phòng chân sau liền theo ngăn kéo ném đi bộ còng tay ra tới nói cái gì điều nào pháp luật nói không thể nữ trang mai lan phương còn bị người gọi đại sư đ â u rồi thật là mộng cảnh bên trong mẫu thân khí chàng tràn đầy lâm ninh hít sâu một hơi ta mộng cảnh ta làm chủ ngâm miệng c h ấ p mê bất ngộ ai cũng có thể nữ trang duy chỉ có ngươi không được ta dựa vào cái gì chỉ bằng ngươi là ta ninh p ư ơ n g một tay nuôi n ấ n như tử chỉ bằng ngươi ba là liệt sĩ a thì ra ta ba tại mẫu bên trong chương chín mươi bốn g ẫ u cảnh chung mẫu bên trong mẫu thân thành cảnh sát mẫu bên trong phụ thân vẫn phải chết bàn làm việc trước lâm linh cười khổ lắc đầu theo này gian phòng làm việc riêng lớn nhỏ không khó phán đoán mẫu thân c h ấ c vị cũng không thấp chứ mặc cho ta lúc nói ta còn không tin có thể cho ta nói một chút tại sao không linh phương ánh mắt có loại nhàn nhạt bị thương nhi tử nữ trang c h u y ệ n này nếu là người yêu lâm vệ quân giới suối vàng có biết lời nói cũng không biết sẽ làm thế nào cảm tưởng nay có cái gì tốt nói bề ngoài đều là phụ vân mặc cái gì không quan trọng mộng chính là mộng cho dù lại thế nào rất thật cũng dám thay đổi không được cha mẹ đã qua đời sự thật lâm ninh n ế t miệng tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân một bộ xem thường d á n g v ẻ ngươi làm như thế xứng đáng ngươi phụ thân xứng đáng ta sao trước mặt nhi tử cùng trí nhớ bên trong cái kia nhu thuận h i ể u chuyện nhi tử tưởng như hai người ninh phương thở dài một cái như thế nào cũng nghĩ không thông là vì cái gì bất kể nói thế nào có thể tại này bên trong nhìn thấy ngươi thật rất tốt cứ như vậy đi ta muốn rời đi hiện thực còn có một đám chuyện chờ đợi chính mình không cần phải tại mộng bên trong nhi nữ tỉnh trường quá lâu không để lại dấu vết quét mắt hệ thống giao diện lâm ninh r ứ t lời chậm dài đứng lên người muốn đi đâu miệng đầy mê sảng nhi tử cùng chúng ta giống như lấy lại tinh thần linh phương liền đội vàng hỏi hồi trường học không tiễn tiếp tục tại này bên trong dây dưa tiếp ngoại trừ để cho chính mình càng thêm không bỏ bên ngoài không có chút nào ý nghĩa lâm ninh nhàn nhạt cười cười nếu như sinh hoạt là một trò chơi nơi này nhiều lắm là chỉ là một cái tình cảm phó bản chỉ thế thôi ngươi trở lại cho ta phía sau giọng nữ trực tiếp làm lơ hai tay cắm túi quần lâm n i n h từ đi thay đổi chạy dưới chân bước chân càng lúc càng nhanh bảo nhi ngươi mụ biết ngươi nữ trang chuyện rồi bảo nhi hảo hảo cùng a di câu thông đừng phát tính tỉnh bảo nhi thực sự không được liền nói là có tỉ chiếc hổ lộng qua lại nói bảo nhi ta tại phòng cho thuê thuận tiện hồi âm hơi thở cho ta trở về trường học xe bên trên nhìn điện thoại di động bên trong lâm bảo nhi phát tới mới hại t r ạ n lâm n i n h nhắm lại hít mắt thực tình có chút b ộ i phục mộng bên trong chính mình lâm linh định vị cho ta ta gọi chuyến đặc biệt lái xe trực tiếp đi người kia phòng cho thuê cái này từ mẫu chốt mẫu thân cùng lâm bảo nhi đều có đề cập lâm linh chầm tư chỉ chốc lát tại mậu cảnh phát đ i ề u thứ nhất h o ẹ i c h ặ t bảo nhi ta đi n g ư ơ i rốt cuộc chịu hồi âm hơi thở a di không có làm khó ngươi chứ bảo nhi định vị bảo nhi n g ư ơ i gọi chuyến đặc biệt làm gì xe tốc hành có thể tiện nghi thật nhiều đâu bảo nhi tất còn tại a người đã đem tiền đưa cho ta tham tiền biểu tình bảo nhi n g ư ơ i ăn cơm trưa ta đi mua thức ăn nhanh muốn hay không mang cho người một phần lâm bảo nhi mới h ẹ chặn liên tiếp chuyến đặc biệt hàng sau lâm linh càng xem càng là lạ Chỉ nhớ bên trong này cô nương tuy nói rất n g h è o nhưng ít ra cũng có chiếc cao đ i a bốn lúc này đánh cái chuyến đặc biệt đều chế đắt rõ ràng là xảy ra vấn đề tây bộ đại học thành biêu điện đại học đối với đường phố mao g i a thôn màu đen mẹ xe đét e chậm dai chạy d ừ n g ở nào đó sáu tầng nhà d â n trước hàng sau lâm ninh không thể tin nhìn xung quanh quá khứ học sinh mang đầu góc đều là dấu chấm hỏi tiên sinh ngượng ngùng bên này biểu hiện ngài trừ phí thất bại vị trí lái mang theo bao tay trắng nào đó đại thuốc tôi cười thân thiết ánh mắt s ắ bén ách chờ một lát lấy lại tinh thần lâm ninh cầm điện thoại di động lên đợi nhìn thấy bốn mươi bảy khối số dư còn lại về sau lúc này tại trong lòng phút bẩn đặc m e o có lầm hay không muốn ta đường đường lâm lão bản dùng tiền theo ước chủ tại m ộ n g bên trong ngũ cư nhiên là cái trụ thành trung thôn kẻ nghèo hèn tiên sinh thúc cái gì chờ dù có mọi loại khó chịu nên cấp tiền xe còn phải cấp lâm ninh không cao hứng nhi vậy vây tay ý nghĩ khẽ nhúc ních hệ thống tiền mặt rút ra thành công thích thanh toán bảo tới sổ một trăm văn nguyên tính tiền xuống xe nhìn lên ngang rời đi mẹ xe để hồi tưởng lại lái xe kia kinh ngạc tiểu biểu tình lâm ninh khỏe môi n h ế t lên cờ nhạt trí nhớ bên trong chính mình thế nhưng là mới vừa làm tôn lăng vũ nổ chiếc mẹ xe đét b ê n cùng phe ra gì già pha tới ngươi thế mà gọi mẹ xe đét người ăn này cái gì đồ chơi quen thuộc giọng nữ bên thai văng lên lâm ninh xoay qua thân theo thanh âm phương hướng nhìn lại lâm bảo nhi hai tay xách cơm hộp n ử a chi phí nhiều nhất mấy phần thức ăn nhanh a một ăn mặn hai tố thêm trái trứng mười khối đưa tay xách hạ tay bên trong thức ăn nhanh không đợi lâm ninh mở miệng lâm bảo nhi nói tiếp ta cho ngươi cũng mua phần hai ăn mặn một chay thêm đùi gà mười lăm mười lăm ừ m ngươi đây không phải bị a di dạy dỗ nha thăm hỏi hạ ngươi lâm bảo nhi chứng chặt đàng hoàng d á n g vẻ còn rất manh lâm linh có chút buồn cười lắc đầu thực tình không hiểu rõ ngộng bên trong chính mình là thế nào hốn thêm cái đùi gà thế mà thành thăm hỏi được rồi chúng ta đi lên trước đợi chút nữa c ở i tất thời điểm chú ý điểm đ ừ n g d ố c thì đến ngươi nói cái gì tất chân ngươi sẽ không lại hối hận đi ta đều đem người tiền thu ngươi nói tất chân sẽ không là ta đùi bên trên này xong a lâm bảo nhi phản ứng vẫn còn lớn lâm linh nhịu nhũ mày tựa như nghĩ đến cái gì thử hỏi không phải đâu rồi mới ai sẽ tốn giá cao tìm chúng ta mua a xéo đi thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó vừa nghĩ tới chính mình xuyên qua tất bị người mua về nhà lâm linh cả người đều không tốt ngươi sẽ không lại đổi chủ ý đi sửa ý định gì ta phụ trách tiệp tóc phát tác phẩm ngươi phụ trách xuất hàng ngươi ngâm miệng trở về phòng nói n g ư ơ i vây xem còn thật nhiều mặt lạnh lâm linh một cái kéo qua lâm bảo nhi cánh tay bước nhanh vào cửa đầu bốn trăm linh một cầu thang chống ngoạn hiếu kỳ rất lâu phòng cho thuê còn không có n h ấ t phẩm quốc tế trung cư phòng giữ quần áo lớn nửa giờ khung cửa lâm linh yên lặng quét mắt phòng bên trong bọn biển ghép lại sàn nhà cùng giản dị tủ quần áo l a n g là không tìm được giường ở đâu đi vào nha còn thất thần làm gì lâm linh trạng thái rõ ràng có chút k h á c t h ư ờ n g hỏi qua giày lâm bảo nhi một bên nói một bên đem thức ăn nhanh đặt tại bên tường tiểu trên bàn thớp nha nhập ra tùy tục bỏ đi trên chân đen đỏ à di vào phòng lâm linh học theo quật lại chân ngồi tại lâm bảo nhi bên người cảm giác ngươi là lạ tiện tay phá hủy thức ăn nhanh bữa ăn đóng lâm bảo nhi liếm liếm môi nói khẽ ta trước kia là dạng gì ngươi không phải đâu ở ta nơi này nhi chơi mất trí nhớ đâu không chơi là thật quên nhàm chán ngươi muốn nói cái gì ta mụ chức vị cũng không thấp xem ngươi mặc đắp cũng không giống là không có tiền dáng vẻ chúng ta như thế nào lưu lạc thành như vậy rồi sự tình khắp nơi lộ ra cổ quái như thế nào cũng nghĩ không thông lâm n i n h dứt khoát trực tiếp hỏi ngươi không phải đâu ngươi đem chúng ta dự thi chuyện đều quên rồi dự thi cái gì thi đấu được chính ngươi cầm điện thoại lục xoát đi linh diệp từ tập đoàn lăng vũ tập đoàn nhà đất lành sinh liên hợp khiến cho sinh viên lập nghiệp giải thi đấu quán quân ban thưởng là một cái tiểu mục tiêu linh diệp t ử tập đoàn diệp linh phỉ nhà đất lành sinh đường văn g a i đúng thế ngươi này không chưa nha ta đi kia lăng vũ tập đoàn sẽ không là tôn lăng vũ a đúng vậy à kinh ngạc như vậy làm gì ngươi chịu làm ta cộng sự tham gia trận đấu không phải liền là bởi vì tôn lăng vũ sao ta ta tham gia trận đấu là bởi vì tôn lăng vũ ừ n ngươi lúc đó cho ta nói hắn là ngươi thần tượng thần tượng hắn dựa vào cái gì một cái tổ truyền phá bỏ và di rời hộ mà thôi tại ngộng bên trong thế mà thành thần tượng của mình lâm ninh không cao hứng nhi chọc chọc cơm hộp bên trong đùi gà không hiểu có bị mạo phạm đến có thể là bởi vì đều yêu thích nữ trang đi đúng rồi ngươi mới vừa đón xe bỏ ra nhiều tiền ta cấp cho chuyên mục giám sát tiểu tổ báo cáo bách khoa tôn lăng vũ nam ba mươi hai tuổi lăng vũ tập đoàn người sáng lập tổ truyền phá bỏ và di rời hộ vị trí đầu não trường hợp công khai nữ trang c h ă mức phú hảo ảnh trụt nữ trang ford mở bảng xếp hạc thứ bách h o a diệp linh p h nữ hai mươi chín tuổi linh diệp từ tập đoàn người sáng lập bối cảnh không rõ f o r b mở bảng xếp hạng thứ bách khoa đường văn giai nữ mười chín tuổi nhà đất lành sinh sở hữu người phụ thân đường hoài ân tại này mười tám tuổi sinh nhật lúc đem công ty hết thẻ cổ phần trong nước hỏi bại đủ nước ngoài hỏi cốc ca từng câu từng chữ nhìn qua điện thoại di động bên trong tìm kiếm kết quả lâm linh hít vào một hơi chính là không lời nào để nói tìm điều váy ngắn cho ta đợi lâm bảo nhi ăn cơm xong lần nữa quét mắt hệ thống nhiệm vụ giao diện lâm linh trực tiếp nói a người muốn mặc váy ngắn không sẽ mặc cái váy có cái gì tốt ngạc nhiên vung tay nhún vai lâm ninh cười khinh bị cười đừng nói là điều váy chính là không mặc tại mộng bên trong kia đều không gọi chuyện đạo viên không phải mới tìm a di từng đàm thoại sao ngươi cái này cùng ngược gây án có cái gì khác nhau để ngươi bắt ngươi liền lấy trường học cũng không điều nào quy định nói nam nhân không thể mặc váy tốt ta muốn ta giúp ngươi trang điểm sao trang điểm làm gì sao phải làm phiền t h o i như vậy mặc váy ngắn mục đích đúng là vì nhiệm vụ về phần người khác thấy thế nào lâm ninh căn bản không thèm để ý cái này được rồi cầm đi đi q u ầ n di n á o khoác điều váy ngắn mà thôi từ đ â u ra nhiều chuyện như vậy a vậy ngươi trên người tất đâu rồi t h i ề n ta đều thu nghĩ cũng đừng nghĩ muốn bán một chút chính ngươi đi không phải đã nói ngươi cung hóa nhà ta mới không muốn bán chính ta bán tất có thể kiếm m ấ y đồng tiền ngươi có ý tứ gì thi đ â u có quy định không thể hỏi nhà bên trong m u ố n trực tiếp trí nhớ bên trong hệ thống chuyển khoản thế nhưng là không chỗ có thể tìm ra lâm n i n h con ngươi đảo một vòng trực tiếp nói trực tiếp ừng ngươi trực tiếp ta tìm người cấp ta khen thưởng khen thưởng không được có quy định sợ tuyển thủ tìm người biến tướng đưa tiền ừ m nhàm chán như vậy chờ ba ngày ba ngày sau lại nói đưa tay tiếp nhận lâm bảo nhi tay bên trong màu trắng bách đệm váy ngắn lâm ninh nhắm lại hết mắt rất nhanh liền có quyết định vì cái gì muốn chờ ba ngày ba ngày không có tiền thu lời nói chúng ta sẽ bị đừng tổ rơi xuống thật xa từ đâu ra như vậy nhiều vì cái gì ta nói ba ngày liền ba ngày đến lúc đó chúng ta còn chưa nhất định ở chỗ nào có ý tứ gì người muốn đi đâu không có gì ta hiện tại cũng không xác định ta ta đi này váy thế mà không tính Chương thực thực lâm ninh Hạ, cười cười, lý cái gì, cái gì bên người lâm bảo nhi hơi nhịu nhũ mày nghi ngờ nói người mới vừa nói rất đúng mặc như vậy là rất kỳ quái lấy lại tinh thần lâm ninh thở phao nhẹ nhõm một bên nói một bên đi tới tủ quần áo bên cạnh ngươi thật chuẩn bị nữ trang đi trường học ân nơi này như thế nào mấy bộ y phục vốn cũng không lớn giản dị tủ quần áo đồ vật ít đến thương c ả m không nói chất lượng càng là kém kinh người không đợi lâm bảo nhi mở miệng lâm ninh nói tiếp được rồi đi mua sắm a chúng ta không phải đã nói muốn tiết kiệm chi tiêu a ta đổi chú ý kia thi đấu làm sao bây giờ phe tổ chức nói qua cấp cho những cái đó gia cảnh không tốt tuyển thủ một cái công bằng hoàn cảnh nếu như gia cảnh hảo liền không xứng lập nghiệp a vì cái gì muốn từ bỏ chính mình ưu thế cùng người khác tại một cái bình đại so dương ngắn tránh giải chơi rất vui sao mộng cảnh bên trong lâm bảo nhi ngây thơm ộ t thớt lâm ninh nếp miệng cũng không biết này phe tổ chức trong đầu đều chứa là cái gì thế mà làm ra như vậy một cái hạn chế ngươi nói chính là thật có đạo lý thế nhưng là không có gì có thể là thích đi hay không ta gọi xe nữ nhân đối với mua sắm tựa hồ có loại bẩm sinh thiên vị mắt nhìn thấy lâm bảo nhi có chút tâm động lâm ninh cầm qua điện thoại tùy cơ kêu chiếc bi em n ú p năm hệ đều tại ngươi chúng ta lần này khẳng định sẽ bị hủy bỏ tư cách bảo mã hàng sau n h ẹ n miệng lâm bảo nhi thấp giọng oán giận nói hủy bỏ liền hủy bỏ thôi một thức rất nhiều a căn bản cũng không phải là c h u y ệ n tiền mọi người đều biết ta tham gia trận đấu này còn không có mấy ngày ta liền bị thủ tiêu tư cách kia nhiều lắm mất mặt không biết xấu hổ nói mất mặt bán tất liền không mất mặt sao ta đây không phải ngươi xuất hàng nha ngâm miệng nội thành ngoài cửa nam s cờ ử tờ trung tâm thương mại xuống xe lâm ninh căn bản không cho lâm bảo nhi do dự cơ hội cửa chính một bên ché nổ nhà một đầu hẹp bỡ tiểu hát váy một chi kinh điện khoản khẩu đóng bao trang túi tính tiền ta mới một trăm sáu mươi tám làm gì mua lại mã ta lại không ập người suy nghĩ nhiều váy l à c ủ a ta ba mới là ngươi ấp a ấp đúng lâm bảo nhi nhìn thấy người thật rất n á o tâm không nhìn bày tỷ kinh ngạc lâm linh trực tiếp nói ách ngươi đây là thật thả bay tự mình rồi vẫn là nói a di đổi chủ ý rồi t ừ đâu ra nhiều lời như vậy nắm chặt thời gian đổi cửa hàng hiện thực còn có một cặp chuyện chờ đợi chính mình lâm linh lúc này chỉ muốn vào mau chóng hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng trở về hiện thực lạp t ờ tiệm đồ lót nữ sĩ ngài tốt hoan n ê n quang lâm lạp cờ một thân thông cần trang nhân viên cửa hàng tiểu tỉ, tỉ tươi cười thân thiết tướng mạo khí chất đều tốt không đợi tiểu tỷ tỷ nói xong lâm ninh trực tiếp ngắt lời nói màu đen liền thân nội y ỉa góp bẹt mang tạo hình giữ mình hiệu quả đánh màu ra trong suốt tất chân ta mặc ách hảo tiên sinh ngài chờ một lát c o n thất thần làm gì ta lại không biết ngươi bao lớn mã chính mình chọn đi một bên lâm bảo nhi t h u ậ t nhìn ngây ngốc lâm ninh nhịu nhữ mày thúc giục nói nó trong nhà áo quá đắt ta không muốn mấy vạn bao khe cắn môi cũng liền mua tiểu một vạn nội y là thật khó có thể tiếp nhận lâm bảo nhi khe cắn cắn môi đầu lắc đến cùng chống lúc lắc giống như t h ú y ngươi đội cửa hàng a lại đi đâu cùng đi theo chính là tây kinh không hổ là hạng hai thành nhỏ mang theo lâm bảo nhi lâm ninh dạo qua một vòng lăng là không tìm được yêu quý có thừa dện kiểu vi lạc dì mỹ cụ t i ệ m bên trong ta mặc phối váy đen cao gót không m u ố n ngươi cầm b à i đôi ta muốn b à i đôi tiệm bên trong đám người tiếp tục không nhìn ngồi ngay ngắn ở thử dậy ghế bên trên lâm ninh một bên bỏ đi trên chân đen đỏ à gì một bên nói được rồi thiên sinh xin ngài chờ một chút đợi chút nữa ta cũng muốn đâu rồi ta muốn kia vài đôi cao gót toàn bộ hành trình mang theo túi không biết còn tưởng rằng chính mình là cùng ban nhìn cậy hàng thượng rực rỡ môn màu huyến thải d ạ n g rỡ cấp sắc các khoản cao gót tựa như nghị thông suốt lâm bảo nhi vội vàng nói giác nộ không sai không ngừng cố gắng hắc hắc ta đây muốn nhiều chọn vài đôi chọn cái gì chọn lãng phí thời gian ngươi ngươi mới vừa còn nói không ngừng cố gắng vậy ai mặt n à y t ư ở n g muốn hết tay nhỏ vung lên búng tay thanh thúy nhấc chân xuyên qua nhân viên cửa hàng đưa tới nữ giày lâm ninh khỏe môi n i t lên cờ nhạt một bộ vân đạm phòng khinh bộ dáng ách tiên sinh nơi này có bốn mươi đôi ngài xác định đều muốn sao thanh toán bảo tới sổ năm trăm v ạ n nguyên ý nghĩ khẽ nhúc ních tiền mặt rút ra nhìn bên chân ánh mắt bối rối tiểu tỉ tỉ lâm linh khỏe miệng rơ lên cái xinh đẹp độ cong thản n h i ê nói n đừng kích động ta khục tiên sinh ngài thật biết nói đùa ha ha ngài chân thật xinh đẹp nói không khoa trương chúng ta nhà mở đến nay còn là lần đầu tiên gặp được giống như tiên sinh ngài trắng như vậy chân hình như vậy để mắt dừng lại đều mớn tính tiền được rồi tiên sinh thương lượng 79 7 9 y m ư ơ n vạn b n g h n năm trăm nguyên tiên sinh xin yên tâm ta bên này nhất định sẽ mau chóng đem này đó d à y đưa đi ngài dự lưu địa chỉ thật mua sao ta không phải đang nằm mơ chứ dì mùi cụ tiệm bên ngoài dịu lấy lâm n i n h cánh tay lâm bảo nhi không thể tin nói ngươi có phải hay không nằm ngộng ta không biết dù sao ta là có lẽ là giá tiền nguyên nhân giày mới xa so với á di thông khí hơn nhiều lâm n i n h giang tay ra không nhìn người qua đường các loại ánh mắt chạm tiếp theo lầu hai tóc giả cửa hàng ta dùng bên trong điểm đen dài thẳng q u nhất tới một đỉnh rộ rộ cửa phía trước đưa tay ngăn lại đang muốn đi lên tiếp đãi quay tỷ lâm n i n h đ o ạ n trước nói được rồi tiên sinh ngài chờ một lát cho dù có nhìn thấy khách quý trên chân nữ dày quay t ỷ tươi cởi như cũ thân thiết sự thật lần nữa chứng minh tiền thật có thể làm cho người ta xem nhẹ rất nhiều thứ bao quát giới tính đen dài thẳng cũng không như thế nào hảo k h ô n g chế không bằng thử xem đại ba lắm đi này đồ vật thật đắt vạn nhất không thích hợp rất lãng phí lâm n i n h phía sau lâm bảo nhi lặng lẽ sờ liếc nhìn chín vạn nhiều hết giá nói nhỏ liền không có ta khống chế không được tiểu tóc chỉ có xấu xí người mới có thể chọn k i ể u tóc gai hơi ngước đầu lâm ninh trong ngôn ngữ còn rất kiêu ngạo sở dĩ chọn đen dài thẳng tự nhiên là vì đổi thanh vật phẩm bên trong đặc thù đạo cụ tốt ta ngươi thật là thả bay tự mình lâm ninh biểu tình đừng đề cập có nhiều tự tin lâm bảo nhi c ư ờ i cắn cắn ngôi phải thừa nhận xem tiền t à i như cặn bã nam nhân thật rất có mị lực cho ta giản đơn giản ta muốn đổi thân quần áo từ lúc đem kia đôi a di ném vào thùng rác lâm ninh liền không nghĩ nam trang trở về đợi nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ cầm qua phát bộ lâm ninh một bên nói một bên đưa tay theo lâm bảo nhi tay bên trong cầm qua mua xăm túi được rồi thiên sinh ngài mời tới bên này đỉnh cấp hàng hiệu cửa hàng đều có chuẩn bị tinh thất thói quen một gian tư mật tính cực mạnh tinh thất vô luận là cho khách quý nghe điện thoại bộ trang vẫn là làm chút gì đừng đều thực thuận tiện ta còn cần bộ a mạng y thải trang bao quát nguyên bộ trang điểm công cụ đi mua cho ta tinh thất bên trong trang điểm bàn phía trước lâm ninh thản nhiên nói đây không phải đã có săn nha vẫn là lần đâu ta vì cái gì muốn dùng người khác dùng qua đồ vật mười vạn đủ sao đủ đát ta cái này đi ngồi ngay ngắn ở trang điểm ghế bên trên lâm ninh ánh vàng rực rỡ lâm bảo nhi rời đi bước chân vui sướng nhẹ nhàng trên người nam trang đều cởi xuống đùi bên trên t ó c kém tất chân một cái kéo giữ mình nội y ỉa hẹp b ỡ váy đen màu da trong suốt tất chân màu đen vẩy rắn váy bằng tóc đen dài thẳng bộ lâm bảo nhi trở về thời điểm tính thất bên trong lâm n i n h cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ngươi ta đi lâm lão bản ngươi nói cái gì không có gì ngươi giọng nữ hảo hảo nghe ngươi là thế nào l ư y ệ đát ít ngắt lời ngươi nói lâm lão bản là chuyện gì xảy ra đây không phải đâu lâm lão bản ngươi đều quên chính là trên mạng cái kia bắc đại trẻ tuổi nhất nữ giáo sư vật lý giới lao đại cùng diệp linh phỉ đường văn giai công khai bộc lộ cái kia chương chín mươi sáu mậu cảnh song hoa quốc kinh đô nào đó cao cấp văn phòng Ở m ỹ phòng họp theo một cái nữ nhân vào sân nháy mắt bên trong trở nên l ặ n g ngắt như tờ r ộ n g chân quanh quần thơ tàm áo sơ mi màu đỏ cao gót cằm k h ẽ n â n g diệp linh phỉ trang dung cao quý ánh mắt không bị trói buộc lại lương bạc tây kinh c năm song lâm tổ bị thủ tiêu tư cách quyết định là ai làm đi tới chủ vị liếc mắt qua ngồi nghiêm chỉnh đám người diệp linh phỉ trực tiếp hỏi là ta diệp tổng n g à i tốt ta gọi mã của m ì n h trường giang dh kinh tế khách toạn dừng lại ngươi bị sa thải À, vì cái gì nếu như là bởi vì song lâm tổ ta cũng không cảm thấy ta có làm gì sai bảo vệ là ngươi nói đấu vòng loại trong lúc chúng ta có quyền quyết định tuyển thủ đi ở là ngươi tan họp không đợi bảo vệ đem người khiên ra phòng họp chủ vị diệp linh phỉ r ứ t lời trực tiếp đứng dậy rời đi chật c h ậ p đây coi là không tính truyền thuyết bên trong trang song bước liền chạy màu đen viền gen cao định liền thân máy khảm kim cương chỉ đen n u n g dày cao gót nữ khoản ba hỏi vệ t ẹ t phi lìp b ẹ đồng hồ hợp n g h ị c x o n g sắc khảm kim cương ra cá sấu b ở kín bao diệp linh phỉ văn phòng bên trong lão bản bàn phía trước tôn lang vũ cái này bị dân mạng tên thân mật nhân gian phú quý hoa nam nhân từ trong tới ngoài từ trên xuống dưới liền không có một cái là thiện nghi có loại chờ hắn trở lại lặp lại lần nữa cửa sổ sát đất một bên một tay ôm ở trước ngực một tay bưng chén rượu đường vàn d à i tập khẩu ly bên trong rượu mạnh thản nhiên nói có hay không loại ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết muốn chết lâm ninh bên kia nhất định không thể phạm sai、lầm. ta tay bên trong chuyện bên vì ẫ n xong, tạm thời thoát thân không、ra. Giọng nữ tường bên trên màn chưa thời thoát h ra. tạm tới tự êm ái n tôn lăng h theo g vũ ó cái độ đ nhìn lại, nàng này tựa hồ trời sinh liền nên hồ lại, là trời tựa m n g ư ờ bên n t r o gì tiêu khoát điểm, xuyên đẹp cho cũng như không áo dù trắng, g sánh cái được. Vì cái gì một hai phải làm cái này loẹ người t h ì đấu ta thật chịu đủ này đó ngu xuẩn còn có ngươi nói qua bao nhiêu lần không muốn ngồi cái ghế của ta càng không nên đem ngươi giày cao gót khoác lên ta bàn làm việc bên trên trở lại văn phòng diệp linh phỉ cùng ăn thuốc súng giống như nói chuyện ngữ khí rõ ràng không thế nào tốt ngoan a bất giận n h ì thêm lâm bảo nhi ta đã làm điều tra ngoại trừ nói nhiều thường thường không có gì lạ nếu như không đoán sai cái k i a gọi lâm n i n h mới là người mục đích đúng không hắn là ta đệ đệ đáp án này thế nào chẳng ra sao cả có cảm tình mới gọi đệ đệ không cảm tình cái rắm cũng không bằng bình t ĩ n h điểm ta chỉ có thể nói cho các người biết hắn trên người có chúng ta thứ cần thiết đối với chúng ta kế hoạch rất có ích lợi chúng ta có thể thành công hay không có thể mua được sao ta thẻ bên trong còn lại bốn mươi người ức cẩn cầm đi hoa không đợi lâm ngưng nói xong tôn lăng vũ vô tay phát ra tiếng nhân gian phú quý hoa danh hảo cũng không phải chỉ là hư danh đ á c mua không được không g i à n h được nhất định phải tốt ta ngươi nói làm thế nào liền làm như thế đó đi ai bảo chúng ta là h ả o tỉ mộ đâu muốn hay không như vậy ghê t ẩ m chết biến thái người lớn nói chuyện tiểu hải chớ xen m u ồ m muốn chết ngâm miệng trước nói chính sự phía dưới làm thế nào lâm ngưng kế hoạch việc quan hệ khẩn yếu hung hăng chụp đem cái bản diệp linh phỉ quát k h ẽ nói trước dẫn đạo hắn nữ trang chuyện này tôn lăng vũ tương đối lành nghề giao cho ngươi không có vấn đề hắn ảnh chụp ta xem qua Nữ trang lần tới này l thực tệ. không thi r tiên ư cùng đấu n h lâm lão bản tuy nói là tổng cố vấn nhưng rất ít lộ diện diệp linh phỉ bối cảnh thực thần bí nghe nói là diệp ra đời thứ năm đường văn giai nhỏ tuổi nhất tôn lăng vũ lập nghiệp vẫn là cái mê có truyền n g ô n cùng lâm lão bản có quan hệ là lâm lão bản sâu chuỗi bọn họ mới đi tới cùng nhau tinh thất bên trong lâm bảo nhi thao thao bất tuyệt càng nói càng hăng hái một tay cầm điện thoại nhanh chóng xoát bình phong lâm ninh tựa hồ là phát hiện cái gì nhịp tim càng lúc càng nhanh hô hấp càng ngày càng nặng ngươi thế nào ngươi không có chuyện gì chứ lâm ninh biến hóa quả thực không nên quá rõ ràng nhìn ở trong mắt lâm bảo nhi nghi ngờ nói vì cái gì không có bán dường phòng trọ ký ức còn tại vốn là muốn phát cái thiện tâm đưa lâm bảo nhi cái giường lâm ninh như thế nào cũng không nghĩ tới mộng bên trong thế giới thế mà một nhà bán g i ư ờ n g đều không có dường là cái gì ta lâm bảo nhi biểu tình không hề giống là đang nói đùa với mình trang điểm bàn phía trước lâm ninh không hiểu có loại sởn tóc gãy cảm giác chân uy ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy dường là cái gì đó cũng không biết vì cái gì từ phòng học khởi lâm ninh liền cực kỳ cổ quái lâm bảo nhi cổ cổ miệng dịu dàng nói ngươi nghe lầm ta nói chính là cửa sổ cửa sổ phía sau lưng trận trận phát lạnh kịch bản rõ ràng không đúng lấy lại tinh thần lâm ninh vớt vớt lông mày thuận miệng qua loa nói vậy bây giờ làm gì ngươi muốn trang điểm sao yêu cầu ta giúp ngươi h ò a sao không thay đổi không cần khắp nơi lộ ra cổ quái đâu còn có tâm tư trang điểm lâm ninh vẫy vây tay cố ý đứng tại lâm bảo nhi người phía trước ý nghị khẽ nhúc đ í c h hoa tắc ngươi tóc như thế nào dài ra rồi xem cẩn thận một chút hoa tắc tại sao lại ngắn rõ ràng lâm bảo nhi ngoại trừ kinh ngạc chỉ có kinh ngạc lâm ninh nhắm lại hết mắt một cái nhìn như điên cuồng suy đoán tại đầu bên trong l ạ g yên mà sinh hồ quốc huyết lĩnh huệ trang viên thư phòng c h ầ m rãi mở mắt ra lâm ngưng nắm lấy đang muốn chuẩn đi đồ đồ ngộng cảnh bên trong hết thảy rõ mồn một trước mắt nghèo nghèo nghèo làm sao vậy mới vừa t ỉ n h ngủ cứ như vậy nghiêm túc lâm ngưng biểu tình có đủ ngưng trọng nghe tiếng chạy đến lâm hồng nghi ngờ nói không có gì về sau ta ngủ thời điểm không muốn để đồ đồ tới gần ngộng cảnh cùng hiện thực hoán đổi thực sự quá mức đột ngột lấy lại tinh thần lâm ngưng n h ư mày trầm giọng nói là đồ đồ đánh thức ngươi ừ n ta mở mắt thời điểm này ra hỏa ngay tại cào tà chân nếu như không phải đồ đồ chính mình không thể nào như vậy nhanh tình lâm ngưng nói chuyện đồng thời cố ý quét mắt hệ thống giao diện tôi ta xem ra sau này gọi điện thoại đến trốn tránh nàng điểm nói thế nào ta lúc ấy ngay tại cho nàng cho bú lâm sơn đến rồi thông điện thoại nàng hẳn là nghe được diệp linh phỉ tên cho nên chạy đến tìm ngươi diệp nam hoàng người đ ạ o thủ ân lâm tử cấp tin tức thực chuẩn người bây giờ tại lâm sơn tay bên trong đem người giao cho diệp linh phỉ làm chính nàng xử lý được đúng rồi ngươi giúp ta điều tra thêm người trong n g ộ có cần hay không ngủ a chương chín mươi bảy suy đoán người trong ngộng có cần hay không ngủ lâm ngưng biểu tình còn rất nghiêm túc lâm hồng gãi đầu một cái không xác định nói ừ m ngươi không nghe lầm ăn ngay nói thật ta ngộng xảy ra vấn đề nhất chỉ điểm một chút lông mày của mình lâm ngưng chép miệng khẩu ly bên trong rượu nói tiếp ta ngộng chân thực quá phận không nói còn có cái đặc thù mắt xích nhiệm vụ mắt xích nhiệm vụ là ngươi lúc trước nói cái kia hệ thống nhiệm vụ sao phải cũng không phải a không hiểu ý ngươi không chỉ là ngươi ta kỳ thật cũng không hiểu rõ nếu thật là nhiệm vụ không đạo lý ta tình ngủ nó liền không có lần nữa liếc nhìn hệ thống giao diện bên trong lẻ loi trơ trọi trước mắt nhiệm vụ lâm ninh hơi nhịu nhữ mày khẳng định nói ngươi ý tứ là ngươi tại mộng bên trong cái kia đặc thù mắt xích nhiệm vụ tại trong hiện thực cũng không có không sai ta đi có phải hay không là bởi vì ngươi ngày có chút suy nghĩ đêm có chút mộng không rõ ràng trước mắt duy nhất có thể xác định chính là nó thực chân thực tựa như là một cái thế giới khác cùng loại bên trong thế giới song song không sai bị lắm lâm hồng cách nói suy nghĩ kỹ một chút còn rất chuẩn xác lâm ngưng thở nhẹ ra khẩu khí trong lòng cái kia điên cùng suy đoán càng ngày càng rõ ràng bên trong là cái dạng gì ta nói chính là ngươi mộng ta vẫn là ta chính tại cùng lâm bảo nhi tham gia một cái lập nghiệp tiệc phe tổ chức là tôn l a g vũ diệp linh phỉ đường văn giai lâm lão bản lâm lão bản nàng không phải liền là ngươi sao đích thật là nàng đây cũng là ta kỳ quái nhất địa phương ta rõ ràng có tại trên mạng tìm tới nàng nhưng ta không nhớ được mộng cảnh bên trong phát sinh đủ loại rõ mồn một trước mắt lâm ngưng hít một hơi thật sâu không hiểu có loại điểm xấu dự cảm trong mộng của ngươi có ta sao có chẳng qua trước mắt là phong ấn trạng thái nhiệm vụ ban thưởng có kích hoạt điểm có thể kích hoạt ngươi nhiệm vụ rất khó sao chỉ là làm ta nữ trang lên lớp ba ngày rất đơn giản tốt ta cần ta làm thế nào ta lát nữa ngủ thời điểm ngươi nhìn một chút thời gian sau một giờ nhớ rõ đánh thức ta ta cần xác định mộng bên trong cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua n à y mộng cũng không phải là phim nhiều tập còn có thể tiếp thượng sao trước mặt lâm ngưng một bộ trịnh trọng việc dáng vẻ lâm hồng gãi đầu một cái khó hiểu nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta trực giác nói cho ta cái này mộng rất có vấn đề màu đỏ mỹ giáp ở trên bàn gõ nhẹ lâm lưng ánh mắt mê ly nhìn ly rượu hệ thống thiết hàm hàm cũng có thể làm cho chính mình gặp được thật muốn tới cái thời không song song cũng không phải là không có khả năng được nhất định nhớ rõ đánh thức ta người muốn làm gì chỉ là một cái nếm thử mà thôi quay đầu nói cho người ngủ uống một hơi cạn sạch ly bên trong rượu đêm nay lâm lưng trước khi ngủ ánh mắt tàn nhẫn mê ly đêm đen như mực một v ầ n g loan nguyện vượt trang viên chủ lâu màu hồng phòng ngủ bên trong nữ chủ nhân nguyên bản trắng n ó n luyện chuyển thân thể đột nhiên trở nên vùng đất bằng thẳng một giờ đều đều hô hấp qua đi một cái quen thuộc giọng nữ đột nhiên vang lên rời giường lạc rời giường rồi như thế nào như thế nào ngươi mộng bên trong qua bao lâu rồi m à u hồng công chúa bên giường một tay cầm bút một tay cầm c u ố n sổ lâm hồng còn rất tận chức tận trách còn buồn ngủ lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không c a o h ứ n g m ớ i nói không nằm mơ thấy ách cái này đừng để ý tới ta ta muốn ngủ không thể không nói vừa mới ngủ liền bị người đánh thức cảm giác thật chẳng ra sao cả nhấc chân đạp chân như cũ ngủ say đồ đồ đợi tiểu ra hỏa bừng tỉnh về sau lâm ngưng hài lòng cười cười nga đầu ngủ nghèo nheo nghèo ách vậy còn gọi ngươi không giật này mình đồ đồ biểu tình có đủ hai t o án lâm hồng gãi đầu một cái một bên nói một bên cạnh phía trước cấp lâm ngưng dịch hảo tràn đừng để ý tới ta hô a ngủ ngon đồ đồ ngươi đi đâu nghèo nheo nghèo ngủ say lâm ngưng tiếng ngáy dần dần khởi đ o ạ t cửa sổ mà ra đồ đồ mạnh mẽ mau lẹ đại khái mười phút đồng hồ dáng vẻ đường văn g a i thanh â m tận lực gáp rất thấp đồ đồ ngươi lại ra ngươi hướng cái nào chui lâu rồi ngươi đi ra cho ta ngươi không còn già ta Ta không ẹ p c t tới. tinh thần thống, ngươi. Mộng cảnh lạng yên mà tới. Lấy lại tinh thần lâm Ninh, còn chưa kịp xem hệ thống, liền chưa lại mà Lâm hệ Lấy bên kịp k bị xem trong không ra mảnh vài Lâm mặt Bảo Nhi náo vài cái mặt run. Không đợi ỏ tim Ừm. run. Không đ lâm ninh mở miệng theo một tiếng hờn rỗi lâm ninh ngực bên trong có thêm một cái sắc mặt từng h ồ n g toàn thân mềm nhũng cô nương đ ừ n g giả bộ hoan quá mức nhi liền xuống đi cũng không biết trải qua bao lâu lần nữa liếc nhìn không có thay đổi gì hệ thống lâm ninh thản nhiên nói ta ta không trang chỉ là ngươi vừa rồi đột nhiên giống như biến thành người khác đến cho nên ta mới như vậy nhanh liền ngâm miệng ta hỏi ngươi đáp úc đây là đâu khoảng cách lần trước đi trung tâm thương mại mua nữ trang bao lâu không phải đâu ngươi lại tới ta ngày ta đây coi là không tính vượt quá giới hạn a tựa như nghĩ đến cái gì không thể miêu tả lâm bảo nhi đánh cái giật mình thân thể mềm hơn bớt nói nhảm trả lời ta ta ta nói chính là nha làm gì hung nhân nhà quần còn, còn không có để liền trở mặt nói trên người lâm bảo nhi cùng trí nhớ bên trong người nào đó quả thực không nên quá giống như mặt lạnh lâm ninh hơi n h ị nhũ mày thu hồi đang muốn vung ra đi bàn tay đây là nhà ta nhà ngươi ừ m ta đều nói cha mẹ ta tùy thời trở về ngươi còn đem ta ngâm miệng trả lời cái thứ hai lâm bảo nhi ý tứ không khó lý giải kịp phản ứng lâm n i n h quắt khẽ nói khoảng cách lần trước đi trung tâm thương mại đã qua một tuần một tuần ừ m tính đến hôm nay vừa vặn một tuần ta mẹ nó tốt ta ngươi quả nhiên lại mất trí nhớ nói thẳng đến cùng chuyện gì xảy ra ngày đó ngươi không phải tại cho ta làm ảo thuật nha về sau cũng không biết là chuyện gì xảy ra ngươi đột nhiên lại nhảy lại nhảy nói phát tài một tuần trước ký ức còn tại lâm ninh lúc ấy bộ kia vui như lên trời bộ dáng lâm bảo nhi cũng không có quên phát t ả i ừ m ngươi lúc đó còn lôi kéo ta đi mua c h i ế c hai tay h ỏ i khăn nạp mai rồi lúc này ngay tại nhà ta chỗ đậu ngừng lại ta hai tay ừ m g tốt ta ta đây lúc ấy mua nữ trang đâu cái kia ngươi không dám mặc đi ra ngoài lại cảm thấy lãng phí cho nên liền đều đ ổ i thành ta số bắt người tay ngắn cắn người m i ệ n g mềm nhìn trước mặt vẻ mặt cổ quái lâm ninh lâm bảo nhi cười cười xấu hổ thành thật nói có trách nhiệm vụ không có động tính tiền c n ít làm nửa ngày là như vậy cái tình huống ngươi nói cái gì nhiệm vụ gì không có gì đi tắm rửa cái kia ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao hỏi cái gì ngươi đến cùng làm mất trí nhớ vẫn là hồn xuyên hôn mặc mạng lưới lưu hành từ phiếm chỉ linh hồn xuyên qua đến người khác vỏ bọc bên trong thân thể bề ngoài là không thay đổi bên trong lại đổi linh hồn chương chín mươi tám kích hoạt m ộ n g cảnh t â y kinh lâm bảo nhi nhà người quả nhiên không phải hắn so ngươi hắn sắc bén nhiều hạ thân váy ngắn tất chân thân trên áo sơ mi tóc ngắn nhìn trước mặt trang điểm khác loại lâm ninh lâm bảo nhi thở dài nói chuyện lúc ánh mắt cực kỳ phức tạp cảm ơn đi thôi đi trường học thế giới của giấc mơ mặc cái gì căn bản không quan trọng lần nữa quét mắt hệ thống thanh nhiệm vụ lâm ninh trực tiếp nói a đi trường học mặc thanh dạng này có vấn đề sao n g ư ơ i n g ư ơ i đây không phải h ố hắn nha n g ư ơ i cái mông vô đi còn lại dối d á m cục diện làm sao bây giờ lâm ninh biểu tình có đủ kiên quyết nhìn ở trong mắt lâm bảo nhi nghĩ đến nhà mình bạn trai sau đó phản ứng yếu ớt nói hoa ta tiền xuyên ta mua nữ trang ngươi tốt ý tứ nói ta hố ta vậy ngươi còn ngủ ngâm miệng đi nhanh lên đừng đợi chút nữa người nhà ngươi trở về lại được cãi cọn ử a n g à y sẽ không nếu như bọn hắn trở lại sẽ đánh điện thoại cho ngươi đưa cho ta là ngươi không đúng là ta bạn trai hắn cố ý đem xe dừng ở nhà ta chỗ đ ầ u còn tại chắn gió phía trước lưu lại điện thoại nhàm chán đi lâm bảo nhi ý tứ không khó lý giải loại này tiểu thông minh lâm ninh từ trước đến nay không thế nào quan tâm địa k ố lấy xe thẳng đến trường học xì、sì、c ộ t hẹn vạn nạ mệ dạ tuy nói không đủ gạ thì nhanh nhưng cũng không chậm quá nhiều lâm ninh chạy tới trường học thời điểm nói câu vạn chúng chú mục cũng không đủ người anh em này nữ g bức cấp quỷ cái gì ca môn này rõ ràng là tìm bội mũ đ à n này nam nhân chân như thế nào so lão nương còn tốt xem tất chân váy ngắn à di chật trượt không coi trọng nửa người lời nói vẫn là có thể dùng một chút đây không phải thông công không tám ban lâm ninh à, bên cạnh kia nữ chính là bọn h ắ n ban lớp trưởng lâm bảo nhi là hai người bọn họ xem ra không ít kiếm đều lái nổi vạn n mệ dạ Ta tuần trường trần trang đam đi, đầu đàn mới người diễn sân hắn nữ mê, có bạch có ở lâm ú c này mới bao l u liền ặ c t h à ninh h như vậy t ớ t r ư ờ g ọ c chất, công Bất ban. thế tâm tố ta Thông tin trình, kể nói thế nào, hắn này Ninh phụ. Lâm lý vào phòng học thời điểm phò dùn trường học bên trên có quan lâm ninh bài b u ộ t nhiều vô số kể hạ quyết tâm tốc chiến tốc thắng lâm ninh tự nhiên mà vậy vểnh lên qua chân coi thường phía trước khoe miệng khanh i ế c h người phát hỏa có người đem ngươi ảnh chụp cùng vì đề â ngắn phát đội bù phát run âm lâm ninh bên người lâm bảo nhi thấp giọng nói tại cái này nhanh tiêu thời đại đừng nói là nữ trang chính là không mặc nếu như không có lợi ích điều khiển ngươi cảm thấy hắn có thể hỏa bao lâu lâm n i n h cười khinh bị cười hiện thực chính là như vậy không có gì đáng nói ngươi thật tuyệt không cảm thấy thẹn thùng sao nay một đường bị bọn họ chỉ trỏ ta đều có chút ngượng ngùng chỉ cần ngươi không xấu hổ xấu hổ chính là người khác chờ ta bạn trai trở về nhất định sẽ tất i ê n À, đánh cược chỉ cần mười vạn h ố i có rất nhiều người nguyện ý xuyên thành ta như vậy ở trường học đợi một tuần á c h chỉ cần một trăm vạn có rất nhiều người nguyện ý xuyên thành ta như vậy ở trường học đợi một học kỳ n g ư ơ i à ta lần trước đi thời điểm tài khoản còn lại hơn năm trăm vạn ngươi cảm thấy ngươi bạn trai dám giận ta sao ngươi ngươi hoàn toàn có thể nguyên bộ nữ trang nha n g ư ơ i nữ trang như vậy xinh đẹp sẽ còn giọng nữ chỉ cần ta không nói không ai biết ngươi là nam nhân tính thất ngày đó ký ức còn tại nghĩ đến trang điểm bản phía trước cái kia cực kỳ giống lâm lao bản nam nhân nghẹn miệng lâm bảo nhi không có cam lòng nói ta đổi chủ ý không được sao ngươi bạn trai có nữ trang đam mê ta nhưng không có mộng cảnh bên trong khắp nơi lộ ra quỷ dị tại không hiểu rõ trạng hôm trước bảo trì tự thân mới là trọng yếu nhất lâm ninh sở dĩ không có lựa chọn nguyên bộ nữ trang nguyên nhân ở chỗ này、Úc. không đúng rồi ngươi không có nữ trang đam mê vì cái gì muốn mặc thành dạng này còn có lần trước ngươi vì cái gì muốn đi mua như vậy nhiều quý giá nữ trang trước mặt lâm ninh còn rất lẽ thẳng khí hùng kịp phản ứng lâm bảo nhi nghi ngờ nói từ đâu ra nhiều lời như vậy lên lớp、Úc. thế giới của giấc mơ thời gian nhanh chóng chính như lâm ninh lúc trước nói tới như vậy chỉ là ba ngày đối với lâm ninh trang điểm các bạn học đã không cảm thấy kinh ngạc màu trà đại ba lãng màu đen viền gen liền thân váy quang chân g ó t nhỏ dây băng cao gót tôn lăng vũ đến thời điểm lâm n i n h ngay tại thao trường kiểm kê nhiệm vụ thu hoạch nhìn trước mặt cái này trên mạng nổi danh nhân gian phú quý hoa lâm n i n h nhẹ cười cười một bên kích hoạt lâm hồng một bên nói đến trễ cũng không phải thói quen tốt nói số chờ ta bao lâu cho ngươi nhiều tiền chính là chật chật có tiền tùy hứng bất tận ba ba lên một cái cùng ta khoe của nữ nhân cho ta hai ước tiền chuộc ngươi là nam nhân gấp bội đi tầm mắt bên trong lâm hồng từ xa mà đến gần chậm rãi ngồi dậy lâm linh p h ủ tay thản nhiên nói a c o i ta là d ọ a lớn ta dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lúc ấy ngươi b à ảnh a ta trôn người lúc ấy ngươi còn tại thu tô lâm hồng động tác hoàn toàn như trước đây nhanh nhấc chân cọ cọ ngã xuống đất ngất đi tôn lăng vũ lâm ninh dứt lời hướng về phía xung quanh ăn dưa của chúng khoa tay cây dài nhất ngón tay sau、so、ngươi ta tưởng tượng bên trong càng c h ấ t vật tiện tay đem tôn lăng vũ nhét vào b ạ n nạ mệ dạ hàng sau nín cười lâm hồng nhấc chỉ điểm một chút lâm ninh nửa người dưới cảm khái nói không biết xấu hổ nói còn không phải là vì ngươi lâm ninh lật ra cái đẹp mắt b ạ c nhãn không đợi lâm hồng mở miệng nói tiếp ngươi là thế nào tới nhân vật của ngươi bảng vẫn còn chứ bảng vẫn còn ở đó làm sao qua được cụ thể không ấn tượng chỉ nhớ rõ ta đang xem sau đó liền thấy ngươi ta ở bên kia ngủ bao lâu ba cái tiếng đồng hồ hơn bên kia trời còn chưa sáng ngươi có thể trở về sau có thể ta mặt bản bên trong có lựa chọn bất quá bất quá cái gì hẳn là có lần số hạn chế đằng sau có cái đo đ ế m chữ một lần nữa liếc nhìn nhân vật bảng lâm hồng khẳng định nói đoán chừng cùng ta kích hoạt điểm có quan hệ kích hoạt điểm ừ m ta mặt bản bên trong có người đồ đồ ị ổ gu linh còn có còn có cái gì còn có tôn tôn lăng vũ trước đó không hắn lâm ninh biểu tình có đủ kinh ngạc lâm hồng hơi nhịu nhũ mày truy vấn không có đầu bên trong hệ thống giao diện trong ba ngày này lâm ninh nhìn vô số lần có thể khẳng định là giao diện bên trong tôn lăng vũ đích thật là vừa mới xuất hiện có phải hay không là bởi vì chúng ta bắt tôn lăng vũ cho nên mới có có khả năng này tốt ta hiện tại làm thế nào nhiều người ở đây nhã tạm ta tại gần đây thuê phòng nhỏ trước đi qua lại nói được đại học v ấ n đề ba nghìn ba trăm linh ba chậm rãi mở mắt ra tôn l a n g vũ ngay lập tức s ở s ở dưới thân ngươi phản ứng này là sợ ta đối với ngươi làm qua cái gì sao nhân gian phú quý h ò a a bên quầy ba lâm ninh nhẹ cười cười một bên nói một bên cho chính mình châm trẻ lớn rượu bảo tiêu của ta đâu không quan trọng ta hỏi ngươi đáp đừng nói nhảm ngươi thái độ làm ta thực không thoải mái dẫn hắn thổi một chút gió lạnh hẳn là có thể thoải mái chút ngươi lâm ninh thanh n m rất nhẹ lâm hồng động tác rất nhanh Tôn Lăng Vũ c ba ba một bộ màu trắng tơ tằm váy ngủ đường văn giai đã tại khách nằm cửa sổ phía trước đứng có đoạn thời gian đường văn giai ngược bên trong một cái lông xù đầu to một bộ sống không còn gì luyến t i ế p bộ dáng m h e o m h e o m h e o ngâm miệng ta cũng không phải ngươi mụ không quen ngươi tật xấu nhẫn nhu tiếng kêu trực tiếp làm lơ tay lột đ ồ đ ồ đường văn giai rất có loại không lột khoan khoái ra thể không bỏ qua tư thế miêu đi t ì m ngươi mụ tính sổ đi tựa như nghĩ đến cái gì đường văn giai cười go go đ ồ đ ồ đầu to ra cửa lúc thân ảnh bước chân nhu hỏa miêu dùng cái này đồng thời cùng một bầu trời đêm phía dưới khoác lên kiện màu đỏ áo ngủ diệp linh p h chính tại cùng người quen biết cũ ô n chuyện nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta thật không thể tin được cám sát ta người sẽ là ngươi nhà tây phòng khách diệp linh phỉ hít một hơi thật sâu nhìn về phía ngô d u n g ánh mắt thực phức tạp hắn rất lợi hại từ chỗ nào tìm lần nữa liếc nhìn cách đó không xa mặt không thay đổi hoa kiểu nam tử ngô d u n g nghi ngờ nói ta láo công người diệp linh phỉ nhẹ cười cười cố ý nói lao công hơn phân nửa là vì cấp phía sau tự xưng lâm sơn nam nhân xem lao công ngươi vấn đề ta đ ắ c quá tới phía ngươi là ta phụ thân an bài đúng không từ có ký ức khởi ngô dũng chính là phụ thân cận vệ nếu như không phải phụ thân chỉ thị diệp linh phỉ thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể chỉ huy được cái này ba năm trước đây vô cơ biến mất nam nhân a ngươi nhất định phải khó xử ta sao ta đã kết hôn hiểu chưa ngươi muốn nói cái gì không phải làm khó là vì địch là địch theo ngươi quyết định ám sát ta bắt đầu từ thời khắc đó chúng ta cũng đã là địch nhân n g ư ơ bồ t ắ t còn có ba p h ầ n hỏa húng chi là chính mình diệp linh phỉ một bên nói một bên đi tới quầy bà châm ba chén l í n rượu vẫn là đánh giá thấp ngươi so ngươi tưởng tượng bên trong còn muốn quả quyết n ô thẩm nhi n c ù g nô dũng cũng không n tiểu tìm. g khó ư ơ i ta này ly rượu có thể an ủi phong trần có thể tế quá khứ như thế nào chọn tại n g ư ơ i rượu theo bên môi vào sát theo sóng mắt khởi đặt chén rượu xuống diệp linh phỉ thản nhiên nói n g ư ơ i đây là tại uy hiếp ta bắt ta người nhà không sai ta đánh cược ngươi sẽ không a rửa mắt mà đợi huệ trang viên lầu chính chủ nhân gian diệp linh phỉ điện thoại tới thời điểm ôm đồ đồ đường vật giai vừa mới tiến vào lâm ngưng gian phòng chậm rãi mở mắt ra lâm ngưng quét mắt đánh thức chính mình điện thoại di động đợi thấy rõ thời gian về sau suýt nữa phun bẩn người điên rồi đi ba giờ rơi sáng ngươi gọi điện thoại cho ta như vậy đại khí làm gì ta ngủ không được muốn ta lao công không được ca điện thoại bên kia lâm ngưng nghe còn rất hung diệp linh phỉ n h ư m ẩ y lẽ thẳng khí hùng xéo đi nói thẳng tìm ta có chuyện gì để ngươi linh kia uy tổ chức giúp ta một việc linh kia vị tổ chức gấp cái gì mỹ diệu h i ể u lầm càng nhiều càng tốt nháy mắt bên trong kịp phản ứng lâm ngưng cười híp hít mắt cũng không có cấp diệp linh phỉ hồn năn y tứ sát thủ ta biết không thế nào phối hợp Ta c ầ người tìm được hắn thê tử được c hắn n ù hải chỉ cái tử, cấp cái địa đ là ợ c cần cái cho có cung Không khai. không không thiền thoái như hỏi hắn pháp hắn thương hắn. như ngươi muốn Sơn, biện muốn tổn Long đàn nếu ngươi gì giao g Ta phải i vậy, bây Lâm làm ta, là bà, dạ đã n g u ộ Vậy hay ngươi muốn hay không nhân lúc còn nóng? Hơn nửa lúc được ê m dám có hay không bình h t ờ n công, giúp ta. Ngươi, g giúp điểm? đ Lao ta. ư rồi lâm sơn kia có biện pháp sẽ không đả thương đến người n g ư ơ i muốn hỏi cái gì làm lâm ngưng bất đắc dĩ lắc đầu ngủ tiếp miêu m ộ n g cảnh còn không có xuất hiện đồ đồ thanh âm đến là t r ư ớ c vào m à thôi lâm ngưng không cao hứng nhi xoay người chỉ một chút cả người kém chút bị dọa hồn phi p h á c h tán sắp dè x ệ s á t ngươi muội ngươi vào bằng cách nào một bộ màu trắng váy ngủ đường văn g a i đường đề cập có nhiều dọa người phi tóc chui vào chăn lâm ngưng một tay vớt ư ve bằng p h ẳ n g trước ngực phía sau lưng trận trận phát lạnh đi tới phòng ngươi cửa không khóa đi ra ngoài trước có chuyện gì ban ngày nói một cái diệp linh phỉ một cái đường văn g a i cả đêm liền không có bất lo Nghĩ đ lâm ngưng c h bên hơi có vẻ bồi dối biểu tình rõ ràng có vấn đề đường văn giai híp híp mắt tìm cái cớ một bên nói một bên ngồi đến lâm ngưng đầu giường ta thật buồn ngủ có chuyện gì ban ngày nói cảm giác ngơi là lạ hai ta cũng không phải là không cùng nhau ngủ qua tránh cái gì ta thật không thiện ra ngoài đi không thiện ngơi tới cái kia ngày đầu tiên nếu như không phải đánh không lại thật muốn đem đường văn g a i đánh choáng lâm ngưng thở nhẹ ra khẩu khí che giấu lương tâm yên lặng nhẹ gật đầu tốt ta không khí dễ ngươi nghỉ ngơi thật tốt ban ngày thấy nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân ngày đầu tiên có bao nhiêu không vừa đường văn g a i thấm sâu trong người lâm ngưng cổ quái cũng là không khó lý giải đặc nghèo hố cha hàng ngươi nói ngươi không có chuyện gì đi tìm đường văn g a i làm gì đợi đường văn g a i rời đi về sau lâm ngưng nắm lấy lúc trước tiến vào dưới gối đầu đồ đồ đổ ồ ập xuống chính là nhất đốn thu thập n g o n e o n g o một đêm không có chuyện gì xảy ra bầu trời chẳng b ệ ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh lâm ngưng cười khổ liếc nhìn bên giường lâm hồng không thể không nói nam mộng loại chuyện này thật thật không giảng đạo lý tỉnh rồi ừ m ngươi tại sao trở lại xảy ra vấn đề hồi tường lại mộng cảnh bên trong đủ loại lâm hồng nuốt u ố t lông mày biểu tình ngưng trọng vấn đề gì từ từ nói theo ta đi sau bắt đầu chúng ta lúc ấy không phải mới vừa trói lại tôn lăng vũ à, ngươi đột nhiên sửng sốt một chút sau đó liền hỏi ta là ai ta bên này vẫn chưa trả lời kia tiểu tử liền bổ nào vào tôn lăng vũ trên người nào ừ n nếu như không phải ta nhìn chằm chằm liền kém c ở i người váy hắn vì cái gì muốn làm như thế tôn lăng vũ là hắn thần tượng hắn tham gia lập nghiệp giải thi đấu dự tính ban đầu chính là vì cùng tôn lăng vũ hốn chuyện này ta biết tiếp tục thần tượng chuyện này lâm ninh thật đúng là nhớ rõ mậu cảnh bên trong lâm bảo nhi lúc ấy nói chuyện này thời điểm lâm ninh còn rất ghét bỏ tới tôn lăng vũ tỉnh lại sau ta liền c h u y ề n ám kia tiểu tử cùng cái tiểu mê đệ giống như không bao lâu liền bị tôn lăng vũ lừa dối xuyên qua thân nữ trang sau đó vui vẻ cùng người mua sắm đi tôn lăng vũ không phát hiện kia tiểu tử dị thường sao phát hiện hắn cùng lâm ngưng gọi qua điện thoại ta có nghe được cái kia nói thẳng lâm ngưng tại điện thoại bên trong nói một câu hẳn là cố ý nói cho ta nghe đến l ờ i gì đồ đồ còn tốt sao chương một trăm ngại bẩn ngươi xác định nàng tại điện thoại bên trong nói chính là đồ đồ mộng cảnh bên trong người thế mà biết được hiện thực tồn tại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cao mày lâm ngưng không thể tin nói ta mới đầu chỉ là coi là nghe lầm thẳng đến trông thấy nàng ta mới dám xác định lâm hồng nghiêm túc nhẹ gật đầu nói chuyện đồng thời cố ý chỉ chỉ bên cửa số bốn chào cùng tồn tại thường ngày nhìn trời đồ đồ có phải hay không là tôn lăng vũ có cái cùng tên sùng vật hoặc là bằng hưu thân thích điểm ấy ta về sau có điều tra qua ta thực xác định tôn lăng vũ không có sùng vật cũng không có một cái bằng hưu thân thích n ũ danh gọi là cái này tốt ta như vậy nói nàng hẳn là biết n g ư ờ i tại chỗ nghe điện thoại hẳn là hơn nữa ta cảm thấy nàng tự hồ hiểu rất rõ chúng ta nói thế nào tôn lăng vũ có tại điện thoại bên trong nhà danh qua chúng ta thô bạo đối l ã i nàng lúc ấy chỉ là cười cười cũng không có biểu thị quá nhiều hồi tường lại lúc trước tại mộng cảnh trải qua đủ loại lâm hồng nhịu nhũ mày thành thật nói ngươi mặt bản có thay đổi gì sao t ự a n h ư nghĩ đến cái gì nửa dựa đầu giường lâm ngưng trực tiếp hỏi có biến hóa hiện thực lựa chọn đằng sau số lượng một không có còn có thể trở về sao ta nói chính là m ộ t cảnh không thể ai xem ra còn phải cần kích hoạt điểm làm sao bây giờ nàng đã biết được chúng ta tồn tại ngươi lại trở về có thể bị nguy hiểm hay không ta cũng không rõ ràng ngươi nói nếu như ta tại m ộ n g bên trong chết sẽ như thế nào nếu như m ộ n g bên trong t i ể u tử kia chết lại sẽ như thế nào chuyện quỷ dị nhi một bộ tiếp một bộ cũng đều là tại m ộ n g cảnh chấm tư chỉ chốc lát lâm ngưng hỏi tiếp cái này ta lên mạng điều tra thêm qua qua đầu góc chuyện này trên mạng làm sao có thể có đáp án lâm hồng thoạt nhìn còn rất nghiêm túc lâm ngưng bực bội gỡ đem đầu tóc cũng không cảm thấy có người có thể giống như chính mình đem trong hiện thực nhân vật mang vào m ộ n g cảnh đi cũng đúng nói thật ta cảm thấy nàng không có ý tốt không nói cái này ta đi sau ngươi có hay không thử đi tìm nàng quên quên rồi làm sao có thể giống như ngươi ta nhớ được có tìm tới nàng đi tìm nàng nhưng chính là nghị không ra ta đi này đặc m e o đều là chuyện gì cái kia ta trước đó nhìn qua có quan hệ tinh thần phân liệt tương quan ngươi nói nàng có thể hay không cùng ngươi tiềm thức có quan hệ tựa như là nhân cách thứ hai ngươi muốn nói cái gì ta xem qua không ít bên trong không thiếu có nhân cách thứ hai đoạt xá t i n h tiết nói nhảm món đồ kia có thể làm thật ta một quyền đập nát ngần hà đều có lâm hồng một bộ thần thao thao dáng vẻ cùng trong ấn tượng trung nhị thiếu niên không kém bao nhiêu lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt bạch nhãn không cao hơn g ư ờ i nói hh cũng đúng ta truy đặt trước tiểu manh tân sách bên trong còn có nữ trang hệ thống cùng người ngoài hành tinh đâu người mới vừa nói cái gì đồ đần tiểu manh tân t h ư a một câu nhân cách thứ hai đoạt xá làm sao vậy người mới vừa không phải nói kia là nha ngâm miệng lâm hồng suy đoán suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải là không có khả năng dù sao hệ thống người ngoài hành tinh này đồ vật chính mình thật là có kịp phản ứng lâm ngưng trong lúc nhất thời suy nghĩ như nước thủy triều tâm loạn như ma ta nghe được lý d a bước chân nàng hẳn là tới đón đồ đồ hai lỗ hai khẽ nhúc đích nhìn trước mặt rõ ràng thất thần lâm ngưng lâm hồng thấp giọng nhắc nhở tiếp đồ đồ lấy lại tinh thần lâm ngưng hơi nhữ nhữ m ẩ y nghi ngờ nói dôn có một lần nữa phân phối làm việc đồ đồ mỗi ngày thường ngày sinh hoạt thường ngày đều thuộc về lý dạ đoàn đội phụ trách y ổ g ộ t về y giờ quản đoàn đội một con m è o còn có đoàn đội ừ m lý dạ thủ hạ có sáu cái hầu gái phân biệt phụ trách đồ đồ ẩm thực khỏe mạnh dung nhan dáng vẻ thể trọng k h n g chế bơi lội tập thể dục tâm lý trấn an phụ trách y ổ gụt ý giờ cũng giống vậy ta mẹ nó mười hai người liền phụ trách một mẹo một chó rôn trạng, không nhiều tiền ta. Đã lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy không hợp thói thường chuyện、lâm、ngưng hít một hơi thật sâu,、so、sánh chính mình hiện trạng, thật sự là lâm là chưa thấy hợp thói hít hơi thật thật khí qua sâu, đốt ta. một Đã vậy vậy so sự ếch n quá s c tiền này là diệp linh phỉ r a đoàn đội cũng là diệp linh phỉ dưỡng y ổ gôn xem như được nhờ nàng rất hào phóng tiền lương mở t h ậ c cao vì vào này hai cái đoàn đội có không ít hầu gái còn cùng ta cầu tình tới có tiền không nổi a này bại ra nương môn ếch cái kia phu nhân tôn tiên sinh có chuyện gì tìm ngài dôn quản gia đem hắn ăn bài tại phòng khách nhắc tào tháo tào tháo đến không đợi lâm hồng nói xong ngoài phòng ngủ lý dạ, hoàn toàn như trước đây cung kính nói tên đầy đủ tôn lăng vũ tiên sinh biết làm hắn chờ đợi ta trong chốc lát đi qua cho dù lại nghĩ ngủ phụ trách t h ỉ n trướng phấn tôn lăng vũ nên thấy còn phải thấy tiện đường đưa đ ồ đồ một đầu trắng non phấn nộn mỹ chân đợi nhìn qua tiểu g i a hỏa mộng bức dáng vẻ lâm ngưng lúc này mới hài lòng đi cùng phòng ngủ tương liên phòng tắm nghèo nghèo nghèo ngươi đạp nàng làm gì xem đem nàng bị khuất cẩn thận nàng lại đánh ngươi cửa phòng tắm một bên nhìn hoa dù hạ trắng non bằng phẳng thân ảnh lâm hồng lắc đầu cười nói ta vui lòng nàng người đâu ủ ị khuất liền ta tắm rửa cũng không nhìn rồi tại đường văn giai kia ta có nghe được đường văn giai làm nàng lăn nhưng hẳn là không cái gì dùng a thật đặc m e o hiện thực lâu một phòng tiếp khách màu hồng mũ áo màu trắng lông sau lưng thẳng ống quần jean thiên sứ tiểu bạch d à i lâm lưng đến thời điểm tôn lăng vũ chính ngồi tại ghế s o f a khu cùng một bên bạch dương nói nhỏ tôn lăng vũ chính đối diện một bộ thông cần bộ váy màu đen trong suốt tất chân sáu cm g ó t nhỏ cao g ó t nam nhân chính là trước kia tại diệp linh phỉ nhà từng có gặp mặt một lần mặc nhiễm hai ngơi lợi chút nữa Ta trước nói với hắn câu. Đưa tay Đưa với câu. nói hắn ngăn vài lâm ạ i hai người. đang đứng muốn tôn lăng dậy khách sáo l vũ hai người. Lâm ngưng một bên nói, một bên đi tới mặc nhiễm người phía trước. một một mặc tới đi phía lão â m l bản người tốt như cũng là thấp nhu từ tính giọng nam như cũng là lạnh nhạt biểu tình không thể không nói đồng dạng là nữ trang đại lão mặc nhiễm tâm lý tố chất đích thật là cường một nhóm có chuyện gì mới vừa cùng rôn nói xong công ty mới chi tiết nghe nói ngươi muốn đi qua nghĩ đến chào hỏi lại đi c h à o hỏi đánh vậy thì đi thôi ngươi tự hồ đối với ta có chút thành kiến trước mặt lâm ngưng biểu tình cùng ngữ khí đều không như thế nào mặc nhiễm nhắm lại hết mắt cũng không nhớ rõ chính mình có đắc tội qua này cô nương ngươi cùng diệp linh phỉ kêu bại ra nương môn kết p h ư ở n g tính kê ta chuyện thật coi ta không biết tốt ta ta xin lỗi a xin lỗi hữu dụng còn muốn tiền làm gì diệp linh phỉ cho ta một ứ c hòa giải ngươi chuẩn bị cho ta bao nhiêu một ức mười ức trăm ức này muốn lấy quyết ngươi quyết đoán có ý tứ gì ta rất biết kiếm tiền ngươi rất có tiền ngươi hiểu ta ý tứ dồn giao cho ngươi cho hắn cái cơ hội đúng phu nhân b ả n ý mượn cớ đổi người chưa từng nghĩ thế mà còn có ngoài ý muốn kinh hỉ lâm ngưng cười một tiếng hệ thống thăng cấp chuyện có thể trước thời hạn chương một trăm linh một thăng cấp động vật cản đường tất có duyên cớ tôn lăng vũ bạch dương rời đi thời điểm đồ đồ số hai côn đồ thom chính canh giữ ở trang viên chủ lâu trước cửa chính đừng sợ giao cho ta uy phong lâm lâm thom theo hình thể xem hẳn là tới t ự b a n g l a đét. tôn lăng vũ n h u mày một bên đưa tay ngăn lại bên người đang muốn gọi người cô em vợ bạch dương vừa cười tiến lên sở sở thom lỗ thai nếu như ta là đi dây ngươi sẽ yêu ta sao lâu chính thư phòng bên cửa sổ lâm hồng nói chuyện lúc biểu tình cổ quái cực kỳ cái gì lần nữa liếc nhìn tom bên người tôn lăng vũ lâm ngưng n h ị nhữ m ẩ y nghi ngờ nói ngươi không nghe lầm cũng không nhìn lầm tôn lăng vũ đích sát hướng về phía tom lô thai nói nếu như ta là dj ngươi sẽ yêu ta sao ách tốt ta ta hiện tại tin tưởng hắn mới vừa ở phòng tiếp khách nói lời liền này mạch não thu tô bán format chính là khuất tài so với mộng cảnh bên trong nhân gian phú quý hoa trong hiện thực tôn lăng vũ không thể nghi ngờ còn có ý nghĩa nhiều lâm ngưng cười gỡ đem đầu tóc hồi tưởng lại tôn lang vũ vừa mới thỉnh cầu nói tiếp cầm hai ngàn vạn tiền hoa cho hắn ta đến muốn nhìn một chút hắn có thể chơi ra hoa gì ngươi rất xem trọng hắn mới vừa nói cái kia ta cùng mình tinh cô em vợ không thể không nói chuyện xưa ừ rất hấp dẫn người ta không phải sao hấp dẫn người sao ta thế nào cảm giác thật không đáng tin tệ được rồi hai ngàn vạn tạm thời cho là làm nền lâm hồng cái này bà chủ làm còn rất tận chức tận trách lâm ngưng cười lắc đầu đáy mắt rào hoạt thoáng qua liền mất làm nền ngươi thật chuẩn bị đem hắn kéo n g ộ n bên trong chỉ là có cái suy nghĩ bước đầu ta muốn để hắn đi làm nội ứng ngộng cảnh bên trong lâm ngưng hẳn là không như vậy tốt lựa gạt hơn nữa ngươi như thế nào cấp tôn lăng vũ giải thích ngộng cảnh hết thảy đây cũng là đầu ta đau trước phóng phóng đi j o h n bên kia nói thế nào hỏi bùn gạ gì tại london làm trận cao cấp triển hội bên trong có ba bộ c h â u đ á o chuyển đổi xuống tới rẻ nhất bộ kia cũng muốn một thước bốn ngàn vạn tiền hoa xinh đẹp gọi j o h n a n bài xuống đi london diệp linh phỉ tài trợ một thước đô la mỹ hệ thống tăng cấp dư xài lần nữa quét mắt hệ thống giao diện lâm ngưng dứt lời dịch bước đi phòng giữ quần áo màu trắng đồ hàng len liền thân b á y ngắn khoản áo lông vệ thẹp phì lịp vẹ đồng hồ giọt nước hình hoàn toàn hoa thai màu da trong suốt tất chân khảm kim cương góp nhỏ cao gót thử đ ồ gương phía trước lâm ngưng sửa sang lại trước ngực giả mạo nguy liệt son môi hoa q u ố c át không thể thiếu làm gì trang điểm cùng phu nhân đồng dạng lâu một đại sảnh nhìn trước mặt bàn dây của tóc trang lâm ngưng vừa mới ăn xong điểm tâm đường vằn dai nghi ngờ nói đi l u n đôn xem bộ châu á u bên kia giảng cứu cái này lâm ngưng lật ra cái đẹp mắt b ạ c nhãn nói chuyện đồng thời thuật tay theo đường văn giai tay bên trong đem meo meo gọi đồ đồ cứu được trở về ta cũng phải đi ta muốn nhìn nhìn ngươi lúc trước tiền cho ta mượn là thế nào hoa không đi thay quần áo ngươi này thân đồ thể thao nhưng vào không được nơi nào quy cách t h ự c cao nghe j o h n nói là chăm bước n g ạ c h cửa mời chế đưa tay v u ố t ven g ư ợ c bên trong đồ đồ lâm ngưng khinh miệt cười cười tại châu âu liền không có hết nhà vào không được chỗ ngồi tốt ta hai ta thân cao không sai biệt lắm lần này tới hủ quốc rất cấp bách ngươi hiểu ta ý tứ rõ ràng đi ta phòng thiên đi ta chở ngươi nay còn tạm được đúng rồi h ả o h ả o quản quản ngươi khuyên nữ liền chưa thấy qua như vậy sắp m è o m è o m è o m è o cùng con mèo có cái gì tốt tính toán thật là ha ha ngược bên trong đồ đồ miệng nhỏ khe n h ế c phấn lưỡi nhẹ xuất m ạ i hùng m ạ i hùng dáng vẻ nhìn ở trong mắt lâm ngưng nói xong nói xong không tự chủ được cười ra tiếng ngươi liền quen đi liền chưa thấy qua ngươi như vậy làm mụ miêu đồng thoại c h ấ n diệp linh phỉ chỗ ở tại lâm sơn chợ giúp hạ hiểu qua sự tình từ đầu đến cuối diệp linh phỉ tắm rửa ngủ ăn cơm thoạt nhìn cùng ngày xưa không kém phụ thân mục đích không khó lý giải đảm nhiệm sát thủ nô dũng diệp linh phỉ cũng không có phóng n à y mấy ngày chỉ bị khuất nô ca ăn xong điểm tâm một bộ váy đỏ diệp linh phỉ khoe miệng ngậm lấy cười thản nhiên nói đại tiểu t h ư n g ư ơ i hà tất phải như vậy lâu rồi khó xử ta một cái người hầu đối với ngươi có chỗ t ố t gì mất thất chiếc ghế bên trên nô dũng dây dây phía sau tay bất đắc dĩ lắc đầu không phải làm khó là vì địch theo ngươi quyết định ám sát ta bắt đầu từ thời khắc đó chúng ta cũng đã là địch nhân cái này vui đùa tuyệt không buồn cười thả ta đi nhà bên trong hiện tại chính là lúc dùng người lao ra bên kia ngâm miệng ngươi bây giờ còn có thể nói chuyện chỉ là bởi vì ta còn không muốn để cho ngươi chết chỉ thế thôi đều là người một nhà ngươi cái này ta diệp là diệp linh phỉ diệp không phải diệp tranh v a n h diệp càng không phải là diệp nam h o à n g diệp tốt ta ngươi đến cùng muốn như thế nào bốn nước đô la mỹ ta biết lao đầu kia có diệp linh phỉ biểu tình thật sự là nhìn quen mắt cực kỳ cách đó không xa lâm sơn h i ế p híp mắt trí nhớ bên trong đồng dạng là tại gian phòng này có người nói qua lời tương tự bốn n ớ c đô la mỹ đại tiểu thư thật sự là đánh giá cao ta ta tại lao ra nơi nào không đáng cái này tiền dọa dẫm bắt chẹt chuyện n ô dung gặp qua không ít cũng đã làm mấy lần nhưng giống như diệp linh phỉ loại này đi lên chính là bốn ước đô la mỹ đối tượng vẫn là nhà mình lao cha chủ n ô dung chính là lần đầu thấy người đánh chính là hắn sẽ cho ta số tiền kia cái này thời bỏ hắn hoa quốc kinh đô diệp trạch tây bê biển nhìn điện thoại di động bên trong điện báo hiện tượng dây số trước bàn sách diệp nam hoàng vớt vớt nhíu chặt lông mày lách mình vào mật thất lao ra làm gì đánh ta cái số này không đợi điện thoại bên kia ngô dũng cho thấy ý đồ đến diệp nam hoàng quát k h ẽ nói lao ra ta thất thủ điện thoại là m i ễ n đề đại tiểu thư lúc này ngay tại bên cạnh ta ta hi đặt đi long t h m nó i xì Khục, đã lâu không gặp phái người ám sát nữ nhi coi như xong phái đi người còn bị bắt sống diệp nam hoàng lúc này thật đúng là có một ít xấu hổ ta chờ một lúc có cái triển lam châu báo mời liền không khách sáo bốn lúc đô la mỹ ta thả người quá khứ không truy xét ngươi thật đúng là đánh giá cao ngươi lao cha ta một cái mỗi ngày ở nhà viết chữ vẽ tranh à, diễn kịch có ý tứ sao nô ca đều bàn giao có thể nói không thể nói đều nói tiểu dũng ta ta cũng không biết ta chỉ là ngủ rác kết quả là đưa hết cho đạt xuống không hiểu ra sao bị bắt không hiểu ra sao toàn c h i ề u nói đạo lý nô dũng chính mình kỳ thật cũng rất bị khuất hô ngươi thắng một thức nhiều một phần không có không có quan hệ gì với ta bắt nô ca người không phải ta số tiền kia là ta nhà chồng lớn d i ệ p linh phỉ hời hợt một câu nhà chồng người ở chỗ này liền không một cái không kinh ngạc d o a dẫm quăng nổi không thể không nói không phải người một nhà không vào một nhà cửa chương một trăm lẻ hai an bài h ủ quốc huyết l i n h huyệt trang viên lầu chính bên ngoài màu hồng r ồ n dơ sở phẹn tồn một bên lâm ngưng khẽ vớt phủ ngực bên trong đồ đồ kinh ngạc nhìn cách đó không xa màu hồng siêu tốc độ chạy làm b a hựa ý nghĩ v ề n ẽ nọ tạo hình khoa trương đắt đỏ hy hi hữu bụ gạ tỉ cãi rẽ rất manh rất nhanh khẽ than thở một tiếng lấy lại tinh thần lâm ngưng lắc đầu cũng không biết vì cái gì trong lòng tiếc nuối nhất còn là lần đầu tiên rút thưởng được đến kia chiếc màu bạc vào chín trăm mười một làm sao vậy làm gì than thở lâm ngưng bên người thời khắc lưu ý bên này lâm hồng nghi ngờ nói trước kia chỉ cảm thấy tiền tốt nghĩ muốn rất nhiều tiền hiện tại có lại không yêu thích đồ vật đắt đi nữa hiếm thấy siêu tốc độ chạy cũng không kịp phụ thân xe đạp chỗ ngồi phía sau đắt đi nữa chân tu món ngon cũng không kịp m â u thân làm một bát tay lau kí mặt lâm ngưng nói bay đến là có chút lý giải mã lao sư vì cái gì muốn nói vui sướng nhất thời điểm là một tháng cầm chín mươi mốt khối á c h cái này được rồi ta hỏi ngươi ta hẹ chặt bên trong những bằng hữu kia cũng còn tốt sao lâm hồng tiểu biểu tình thoạt nhìn thật rất khó chịu lâm ngưng nhàn nhạt, nhạt cười cười nhẹ giọng hỏi trương nguyện ngưng mới kịch bản bán cái giá cao tôn vân thiên luật sở tiếp hai cái đại đơn t h ầ m mặc đùng t h ầ m t i ể u hắt chiến ký rốt cuộc có tiền thu lanh tuyết tựa hồ so trước kia càng lạnh hơn rất ít ở trong nhóm nói chuyện thật lâu không phát qua vòng bằng hữu cắt lan cùng riêu tâm du đâu vẫn giống như trước kia quán cà phê việt giã câu lạc bộ tự giá du phơi chiếu hà tỳ đâu vội vàng thẩm mỹ viện trang trí vội vàng hầu hạ lao công vội vàng chiếu cố hải tử tony đâu hắn cùng tử đồng tới hủ quốc chuyện làm thế nào